Chương 273, Nội tông thiên kiêu tụ họp, chương 273, Nội tông thiên, kiêu tụ họp. Ngày thứ 2. Thiên nhất thật sớm, Lục Thần đi tới tông môn đại điện. Đi vào đại điện, Lục Thần phát hiện lúc này tông môn đại điện dị thường quản cũng é, chỉ có Lê Tích Duyệt một người. Từ khi phục dụng tục mạch đan, Lê Tích Duyệt kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục, cả người khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy Lục Thần sáng sớm tìm đến, Lê Tích Duyệt có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Hồn tiểu tử, ngươi tìm ta có việc?" Lục Thần mang theo vài phần vô lại nói, "Càng nghĩ, ta cảm thấy mấy người các ngươi lão gia hỏa thật sự là quá kém, muốn để điểm các ngươi một chút." Chuyện này là thật. Lê Tích duyệt mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, theo Lục Thần lần thứ nhất hiện ra thế cùng tại Tông môn Quảng trường miểu sát Liêu Mân cùng Lương Mục Hồng thời điểm, nàng liền biết Lục Thần rất yêu nghiệt, hắn hiện tại mặc dù tuổi còn nhỏ, võ đạo cảnh giới thấp, nhưng đối kiếm đạo cảm nộ cùng thế cảm nộ lại quanh các nàng mấy con phố. Tại quá khứ trong một tháng, nhìn xem một đám thiên kiêu đệ tử tuần tự tại Lục Thần chỉ đạo dưới có rõ ràng cảm nộ, nàng cùng một đám trưởng lão cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, các nàng muốn đi thỉnh giáo Lục Thần, làm sao địa vị đã bày tại nơi đó? các nàng kéo không xuống gương mặt dán mua kia, sợ hãi bị đệ tử cho cười. nói các nàng một tông chi chủ cùng trưởng lao thêm mà hướng trong tông một cái đệ tử thỉnh giáo. ngoài ra, các nàng cũng lo lắng lục thần không nguyện ý đem chính mình cảm ngộ truyền thụ nàng nhóm, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. có thể để nàng thế nào cũng không nghĩ tới chính là, lục thần bây giờ thế mà chủ động đưa ra muốn chỉ điểm các nàng, thật có thể nói là là niềm vui ngoài ý muốn. Thự nhiên là thật. lục thần nói, đã là dạng này, ta lập tức đem các nàng đều gọi đến. lê tích duyệt nói, đừng tiêu tất cả mọi người, đem ta tiếp xúc qua những người kia gọi tới là đủ rồi. lục thần nói nghe xong lời này, Lê Tích Duyệt trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Lục Thần lời nói bên trong có chuyện, giống như là đang nhắc nhở nàng. Bất quá, làm nàng nhìn về phía Lục Thần, ý đồ xác nhận chính mình suy đoán lúc, Lục Thần con ngươi lại bình thản như nước, để cho người ta nhìn không ra một chút đồ vật đến. Mà thôi. Một lát sau, Lê Tích Duyệt thu hồi ánh mắt, trong lòng lại lưu thêm một cái tâm nhãn. Về sau, nàng dựa theo Lục Thần ý tứ đem Triệu Tuyết nghiên ở bên trong Tam Đại Thái Thượng trưởng lão cùng Lý Dung Lạc, Nhạc Giao, Tống Thải Huyên, Trúc Nhan đều gọi đến. Đi vào đại điện tất cả mọi người coi là năm đại tông môn cùng trí tôn điện có động tác nguyên một đám thần kinh căng cứng một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bộ dáng mà khi theo lê tích duyệt trong miệng biết được cũng không đại sự chỉ là lục thần mong muốn chỉ điểm các nàng những này người quen tu hành lúc đám người lại thở dài một hơi đồng thời kích động lên bởi vì loại cơ hội này cũng không nhiều nên tiếp đám người ánh mắt nóng bỏng lục thần ra lệnh các ngươi một người tìm một cái gian phòng chúng ta một chút đơn độc thấy các ngươi minh bạch các nàng đã sớm theo thiên tiêu đệ tử trong miệng biết được lục thần chỉ giáo quý cũ cho nên không có một chút do dự hoàn toàn dựa theo lục thần ý tứ đến một lát sau Tám người riêng phần mình tại tông môn đại điện phía sau các lên nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong tìm một gian phòng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi Lục Thần. "Tiểu tử thúi, ngươi cái này hình thức có điểm giống là tại Mở Hậu cung a, từng cái sùng hạnh." Hỗn độn châu thế giới bên trong, Thử Gia cười trêu chọc nói. Lục Thần im lặng nói, "Thử Gia, ngươi nếu là cảm thấy giống, nếu không ngươi đến chỉ điểm các nàng. Ngược lại ngươi cảm nộ còn ở trên ta." Một đám lao thái bà ngươi liền để ta đến, tuổi trẻ thế nào không cho ta đến, tiểu tử thối, ngươi tâm hắn đáng chết a." Thử Gia tức giận nói, "Là ngươi nói như Mở Hậu cung, cũng không phải ta nói." Lục Thần bĩu môi nói, đến, miệng ta tiện, lần sau cũng không tiếp tục nói. Thử gia nói: "Hắc hắc, hi vọng ngươi có thể nói được làm được." Lục Thần cười hắc hắc, sau đó tại thử gia cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt đi vào gần nhất một cái phòng. Đi vào gian phòng, Lục Thần thấy được Tống Thải Huyên. Hắn không nói nhảm, trực tiếp nhường Tống Thải Huyên báo ra năm yếu tố. Cái này năm yếu tố phân biệt là võ mạch trúc tính, công pháp tu hành, tu hành võ kỹ, am hiểu lĩnh vực cùng trong tu hành gặp phải hoa mang. Khi hiểu được Tống Thải Huyên tình huống căn bản sau, Lục Thần kết hợp Tống Thái Huyên võ kỹ cùng công pháp tiến hành giải thích nghi hoặc, chỉ dẫn Tống Thái Huyên hướng phía chính xác nhất phương hướng tu hành như thế qua gần một canh giờ, lục thần đi ra tống thải huyền gian phòng, quay đầu tiến vào triệu tuyết nghiên chỗ gian phòng. Thời gian thoáng qua liền mất, tới gần chạm vào tối, lục thần theo lê tích duyệt gian phòng đi ra, vừa đi tới ngoài điện liền thấy đã đợi chờ đã lâu nam cung linh an đi. Nam cung linh ưu nhã đi vào lục thần trước mặt, tiếp lấy cười ha hả đem sớm đã chuẩn bị xong ăn đưa cho lục thần. ưn có phu nhân cảm giác từ tốt. lục thần tiếp nhận ăn mà cười cười nói rằng. nam cung linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một bên buốt thuận trên chán mái tóc, một bên giận trách lại nói bậy ai là ngươi phu nhân? linh nhi ngươi chính là của ta phu nhân là ta đợi này duy nhất nhận định phu nhân. Lục thần nghiêm mặt nói, kia bạo hỏa long các nàng đâu? Các nàng đây tính toán là cái gì? Nam cung linh treo kẹo nói, cái quỷ gì? Trước đó là một cái, hiện tại tại sao lại thành một đám? Ta cùng các nàng có cái quọn lông quan hệ à? Lục thần không vui nói, nam cung linh cũng không phủ nhận, mà là nhìn xem lục thần trong tay đồ ăn thuốc giúp nói, đói bụng không? tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong đi về nghỉ một chút. Linh nhi, ta cùng các nàng thật không có bất cứ quan hệ nào, ta có thể thề với trời. Nói lục thần giơ tay lên, nam cung linh vội vàng ngăn cản lục thần nói, ngươi phát cái gì thề nhá? Ta chính là nhảm chán cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi thế nào còn chăm chú." Lục Thần nói, "Khác trò đùa có thể, cái này không được. Tốt, về sau không ra loại này nói giỡn." Nam Cung Linh sừng sốt một chút, tiếp lấy cười nói, "Cái kia còn không sai bị lắm." Lục Thần hài lòng thu tay lại, lôi kéo Nam Cung Linh tại tông môn đại điện bên ngoài trên thềm đá sóng vai ngồi xuống. Về sau, Lục Thần vừa ăn đồ vật, vừa cùng Nam Cung Linh hài lòng thưởng thức phương xa chậm chậm rơi xuống trời chiều. Bất quá, hai người một mực ngồi vào trời chiều xuống núi, phía sau cũng không có người kết thúc cảm giác. Đợi đến lục thần dự định trở về chính mình các linh vật sinh sống hoặc làm việc, lúc Cổ Thanh Lăng cùng tháng gần nhất nhận lục thần chỉ điểm thiên tiêu đệ tử đều đi tới. Bạo Hỏa Long, các ngươi thế nào đều tới? Nam Cung Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chúng nhân nói. Cổ Thanh Lăng cười xấu xa nói, "Linh Nhi, giống như ngươi, nghĩ đến bồi bồi lục sư đệ, sợ hắn nhảm chán." Nghe vậy, Nam Cung Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, "Đã là dạng này, ta đi đây, các ngươi chơi à?" Nói, Nam Cung Linh liền muốn rời đi, nhưng lại bị Tô Y Y đi mắt lanh lẹ kéo lại. Tô Y Y cười yếu ớt nói, "Linh Nhi," Thanh Lăng nói đùa, "Lục sư đệ mặc dù ưu tú, nhưng cũng không có ưu tú tới để chúng ta tất cả mọi người lấy thân báo đáp tình trạng chúng ta chỉ là muốn mọi người khỏe tốt tụ một chút là đêm nay bóng đêm đẹp như vậy tranh trong phòng tu luyện đơn thuần lãng phí tôi ý nghĩ gì dứt lời một người lên tiếng phụ hòa nói người này một bộ áo trắng dung mạo mặc dù ngày thường đồng dạng khí chất lại có chút xuất trần nàng nhìn qua so không ít người đều lớn một chút võ đạo là bắt trọng võ vương cảnh lục thân biết nàng nàng gọi chắc thanh giao có được trung phẩm thủy thuộc tính thiên mệnh cùng hạ phẩm một thuộc tính thiên mệnh nàng tại bách hoa tông tu luyện đã có sáu năm trước đó đã từng là nội tông thiên kiêu bảng hàng đầu thiên tiêu cùng tôi y lý y lịa như thế, sư tòng hai giải lão nhặt dao. Lúc hướng dẫn chắc thanh dao trong quá trình tu hành, lục thần hiểu rõ tới nàng tu luyện chính là một loại tên là thái thượng vong tỉnh quyết địa cấp trung phẩm công pháp. Mà theo chắc thanh dao trong miệng, lục thần biết được thái thượng vong tỉnh quyết là bách hoa tông tam đại công pháp một trong, chính là xây tổ tông sư sáng tạo. Công pháp này tu chính là vô tình chi đạo, tâm tính càng là đạm bằng người, tu vi tăng lên càng nhanh. Ngoài ra, nàng còn ngộ ra được vạn xuyên quy lưu kiểu ý. Khi biết chắc thanh dao tình hướng sau, lục thần dẫn đạo chắc thanh dao cảm ngộ bay lưu thẳng xuống dưới cuồn bão chi thế cùng chăm sông đi về hướng đông chạy xiết chi thế. Một tháng qua. Chất thanh giao đã đụng chạm đến hai loại thủy thế cánh cửa, chiến lược đem so với trước cũng có rõ ràng tăng lên. Chương 274, thích diệu như mạng lục thần hy, chương 274, thích diệu như mạng lục thần hy. Hơi chút chấm trước, Nam Cung Linh cảm thấy dạng này cũng rất tốt, liền hỏi, kia đại gia muốn làm sao tụ, cũng không thể mọi người cùng nhau đứng ở chỗ này nhìn ánh trăng a. Nam Cung Linh lời còn chưa dứt, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt có chút hài nhi phì tiểu ló lì theo 23 thiên tiêu đệ tử bên trong đi ra. Nàng xem ra có chút dị loại, mặc một bộ màu nâu ngắn tay cùng quần đùi, trên đầu thì là buộc lên một cái hồ lô hình dạng vật trang sức. Khác Thiên Tiêu đệ tử cử chỉ ưu nhã, nàng lại tay phải mang theo một vò rượu lớn tử. Một hồi gió đêm thổi tới, toàn bộ tông môn đại điện bên ngoài đều tràn ngập mùi rượu thơm. Tiểu lõ Lì vừa cười vừa nói, Nam Cung sư tỷ, ta cái này có chân quý rất lâu rượu ngon, chúng ta có thể một bên uống rượu, một bên ngắm trăng. Tiểu lõ Lì tên là Lục Thần Hi, năm nay 18 tuổi, ba năm trước đây tiến bách hoa tông. Nàng là ba thuộc tính võ giả, nắm giữ thượng phẩm thủy thuộc tính thiên mạch, trung phẩm kim thuộc tính thiên mạch cùng thượng phẩm thổ thuộc tính hoàn mạch. Võ đạo cảnh giới là nhất trọng võ vương cảnh. Ba năm trước đây, nàng cùng Thủy Tiên To iề iề, hỏa tiên cổ thanh lang như thế. Bên ngoài tông chỉ đợi 3 tháng liền tiến vào Bách Hoa Tông nội tông. Ngoài ra, nàng vẫn là Long Hổ Anh Hùng bảng bên trên top 100 thiên tiêu. Bảy đại tông môn trước khảo hạch, Lục Thần Hy tại Long Hổ Anh Hùng bảng bên trên xếp hạng thứ 62, gần nhất xếp hạng thì là rớt xuống 68 tên. Tại Bách Hoa Tông, Lục Thần Hy trước kia võ đạo thiên phú trong thế hệ tuổi trẻ gần với Bách Hoa Tông ba tiên, bây giờ tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 5. Bất quá, Lục Thần Hy mặc dù người nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lại là một cái nổi danh bạo lực quồng. Tại Bạch Hoa Tông, nếu ai chọc giận nàng không tao hứng, nàng có thể một tay mang theo một cái vò rượu đẩy tông môn đuổi theo đánh một mực đánh tôi đối phương phục mới thôi. Mặt khác, nàng vẫn là một người tất cả đều biết rượu tự tử, thích rượu như mạng, mỗi ngày không ăn đồ vật có thể, nhưng lại không thể không có rượu. Nàng một người ở một tòa các lần vật sinh sống hoặc làm việc, các lần vật sinh sống hoặc làm việc bên trong khắp nơi đều là bình rượu, nhiều khi uống nhiều quá liền ôm bình rượu nằm ngáy. Nàng không có sư tôn, cũng không nguyện ý tiếp xúc với người khác, có đến vài lần nội tông đệ tử phát hiện nàng bò vào vào rượu, tại bình rượu bên trong ngủ cả ngày. Ách, lục sư muội, người ý tưởng này rất tốt, nhưng là phải hỏi một chút cái khác sư tỷ một ý kiến, nhìn xem cùng lục thần hy hơn phân nửa người cao vào rượu. Nam Cung Linh cười khổ nói, Lục Thần trong mắt thì là nhiều một chút đuổi hòa. Lục Thần Hi nhìn về phía đám người hỏi, Đại gia cảm thấy ta cái chủ ý này thế nào? Một cái ngũ trọng võ vương cảnh nữ tử mở miệng nói, Lục sư muội, đêm nay làm sao chúng ta đều được? Chủ yếu nhìn Lục sư đệ ý nghĩ, nô có đạo lý. Lục Thần Hi tú chỉ điểm một chút trắng đoán cái cằm, có chút tán đồng, tiếp lấy nhìn về phía Lục Thần cười hỏi, Lục sư đệ, ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Lục Thần bĩ môi nói, uống rượu nhiều không thú vị. À, Lục sư đệ, ngươi không thích uống rượu nhã. Nghe được Lục Thần trả lời, Lục Thần Hi có chút vẻ hoại, trên tay rượu lập tức đều không thơm ta thích uống rượu. Lục Thần lại nói, Lục Thần hy khó hiểu nói, ngươi đã thích uống rượu, kia vì sao còn nói uống rượu không thú vị? Lục Thần nói, chỉ là uống rượu xác thực không thú vị, nhưng nếu như vừa uống rượu, một bên ăn thịt, thuận tiện còn có thể thưởng thắng liền thú vị. Chú ý này hay. Nghe được Lục Thần đề nghị, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, mơ hồ có chút hứng phấn. Cổ Thanh lăng nói, Lục sư đệ, liền theo ngươi nói xử lý, ta đi tiệm cơm mua một con yêu thú trở về, sau đó chúng ta ngay ở chỗ này thịt hầm. Lục Thần nói, mua thả quá lâu, chất thịt đã sớm không mới mẻ, ta đi bên ngoài tông sâm lâm bên trong bắt một cái đi lên cũng được. Nếu là như vậy, ta phụ trách đi nhặt tỏi, ta đi múc nước, ta đi tiệm cơm trộm gia vị, ta đi uống trộm rượu chén, ta đi trộm thịt thơm nồi. Tại Lục Thần đưa ra đi bắt yêu thú về sau, đám người cũng sung phong nhận việc làm việc. Không đến một lát, bao quát Lục Thần ở bên trong 25 người đều có riêng phần mình nhiệm vụ, về sau top 5 top 3 hành động lên. Như thế qua ước chừng 2 khắc đồng hồ, Lục Thần khiêng một đầu gần 400 cân nhị dai mãng heo trở về. Lúc này, người khác đánh tốt nước, cũng nhặt được không ít tỏi khô trở về. Lục Thần vừa về đến, tất cả mọi người liền lên đến giúp đỡ xử lý mãng thịt heo, bởi vì nhiều người Không lâu lắm mãng heo liền bị điểm một cái sạch sẽ. Các con thịt, Lục Thần đem tất cả thịt bỏ vào một ngụm nồi lớn bên trong, người khác hoặc là tại châm tuổi nhóm lửa, hoặc là chính là hỗ trợ đổ nước. Sau đó không lâu, một ngụm nồi lớn tại tông môn đại điện bên ngoài trong sân rộng hấp tấp đốt lên. Cũng chính là Lục Thần những người này đều là tông môn đứng đầu nhất thiên kiêu, tông môn bao dung tính lớn, nếu là thay cái khác đệ tử ở cái địa phương này giá nồi nhóm lửa, đoán chừng còn chưa bắt đầu tông môn cao tầng liền đi ra ngăn lại. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trong nồi nước dần dần sôi trào. Lục Thần nhìn một chút hỏa hầu tiếp lấy đem một gốc huyết linh chi cùng trên trăm loại theo vạn bảo lâu hiệu thuốc lấy ra chân quý linh dược một mạch ném vào nồi lớn bên trong thủ bút này thấy cảnh này một đám thiên tiêu đều là kinh hô lên mà ở đằng kia chỗ tối không ít trưởng lão cùng giáo tập nhìn lục thần thu bạo thao tác sau thẳng mắng lục thần bại gia tử lục thần ném vào linh dược tùy tiện một gốc đều giá trị hơn ngàn linh tinh có chút càng là giá trị hơn vạn cái này một nồi giá trị ít nhất mấy chục vạn linh tinh giờ phút này lòng của các nàng đều đang chảy máu nghĩ đến lục thần nếu như đem linh dược cho các nàng liền tốt vậy các nàng liền một đêm trở giàu thật là các nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì lục thần không có khả năng cho các nàng. To i i i cả kinh nói, lục sư đệ, người đây cũng quá hảo đi, đừng nói chúng ta, chính là tông chủ và tam đại thái thượng trưởng lao cũng không dám như thế ăn. vẫn tốt chứ, ngược lại đều là bảy đại tông môn khảo hạch bên trong ngắt lấy tới, không ăn giữ lại cũng là lãng phí. lục thần vân đạm phong khinh nói rằng, sau đó đắp lên nổi lớn. nghe được lục thần lời nói, nam cung linh trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, nàng nghĩ đến một sự kiện, trong lòng chấn kinh và phẫn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. thưa ta, là ta tu khí. to i i i cười khổ nói, ta cũng là tu nhân ta cũng là. Đám người nhao nhao phụ họa to y y y, bởi vì đừng nói một chút ăn nhiều như vậy, chính là một gốc linh dược, các nàng đều phải cố gắng rất lâu." Lục Thần cười cười, cũng không nhiều lời. Sau một lúc lâu, mùi thuốc nồng nặc hỗn hợp có mùi thịt trên quảng trường tràn ngập ra, chỉ là nghe truy cập, không ít người liền cảm giác thực lực tăng lên một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người để mắt tới nồi lớn, mong đợi đợi lên. Như thế qua nửa canh giờ, tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần mở ra nồi, để vào một chút gia vị, sau đó tiến hành một phen vẫy. Về sau, Lục Thần tiện tay vung lên nồi lớn bên trong thịt, nước canh cùng linh dược ngay tại linh lực bọc vào tinh chuẩn rơi xuống đám người trong chén. Thương quá, có người hít sâu một hơi, sợ hãi than nói. Như thế bảo vật, ăn được một ngụm, sợ là bù đắp được một tháng khổ tu. Lại có người nói, chính là. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được đám người phụ họa. Lục thần thấy thế vừa cười vừa nói, đại gia cũng đừng ngồi không, bắt đầu ăn à, giày vò lâu như vậy, ta đói bụng rồi. Lục sư đệ, ngươi muốn nói như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Cổ thanh lăng cười nói, sau đó tất cả mọi người nho nho động thủ. Làm ẩn chứa bành trướng dược lực mãng thịt heo cùng nước canh tiến vào trong bụng sau, dược lực điên cuồng tại thể nội va chạm, một số người không thể không vận chuyển công pháp luyện hóa. Chương 275, biến thái lục thần hi, chương 275, biến thái lục thần hi. Lục Thần cùng Nam Cung Linh sóng vai ngồi bậc đá xanh bên trên lặng lặng nhìn phía dưới rất nhiều thiên kiêu đệ tử. Tại uống xong một bát đại bổ dược sau, năm người tuần tự để tay xuống bên trong chén, tiến vào luyện hóa năng lượng trạng thái. Tại còn lại 18 người bên trong, có nhân ý còn chưa hết, có người thì là khuôn mặt từng đỏ, giống như là uống rượu như thế nhìn thấy lục thần làm một chén lớn còn có thể mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ đó, chắc thanh giao hơi kinh ngạc nói, lục sư đệ, ngươi uống một bát, bụng không trướng, vẫn tốt chứ? lục thần thản nhiên nói, chắc thanh giao sợ hãi than nói, lục sư đệ không hổ là long hổ anh hùng bảng người thứ hai, uống xong như thế một bát ẩn chứa bành trướng năng lượng canh dịch lại có thể làm được không có chút nào trướng. chắc thanh giao lời này vừa nói ra, người khác liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. mọi người đều biết, nhân thể tựa như là một cái vật chứa, thực lực căn mạnh, thân thể đủ khả năng dung nạp năng lượng cũng càng nhiều. ngồi xuống năm cái thiên kiêu bên trong, trong đó ba người võ đạo là cựu trọng võ sư cảnh hai người khác võ đạo là nhất trọng võ vương cảnh võ đạo cảnh giới đều so lục thần cao hơn không ít các nàng võ đạo cảnh giới cao hơn tất cả ngồi xuống lục thần nhưng như cũ mặt không đổi sắc cái này đủ để chứng minh lục thần cường đại lục thần cũng không phủ nhận nhàn nhạt nói với mọi người nói hiệp một kết thúc kế tiếp nên tiến vào hiệp hai không có vấn đề đám người cười nói đám người lời còn chưa dứt lục thần lại cho đám người đối thêm một chén nữa chén thứ hai vào trong bụng lại có 7 người hốt hoảng tiến vào luyện hóa năng lượng ở trong mười người chỉ còn lại mười người còn có thể áp chế thể nội minh mông năng lượng lục thần nhẹ gật đầu tiếp lấy bên trên chén thứ ba chén thứ ba xuống tới, mười một người chỉ còn lại năm người. không ra lục thần sở liệu, còn lại năm người theo thứ tự là cổ thanh lăng, tô y lìa y lìa, lục thần hy, chắc thanh giao cùng tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ sáu hứa vũ hàm. năm người mặc dù còn ngồi, nhưng đều không giống trước đó thong dong như vậy, rõ ràng nhất chính là cổ thanh lăng cùng thiên kiêu bảng thứ sáu hứa vũ hàm. giờ phút này cổ thanh lăng đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, mỗi một lần hô hấp đều sẽ có đại lượng năng lượng theo mũi quỳnh của nàng chảy ra. về phần hứa vũ hàm, nàng đã đến tiếp nhận thực hạn, sở dĩ không có buông xuống chén tiến vào trạng thái tu luyện hoàn toàn chính là một ngụm không chịu thua kình ở đằng kia đỉnh lấy. Hắc, bò sữa lớn, ngươi vẫn được không được a, không được thì thôi đi." Lục Thần nhìn xem Cổ Thanh Lăng treo chọc nói. Cổ Thanh Lăng tràn ngập chiến ý nói, "Cứ việc bên trên, ngươi còn có thể uống, ta liền còn có thể uống." "Tốt, đây là ngươi nói, nó bạo đừng chạy đi lão bản nơi đó khóc." Lục Thần cười nói, "Ta mới sẽ không bạo, càng sẽ không khóc." Cổ Thanh Lăng cắn răng kiên trì nói. Lục Thần nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Hứa Vũ Hàm hỏi, "Ngươi đây, cảm giác thế nào?" "Lục sư đệ, ta còn có thể uống." Hứa Vũ Hàm ánh mắt kiên định nói, "Đã là dạng này, vậy chúng ta tiếp tục bên trên chén thứ tư nói lục thần tiện tay vung lên tất cả mọi người trong chén lại được đầy canh dịch về sau đám người uống một hơi cạn sạch tại uống xong chén thứ tư trong ngáy mắt hứa vũ hàm sắc mặt đại biến một cỗ năng lượng kinh khủng theo nàng toàn thân lỗ chân lông phun ra đến sắc mặt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy theo chén thứ tư vào bụng nàng không khống chế nổi thấy cảnh này chắc thanh dao hô lớn hứa sư muội lập tức ngồi xuống vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng trong cơ thể chắc sư tỷ ta không khống chế nổi hứa vũ hàm mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng nghe vậy sắc mặt mấy người đại biến Nếu như khống chế không nổi, vậy cuối cùng chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, nứt vỡ kinh mạch, trở thành một tên phế nhân. Thứ hai, bạo thể mà chết. Ngồi xuống, đừng hoảng hốt. Ngay tại Tô Y y mấy người dự định đi tìm tông môn trưởng lão hỗ trợ lúc, Lục Thần bước ra một bước, đi vào Hứa Vũ Hàm bên cạnh. Giờ phút này Lục Thần thanh âm tựa như là một tề chấn định tề, Nguyên Bản bối rối đến không biết như thế nào cho phải Hứa Vũ Hàm vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó cực lực vận chuyển công pháp cứu giúp Cố này bởi vì năng lượng quá nhiều lúc nào cũng có thể sụp đổ thân thể. Cùng lúc đó, Khẩn Trương nàng phát hiện một cái bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống trên vai thơm của nàng là lục thần, lục thần xuất thủ. Tại lục thần đưa tay đặt vào vai trong ngáy mắt, lục thần linh lực tiến vào nàng thể nội, giúp nàng ruốt thuận thể nội mất khống chế năng lượng, phát giác được thân thể biến hóa, hứa vũ hàm cảm kích không thôi, không hề đứt đoạn vận chuyển công pháp phối hợp lục thần. Bỏ sữa lớn, ngươi muốn không được liền từ bỏ. Lục thần một bên trợ giúp hứa vũ hàm, một bên nhìn về phía một bên thân thể run rẩy cổ thanh lang hỏi, cổ thanh lang thân thể còn xuống, tiếp theo từ hàm răng bên trong tung ra đe nén thanh âm. Lục sư đệ, tiếp tục uống à? Ta còn có thể uống. Thuật vậy thì bên trên thứ năm chén. Lục thần nhìn thoáng qua đỏ mặt tô y y cùng chắc thanh dao sau đó vung tay lên, tại chính mình cùng chắc thanh giao mấy người trong chén đựng đầy ẩn chứa bành trướng năng lượng canh dịch. tại uống xong thứ năm chén sau, chắc thanh giao cùng Toi Li cuốn quyết ngồi xuống, toàn trường chỉ có Cổ Thanh Lăng, Lục Thần Hi, Nam Cung Linh cùng Lục Thần vẫn còn tiếp tục. lúc này, Cổ Thanh Lăng làn ra vinh quang thọ đỉnh, tiếp lấy lỗ chân lông cùng thất sạo bắt đầu chảy ra máu tươi. lại nhìn Lục Thần Hi, nàng nuôi uống xong một bát đại bổ dược liền hướng miệng bên trong rội lên mấy ngụm rượu, năm chén đại bổ dược sụn dưới, nàng ngoại trừ khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lục Thần nhìn xem thê thảm Cổ Thanh Lăng hỏi, bộ sữa lớn, ngươi còn muốn kiên trì? Cổ Thanh Lăng nhỏ giọng nói, Lục sư đệ, coi như so không thắng ngươi cùng Linh Nhi, ta cũng tuyệt đối không thể thuộc về Lục sư muội. Lục Thần im lặng nói, Thôi đi, tranh thủ thời gian ngồi xuống luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Hôm nay ngươi chính là uống chết, ngươi cũng không có khả năng uống đến được nàng. Nghe xong lời này, Cổ Thanh Lăng trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, tiếp lấy thở dài một hơi, giống mắt tiểu như thế cẩn thận ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Mà tại Cổ Thanh Lăng sau khi ngồi xuống, Lục Thần cười nhìn về phía Lục Thần Hi hỏi, Chúng ta tiếp tục đến. Đến nha, ta vẫn chờ đã ăn xong thịt cùng Lục sư đệ uống rượu rồi. Lục Thần Hi cười nói tốt, đã ăn xong ta liền mời ngươi uống, không uống say ngất còn chưa xong. Lục Thần nói, như thế rất tốt. Lục Thần hi cười gật đầu. Về sau, trong bóng tối một ít trưởng lão cùng giáo tập chứng kiến hạ. Lục Thần ba người một đường ăn uống. Thứ sáu chén, thứ bảy chén, thứ tám chén. Uống đến thứ tám chén, đỏ bừng cả khuôn mặt Nam Cung Linh bất đắc di nói, hai người các ngươi thật sự là biến thái, ta không tới, ta trước chậm một chút. Nói xong, Nam Cung Linh ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại toàn lực luyện hóa thể nội động lại lên bành trướng năng lượng. Thế mà liền Nam Cung Linh đều thua trận. Chỗ tối, nhìn thấy Nam Cung Linh từ bỏ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thần Hi. Lục Thần võ đạo thiên phú các nàng đều kiến thức, bởi vì chấn kinh đến nhiều, mặc kệ Lục Thần trên thân xuất hiện cái gì, các nàng đều có thể tiếp nhận. Có thể Lục Thần Hi không giống, nàng có thể đem đã từng tây lăng giới yêu nghiệt nhất nam cung linh chịu ngược, đây là các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giờ phút này, các nàng đều ý thức được một vấn đề, cái kia chính là các nàng trước kia rất có thể nhị lầm. Lục Thần Hi không hề giống mọi người thấy đơn giản như vậy, nàng có thể là một cái võ đạo thiên phú so nam cung linh còn có yêu nghiệt siêu cấp thiên tiêu. Nghĩ đến cái này, các nàng ở trong có người chấn kinh cùng ngạc nhiên mừng rỡ cũng có mắt người thần lấp loé không yên, ngậy lên Hàn Quang. Chương 276, tiểu tử thúi, nếu không thu nàng à, chương 276, tiểu tử thúi, nếu không thu nàng à. Lục Thần đã sớm biết chỗ tối ẩn giấu người, cũng biết các nàng ở trong một số người tiểu tâm tư, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Uống say ngất Nam Cung Linh, Lục Thần lại cho mình cùng Lục Thần Hi rót đầy. Lục Thần Hi nói, "Lục sư đệ, Nam Cung sư tỷ cũng đủ, kế tiếp liền chỉ còn lại hai người chúng ta." Lục Thần ý vị thâm trường nói, "Uống đi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể uống bao nhiêu." Lục Thần Hi tò mò hỏi, "Lục sư đệ, ngươi lại còn có thể uống bao nhiêu?" Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Thần cũng không trả lời, trực tiếp bưng lên thứ 9 chén uống một hơi cạn sạch. Vậy thì thử một chút, ta còn thực sự muốn nhìn một chút Lục sư đệ cực hạn ở nơi nào." Lục Thần Hi cười nói, nói cũng đi theo làm thứ 9 chén. Thứ 9 chén vào trong bụng, hai người vẫn như cũ không tới cực hạn. Thứ 10 chén, thứ 11 chén. Uống đến thứ 11 chén, Lục Thần Hi đánh một cái nấc, kém chút đem uống vào bụng canh phun ra. Nàng cố gắng áp chế thể nội lúc nào cũng có thể bạo động năng lượng, sau một lúc lâu, hướng Lục Thần đưa tay nói, "Lục sư đệ, ta không tới, không được." Nghe vậy, Từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, Lục Thần buông xuống chén nói rằng, "Đã không tới, kia tạm thời liền đến nơi này đi, chờ luyện hóa năng lượng trong cơ thể lại đến." Lục Thần Hi chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa, "Lục sư đệ, ngươi uống dạ à, bằng không làm sao có thể uống nhiều như vậy không có một chút phản ứng?" Lục Thần cười cười, cũng không trả lời. Thấy Hứa Vũ Hàm đã có thể dựa vào chính mình cưỡng ép trưởng khống thân thể, Lục Thần thu tay về, đi thẳng tới Nam Cung Linh bên cạnh ngồi xuống. Thấy thế, Lục Thần Hi cũng không lãng phí thời gian, nhắm mắt lại vận chuyển công pháp luyện hóa uống 11 chén canh dịch tích lũy kinh khủng năng lượng. "Tiểu tử thối, ngươi chơi như vậy ít nhiều có chút thức hiếu người." Lục Thần vừa mới ngồi xuống, hỗn độn Châu bên trong thử gia liền lên tiếng nói rằng. Lục Thần bĩu môi nói, nha đầu này không phải cũng là. Hắc hắc, thật đúng là dạng này. Thử gia cười nhìn về phía Lục Thần hi, tiếp lấy cảm khái nói, tiểu tử túi, không nghĩ tới tại nữ nhân này trong ổ mặt lại có một cái diệu vương thể. Đúng vậy a, nàng lần đầu tiên tới tìm tới ta thời điểm, ta cũng chấn kinh một thanh. Lục Thần cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, võ giả thể chất cơ bản có thể chia làm thất đẳng, phân biệt là phàm thể, linh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, tiên thể cùng thần thể. Diệu vương thể. Chính là một loại siêu việt linh thể thể chất đặc thù, nó cơ hồ được xưng tụng là rất nhiều thủy thuộc tính vương thể bên trong thứ nhất thể chất. Nắm giữ Diệu Vương thể người, thân thể của các nàng cùng nước cực độ phù hợp, bất kỳ thủy thuộc tính công pháp và võ kỹ đều có thể hoàn mỹ vừa phối các nàng. Ngoài ra, Diệu Vương thể gặp rượu thì thành thần. Tại không dính rượu tình huống hạ, Diệu Vương thể cùng thường gặp thủy thuộc tính vương thể không sai biệt lắm, có thể hơi dính rượu, nó liền đã xảy ra chất biến. Không vì cái khác, chỉ vì nắm giữ Diệu Vương thể người có thể mượn rượu tu hành. Uống rượu sau, nắm giữ Diệu Vương thể người cảm ngộ lực cùng tu hành tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, ít thì mấy lần nhiều thì gấp mấy chục lần. Lúc này, tiểu lực tại, các nàng liền không giờ khắc nào không tại tu hành, dù là ngủ thiếp đi thực lực đều tại thể chất trợ giúp hạ từ từ tăng lên. Bất quá, Diệu Vương thể khoa trương nhất còn không phải tăng lên cảm nộ lực cùng tu hành tốc độ, khoa trương nhất chính là các nàng có thể mượn rượu tăng lên chiến lực. Tại uống xong chai rượu, các nàng chiến lực sẽ tăng vọt, tựa như cắn thuốc cùng sử dụng bí pháp như thế. Tại lần này uống đại bổ canh quá trình bên trong, Lục Thần cùng Lục Thần Hi đều tại ra lẫn. Lục Thần một bên thông quang lịch thiên âm dương điện nhanh chóng luyện hóa canh dịch bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, đem luyện hóa năng lượng tụ tập tại âm dương song đan bên trong. Một bên khác, Hắn lợi dụng thể phách ưu thế đem canh dịch bên trong mênh mông năng lượng phân tán ra, sau đó giấu ở cường đại trong máu thịt. Kể từ đó, canh dịch bên trong năng lượng liền không còn là toàn bộ chen tại trong dạ dày cùng kinh mạch toàn thân bên trong, tùy thời tồn tại kinh mạch vỡ tan phong hiểm. Về phần lục thần hy, nàng là lợi dụng thể chất ra lận. Nàng ngồi uống một chén canh dịch liền uống mấy ngụm rượu, nhờ nhờ tiểu lực dẫn động rượu vương thể, sau đó tăng lên luyện hóa thể nội năng lượng tốc độ. Một bên khác, nàng lợi dụng nước thể pha loãng canh dịch bên trong năng lượng, đem trong dạ dày cùng tiến vào kinh mạch năng lượng dung nhập trong nước, sau đó giải toàn thân. Nói đến, loại phương pháp này không chỉ có lục thần hi tại dùng, Tôi cùng chặt thanh giao hai cái này, thủy thuộc tính võ mạch người cũng đang dùng. Nếu không phải như thế, hai người bọn họ cũng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Thử gia cười xấu xa nói, tiểu tử thúi, ta cảm giác nha đầu này đối ngươi thật cảm thấy hứng thú. Nếu không ngươi thuận tay thu nàng. Lục thân im lặng nói, thử gia, ngươi là thật thấy nữ liền để ta thu a. Thử gia hướng dẫn từng bước nói, tiểu tử thúi, thu nàng thật rất tốt, chính nàng bản thân liền là diệu vương thể, một khi các ngươi kết hợp, đời sau kém nhất đều là một cái đế thể. Nghe xong lời này, Lục thân ánh mắt nhắm lại, xem kỹ lấy thử gia nói, thử gia lúc trước ngươi tính toán ta cùng Linh Nhi cũng hẳn là loại này dự định a thử gia trong mắt đi lòng vòng cũng không phủ nhận xem như thế đi lục thân lại hỏi dò ta cùng Linh Nhi sinh hải tử thiên phú sẽ rất cao ân các ngươi tỷ lệ lớn sẽ không có hậu nhân bất quá một khi có võ đạo thiên phú sẽ rất đáng sợ thử gia chân thành nói lục thân hiếu kỳ truy vấn có thể có nhiều đáng sợ thử gia đang muốn trả lời có thể vừa nhìn thấy lục thân liền lại ngừng lại tiếp lấy thử gia vẻ mặt cười tà nói tiểu tử túi ngươi cùng nó ở chỗ này hỏi ta chẳng bằng thật tốt tu luyện mau chóng đạt tới các ngươi có thể kết hợp điều kiện tới lúc đó các ngươi lại cố gắng tạo ra con người, vạn nhất đem nhân tạo hiện ra, ngươi tự nhiên là biết hai người các ngươi đời sau sẽ có bao nhiêu người tiên. Lục Thần nứt miệng, không có nhận lời nói. Về sau, hắn thu hồi tâm thần, toàn lực vận chuyển âm dương điện luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Như thế qua nửa canh giờ, yên tĩnh quảng trường trên không khí bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó nhất trọng võ vương cảnh hứa vũ hàm võ đạo một lần hành động đột phá nhị trọng võ vương cảnh. Thấy cảnh này, đem tất cả năng lượng luyện hóa Lục Thần mở mắt, sớm nhất ngồi xuống luyện hóa năng lượng năm người cũng hướng phía hứa vũ hàm nhìn sang. Một người hâm mộ đối hứa vũ hàm nói, hứa sư tỷ, chúc mừng võ đạo phá cảnh thứa vũ hàm vẻ mặt nghĩ mà sợ nói hôm nay có thể đột phá nhị trọng võ vương cảnh thật sự là may mắn mà có lục sư đệ giúp ta khống chế bạo loạn năng lượng bằng không ta liền về đi mấy người khẽ gật đầu bởi vì các nàng mặc dù tại luyện hóa năng lượng nhưng cũng biết trong lúc đó xảy ra chuyện gì về sau một người nhìn thoáng qua trung ương còn tại nấu lấy đại bổ canh có chút ngượng ngùng đối lục thần nói lục sư đệ ta luyện hóa canh dịch bên trong năng lượng có thể lại uống một bát sao các ngươi tùy tiện uống lục thần nói đa tạ lục sư đệ năm người nghe vậy hướng lục thần ôm quyền nói tạ tiếp lấy cầm chén tiến lên thịnh hương khí tràn ngập canh dịch uống xong lại tiến vào vòng thứ hai tu hành Sau đó thời gian, 23 người không ngừng tại ăn canh ăn thịt cùng luyện hóa năng lượng trong quá trình, đám người thực lực cũng nhao nhao nên đón đột phá. Tới gần giờ dần, từ mấy trăm cân mãng heo hầm đi ra một nồi lớn canh bị 25 người uống một cái sạch sẽ, liền một chút canh nước đều không có còn lại. Lúc này, 25 người bên trong ngoại trừ Nam Cung Linh, người khác võ đạo đều đột phá một cảnh giới, đồng thời hướng phía cảnh giới tiếp theo bán vọng. Uống xong một nồi đại bổ canh, Tô Yy cười trêu chọc nói, "Lục sư đệ, ngươi thật sự là một cái thiết nhân, ăn nhiều như vậy võ đạo thế mà mới đột phá một cái tiểu cảnh giới." "Đúng vậy à, Lục sư đệ một người ít nhất ăn gần 50 chén." muốn đổi ta ăn nhiều như vậy, chỉ sợ đều đột phá ba cái cảnh giới." Hứa Vũ Hàm nói. Một bộ áo trắng chất thanh giao thì là nhìn xem Lục Thần Hi nói rằng, lục sư muội cũng thật lợi hại, không chỉ có ăn gần 40 chén, càng khoa trương hơn là võ đạo cũng chỉ đột phá nhất trọng võ đạo cảnh giới. Chất thanh giao lời này vừa nói ra, mặc kệ là ngoài sáng vẫn là ngầm, tất cả mọi người nhìn về phía giờ phút này đang ôm bình rượu uống rượu Lục Thần Hi. Cho tới hôm nay, các nàng mới ý thức tới trước kia đều bị Lục Thần Hi lừa gạt, Lục Thần Hi võ đạo thiên phú cao lạ kỳ, những năm này một mực tại dấu rốt. Nàng mặc dù so ra kém Lục Thần nhưng nàng có thể cùng lục thần uống đến trình độ kia, thiên phú chỉ sợ toàn bộ tây lang giới đều không có mấy người so ra mà với nàng. mà thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, lục thần hi thả vào rượu, đánh tiếp một cái rượu nấc, cười nói, kỳ thật cũng liền bình thường a. đám người cười cười, không có không thừa nhận. lục thần thấy thế nói rằng, hiện tại ăn uống xong, thời điểm cũng không sớm, đại gia có thể đi trở về nghỉ ngơi. nghe vậy, lục thần hi không vui nói, lục sư đệ, ngươi bằng lòng đã ăn xong phải bồi ta uống rượu, rượu không uống xong ngươi cũng không thể đi. đi, ta lưu lại, người khác đều đi về nghỉ. lục thần nói, đã là dạng này. Vậy chúng ta liền đi về trước." Một cái vừa đột phá nhất trọng Võ Vương cảnh đệ tử nói rằng. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu, sau đó dự định rời đi đám người cùng một chỗ động thủ thu dọn đồ đạc. Một lát sau, tông môn đại điện bên ngoài chỉ còn lại Lục Thần cùng Lục Thần Hi. Chương 277, cất rượu, chương 277, cất rượu. Tại người khác sau khi rời đi, trung quanh biến trống rỗng, một hồi gió đêm thổi tới, cho người ta một loại như si như say sảng khoái cảm giác. Lục Thần Hi xách theo vỏ rượu đi vào Lục Thần bên cạnh, tiếp lấy đưa trong tay bình rượu đưa về phía Lục Thần nói, "Lục sư đệ, uống đi." Ngồi bậc đá xanh bên trên lục thần nhận lấy, chỉ là uống vào mấy ngụm, hắn liền vẻ mặt đau khổ để xuống. Lục thần hi thấy thế cười nhạo nói, lục sư đệ, xem ra ngươi cũng không phải không gì làm không được, khỏi cần phải nói, tiểu lượng lại không được. Lục thần liếc mắt nói, không phải tiểu lượng của ta không được, là rượu của ngươi quá kém, lại cay vừa khổ, quả thực để cho người ta khó mà nuốt xuống. Cái này sao có thể? Cái này vò rượu là ta hoa 500 khối linh tinh mua được, đã là ta rượu ngon nhất. Lục thần hi tức giận nói, ngươi không biết uống rượu, không muốn uống thì cứ nói thẳng đi, ta lại không tức giận, tại sao phải nói rượu của ta không được? nói xong, lục thần hi một thanh theo lục thần trong tay đoạt lấy rượu, giống che trở bảo bối như thế ôm mình rượu. ai, địa phương nhỏ thật sự là không được, muốn tài nguyên không có tài nguyên, tranh công pháp không có công pháp, thậm chí liền một cái ra dáng điểm sư tôn đều không có. nghe vậy, lục thần âm thầm thở dài. nếu như lục thần hy sinh ở một cái võ đạo thịnh vượng đại địa phương, vừa ra đời nàng liền sẽ bị một chút lao gia hỏa phát hiện, sau đó xem như truyền nhân bồi dưỡng. nàng có thể tu luyện nhất phù hợp diệu vương thể công pháp, võ kỹ, còn có thể nắm giữ không dùng hết linh tinh, linh dược cùng năng dược. nàng võ đạo cảnh giới sẽ không mười tuổi mới nhị trọng võ vương cảnh kém nhất cũng hẳn là là cao dài võ tông cảnh, thậm chí đột phá tới võ hoàng cảnh. Lục Thần Hi hiện tại chờ tại bách hoa tông đơn thuần lãng phí thiên phú của mình, nàng loại này hạt giống tốt hẳn là đi ra ngoài tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Thấy Lục Thần thở dài, thử ra hỏi Tiểu Tử Thúy, lên thu đồ tâm tư. Lục Thần nhễ môi nói, ta đã có bảy đồ đệ, không muốn thu đồ. Thử ra cười nói, để ngươi thu người ngươi không nguyện ý, hiện tại lại không muốn thu đồ, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể nhìn xem một cái diệu vương thể theo trước mắt chạy đi? Lục Thần nói, ta mặc dù không thu đồ đệ, nhưng có thể đại đồ thu đồ, thích hợp chỉ điểm nàng một chút. Có ý tứ gì? Thử gia có chút khó hiểu nói: "Ở kiếp trước ta có 7 người đệ tử, trong đó Lao Thất Mộ Dung Tuyết chính là một cái tiểu hoàng thể, nha đầu này hẳn là bái nàng vi sư." Lục thân nói: tốt ca, ta, ta trước đó còn buồn bực ngươi lần thứ nhất thấy được nàng thời điểm vì sao cảm xúc có chút chấn động, hóa ra là có một loại dường như đồ đệ." Thử gia cả kinh nói: "Tiểu hoàng thể, đây là một loại cùng Diệu Vương thể cùng loại, nhưng lại so Diệu Vương thể cường đại hơn nhiều hoàng thể, có thể nói là Diệu Vương thể bản thăng cấp. Nắm giữ tiểu hoàng thể người, sinh mà bất phạm, nếu như có thể lấy Diệu nhập đạo, chứng đế vị, chiến lực chưa hẳn liền sẽ so một chút đế thể yếu." nghĩ đến lục thần nắm giữ một cái tiểu hoàng thể đệ tử, thử gia trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, đối tương lai cũng càng phát ra mong đợi. thử gia nói, tiểu tử túi, đã là dạng này, ngươi cũng có thể đại đồ thu đồ. nói thêm điểm một chút nàng, miễn cho nàng bị người khác nhìn ra được đi. lục thần là cái gì, đây chính là so khỉ đều tinh người, cho dù thử gia không nói, hắn cũng sẽ không bỏ mặc một cái diệu vương thể theo trong tay chạy đi. thu hồi tâm thần, lục thần nhìn về phía thở phì vào lục thần hí hỏi, ngươi thật giống như khương phục. lục thần hi nói, đâu chỉ khương phục, còn tức giận. lục thần cứ hỏi, ta nếu để cho ngươi chế ra một vò tốt hơn diệu lại nên làm như thế nào? Nghe xong lời này, Lục Thần Hy trong đôi mắt đẹp nhảy lên dị dạng quan mang, kích động nói: "Lục sư đệ, ngươi còn hiểu được như thế nào cất rượu?" "Tự nhiên hiểu được." Lục Thần nói: "Lục sư đệ, nếu như ngươi có thể sản xuất ra so ta cái này đản tốt hơn rượu, kia chứng minh ngươi nói đúng, rượu của ta xác thực không được, ta liền không tức giận." Nói đến đây, Lục Thần Hy dừng một chút, mí môi lại nói: "Ngoài ra, ta nguyện dùng nhiều tiền mua xuống rượu của ngươi, sẽ không để cho ngươi lãng phí." Nói tới nói lui, chỗ tốt toàn đệ ngươi chiếm. Lục Thần im lặng nói: "Ha ha ha, còn giống như thật sự là dạng này." Tiểu tâm tư bị khám phá. Lục Thần Hy cười lớn che giấu xấu hổ. Mà thôi, liền để ngươi chiếm một lần tiện nghi à? Việc này vậy cứ thế quyết định. Ta cho ngươi sản xuất một vò rượu ngon đi ra. Về phần ngươi bây giờ uống rượu, ta là thật khó mà nuốt xuống. Đêm nay liền không bồi ngươi uống. Dứt lời, Lục Thần Thi chuyển ra Lưu Văn Bộ, mấy cái lấp loe xây dịch, hắn liền biến mất ở Lục Thần Hy cùng một đám trưởng lão cùng giáo tập trong tầm mắt. Lục Thần sau khi rời đi, Lục Thần Hy nhìn xem Lục Thần rời đi phương hướng lộ ra suy nghĩ biểu lộ, sau đó mang theo chờ mong biến mất tại trong màn đêm. Chỗ tối, một đám trưởng lão cùng giáo tập nhìn trầm trầm một đêm. Theo Lục Thần cùng Lục Thần Hi rời đi các nàng không ít người nhìn về phía tông môn đại điện phương hướng, hồi lâu về sau mặt tâm trầm trở về riêng phần mình nơi ở. một bên khác, chân trước trở lại các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, lục thần quay người liền tiến vào hỗn độn châu thế giới. ở kiếp trước, nhậm tiêu giao thích rượu như mạng, mỗi tới một chỗ, hắn hàng đầu làm một sự kiện chính là thu thập nơi đó rượu ngon cùng rượu phương. vì uống rượu ngon cùng đổi lấy rượu phương, nhậm tiêu giao không làm thiếu chuyện hoan đường. người khác say mê phong nguyệt trắng trận vùng kim, nhậm tiêu giao vì uống rượu cùng đạt được rượu phương không chỉ có vung kim, còn vung công pháp. tại đông hoàng thành. Nhậm Tiêu giao đúng là xuất ra một quyển địa cấp thượng phẩm võ kỹ cùng người trao đổi một cái rượu phương, trong lúc nhất thời náo động toàn thành. Bất quá, Nhậm Tiêu giao nhất là người chê cười vẫn là vì đạt được một cái rượu phương đem tùy hành ngũ đệ tử thượng quan kinh hồng đều thế chấp cho đối phương. Mà đây vẫn chỉ là thu mộ dung tuyết làm đồ đệ trước đó, tại thu mộ dung tuyết về sau Nhậm Tiêu giao càng là làm trầm trọng thêm, tại rượu bên trên tốn sức tâm tư. Vì khai phát mộ dung tuyết tiểu hoàng thể, tăng lên mộ dung tuyết chiến lực, Nhậm Tiêu Dao một thời gian thật dài đều đang nghiên cứu cất rượu chi đạo. Cuối cùng, Nhậm Tiêu Dao đem cất rượu cùng luyện đan kết hợp, nghiên cứu ra mấy chục loại đối tiểu hoàng thể có đặc thù tăng thêm rượu thuốc cũng chính bởi vì có ở kiếp trước kinh lịch, lục thần đối rượu có rất sâu hiểu rõ, tất rượu càng là lại cực kỳ đơn giản một chuyện. tiến vào hỗn độn châu thế giới, lục thần tại còn lại không đến 1 phần ba linh dược bên trong tìm kiếm linh dược, về sau lại tiến hỗn độn đỉnh ngắt lấy linh dược. qua ước chừng 2 khắc đồng hồ, lục thần lấy được 259 gốc linh dược, chuẩn bị động thủ sản xuất một loại tên là lạc thần bí rượu. rượu này lấy thủy thuộc tính linh dược làm chủ vật liệu, kim thuộc tính linh dược làm phụ, tiêu lực cực mạnh, người bình thường chỉ cần một tôn liền có thể để cho người ta ngủ lấy mấy ngày. có linh dược, lục thần hấp tập động thủ, kết quả bận rộn nửa ngày phát hiện không có rượu đàn. không có cách nào. Lục Thần chỉ có thể cầu trợ ở thử gia, đi đến linh tinh trồng trước vẻ mặt lấy lòng nói: "Thử gia, làm phiền ngươi giúp ta đi Lục Thần Hy nơi đó tìm mấy cái bình rượu đến." "Thiếu thông minh." Thử gia cười mắng, sau đó rời đi huấn độn châu thế giới. Sau đó không lâu, Thử gia có chút buồn cười mang theo 6 cái bình rượu về tới các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, mà Lục Thần tại cầm tới vỏ rượu về sau cũng là độc thủ. Như thế qua nửa ngày, Lục Thần đặt nông ngồi thông linh thảo trên mặt đất, cũng đưa tay xóa đi mồ hôi trên chán. Lúc này, 6 cái đóng gói quá chặt chẽ thực thật vỏ rượu vùi vào cách đó không xa trong đất, tại trong đất tiến hành từ thuốc biến thành rượu thuốc lên men quá trình. Nhìn thấy Lục Thần làm xong, Thử Gia theo linh tinh chồng bên trong đi ra, cười đối Lục Thần nói: "Tiểu tử thúi, ngươi kế tiếp có tính toán ứng gì?" "Đi ngủ." Lục Thần thuận miệng nói rằng. "Đi ngủ." Thử Gia sững sốt một chút, chờ hắn lúc lấy lại tinh thần Lục Thần đã nhắm mắt lại, không lâu lắm liền truyền ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Xem ra là mệt mỏi thật sự. Thử Gia thấy thế nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào linh tinh chồng bên trong, tiếp tục ăn lấy linh tinh. Chương 278: Nữ nhân điên khôi phục ký ức, chương 278: Nữ nhân điên khôi phục ký ức. Tỉnh ngủ sau Lục Thần dựa theo thử ra ý tứ đem máu tươi thêm vào luyện chế huyết linh đan. Tới ngày thứ hai, Lục Thần đem luyện chế tốt 200 trăm mai nạp liệu huyết linh đan cho giao cho Lê Tích Duyệt. Trở về về sau liền lần nữa lại qua lên trước kia sinh hoạt. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua một tháng. Lúc đó, thời tiết dần dần lạnh, ngoại giới đã tiến vào cuối thu. Bánh hoa tông bên ngoài có cây cấp tốc tàn lụi, lá rụng bay tán loạn, mà khoảng cách bảy đại tông môn đệ tử tiến vào bách trạch sơn mạnh thám hiểm cũng chỉ có nửa tháng thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, nhiều ngày không thấy Nam Cung Linh Thân mang một bộ áo xanh đi vào Lục Thần các linh vật sinh sống hoặc làm việc. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, Nam Cung Linh võ đạo đã đột phá đến cựu trọng võ vương cảnh, khí tức trên thân cũng trong lúc vô hình lạnh rất nhiều. Nhìn thấy Nam Cung Linh đến đây, đã qua một tháng võ đạo lần nữa đột phá, hiện nay võ đạo là cựu trọng võ sư cảnh lục thần cười nên đón tiếp lấy. Linh Nhi, ngươi lại đột phá, thật sự là quá lợi hại. Lục Thần tán dương. Nam Cung Linh cho lục thần một cái lướt mắt, nói, người khác tán từ ta, ta sẽ cảm thấy ta thật lợi hại. Về phần ngươi đi, chế réo nhiều một chút. Không có, ta đây là phát ra từ thật lòng. Lục thần chân thành nói, ngươi bây giờ chỉ cần càng đi về phía trước một bước, bước vào võ tông, ngươi liền trở thành tây lang giới đứng đầu nhất cường, giả. Nam Cung Linh cười khổ nói, lục thần, cho dù đột phá võ tông, ta cũng đánh không thắng cựu trọng võ sư cảnh ngươi. Kìa không thể. Lục thần cười lắp đầu. Nam Cung Linh rất rõ ràng thực lực của mình cùng chiến lực, cũng biết lục thần đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt. Mặc dù hai người chưa hề giao thủ qua, nhưng nàng biết nếu như thật đánh nhau, nàng không thể nào là lục thần đối thủ. Dù sao Đây là một cái nhất trọng võ sư cảnh liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Long hổ Anh hùng bảng 79 tên, võ đạo là lục trọng võ vương cảnh mộ dung tính loại người hung ác. Bất quá, đã Lục Thần không thừa nhận, Nam Cung Linh cũng không còn xoắn suất vấn đề này. Nghĩ đến chỗ này lần tìm đến Lục Thần mục đích, Nam Cung Linh nghiêm mặt nói, "Lục Thần, sư tôn nói chúng ta ngày mai liền xuất phát đi bách Trạch Sơn mạch." Lục Thần cau mày nói, "Không phải còn muốn nửa tháng mới bắt đầu sao? Thế nào ngày mai liền đi?" Nam Cung Linh giải thích nói, bách Trạch Sơn mạch khoảng cách Đông Hành Sơn mạch không xa, tại Đông Hành Sơn mạch bắt bộ, chúng ta tới đó còn cần một đoạn thời gian." Hóa ra là dạng này, Lục Thần suy tư nói, Nam Cung Linh thấy thế hỏi, "Lục Thần, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không?" Lục Thần không có trả lời, mà là hỏi, "Linh Nhi, Tây Lăng giới trước kia nhưng xuất hiện qua đệ tử trên đường bị người săn giết tình huống." Nam Cung Linh lắc đầu, nói, "Đã qua những năm này Tây Lăng giới đối lập Hòa Bình, các thế lực lớn mặc dù vụn trộm lục đục với nhau, nhưng đều không có đặt tới bên ngoài đến. Từ khi ta tiến vào Bách Hoa tông sau, Tây Lăng giới tạm thời còn không có gặp qua trên đường bị giết, cũng là tiến vào Bách Trạch Sơn Mạnh có rất nhiều đệ tử bị giết." Lục Thần cười lạnh nói, "Đây cũng là bảy đại tông môn ngầm thừa nhận tiên kiêu đối kháng a." "Không tệ." Nam Cung Linh lạnh nhạt nói: Vì diệt trừ đối phương Tông môn Thiên Tiêu, mỗi một cái Tông môn phái đi bách trạch sơn mạch Thiên Tiêu đều sẽ rất nhiều. Lục Thần đã sớm đoán được là như thế này, bởi vì Tông môn cao tầng minh đến ảnh hưởng quá lớn, rút dây động dừng, dễ dàng gây nên Tông môn đại chiến. Vì để tránh cho Tông môn đại chiến, cũng vì suy yếu cái khác Tông môn thực lực, bảy đại Tông môn ăn ý đem đấu tranh chuyển rời đến Thiên Tiêu đệ tử trên thân. Mà đối bảy đại Tông môn mà nói, bách trạch sơn mạch không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái chiến trường, cho nên bọn họ giả tạo thám hiểm làm tên tổ chức dạng này một trận bảy đại Tông môn hoạt động. Nghĩ đến Lôi Tích duyệt gần nhất hai tháng ăn bài, Lục Thần hỏi: Linh Nhi. Bạch Hoa Tông năm nay liền định để chúng ta 25 người đi tham gia thám hiểm, không ngừng. Còn có một số cự giả. Nam Cung Linh nói. Lục Thần hơi nghi hoặc một chút nói, ngoại trừ trưởng lão cùng mấy cái kia lão giả, Bạch Hoa Tông còn có cái gì cự giả? Cao Dài Võ Vương a. Nam Cung Linh giải thích nói, vì bảo hộ Tông môn Tiên Kiêu đệ tử, mỗi cái Tông môn đều sẽ nhường một chút Cao Dài Võ Vương cũng đi, xem như là Thiên Kiêu đệ tử hộ đạo. Minh Bạch. Giờ phút này, Lục Thần nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nam Cung Linh nói, sư tôn nói, nếu như không có vấn đề, buổi sáng ngày mai đi Tông môn Quảng Trường tập hợp. Sau đó từ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hộ tống chúng ta đi. Có thể." Lục Thần nói, tiếp theo từ trong nhận chứa đồ xuất ra một đống đan dược đưa cho Nam Cung Linh. Trong này nhiều nhất chính là tăng thêm máu tươi luyện chế ra tới huyết linh đan, khoảng chừng mấy trăm miếng, tiếp theo là cồn bảo đan, còn lại đều là một chút chữa thương đan dược. Nhìn xem Lục Thần xuất ra đan dược, Nam Cung Linh mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, "Lục Thần, những đan dược này đều là ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này luyện chế ra tới? Tuyệt đại bộ phận lúc trước luyện chế." Mặc dù tin được Nam Cung Linh, nhưng Lục Thần vẫn là nửa thật nửa giả trả lời, bởi vì không nói như vậy dễ dàng gây nên Triệu Tuyết Nghiên mấy người hoài nghi. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Nam Cung Linh cũng không hoài nghi Lục Thần lời nói, bởi vì nàng biết Lục Thần gần nhất trong khoảng thời gian này có nhiều bận rộn. Hắn ban ngày muốn chỉ đạo một đám thiên kiêu tu hành, chỉ có ban đêm mới có thời gian luyện đan, một tháng căn bản không có khả năng luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Nghe vậy, Lục Thần cưng chiều vỗ vỗ Nam Cung Linh đầu, nói: "Linh nhi, ngươi đi đem đan dược đưa cho ngươi sư tôn à?" "Ừm." Nam Cung Linh cười đem tất cả đan dược thu vào trong nhận chứa đồ, sau đó rời đi Lục Thần các lên vật sinh sống hoặc làm việc. Tới gần giờ tí, Lục Thần đi tới phía sau núi Quản Mỏ. Tại phòng nữ nhân thương thế khôi phục sau, Lục Thần không tiếp tục cho phong nữ nhân máu tươi, chỉ là tại mỗi lúc trời tối cho phong nữ nhân mang đến ăn. Lục Thần một mực hy vọng phong nữ nhân có thể khôi phục trí nhớ trước kia, có thể để Lục Thần thất vọng là phong nữ nhân vẫn luôn là bộ dạng cũ. Bất quá đáng nhắc tới chính là tại võ đạo đột phá nhất trọng võ hoàng cảnh sau, phong nữ nhân thoạt nhìn như là tuổi trẻ một chút. Lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, nàng tựa như là một cái hất lên da người khô lâu, hiện tại mặc dù vẫn như cũ già mua, nhưng trên thân nhiều một chút thịt. Hơn nữa nàng khí huyết dường như cũng thịnh vượng một chút. Lục Thần biết đây là đột phá võ hoàng về sau tuổi thọ gia tăng biểu hiện bên ngoài. đã từng có người làm qua thống kê. Võ tông đột phá võ hoàng, tại không bị giết dưới tình huống, võ giả tuổi thọ có thể gia tăng 50 tuổi khoảng trường. Người bình thường 60 liền đã tiến vào tuổi già, mà võ hoàng cường giả 60 nhiều nhất chỉ là cường trắng 5, đây chính là tuổi thọ kéo dài chỗ tốt chỗ. Đi vào căn mỏ, Lục Thần nhìn thấy phong nữ nhân đang ngồi ở linh tinh trồng lên tu hành. Mà nghe được Lục Thần tiếng bước chân, phong nữ nhân kết thúc tu luyện. Lục Thần đem sớm đã chuẩn bị xong ăn đưa cho phong nữ nhân, nói: "Phong nữ nhân, bắt đầu từ ngày mai ta liền không đến cho ngươi đưa ăn." Phong nữ nhân tiếp nhận ăn trêu chọc nói: "Lục tiểu tử, ngươi là ghét bỏ ta giả của bà." Không phải là ta muốn đi bách trạch sân mạch. Lục Thần nói, bách trạch sân mạch. Nghe được bách trạch sân mạch, phong nữ nhân lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Ai, lại muốn điên rồi? Lục Thần im lặng nói, tiếp lấy lui về phía sau. Hắn đêm nay vốn là muốn mang phong nữ nhân ra ngoài, nhường nàng coi chừng bách hoa tông. Ai có thể nghĩ vừa nói hai câu phong nữ nhân liền lại muốn điên rồi? Đợi đến Lục Thần rời khỏi trăm mét, phong nữ nhân không có chút nào ngoài ý muốn điên rồi, đầu nàng đau muốn nức, điên cuồng dùng tay gõ lấy đầu của mình. Bất quá, thống khổ kêu lên mấy phút sau, phong nữ nhân bỗng nhiên ngừng, nàng nằm dặm trên mặt đất, ánh mắt thì là nhìn chăm chú lên phía trước vách đá. Giờ phút này, Lục Thần theo trong mắt của nàng thấy được một tia trước kia chưa từng thấy qua thanh tịnh. Một mấy mắt, Lục Thần tinh thần đại chấn, hướng phía phong nữ nhân đi tới. Chương 279, Triệu Tuyết Nghiên sư Tôn Vu Xương Hoa, chương 279, Triệu Tuyết Nghiên sư Tôn Vu Xương Hoa. Phong nữ nhân, người ký ức khôi phục. Vừa đi tới phong nữ nhân trước mặt, Lục Thần liền không kịp chờ đợi hỏi. Nghe được Lục Thần thanh âm, trong đầu đang điên cuồng hiện lên trước kia ký ức phong nữ nhân đứng lên, thì thảo nói rằng, khôi phục một bộ phận. Lục Thần hỏi, ngươi tên là gì? Vu Xương Hoa. Phong nữ nhân nói, Vu Xương Hoa. Lục Thần yên lặng nhớ kỹ phong nữ nhân danh tự. Phong nữ nhân xem xét chính là bách hoa tông người. Hắn tin tưởng chỉ cần biết rằng phong nữ nhân danh tự, hắn liền nhất định có thể nghe ngóng tới liên quan tới phong nữ nhân sự tình. Như thế, hắn cũng liền có thể biết phong nữ nhân trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Không tệ, chính là Vu Sương Hoa. Phong nữ nhân khẳng định nói. Lục Thần nói, ngươi cùng Linh Ngọc Chí có cái gì thủ? Vì cái gì ngươi mỗi lần nổi điên đều hô hào muốn giết Linh Ngọc Chí, cảm xúc còn đặc biệt kích động. Linh Ngọc Chí, Vu Sương Hoa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lục Thần. Đúng vậy à, trước ngươi mỗi lần một phát điên liền hô hào muốn giết Linh Ngọc Chí. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thiếu chút nữa bị ngươi làm thành Ninh Ngọc Trí giết. Lục Thần nói. Vu Sương Hoa lắc đầu nói, ta không biết Ninh Ngọc Trí. Đến, xem ra lão thái bàn này cùng Ninh Ngọc Trí tương quan ký ức vẫn là không có khôi phục. Hỗn Độn Châu bên trong thử ra nghe vậy nói rằng, Lục Thần cũng cảm thấy là như thế này, liền hỏi, ngươi không biết Ninh Ngọc Trí, tiếc dù sao cũng nên biết biết người trước kia tại Bách Hoa Tông là cái gì thân phận à? Ta là Bách Hoa Tông tông chủ. Vu Sương Hoa nói. Bách Hoa Tông tông chủ. Lục Thần trong mắt lóe lên một vệt tinh mang một cái bách hoa tông tông chủ, tương tại bách hoa tông nhất có địa vị người thế mà tại cái này tối tăm không mặt trời làm cập khanh phía dưới sinh sống mấy chục năm, không thể không nói, tin tức này có chút kỳ bạo, cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, cái này cũng càng phát ra khơi dậy lục thần lòng hiếu kỳ, thế là lục thần tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi có thể nhận biết triệu tuyên nghiên. Nhận biết, nàng là ta lúc tuổi già thu một tiểu đệ tử, thiên phú không tuổi, bị ta xem như tông chủ bồi dưỡng. Vu xương hoa hồi đáp, lục thần nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi thêm mấy vấn đề, hỏi xong mấy người này vấn đề. Lục Thần phát hiện Vu Sương Hoa không chỉ có cùng Ninh Ngọc Trí tương quan ký ức không có, ngay cả trong miệng nàng Ngọc Nhi ký ức cũng mất. Về sau, Lục Thần nghĩ đến chỗ này làm được mục đích, tham dò tính nói, phong nữ nhân, ngươi nếu không ra ngoài đi, vì cái gì? Vu Sương Hoa hỏi. Bởi vì ta ngày mai sẽ phải rời đi tông môn, đến lúc đó liền không ai cho ngươi đưa ăn. Lục Thần nói. Vu Sương Hoa trong mắt lóe lên một tia không khéo, xem kỹ lấy Lục Thần nói, tiểu tử túi, ngươi để cho ta ra ngoài hẳn là có cái khác mục đích à? Lục Thần cười xấu xa nói, ngươi cảm thấy ta có mục đích gì? Bạch Hoa Tông có việc. Vu Sương Hoa hỏi hẳn là có lục thần thản nhiên nói Vũ xương hoa khẽ gật đầu lập tức suy nghĩ nhanh chóng chuyển động một lát sau Vũ xương hoa nhìn từ trên xuống dưới lục thần hỏi lục tiểu tử ngươi là ai đệ tử ta không có sư tôn lục thần nói Vũ xương hoa hỏi không có sư tôn bách hoa tông lại không thu nam đệ tử vậy ngươi vì cái gì có thể trở thành bách hoa tông đệ tử lục thần bĩu môi nói quy củ là chết ngươi là sống chỉ cần ta võ đạo tiên phú đầy đủ cao tất cả quy củ cũng có thể đánh vỡ vu xương hoa nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt tinh mang nói xem ra triệu tuyết nghiên không có khiến ta thất vọng nàng thật nâng lên bách hoa tông gánh nặng lục thần không có không thừa nhận bởi vì tại triệu tuyết nghiên làm tông chủ những năm kia bách hoa tông mặc dù không có thành tích nhưng cũng không có suy bại nhiều ít hắn nhìn xem vu xương hoa hỏi lần nữa phong nữ nhân nói nhảm đừng nói là cho thống khoái lời nói ngươi đến cùng ra hay không ra tại cái này tối tăm không mặt trời thối địa phương chờ đợi nhiều năm như vậy ta cũng là thời điểm đi ra xem một chút vu xương hoa cảm khái nói đã là dạng này ta dẫn ngươi ra ngoài lục thân nói ân vu xương hoa nhẹ gật đầu một lát sau Lục Thần thi triển côn bằng pháp mang theo Vũ Sương Hoa ra làm cập hành. Vừa rơi xuống đất, Lục Thần liền biểu lộ nghiêm túc đối Vũ Sương Hoa nói: Phong nữ nhân, còn hy vọng ngươi đừng đem ta có cánh sự tình nói ra. Cái này ngươi yên tâm, có liên quan đến ngươi sự tình ta sẽ không để lộ ra đi nữa chứ. Vũ Sương Hoa bảo đảm nói: Lục Thần chuyện này đối với côn bằng dực ý vị như thế nào? Trong nội tâm nàng rất rõ ràng thật sự. Nếu để cho Sáu Đại Tông môn biết Lục Thần có dạng này một đôi cánh, Bách Hoa Tông chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, trong khoảnh khắc bị Sáu Đại Tông môn tiêu diệt. Xem như thượng thượng nhiệm Bách Hoa Tông tông chủ, nàng không có khả năng cái này điểm tâm kế đô không có. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói: "Vậy ngươi tự tiện a, ta liền đi về trước nghỉ ngơi." Dứt lời, Lục Thần thi triển Lưu Vân Bộ hướng phía ở lại các lâm nhân vật sinh sống hoặc làm việc, "Đi." Siêu phạm chiến lực, viễn siêu tâm tính của người cùng lứa tuổi, yêu thú cánh chim, còn có kia thần kỳ huyết dịch, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Vu sương Hoa giàn mơ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Thần rời đi phương hướng, trong mắt nhảy lên qua mang, có chấn kinh, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Tuy nói tại Lạp Cấp khanh phía dưới chờ đợi mấy chục năm, nhưng nàng nhãn lực vẫn là ở. Nàng có thể khẳng định Tây Lăng dưới nơi này không có khả năng ra Lục Thần dạng này yêu nghiệt, Lục Thần Hắn rất có thể đến từ càng lớn địa phương. Giờ phút này nàng cực kỳ hiếu kỳ lục thần thân phận, đồng thời hiếu kỳ lục thần đến Bách Hoa tông mục đích, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Bách Hoa tông cũng không thể mang đến cho hắn cái gì. Qua hồi lâu, Vũ Dương Hoa lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Về sau, trên người nàng bộc phát ra một cỗ cơ hồ thực chất sắc ý, miệng bên trong tự lẩm bẩm, Ninh Ngọc trí, ngươi làm hại ta thật thê thảm. Bây giờ ta đã lại thấy ánh mặt trời, đồng thời đột phá võ hoàng, kế tiếp giữa chúng ta sổ sách liền nên một bút một bút thanh toán. La, Vũ Dương Hoa khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng cũng không có toàn bộ nói cho Lục Thần. Nàng cảm niệm Lục Thần ân cứu mạng, không muốn lục thần biết được quá nhiều, miễn cho lục thần không cẩn thận nói lộ ra miệng vì chính mình đưa tới hỏa sát thân. Theo gió đêm thổi tới, tràn ngập sát ý vu xương hoa rời đi bách hoa tông. Nàng hiện tại mặc dù đã ra tới, đồng thời khôi phục ký ức, nhưng cũng không có vội vã đi tìm linh ngọc trí báo biển máu của mình thâm cứu. Nàng muốn trước tiên đi bách hoa thành nghe ngóng gần trăm năm nay tây lăng giới phát sinh một chút đại sự cùng bách hoa tông nội bộ lập tức một cái tình huống, sau đó lại đi báo thủ. Ngày thứ hai, giờ mão vừa qua khỏi, lục thần không nhanh không chậm đi tới tông môn quảng trường, mà lúc này tông môn quảng trường đã tụ tập đại lượng đệ tử. Theo rất nhiều đệ tử ánh mắt nhìn lại, Lục Thần tại quảng trường trung tâm thấy được lấy Triệu Tuyết Nghiên Tam đại thái thượng trưởng lão cầm đầu trưởng lão đoàn cùng đông đạo giáo tập. Trải qua Lục Thần đệ điểm, Triệu Tuyết Nghiên ở bên trong 6 người có rất lớn thu hoạch, trẻ tuổi nhất trúc Nhan càng bởi vì đột phá này tới tứ trọng võ tung cảnh. Tại các nàng phía dưới, lấy Nam Cung Linh cầm đầu một đám đệ tử biểu lộ nghiêm túc đứng đấy. Tại đám người này ở trong, ngoại trừ những cái kia thấy qua người, Lục Thần còn tại các nàng ở trong thấy được 30 khuôn mặt sắc lạ. Những người này võ đạo cảnh giới đặt ở tây lăng giới mà nói cũng không thấp, bảy bát trọng võ vương cảnh, năm cái bát trọng võ vương cảnh đỉnh phong, 11 cửu trọng võ vương cảnh. Mặt khác bảy cửu trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Chương 280, Vũ Xương Hoa thực lực kinh khủng, chương 280, Vũ Xương Hoa thực lực kinh khủng. Ánh mắt theo những người này trên thân đảo qua, Lục Thần hỏi thăm Hỗn Độn Châu bên trong thử gia, "Thử gia, các nàng ở trong có phải hay không có mấy người là giáo tập?" "Là." Thử gia trả lời. Biết được chính mình cũng không nhớ lầm, Lục Thần cười lạnh nói, "Xem ra bách Hoa Tông vì lần này bách Trạch Sơn mạch chi hành thật sự là nhọc lòng a." Thử gia cười nói, "Các nàng chỉ là không biết rõ tiểu tử ngươi thực lực, bằng không chỗ nào còn cần như thế đại phí khổ tâm chuẩn bị nhiều người như vậy." Lục Thần không có không thừa nhận cũng liền lúc này trên quảng trường một chút đệ tử thấy được lục thần. à, đây không phải là lục sư đệ sao? hắn sao lại tới đây? hắn không phải là muốn đi thượng âm trận cùng thám hiểm à? không thể à, lục sư đệ mặc dù chiến lược rất mạnh, mà dù sao võ đạo chỉ có cửu trọng võ sư cảnh à, đi thượng âm trận cùng thám hiểm quá bị thua thiệt. xác thực rất an thiệt thoải. ta muốn tông môn cao tầng hẳn là sẽ không nhường hắn đi. thượng âm trận cung nguy hiểm như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, tông môn cao tầng khóc đều không có địa phương khóc. ân, ta cũng là nghĩ như vậy. trong lúc nhất thời, không ít đệ tử nhìn xem dọc theo quảng trường lục thần kịch liệt nghị luận. Mà nghe đám người nghị luận, Lục Thần Thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi vào Triệu Tuyết Nghiên mấy người trước mặt. Triệu Tuyết Nghiên vừa cười vừa nói, "Hồn tiểu tử, ngươi cuối cùng là tới, chúng ta cũng chờ ngươi lão đã nửa ngày." Hoa. Triệu Tuyết Nghiên lời này vừa nói ra, trung quanh một mảnh xôn xao, một đám đệ tử không nghĩ tới tông môn thật nhường Lục Thần đi tham gia lần này thượng âm trận cùng thám hiểm. Theo trước kia thám hiểm đến xem, tìm kiếm thượng âm trận cung trận đạo truyền thừa chỉ là một cái nguy trang, bảy đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử đối kháng mới là thật. Gần trăm năm nay, bảy đại tông môn đi yếu nhất người đều là Dế Dại Võ Vương, các nàng còn chưa từng nghe nói qua cái nào võ sư đi tham gia. Đám người không khỏi cảm thán, tông môn đem Lục Thần phái đi thật sự là gan lớn, phải biết sáu đại tông môn hiện tại thật là nằm ngậm cũng nhớ diệt trừ Lục Thần đâu. Lục Thần không nhìn đám người chấn kinh, nhàn nhạt hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ có thể xuất phát?" Triệu Tuyết Nghiên nói, "Chỉ cần ngươi không có vấn đề, chúng ta liền có thể xuất phát." Đã là dạng này, vậy thì đi thôi. Tốt. Triệu Tuyết Nghiên khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lý Dung Lạc cùng Nhạc giao ra Gia lệnh, "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lần này từ các ngươi hộ tống bọn hắn đi bách trách sơn mạch. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Hai người chắp tay lĩnh mệnh. "Vậy thì lên đường đi, trên đường cẩn thận một chút." Triệu Tuyết nói. Về sau, tại bách hoa tông đám người đưa mắt nhìn hạ, đại trưởng lão Lý Dung Lạc cùng hai giải lão nhạc giao hộ tống 55 người rời đi tông môn quảng trường. Một lát sau, một đoàn người ra bách hoa tông, vừa đi ra khỏi tông môn, Lý Dung Lạc cùng nhạc giao thần kinh liền căng thẳng lên. Các nàng cảnh giác nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, tiếp lấy Lý Dung Lạc đi đến đội ngũ phía trước nhất, nhạc giao thì đi tại đội ngũ đằng sau. Xuất phát, tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bách trạch sơn mạch. Lý Dung Lạc ra lệnh, là, đám người biểu lộ nghiêm túc lên tiếng, lập tức riêng phần mình thi triển thân pháp võ kỹ xuyên thẳng qua trong rừng. Hướng phía bách Trạch Sơn mạnh phương hướng tiến đến. "Tiểu Tử Thúi, cái kia phong nữ nhân tại các ngươi đằng sau đi theo." Vừa đi ra không đến 50 dặm, Lục Thần bên tai vang lên thử ra thanh âm. Lục Thần nói: "Như thế rất tốt, cũng miễn cho có người nửa đường cướp giết, cuối cùng ta không thể không bại lộ thực lực chân thật của mình cùng thủ đoạn." Nói cũng phải, nàng ra tay không chỉ có thể tránh cho ngươi bại lộ, cũng có thể chấn nhiếp các thế lực lớn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ." Thử ra nói. "Chính là." Lục Thần nói, tiếp lấy tiếp tục tại trong đội ngũ lăn lộn. Bạch Hoa Tông Lục thân một đoàn người chân trước rời đi, liên quan tới tin tức của bọn hắn cấp tốc bị chuyển ra bách hoa tông, hướng phía sáu đại tông môn cùng trí tôn điện chuyển đi. Bất quá, lục thân một đoàn người cũng không biết những này, bọn hắn giờ phút này đang lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, bởi vì toàn bộ đội ngũ đệ tử đều là nội tông thiên kiêu, tuy tiện một người đều là võ vương, tu luyện thân pháp võ kỹ cũng là nội tông đỉnh tiêm thân pháp võ kỹ. Bởi vậy, một đoàn người đi đường tốc độ rất nhanh, bọn hắn một ngày tốc độ không sai biệt lắm đạt tới người mới đệ tử gần ba ngày tốc độ. Đảo mắt qua ba ngày, lục thân một đoàn người chạy xong một nửa lộ trình. Ngày thứ ba trong đêm, tại lý dung lạc dẫn đầu hạ. Một đoàn người lựa chọn tại Sơn Quốc Đặt Trần. Cùng hai ngày trước như thế, đội ngũ chiếm 13 tổ, mỗi một tổ 4 người, mỗi một tổ chầm chậm 2 giờ, đại gia thay phiên canh gác bảo tồn thể lực cùng tinh lực. Tiểu Tử Duối, có người đến. Tới gần giờ tí, đang lúc một đám đệ tử tiến vào trạng thái ngủ lúc, thử ra thanh âm bỗng nhiên tại Lục Thần bên tai vang lên. Lục Thần muốn dỡ, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngay sau đó đem hồn lực thả ra ra ngoài. Nương theo lấy hồn lực giống như thủy chiều hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn, Lục Thần nắm giữ phương viên 4000 mét phạm vi bên trong tình huống. Lúc này năm cái người áo đen xuất hiện tại Lục Thần cảm giác phạm vi bên trong, ngay trong bọn họ bốn cái người áo đen ngay tại đêm tối lờ mờ sắc hạ hướng phía Lục Thần một đoàn người cấp tốc tới gần. Tại bốn người này phía sau, một người áo đen giống nhau nhìn chằm chằm phía trước bốn người. Bốn người võ đạo đều là võ tông, trong đó ba người thất trọng võ tông cảnh, một người bắt trọng võ tông cảnh, đằng sau nhìn chằm chằm bốn người thì là nhất trọng võ hoàng cảnh. Bọ người bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Nhìn xem hồn lực cảm giác phạm vi bên trong năm người, Lục Thần âm thầm cười lạnh. Cũng liền lúc này, sau lưng Vu Xương Hoa bỗng nhiên đối bốn người nổi lên. Bởi vì Vu Xương Hoa là phong thuộc tính võ giả, Giống nhau thân pháp võ kỹ, nàng di động tốc độ cũng so cái khác thuộc tính võ giả nhanh rất nhiều. Hơn nữa, Vũ Xương Hoa cảm nội kiếm ý cũng là phong chi kiếm ý, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa quỷ dị khó lường, vô hình vô tướng. Trong chốc lát, Vũ Xương Hoa liền đã giết tới 4 người sau lưng, ngay sau đó không chúng phát ra chanh chanh kiếm mình, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ tại 4 người trên thân. Đáng chết! Phát giác được sau lưng xuất hiện sát cơ, 4 người sắc mặt đại biến, theo gầm lên giận dữ, 4 người đồng thời đối với sau lưng tế ra một kích mạnh nhất. Vũ Xương Hoa thấy thế cười lạnh một tiếng, trực tiếp chém xuống. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy năm đạo kiếm ý tại Sâm Lâm bên trong va chạm, trong rừng truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, lực lượng cường đại dư ba lấy năm người làm trung tâm hướng bốn phía tứ ngược. Ầm ầm. Trong rừng lần nữa truyền đến tiếng vang, trung quanh vài trăm mét cây cối toàn bộ bị năm người cường đại kiếm ý phá hủy, cây cối đổ sụt không ngừng bên hai. Cùng lúc đó, bốn người liều chết ngăn kháng vu xương hoa một kiếm, nhưng bọn hắn mặc dù thành công sống tiếp được, nhưng lại dị thường thê thảm. Giờ phút này, bốn người tại kinh khủng kiếm ý tàn phá hạ toàn thân làn ra máu tươi chảy ròng, cầm kiếm tay cùng hai chân càng là không nhịn được run rẩy. Võ. Võ Hoàng. Phía tịch phía trên cảm giác được Vu Sương Hoa khí tức, một người con ngươi co lại thành một chút, âm thanh run rẩy nói. Võ Hoàng phía dưới, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, có thể Vu Sương Hoa là Võ Hoàng, mà lại là khó dây dưa nhất phong thuộc tính Võ Hoàng, thế này sao lại là bọn hắn loại này cao giai võ tông có thể ngăn cản? Giờ phút này, bốn người người được khí tức tử vong. Vu Sương Hoa cũng biết bên này động tĩnh lớn, rất nhanh sẽ dẫn tới Lý Dung Lạc cùng Nhạc Giao, cho nên không có chút nào nói nhảm. Đối với bốn người lại là một kích toàn lực. Không, ngươi đến tuyệt cùng là người phước nào? Nhìn xem trong mắt ở khắp mọi nơi kinh khủng kiếm ý, bốn người không cam lòng giận dữ hết, ngay sau đó thanh âm hoàn toàn trôn vùi tại một hồi oanh minh bên trong. Đợi đến hết thệ đều kết thúc, Lý Dung Lạc, Nhạc Dao cùng Lục Thần trước tiên xuất hiện tại phế tích bên trên, sau đó nhìn thấy bốn người bị phong chi kiếm ý chia cắt đến hiếm nát thi thể. Phong chi kiếm ý, cảm giác trong không khí còn sót lại lực lượng, Lý Dung Lạc mở miệng nói, Nhạc Dao nhẹ gật đầu, đúng là phong chi kiếm ý. Giờ phút này, các nàng nghĩ đến phong bà bà Ninh Ngọc Trí, bởi vì đồng thời hai lòng tinh thông phong chi kiếm ý đồng thời sẽ giúp đỡ Bạch Hoa Tông chỉ có nàng. Nghĩ đến chỗ này đi phong bà bà núp trong bóng tối, đồng thời thực lực càng hơn lúc trước, trong lòng hai người vụng trộm thở dài một hơi, áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Cũng liền lúc này, Nam Cung Linh bọn người tuần tự chạy tới. Đợi đến các nàng chạy đến lúc, Lục Thần đang không có chút nào không hài hòa nhặt lên bốn người để lại nhận chữ vật, cũng thu vào chính mình nhận chữ vật. Chương 281, ý chí của hắn chính là bách Hoa Tông ý chí, chương 281, ý chí của hắn chính là bách Hoa Tông ý chí. Dưới tình huống bình thường, có lý dung lạc cùng nhạc giao loại này tông môn trưởng lão tại, nhặt được đồ vật đều muốn lập lên, không có khả năng lưu cho một cái đệ tử nhìn thấy lục thần nhạc được 4 nhận được bốn người nhẫn chữ vật, một chút chạy tới cao giai võ vương đệ tử ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. các nàng nhìn chằm chằm lục thần, có chút thậm chí muốn cho lục thần giao ra nhẫn chữ vật. có thể xem xét nhạc giao cùng lý dung lạc đều không nói chuyện, các nàng lại nhịn. lý dung lạc cùng nhạc giao đối lục thần độc chiếm bốn cái nhẫn chữ vật không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì các nàng trong lòng đã nhận định lục thần tại bách hoa tông địa vị cao hơn nhiều các nàng. đợi đến lục thần thu hồi nhẫn chữ vật, lý dung lạc hỏi, lục vô mệnh, ngươi cảm thấy là ai mong muốn ở nửa đường bên trên ám sát chúng ta? sáu đại tông môn cùng chí tôn điện cũng có thể. lục thần thản nhiên nói. Lý Dung Lạc nói, "Nếu không ngươi kiểm tra một chút trong nhận chứa đồ đồ vật, nhìn xem có thể hay không thông qua một chút vật phẩm đại khái phán đoán bốn người này thân phận." Lục Thần nói, "Bọn hắn người đã chết, ta cảm thấy không có cần thiết này." Nghe vậy, Lý Dung Lạc ánh mắt chớp lên, "Không cần phải nhiều lời nữa." Bên cạnh một nữ tử thấy thế quát lạnh nói, "Lục vô Mệnh, đại trưởng lão ở đây, há lại cho ngươi chuyên quyền độc đoán." Người này nhìn xem đã có gần 30 tuổi, mặc bình thường, võ đạo là cựu trọng võ vương cảnh. Lục Thần không biết nàng, nhưng tông môn các đệ tử đều biết, nàng gọi Chu Dụ, trước kia đã từng là thiên kiêu bảng bên trên tiên tiêu. Lục Thần lông mày nhảy một cái, kiêu khích nhìn xem Chu Dục nói, không nói đến ta không có chuyên quyền độc đoán, coi như ta chuyên quyền độc đoán thì đã có sao? Chu Dục quát lên nói, đệ tử Phạm Thượng nên nghiêm trị. Lục Thần cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn về phía Lý Dung Lạc cùng Nhạc Giao hỏi, các ngươi dám trừng phạt ta sao? Không dám. Hai người đồng nói. Nghe vậy, Lục Thần vừa nhìn về phía Chu Dục, Phạm Thượng, ngươi nói lời này cũng không thấy đến một người. Lục Thần lạnh lùng nói, đừng nói các nàng chỉ là hai cái trưởng lão, chính là Bách Hoa Tông Tam Đại Thái Thượng trưởng lão gặp ta cũng phải kính ba phần. Ngươi không phục ta có thể, nhưng tốt nhất cho ta kìm nén, không cần biểu hiện ra ngoài nếu không ta thật muốn động tới ngươi thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp cái này lục thần lời này vừa nói ra không ít đệ tử đều là tắt lưới nguy hiếp, lục thần bá đạo đến cực điểm trong lời nói tất cả đều là nguy hiếp. trước lúc này bạch hoa tông chưa từng có cái nào người mới đệ tử dám trước mặt mọi người cùng nội tông thiên kêu đệ tử mạnh miệng lại không dám như thế khẩu xuất của luôn lục thần theo tiến bạch hoa tông ngày đó bắt đầu vẫn tại đánh vỡ quý cụ cho tới hôm nay hắn làm bất luận một cái nào sự tình tương lai chỉ sợ đều không ai dám làm chu du bị lục thần khí thế cường đại hù dọa qua một hồi lâu mới bất đau đến ngay sau đó bị lục thần tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen nàng cố gắng áp chế nội tâm lửa giận, sau đó nhìn về phía Lý Dung Lạc hỏi: Đại trưởng lão, chẳng lẽ ta Bách Hoa Tông thật sự bỏ mặc lục vô mệnh làm sàng làm bệ? Lý Dung Lạc ánh mắt hihihi, lanh lẹp nói: hắn là áp đảo Tam Đại Thái Thượng trưởng lão phía trên tồn tại, ý chí của hắn chính là Bách Hoa Tông ý chí. Hoa, Lý Dung Lạc lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh, áp đảo Tam Đại Thái Thượng trưởng lão phía trên. Xem như nội tông đệ tử, các nàng đều biết Tam Đại Thái Thượng trưởng lão tại Bách Hoa Tông có địa vị siêu nhiên, cho dù là tổng chủ, nàng tại các loại đại sự quyết đoán bên trên đều muốn sớm hỏi qua Tam Đại Thái Thượng trưởng lão. Lục Thần tuy nói võ đạo Thiên Phú kỳ cao, có thể hắn cuối cùng chỉ là một cái vừa tiến vào tông môn không đến 3 tháng người mới đệ tử là văn bối Tây Lăng giới tôn sùng thực lực tại thực lực siêu việt Tam Đại trưởng lao trước đó, Lục Thần dựa vào cái gì trở thành bao trùm Tam Đại Thái thượng trưởng lao phía trên trở thành tông môn ý chí trong lúc nhất thời đám người nghĩ mãi mà không rõ vì sao tông môn cho Lục Thần địa vị cao như thế, thưởng thụ Nam Cung Linh đều không có đại ngộ Chu Dục đứng cô đơn ở kia, nàng còn muốn nói cái gì nhưng Lý Dung lạc lợi đã nói đến đây phân thượng nàng đã không lợi nào để nói giờ phút này nàng dường như thành một cái thằng hề Lục Vu mệnh ta không để yên cho ngươi. Nhìn xem lục thần, chu duục trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, cũng ở trong lòng âm thầm thể. Lý Dung Lạc thấy thế quát lạnh nói, còn đứng lấy làm gì? đã lục vô mệnh nói không dò xét bốn người thân phận, tất cả mọi người trở về sơn cốc nghỉ ngơi. là. đám người tâm thần hoảng hốt lên tiếng, sau đó riêng phần mình thi triển thân pháp võ kỹ trở về sơn cốc. Ngày thứ hai, chân trời mới xuất hiện một tia sáng, lục thần một đoàn người ngay tại Lý Dung Lạc dẫn đầu hạ lần nữa xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bách trạch sơn mạch. Sau đó ba ngày, một đoàn người chỉ gặp một lần ám sát bất quá lần này ám sát cùng trước đó một lần kia như thế, đợi đến lục thần bọn người đuổi tới chiến trường lúc chiến đấu đã kết thúc, chỉ để lại ba bộ vỡ vụn thi thể. rời đi bách hoa tông ngày thứ bảy, lục thần một đoàn người thời gian qua đi mấy tháng lần nữa đi vào thất tinh thành. tiến thành, lục thần liền phát hiện có rất nhiều ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn đi đến đâu, những cái kia ánh mắt liền cùng đến đâu. hơn nữa đa số bất thiện. hôn tiểu tử, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại a. lý dung lạc cũng phát hiện âm thầm có không ít người nhìn tròng tròng, biểu lộ có chút giày đạp nói. ân, lục thần nhẹ gật đầu sau đó một đoàn người một bên bước nhanh đi tại đường lớn bên trên, một bên tìm kiếm khắp nơi thích hợp khách sạn đặt chân. chết tiểu tử, mấy tháng không thấy, rất là tưởng niệm, chúng ta lại gặp mặt. một lát sau, một cái thanh âm quen thuộc từ phương xa chuyển đến, ngay sau đó bốn đạo lưu quang theo thất tinh thành chỗ sâu mà đến, hóa thành bốn đạo thân ảnh. bốn người này người đầu lĩnh không phải người khác, chính là tử béo đoạn khuyết. hơn ba tháng không gặp, đoạn khuyết võ đạo đột phá đến tam trọng võ vương cảnh đỉnh phong, nhưng hắn đối ngoại biểu hiện ra võ đạo nhưng vẫn là nhất trọng võ vương cảnh. giờ phút này bên cạnh hắn đi theo ba người nữ tử, ba người tuổi tác không lớn, hai cái khả năng không đến hai một cái dáng vẻ trưởng 20, các nàng từng cái xinh đẹp như hoa, dáng người cũng là viễn siêu người đồng lửa tốt. Hơn nữa, ngoại trừ mỹ mạo, ba người thực lực cũng đều không kém, hai cái tam trọng võ vương cảnh, một cái ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Nhìn xem đoạn khuyết bên cạnh ba người, Lục Thần trong lòng sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ, hẳn là Hợp hoàn Tông công pháp có đặc thù công năng, có thể mọc ngực. Nếu không phải như thế, hắn không rõ vì cái gì Hợp hoàn Tông nữ ngực đều lớn như vậy, Ngô Nguyệt Oánh là như thế, ba người này cũng là như thế. Ánh mắt tại ba người trên thân ngẩn ngùi dừng lại sau, Lục Thần nhìn xem đoạn khuyết trêu chọc nói: Từ béo, ngươi thế mà không chết, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đoạn Khuyết ánh mắt chắp lên, cười xấu xa nói, chết tiểu tử, ngươi không chết cũng rất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn à? Lục Thần to mò hỏi, ngươi vì cái gì không chết? Đoạn Khuyết hỏi ngược lại, ngươi lại vì cái gì không chết? Chết. Lục Thần cười lạnh nói, ta không có khả năng chết, bọn hắn không chọc đến ta coi như xong, cho ta, ta có là biện pháp thu thập bọn họ. Nói xong, Lục Thần lạnh lùng nhìn quanh bốn phía một cái. Đoan Khuyết thấy thế cười nói, chết tiểu tử, lâu như vậy không gặp, ta cho ngươi xem thứ gì? Cái gì? Lục Thần hiếu kỳ nói, ba ba. Đoạn khuyết hai tay đập hai lần, tiếp lấy la lớn, hai đồ đần, mau ra đây gặp một chút chết tiểu tử, nhường hắn mở mang kiến thức một chút đoàn ra bản sự. Lệ. Đoạn khuyết lời còn chưa dứt, trên không trung truyền đến sư thiếu bất mãn hót vang, sau một khắc, sư thiếu cực tốc đáp xuống, rơi xuống đoạn khuyết bên cạnh. Lại là sư thiếu. Nương theo lấy sư thiếu xuất hiện, Bạch Hoa Tông đám người khiếp sợ không thôi, âm thầm nhìn chằm chằm bên này, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đoạn quyết không biết rõ làm cái gì, thế mà nắm giữ một cái tứ giai trùng kỳ thực lực yêu thú đồng bạn, hơn nữa còn là một cái phi hành yêu thú. Nhìn xem Uy Phong lấm lấm sư thiếu, không ít người ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng, hẳn không thể giết đoạn khuyết thay vào đó, trở thành sư thiếu mới đồng bạn. Đây chính là sư thiếu à, có dạng này một con yêu thú, xuất hành, chiến đấu cùng bảo mệnh năng lực đều có thể tăng cường rất nhiều, đoạn khuyết vận khí thật sự là quá tốt. Nhìn xem đám người ánh mắt nóng bỏng, đoạn khuyết rất là hứng thụ. Thấy Lục Thần ngoại trừ có một chút ngoài ý muốn, không còn có cái khác phản ứng, đoạn khuyết vẻ mặt đắc ý nói, chết tiểu tử, hâm mộ à, ta có toà kỵ. Lục Thần bĩu môi nói, từ béo, lúc trước ngươi hẳn là giựt vào nó chạy thoát ta. Đúng thì thế nào? Tiểu gia ta chính là lợi hại, liền sư thiếu đều có thể hạ phục." Đoạn Khuyết ngữ nói. "Ân, không tệ, tính ngươi tiểu tử còn có chút bản sự." Lục Thần cười tán thưởng nói, thích hợp hài lòng một chút Đoạn Khuyết cầu thang muốn. Chương 282, ngươi là chết tiểu tử mấy phòng tiểu tiếp, chương 282, ngươi là chết tiểu tử mấy phòng tiểu tiếp. Nghe vậy, Đoạn Khuyết ánh mắt theo Cổ Thanh Lăng bọn người trên thân đảo qua, tiếp lấy tiện hề hề nói, "Chết tiểu tử, ngươi cũng rất có bản sự a." "Có ý tứ gì?" Lục Thần một chút không có kịp phản ứng. Đoạn Khuyết cười xấu xa lấy chỉ vào lục thần sau lưng một đám nữ tử nói mấy tháng liền đem bách hoa tông nữ nhân đều biến thành ngươi hậu cung đoàn. Từ néo, ngươi đánh rắm, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân. Lục thần bất mãn mắng, hắc hắc. Đoạn Khuyết không thèm để ý chút nào lục thần mắng, tiếp tục vẻ mặt hâm mộ nói rằng, chết tiểu tử, vẫn là các ngươi bách hoa tông tốt, cái gì loại hình đều có, sớm biết bách hoa tông trăm hoa đua nở, ta chính là liều mạng cũng muốn tiến bách hoa tông. Nói xong, Đoạn Khuyết oán hận nhìn thoáng qua nhặt dao, hắn thấy chính là nhặt dao ngăn trở hắn, bằng không hiện tại hắn đã tại bách hoa tông trái ôm phải ốp. Ngươi lan. Ta không thèm để ý ngươi." Lục Thần quát lạnh nói, tiếp lấy quay người liền đi. Đoạn khuyết thấy thế đem Lục Thần ngăn lại, cười to nói, "Ha ha, chết tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có nói bất quá ta thời điểm." Lúc này Cổ Thanh Lăng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khinh bị nói, tử béo, ngươi cười cái giám a, cùng lục sư đệ so sánh ngươi kém xa." Đoạn khuyết một mực đem Lục Thần coi là chính mình duy nhất đối thủ, nguyên nhân chính là như thế, hắn hận nhất chính là người khác nói hắn không bằng Lục Thần. Nghe được Cổ Thanh Lăng lời nói, Đoạn quyết mặt âm trầm hỏi, "Ngươi tin gì, là chết tiểu tử phòng thứ mấy tiểu tiếp, lại dám nói ta không bằng chết tiểu tử?" Cổ Thanh Lăng cười nói, cô nãi anh nãi gọi cổ thanh lăng đoạn khuyết ánh mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói đã sớm nghe nói bách hoa tông hỏa tiên cổ thanh lăng giả tính khó thuần hôm nay gặp mặt quả thật như thế cổ thanh lăng nứt miệng nhìn về phía đoạn khuyết sau lưng xem trò vui một người trong đó hỏi lý thanh uyên ba người các ngươi coi là thật thành tử béo nữ nhân nghe xong lời này lục thần có chút ngoại ý muốn nói bỏ sữa lớn ngươi biết các nàng cổ thanh lăng khẽ gật đầu nói lục sư đệ các nàng đều là tây lang giới long hổ anh hùng bảng xếp hạng hàng đầu thiên tiêu muốn không biết cũng khó khăn nam cung linh lúc này cũng đứng ra Thần sắc bình tĩnh giới thiệu nói, võ đạo là ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong chính là Lý Thanh Uyên, bây giờ tại Long Hồ anh hùng bảng bên trên xếp hạng thứ 21. Bên phải nhất chính là Lạc Khả Nghi, nàng là hợp Hoàn Tông đương đại đại trưởng lão đệ tử đắc ý nhất, tại Long Hồ anh hùng bảng bên trên xếp hạng 31. Bất quá, Bách Hoa Tông thiên phú cao nhất cũng không phải là hai người bọn họ, mà là tuổi tác nhỏ nhất một tư tình, nàng là đương Kim hợp Hoàn Tông tông chủ gái đồ, tại Long Hồ anh hùng bảng bên trên xếp hạng 14. Lục Thần khẽ gật đầu. Hiện tại Long Hồ anh hùng bảng thứ hạng là tại bảy đại tông môn sau khi khảo hạch, Tây Lăng giới thiên kiêu chỉnh thể đều chượt ít nhất 3 cái thứ tự. Theo các nàng xếp hạng nhìn, Lạc Khả Nghi cùng Lý Thanh Nguyên là cùng bách Hoa Tông Cổ Thanh Lăng, Tô Y Y cùng cấp độ Thiên Kiêu, một tư tỉnh thì Thiên Phú cao hơn một chút. Nàng bây giờ tại Long Hồ Anh Hùng bảng bên trên xếp hạng 14, trước đó chính là 11. Nhìn chung toàn bộ Tây Lăng giới, võ giả nhiều không kể xiết, nàng có thể ở toàn bộ Tây Lăng giới tất cả Thiên Kiêu bên trong chen vào 11, Thiên Phú nên không kém. Bất quá, đây cũng chỉ là theo Long Hồ Anh Hùng bảng xếp hạng đến xem mà thôi, tình huống thật chưa hẳn là như thế này. Nghĩ đến cái này, Lục Thần không để lại dấu vết nhìn nhiều Lý Thanh Nguyên một cái. Đối mặt Cổ Thanh Lăng hỏi thăm, Lý Thanh Nguyên cười khẩy nói, "Cổ Thanh Lăng, ngươi hỏi như vậy, không phải là đoạt không thắng nam cung linh, còn không có trở thành lục vô mệnh nữ nhân a. Ta cùng linh nhi chỗ nào cần đoạt, nàng chính là ta, ta cũng là nàng, nào giống ngươi, cái gì cũng không phải." Cổ Thanh Lăng nói. Nghe vậy, Lạc Khả Nghi cười nhạo nói, "Cổ Thanh Lăng, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn cùng nam cung linh đoạt nam nhân?" Lạc Khả Nghi lời này vừa nói ra, Bạch Hoa Tông mọi người đều là biến sắc. Tô Y Y y nhìn chằm chằm Lạc Khả Nghi lạnh nhạt nói, "Lạc Khả Nghi, các ngươi hợp hoàn tông thật sự là có thể, thế mà liền cái này đều biết?" Lạc Khả Nghi cười lạnh nói, "Tô Y Y" chúng ta hợp hoàn tông không phải cũng các ngươi có người đại gia cũng vậy ai cũng đừng nói ai ngươi tô y y y bị lạc khả nghi đối đến không cách nào phản bác lục thần thấy thế đối đoạn quyết nói tử mèo các ngươi kế tiếp ở chỗ nào đoạn quyết cười xấu xa nói chết tiểu tử ngươi là sợ chết cho nên muốn cho đoàn gia ta bảo vệ ngươi sao lục thần âm thanh lạnh lùng nói ta là lo lắng ngươi không cẩn thận bị người giết cho nên muốn tìm cách ngươi tương đối gần địa phương thuận tiện cứu ngươi ha ha có thể đoạn quyết cười to về sau hắn quen thuộc đầu vào lục thần bả vai chỉ về đằng trước nói đi thôi ta dẫn ngươi đi chúng ta hợp hoàn tông châu đặc chân cái này nghe xong lời này không chỉ có là bách hoa tông cùng một tư tình ba người hai bên đường phố nhìn chằm chằm bên này đám người cũng đều biến sắc nhìn cử động của hai người hẳn là hai người mong muốn tại lần này thượng âm trận cùng thám hiểm bên trong liên thủ bọn hắn mặc dù võ đạo cảnh giới không cao đều là người mới đệ tử nhưng võ đạo thiên phú cực cao ở mức độ rất lớn đại biểu hợp hoàn tông cùng bách hoa tông ý chí bách hoa tông mọi người và một tư tình ba người giờ phút này trong lòng có chút thấp vọng lo lắng lục thần cùng đoạn khuyết sẽ làm cho năm đại tông môn cùng chí tôn điện chó cùng rất rầu về phần chỗ tối trí tôn điện cùng năm đại tông môn người thì là sắc mặt càng thêm khó coi bởi vì một khi bách hoa tông cùng hợp hoàn tông liên thủ bọn hắn đối phó cần trả ra đại giới càng lớn hơn hơi chút châm trước sau thần có thể nghi mở miệng nói từ béo thời kỳ phi thường chúng ta phải chẳng cần suy nghĩ thêm một chút để tránh bị người lợi dụng nói xong thần có thể nghi vẻ mặt lãnh ý nhìn về phía lục thần ý tứ rất rõ ràng nói đúng là lục thần lợi dụng đoạn quyết muốn kéo hợp hoàn tông xuống nước đoạn quyết nhíu môi nói cân nhắc cái dám a nói xong hắn lại nhìn về phía lục thần hỏi chết tiểu tử ngươi nói có đúng hay không từ béo thời kỳ phi thường chúng ta nói chuyện yêu cầu văn minh. Lục Thần cười xấu xa nói, ha ha, nữ nhân mặc dù có thể làm mẫu dường, nhưng vẫn là tiểu tử ngươi có ý tứ. Nghe vậy, Đoạn Khuyết trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, tiếp lấy cười lớn một tiếng, ôm Lục Thần bả vai nhanh chân đi hướng chỗ sâu. phía sau, nhìn xem đi xa Lục Thần cùng Đoạn Khuyết, Bạch Hoa Tông cùng hợp hoan tông đám người yêu sầu không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng theo sau. Mà nhìn thấy Lục Thần cùng Đoạn Khuyết đạt thành ý kiến thống nhất, chỗ tối không ít người nhanh chóng rời đi, đem giải được tin tức truyền lại cho tông môn cao tầng. Những người này tất cả cử động đều tại Lục Thần cảm giác bên trong nhưng lục thần đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn mong muốn chính là loại hiệu quả này. tuy nói tử béo chỗ hợp hoan tông không tham dự tới đối phó bách hoa tông trong hàng ngũ đến, nhưng nên lợi dụng thời điểm vẫn là phải lợi dụng. theo hợp hoan tông không tham dự đối phó bách hoa tông bắt đầu từ ngày đó, năm đại tông môn cùng trí tôn điện liền đem hợp hoan tông xem như dị đảng. bây giờ hắn lại tại trước mặt mọi người lôi kéo đoạn khuyết kết mình, tự nhiên là cho năm đại tông môn cùng trí tôn điện bách hoa tông cùng hợp hoan tông đã kết mình tin tức. kể từ đó, năm đại tông môn củng trí tôn điện lại nghĩ đối phó bách hoa tông liền phải đồng thời đối phó hai đại tông môn, cũng liền biến tướng giảm bớt bách hoa tông đối ngoại áp lực mà đoạn khuyết cùng hợp Hoan Tông Tông môn cao tầng cũng không đốc, tự nhiên có thể thấy rõ Tây Lăng giới thế cục. Nam đại tông môn cùng chí tôn điện sẽ không cho phép giống đoạn khuyết người loại này không tại nhà mình tông môn, chỉ cần đoạn khuyết còn sống, Nam đại tông môn cùng chí tôn điện sớm muộn muốn đối hợp Hoan Tông ra tay. Vì tự vệ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng bách Hoa Tông liên thủ, bằng không chờ tới Nam đại tông môn cùng chí tôn điện diệt bách Hoa Tông, hợp Hoan Tông như thế khó thoát hủy diệt. Cho nên, cùng nó nói là lục thần lợi dụng đoạn khuyết cùng hợp Hoan Tông, chẳng bằng nói là báo đoàn sưởi ấm, cùng một chỗ tại năm đại tông môn cùng chí tôn điện săn bắn hạ sống sót. Chương 283, Hồng Môn Điển. Chương 283, trăm Hồng Môn Yến. Tại thất tinh thành võ giả cùng một chút người hữu tâm nhìn soi mói, lục thân một đoàn người đi theo đoạn khuyết đi vào một nhà tên là nên khách cư khách sạn. Khách sạn này vị trí góc vắng vẻ, không lớn, chiếm diện tích không đủ ngàn bình, cao 5 tầng, trang hoàng cũng không xa hoa, nhìn qua tương đối bình thường. Lục Vu mệnh, chúng ta lại gặp mặt. Một đoàn người mới vừa đi tới nên khách cư cổng, trong khách sạn liền chuyển tới một nữ nhân tiếng cười duyên. Lập tức, Ngô Nguyệt Ánh lắc lắc rắn nước đồng dạng vòng eo theo nên khách cư bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo một cái lao giả tóc trắng và mấy chục thanh thiếu nam đệ tử. Không cần nghĩ. Những này thanh thiếu năm đệ tử chính là hợp hoan tông lần này tham gia thượng lâm trận cùng thám hiểm đệ tử. Lục thần đơn giản nhìn lướt qua, đối hợp hoan tông những đệ tử này cũng coi như có một cái đại khái hiểu rõ. Tính cả đoạn khuyết bốn người, hợp hoan tông lần này tham gia thám hiểm hết thể có 63 người, trong đó võ đạo thấp nhất là đoạn khuyết, nhất trọng võ vương cảnh. Ngoại trừ đoạn khuyết, những người khác võ đạo thấp nhất đều là nhị trọng võ vương cảnh. Hơn nữa nhị trọng võ vương cảnh đệ tử cũng chỉ có 3 người, nhìn qua đều tương đối tuổi trẻ. Những người còn lại ở trong tam trọng võ vương cảnh năm người, tứ trọng võ vương cảnh đến lục trọng võ vương cảnh mười người thất trọng võ vương cảnh 8 người bắt trọng võ vương cảnh 12 người cựu trọng võ vương cảnh 17 người bất luận là từ trình thể mà nói vẫn là đơn độc sách đi ra hợp hoan tông tham gia thượng âm trận cung thám hiểm đệ tử thực lực đều so bách hoa tông mạnh mà lao giả tóc trắng võ đạo là bắt trọng võ tông cảnh hắn chỉ là hướng kia vừa đứng trung quanh không ít đệ tử liền cảm nhận được áp lực vô hình nhìn xem ngô nguyệt thánh cái này yêu nghiệt lục thần bĩ môi nói ta cũng không nghĩ đến có thể nhanh như vậy lần nữa gặp mặt ai ngươi thật đúng là một cái người mặt tình thế mà đều không muốn nô gia nghe vậy ngô người thánh giả bộ thất lạc vậy mà tu và nói lục thần liền vội vàng khoát tay nói Nữ nhân, ngươi bộ này đối ta không dùng được, ngươi vẫn là giữ lại cho Tử Bẹo à, hắn hẳn là thích ngươi một bộ này. Ha ha, tiểu tử ngươi càng ngày càng thú vị. Nhìn xem Lục Thần nóng nảy bộ dáng, Ngô Nguyệt Hạnh không khỏi cười to. Về sau, nàng đưa tay hướng Lục Thần giới thiệu lão giả, "Tiểu tử thúi, đây là chúng ta Hợp Hoàn Tông Thái thượng trưởng lão, Lô Anh Kiệt, Lô trưởng lão." Úp. Lục Thần tùy ý ước một tiếng. Lô Anh Kiệt nhìn thẳng Lục Thần nói, "Đã sớm theo Ngô trưởng lão trong miệng nghe nói ngươi, hôm nay gặp mặt, xác thực thật điên, cũng không biết có hay không quần vô liếng. Ta nghĩ ta hẳn là có." Lục Thần nói, "Như thế nào chứng minh?" Lỗ Anh Kiệt hỏi, Lục Thần nói, thời gian sẽ cho Ra làm chứng minh. Thời gian. Lỗ Anh Kiệt ánh mắt híp híp, hắn vốn cho rằng Lục Thần sẽ thổi bên trên một đợt, kết quả đúng là trực tiếp đem đáp án đẩy lên về thời gian. Làm một tung hoành tây lăng giới nhiều năm cường giả, Lỗ Anh Kiệt biết do thời gian cường đại, nó đã sẽ vô tình mai táng tất cả, cũng biết chứng kiến cường giả của thời. Lục Thần lời ấy chính là tại nói cho hắn biết, hắn chính là cái sau, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn tự sẽ chứng minh hắn có quần bốn liếng. Mà xảo chính là, trước đó tông môn cao tầng cũng hỏi qua đoạn khuyết giống nhau vấn đề, hai người cho Ra đáp án đúng là lạ thường nhất trí, đều là thời gian. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, đoạn Quyết đã dùng hành động đã chứng minh thiên phú của hắn, Lô Anh Kiệt không khỏi cũng lựa chọn tin tưởng Lục Thần. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nói, đã là dạng này, vậy Lão Phu liền đợi đến nhìn. Chỉ cần ngươi không chết, ngươi sẽ thấy. Lục Thần nói. Tê. Lục Thần lời này vừa nói ra, Trung quanh tất cả mọi người đều là giật mình. Chú hợp Hoan Tông Thái Thượng trưởng lão chết, Lục vô mệnh lá gan cũng lắp bắp. Một máy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Lô Anh Kiệt, muốn nhìn một chút Lô Anh Kiệt biết làm ứng đối ra sao, phải biết Lô Anh Kiệt cũng không phải một cái dễ chơi chủ. Bất quá. Lâu Anh Kiệt dường như cũng không như vậy giận lây sang Lục Thần, bởi vì hắn nghe được Lục Thần lời nói bên trong một cái ý khác. Lục Thần lời nói mặc dù nói đến khó nghe, nhưng là sự thật, lần này, hắn thật đúng là không nhất định có thể sống trở lại Hợp Hoan Tông. Lâu Anh Kiệt trong mắt lóe lên một tia lo lắng, sau đó ý hưng lan san nói rằng, "Đại gia đi vào trước đi, có cái gì vào bên trong lại nói." Cái này cũng có thể. Thấy Lâu Anh Kiệt liền hô một tiếng răn dạy đều không có, Hợp Hoan Tông một đám thiên kiêu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái này quá không giống Lâu Anh Kiệt phong cách hành sự. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, Lộ Anh Kiệt thế nào đều phải ra tay giáo hắn một chút lục thần mới đúng. Lục Thần không có để ý ánh mắt của mọi người, dẫn đầu đi tại phía trước, cùng Đoạn khuyết cùng nhau tiến vào nên khách cư. "Đi vào nên khách cư." Lộ Anh Kiệt đối trưởng quý nói, đem bách Hoa tông người toàn bộ an bài tốt dừng chân, không được có vấn đề gì. "Tô Mạch minh mạch. Trưởng quý cung kính nói. Lục Thần nhìn về phía Đoạn khuyết hỏi, "Khách sạn này là các ngươi hợp hoàn tông?" Nghe vậy, Tô Mạch cung kính hồi đáp, "Lục thiếu hiệp, lão phu từng tại Hợp Hoàn tông tu hành, chỉ vì thiên phú đồng dạng, cho nên chỉ có thể đi ra kinh thường." Lục Thần hướng Tô Mạch nhìn lại, Tô Mạch một bộ trung niên bộ dáng, võ đạo không cao không thấp, ngũ trọng võ vương cảnh, loại thực lực này tại cái nào đó vực cũng coi như cường giả, nhưng ở Thất Tinh Thành liền không đáng chú ý. Hắn nói thiên phú đồng dạng, cho nên đi ra kinh thường, thực cũng đã người tìm không ra ma bệnh. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói tiếp, vậy thì làm phiền ngươi cho chúng ta sắp xếp chỗ cư trú. Tô Mạch cười nói, không phiền toái, năng lực lục thiếu hiệp cái loại này thiên kiêu phục vụ, đây là Tô Mộ Vinh Hạnh. Ân. Lục Thần đối Tô Mạch thượng đạo có chút hài lòng, tiếp lấy quay đầu hướng Lý Dung nói, liền ở cái này a, có thời gian ta còn muốn nhiều cùng tử béo phiếm vài câu chúng ta tất cả nghe theo ngươi, lý dung ngặt nói. nghe xong lời này, hợp hoan tông trong mắt mọi người hiện lên vẻ khác lạ. giờ phút này, bọn hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua đoạn huyết. đoạn khuyết bây giờ tại hợp hoan tông địa vị cực kỳ tôn sủng, đã áp đảo trưởng lao phía trên, ngay cả tông chủ gặp đều muốn khuôn mặt tươi cười nênh đón. nhìn tình hình này, lục vô mệnh tại bách hoa tông địa vị cùng đoạn khuyết tương tự a. ngoài ý muốn sau khi, bọn hắn không khỏi sinh lòng cảm khái. võ đạo thiên phú tốt chính là không giống, thay đổi bọn hắn sao có thể hưởng thụ đái ngộ tốt như vậy? về sau, tô mạch cùng lô anh kiệt thương lượng một phen, thương lượng xong. Tô Mạch Nhường đã ở tại lầu 4 cùng lầu 5 hợp Hoan Tông đệ tử đem đến lầu 2 cùng lầu 3, bách Hoa Tông tất cả mọi người ở lầu 4 cùng lầu 5. Không ít hợp Hoan Tông Thiên tiêu đệ tử đối Tô Mạch An bài sinh lòng bất mãn, nhưng Tô Mạch An bài là đạt được Lộ Anh Kiệt công nhận, bọn hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. An bài tốt dừng chân, tất cả mọi người đi vào lầu 1. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm chưa lúc, một thanh niên từ bên ngoài đi vào. Người này hơn 20 tuổi, thân mang một bộ áo trắng, võ đạo là thất trọng võ vương cảnh, trong mơ hồ có thể theo trên người hắn cảm nhận được một chút kiếm ý. Nhìn người nhỏ, trong khách sạn không ít đệ tử đứng lên lạnh lùng nhìn về phía người này, ma nhìn người nọ lần đầu tiên, lục thần lông mày nhéo nhéo, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác người này có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua. thế nào? nam cung linh nhìn ra lục thần dị dạng hỏi, hắn là ai? lục thần hỏi, ta cũng không biết. nam cung linh lắc đầu nói, nghe được hai người nói chuyện, nhạc giao nói, vô mệnh, hắn cứ gọi kim vũ, là kim gia đương đại thứ nhất thiên tiêu, tại long hồ anh hùng bảng bên trên xếp hạng 87 tên. úc, biết được đối phương chính là cái kia muốn cùng triệu nguyên thành thân kim gia kim vũ, lục thần hiểu rõ ra. Hắn sở dĩ cảm thấy Kim Vũ nhìn quen mắt, đó là bởi vì trước kia gặp qua Kim Hồng, con hàng này cùng Kim Hồng dáng dấp có chút tương tự, chỉ là nhìn xem thành thu không ít. Kim Vũ ánh mắt tại khách sạn trên thân mọi người đã qua, tiếp lấy khóa chặt Lục Thần, ngươi chính là tại bảy đại tông môn khảo hạch bên trong rực rỡ hào quang lục vô mệnh. Có việc. Lục Thần lạnh nhạt nói, đêm nay năm đại tông môn thiên kiêu tại thất tinh các thiết hiến, đặc biệt để cho ta đưa lên thứ mời, mời bách hoa tông cùng hợp hoàn tông chư vị thiên kiêu dự tiệc. Nói xong, Kim Vũ xuất ra thỉnh giản đưa cho Lục Thần. Nhưng mà Lục Thần không có tiếp, chỉ thấy hắn rũa ra từng ngón tay hướng Kim Vũ trên tay Thỉnh Giản, lập tức Thỉnh Giản liền nốt lên, bị Kim Vũ ném tới trên mặt đất. Chương 284, năm đại tông môn tính toán, chương 284, năm đại tông môn tính toán. Lục Thần một cử động kia chấn kinh tất cả mọi người, hắn đúng là trực tiếp đem năm đại tông môn đưa tới Thỉnh Giản đốt, hắn chẳng lẽ liền không sợ bởi vậy chọc giận năm đại tông môn. Một cái mắt, trong khách sạn bầu không khí biến dị thường kiềm chế, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thần cùng đại biểu năm đại tông môn đến đây Kim Vũ. Kim Vũ phẫn nộ quát, Lục Vũ Mệnh, ngươi cử động lần này là ý gì? Lục Thần lạnh nhạt nói, không đi. Kim Vũ cười lạnh nói, ta nguyên lai tưởng rằng bảy đại tông môn khảo hạch thám nhất, lên đỉnh Tây lăng giới Long Hổ Anh Hùng bảng hạng 2 lục vô mệnh là một cái đáng giá khâm phục thiếu niên thiên tiêu, không nghĩ tới lại là một cái đồ hèn nhát. Lục Thần gật đầu cười, ân, ngươi nói đúng, ta còn thực sự chính là một cái đồ hèn nhát. Ngươi, Kim Vũ vốn cho rằng Lục Thần biết phẫn nộ, sẽ phản bác, không nghĩ tới Lục Thần thế mà quả quyết thừa nhận, trong nháy mắt cho Kim Vũ tức giận đến quá sức. Ngươi còn muốn nói điều gì? Lục Thần cười hỏi. Kim Vũ quát lạnh nói, Lục vô mệnh, ngươi như thế không cho năm đại tông môn thiên tiêu mặt mũi, năm đại tông môn thiên tiêu sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Thần xem thường nói: "Ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn có bỏ qua cho ngươi hay không, ngươi bây giờ liền trở về, thuận tiện thay ta cho bọn họ mang câu nói." Kim Vũ lạnh giọng hỏi: "Lời gì?" Lục Thần nói: "Ngươi đi nói cho bọn hắn, hôm nay ta mệt mỏi, không có thời gian cùng bọn họ chơi, chờ tiến vào Bách Trạch Sơn Mạch, ta phụng buổi tới cùng." Kim Vũ cười lạnh nói: "Lục vô Mệnh, ngươi lường tưởng rằng Bách Trạch Sơn Mạch là địa phương tốt gì, kia vẫn luôn là thiền kiêu Mai Cốt Chi Địa." Lục Thần bĩu môi nói: liền xem như Mai Cốt Chi Địa, vậy cũng phải nhìn là chôn hai xương." Hừ. Thấy Lục Thần hoàn toàn không theo xáo lộ ra bài. Nói thêm gì đi nữa hoàn toàn là lãng phí thời gian, Kim Vũ hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng lục thần. Về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Đoạn Quyết hỏi, "Đoạn Quyết, ngươi đây, đi đây không đi?" Đoạn Quyết cười nói, "Đoàn gia cùng chết tiểu tử như thế, đối với các ngươi hiến hội không có hứng thú, có gì vui tiến vào bách Trạch Sơn mạch lại chơi. Đã là như thế, ta hiện tại liền đem các ngươi mang về, hy vọng hai người các ngươi không nên hối hận." Nói xong, Kim Vũ quay người rời đi khách sạn. Kim Vũ sau khi rời đi, Nhạc Dao bốn người âm thầm tán thưởng Lục Thần thông minh tiến hành. Lần này năm đại tông môn liên hội xem xét chính là Hồng Môn liên, đi nơi nào? Cho dù năm đại tông môn cao tầng không xuất thủ, Lục Thần cùng Đoạn Khuyết cũng khó còn sống đi ra. Tại Kim Vũ Trào Phúng thời điểm, bọn hắn vốn cho rằng Lục Thần sẽ chịu không nổi Kim Vũ Trào Phúng đáp ứng, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không ăn kia một bộ. Bây giờ nghĩ lại, Lục Thần mặc dù cường đến không biên giới, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng lại coi được gián được, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Võ đạo thiên phú cao, người thông minh, tâm tính còn siêu người đồng lửa. Giờ phút này, nhìn trước mắt tuổi trẻ Lục Thần, nhạc giao cùng Lý Dung Lạc dường như thấy được Bạch Hoa Tông trở thành Tây Lăng giới thứ nhất tông môn dáng vẻ. Ngô Nguyệt hoảnh ánh mắt chớp lên, tiếp lấy chơi bùa, tiểu tử thối, ngươi đốt đi Nam Đại Tông môn tỉnh giản, coi là thật liền không sợ Nam Đại Tông môn Thiên tiêu tìm tới cửa. Tới thì tới a, bọn hắn nói đến cũng không cái gì ghê gớm. Lục Thần nói, nói xong trực tiếp tại Nam Cung Linh bên cạnh ngồi xuống. Ngô Nguyệt hoảnh thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, theo Tô Mạch chào hỏi điếm tiểu nhị đem rượu đồ ăn bưng lên, tất cả mọi người đang khẩn trương bầu không khí hạ ăn cơm trưa. Sau bữa ăn, cảm nhận được đến từ Nam Đại Tông môn áp lực đám người liên lặng về tới riêng phần mình gian phòng, sau đó đóng cửa phòng tu luyện. Thật tính cách. Giờ phút này Nam Đại Tông môn Thiên Kiêu tề tụ nơi đây, làm Kim Vũ đem Lục Thần cùng đoạn khuyết lời nói mang về thất tinh các lúc, thất tinh các năm đại tông môn đỉnh cấp thiên kiêu phản ứng không hoàn toàn giống nhau. bọn hắn có người giận dữ, mong muốn tìm tới cửa, có thể là ánh mắt lấp lóe không yên, không biết rõ trong đầu suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, năm đại tông môn cao tầng đi đến năm đại tông môn thiên kiêu trước mặt, trong đó một người trung niên nam tử giơ tay lên, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. người này võ đạo là Lục Trọng võ tông cảnh đỉnh phong, thân mang vạn kiếm sơn nội tông trưởng lão phụ, hắn không phải người khác, chính là nội tông ngũ trưởng lão, là quân việt, là quân việt tại lập tức vạn kiếm sơn có địa vị cực cao. Thực lực của hắn cùng chiến lực tại một đám trưởng lão bên trong cũng là siêu quần bật tụ. Tại Tây Lâm Giới, ngoại trừ Chí Tôn Điện đám kia siêu cấp cường giả, sáu đại tông môn người gặp La Quân Việt đều phải kiêng kỵ ba phần. Nhìn thấy La Quân Việt đưa tay, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời đem ánh mắt đặt ở La Quân Việt trên thân. "La Quân Việt, đoạn khuyết cùng Lục Vô Mệnh không đến, ngươi thấy thế nào?" Nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, Thể Tông Tiền Hành mở miệng hỏi. La Quân Việt hỏi ngược lại, "Tiền Hành, ngươi lại có cái gì cái nhìn?" Tiền Hành nói, "Lục Vô Mệnh cùng đoạn khuyết khẳng định đoán được chúng ta mong muốn nhờ vào đó tụ hội diệt trừ bọn hắn, cho nên mới không dám đến đây dự tiệc." Ta tán đồng tiền trưởng lão cách nhìn. Thiên âm tông một cái trung niên nữ tử giọng dịu dàng nói rằng, nàng khuôn mặt mỹ lệ, thân mang một bộ tử sắc váy dài, toàn thân trên dưới tản ra một loại thanh nhã khí tức, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Tại tây lăng giới, phàm là có chút tuổi tác người đều nhận ra nàng, nàng gọi tiêu nhã, võ đạo là nhị trọng võ tông cảnh đình phong, là thiên âm tông đương đại bắt trưởng lão. Lệ Cưu lệnh nhạt nói, ta cũng cho rằng là dạng này, hiện tại chúng ta hẳn là lại nghĩ một cái biện pháp thu thập đoạn khuyết cùng lục vô mệnh mới tốt muốn ta nói chúng ta năm đại tông môn trực tiếp giết đi qua một lần hành động đem bách hoa tông cùng hợp hoan tông tất cả mọi người đổ sát rơi cũng miễn cho đêm dài lắm độ lệ cựu lời còn chưa dứt thú vương tông một cái toàn thân trên dưới tràn ngập lệ khí nam tử trung niên lớn tiếng nói ra chính mình đối với chuyện này cái nhìn hắn võ đạo cảnh giới là ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong cùng cận vô mệnh khác biệt cận vô mệnh trên quần áo thêu chính là thanh long mà hắn là bạch hổ hắn gọi đấu trạch là thú vương tông bạch hổ điện điện chủ từng là long hồ anh hùng bảng thiên tiêu cũng là thú vương tông tứ đại điện chủ bên trong chiến lược mạnh nhất một vị bởi vì cận vô mệnh không chủ trương cùng bách hoa tông, hợp hoan tông là địch, cùng thú vương tông cái khác cao tầng ý chí không thống nhất, lần này tông chủ mới phái đỗ trạch đi ra. đỗ trạch lời này vừa nói ra, lập tức liền được nam đại tông môn đại lượng đệ tử tán đồng, đao tông lệ cửu, thể tông tiền hành cũng biểu thị đồng ý. thấy lập tức giết đi qua đạt được tuyệt đại bộ phận người duy trì, la quân việt mặt không thay đổi nhìn về phía tiêu nhã hỏi, tiêu trưởng lão, bọn hắn đều muốn giết đã qua, ngươi ra sao thái độ? tiêu nhã nói, ta cảm thấy lục vô mệnh cùng đoạn khuyết tuy nói thiên phú cao, có thể cuối cùng chỉ là một cái thấp cảnh giới võ giả, căn bản không cần đến chúng ta đầu thủ coi như giết lục vô mệnh cùng đoạn khuyết không cần chúng ta mấy cái đạo thủ tiêu nhạc giao bốn người đâu? Đỗ Trạch lệnh giọng hỏi ngược lại, tiêu nhã hỏi, Đỗ trưởng lão, ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta năm người có thể giết được nhạc giao bốn người? Nghe vậy, Đỗ Trạch những mày, tiền hanh, lệ cửu biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Lần này bọn hắn năm đại tông môn đều chỉ tới một trưởng lão, mà bách hoa tông cùng hợp hoàn tông các phái hai người, hơn nữa đều không là bình thường trưởng lão. Nhạt giao cùng lý dung lạc là trường đối của bọn hắn, rất nhiều năm trước chính là tây lang giới thay đội thứ nhất cường giả lô anh kiệt càng là hợp hoàn tông thái thượng trưởng lão. Tại trong năm người bọn họ. Chiến lược cùng võ đạo cảnh giới đều thuộc La Quân Việt mạnh nhất, coi như La Quân Việt có thể kiểm chế lại thực lực đối phương mạnh nhất Lộ Anh Kiệt. Bọn hắn còn lại 4 người cũng bắt không được Lý Dung Lạc 3 người, mà một khi không thể hoàn toàn diệt trừ Lộ Anh Kiệt 4 người, loại kia đợi bọn hắn chính là 4 người phản kích, đến lúc đó, bọn hắn sợ là tự thân khó đảm bảo. Trăm vạn một lát, Lệ Kiêu nhìn về phía La Quân Việt hỏi: La Quân Việt, ngươi bây giờ là thế nào nghĩ? Ta tán đồng Tiêu Trường giả cái nhìn, hiện tại động thủ giết đi qua phong hiểm quá cao, vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. La Quân Việt nói: Đỗ Trạch lệnh nhạt nói, ta chỉ lo lắng đêm dài lắm ngọng, vạn nhất thả đi Lỗ Anh Kiệt bốn người sẽ không tốt tao ý nghĩ là trước thả hợp hoàn tông cùng bách hoa tông đệ tử tiến vào bách trạch sân mạch, sau đó từ năm đại tông môn đệ tử đem tất cả mọi người giết chết ở bên trong. La quân việt nói, kia lô anh kiệt bốn người đâu? Thiên hanh hỏi, bốn người bọn họ không có khả năng vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chỉ cần bách hoa tông cùng hợp hoàn tông người tiến vào bách trạch sân mạch, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tách ra. La quân việt cười lạnh nói, ngươi muốn chia mà kích chi? Lệ cứu cao mày nói, không tệ, điểm mà kích số một thỏa thỏa. La quân việt nói, đội trạch nói, vạn nhất bọn hắn một mực bão đoàn lại như thế nào? La quân việt nói. Theo nhìn thấy Lô Anh Kiệt xuất hiện một phút này, ta liền biết chuyện hôm nay sẽ khá khó giải quyết, cho nên mới trước đó đã truyền tin về Vạn Kiếm Sơn. Không gian nửa tháng, Vạn Kiếm Sơn đem lại có trưởng lao đến đây. Nếu như bọn hắn không xa rời nhau, Vạn Kiếm Sơn trưởng lao vừa đến, bọn hắn đồng dạng phải chết. Nghe la quân Việt kín đáo kế hoạch, Tiền Hành cùng Lệ Cửu cũng không có tốt hơn chủ ý, chỉ có thể gật đầu duy trì. Đỗ Trạch thì là sinh khí phất tay áo rời đi. Chương 285, bên trên âm trận cùng thám hiểm bắt đầu. Chương 285, bên trên âm trận cung thám hiểm bắt đầu. Nên khách cưa khách sạn. Nhạc Giao bốn người một mực lo lắng bất an canh giữ ở nên khách cư bốn phía, nửa khắc không dám thư giãn, thật là thẳng đến trời tối bốn người cũng không có đợi đến năm đại tông môn người. Lỗ Trưởng Lão, ngươi nói bọn hắn có phải hay không là không tới? Nên khách cư khách sạn các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Bên trên, Ngô Nguyệt Thoáng nhìn về phía sắc mặt nặng nề Lỗ Anh Kiệt nói, có loại khả năng này, nhưng chúng ta một khắc đều không được thư giãn. Lỗ Anh Kiệt trầm giọng nói, đã là đối Ngô Nguyệt Thoáng nói, cũng là đối Nhạc Giao hai người nói, minh bạch. Ba người gật đầu, các nàng rất rõ ràng đoạn khuyết cùng lục vô mệnh đối với hai đại tông môn tầm quan trọng, thư giãn một cái giá lớn không phải các nàng có thể thừa nhận được về sau trải qua một phen thương lượng bốn người thay phiên ăn cơm chiều sau đó tiếp tục canh dự ở nên khách cư khách sạn mà bọn hắn cái này một thủ chính là dòng dã bốn ngày ngày thứ năm sáng sớm bảy đại tông môn cao tầng giống những năm qua như thế mang theo tông môn tiên kiêu đệ tử tiến về thượng lâm trận cung di tích trô bách trạch sơn mạch. sau một ngày khi sát trời dần dần tối xuống lúc bảy đại tông môn tất cả mọi người tới mục đích đi vào một cái có chút náo nhiệt tiểu trấn giờ phút này tại từng tiếng về muộn tiếng chim hót bên trong đứng tại ngoài trấn nhỏ lục thần nhìn thấy phương xa thiên tế có một đầu tương tự phụ phục cự long dây núi toa dạng núi này một cái không nhìn thấy bờ Bất quá nó rất dễ dàng phân chia, bởi vì tòa dạng núi này trung quanh quần sơn cây cối mọc rõ ràng phải kém rất nhiều. Xem ra tòa dạng núi này linh khí thật muốn so địa phương khác nồng đậm không ít. Lục Thần nhị nó nói. Nam Cung Linh nói, đối với ngươi mà nói bách trạch sơn mạch tuyệt đối là một khối bảo địa. Lần này đi vào, ngươi khẳng định sẽ có thu hoạch. Lục Thần cười nói, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Nói, Lục Thần một đoàn người tại Nam Đại Tông môn đệ tử tràn ngập địch khí trong ánh mắt tiến vào tiểu trấn, sau đó ở trong trấn nhỏ ở lại. Hôm sau, sắc trời mới vừa hứng sáng, bảy đại tông môn người cùng nhau chạy tới tiến vào bách trạch sơn mạch lối vào. Đợi đến sắc trời hoàn toàn sáng lên lúc, tất cả mọi người đi vào bách Trạch Sơn Mạch chân núi. Ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Giờ phút này, hắn phát hiện cùng ở tại bách Trạch Sơn Mạch, nhưng dãy núi biên giới cây cối mọc lại có rất lớn khác biệt. Tại Lục Thần phía trước 100 mét bên trong, tất cả cây cối chỉ có cao mười 10 mấy mét, 100 mét bên ngoài cây cối lại khoảng chừng cao 30 mét. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, 100 mét vị trí chính là một cái đường phân cách, nghĩ đến cái gọi là bách Trạch Sơn Mạch phong cấm đại trận điểm rơi ngay tại 100m vị trí một trăm mét bên trong cùng một trăm mét bên ngoài mặc dù cùng ở tại bách trạch sơn mạch nhưng lại bị bách trạch sơn mạch phong cấm đại trận chia làm hai cái không giống sinh thái tiểu tử túi thấy rõ không có thấy lục thân nhìn chằm chằm phía trước thử ra cười nói bách trạch sơn mạch có tụ linh trận hơn nữa số lượng không phải số ít lục thân nói hắn mặc dù không hiểu trận đạo nhưng ở kiếp trước thấy qua trận pháp không ít không nói nhiều hơn một trăm loại to to nhỏ nhỏ trận pháp vẫn là thấy qua cùng một ngọn núi mạch mong muốn xuất hiện trước mắt loại tình huống này nhìn chung nhiều như vậy trận pháp chỉ có tụ linh trận có thể đạt tới loại hiệu quả này mà cái này tụ linh trận cũng là một chút đại tông môn chế tạo tu luyện thánh địa trợ giúp đệ tử trong môn phái tu hành thường xuyên sử dụng một loại trận pháp. thử gia khẽ gật đầu, tiếp lấy ý vị thâm trường nói, tiểu tử thúi, thượng âm trận cung ngươi xem như đến đúng rồi, nó thật là có một vài thứ đối ngươi hữu dụng. là cái gì? lục thần hiếu kỳ nói. thử gia cười xấu xa nói, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. nghe vậy, lục thần cho thử gia một cái lướt mắt, tiếp lấy nhìn về phía bảy đại tông môn đệ tử giờ phút này thảo luận nhiều nhất bách trạch sơn mạch nhập khẩu khi thấy bách trạch sơn mạch lối vào lúc lục thần như mày bởi vì cái này cái gọi là nhập khẩu lại là một cái đen nhánh sơn động sơn động cửa hang không lớn cũng liền 3 mét để lớn rộng lục thần lặng yên không tiếng động hướng phía cửa hang phong thích hồn lực kết quả hồn lực đúng là bị sơn động ngăn cách hồn lực không cách nào cảm giác sơn động tình huống bên trong bên trong mọi thứ đều biến thành không biết loại này không biết nhường lục thần không quá dễ chịu thế nào thấy lục thần cao mày nam cung linh quan tâm nói lục thần hỏi linh nhi ngươi trước kia đi vào qua bách trạch sơn mạch sao đi vào qua thế nào nam cung linh nói lục thần hỏi Sau khi đi vào tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Nghe xong lời này, Nam Cung Linh lập tức đoán được Lục Thần lo lắng, cười giải thích nói: Sẽ không, sau khi đi vào tất cả mọi người là cách ra. Đây là vì sao? Lục Thần hiếu kỳ nói. Nam Cung Linh nói: Ta cũng không biết vì cái gì, chỉ biết là sơn động bên kia là vách núi, theo vách núi nhảy đi xuống sẽ xuất hiện tại bách trạch sơn mạch sâm lâm bên trong. Hơn nữa chỗ đạt tới địa phương có ngộ nhiên tính. Úc. Lục Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nam Cung Linh an ủi: Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi nghĩ loại tình huống kia sẽ không xuất hiện, bằng không thượng âm trận cung thám hiểm đã sớm xảy ra vấn đề. Như thế tốt lắm." Lục Thần Long mày giãn ra, tiếp lấy nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, Lục Thần trao đổi hỗn độn châu bên trong thử ra, có chút khó hiểu nói, "Thử ra, ngươi có thể nhìn ra trong đó môn đạo?" Thử ra bĩu môi nói, "Không nhìn ra." "Quỷ tin ngươi." Lục Thần im lặng nói. Thử ra biết bách Trạch Sơn mạch có cái gì tốt đồ vật, khẳng định liền biết tại sao lại xuất hiện Nam cung Linh nói loại kia hiện tượng, thử ra chính là thuần túy không muốn nói cho hắn biết. Thử ra nói, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, sau khi đi vào ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận truyện lấy kiến thức của ngươi là có thể thấy rõ." "Ta, xem ra ta chỉ có đi vào tìm tòi hư thực." Lục Thần nói. Về sau, Lục Thần Thu hồi tâm thần, nhìn về phía Lô Anh Kiệt bốn người. Giờ phút này bốn người đi tới nhập khẩu ngay phía trước, cùng năm đại tông môn năm đại trưởng lão đứng thành một hàng, đối mặt với bảy đại tông môn thiên kiêu đệ tử. Tại bảy đại tông môn đệ tử trong khi chờ đợi, La Quân Việt nhìn về phía thực lực mạnh nhất Lô Anh Kiệt hỏi, "Lỗ trưởng lão, Hợp Hoan Tông cùng Bách Hoa Tông tham gia lần này thượng âm trận cung thám hiểm người có thể đến đông đủ?" Hai đại tông môn người đã đến đông đủ. Lô Anh Kiệt lãnh đạm nói, "Kia lần này thượng âm trận cung thám hiểm như vậy bắt đầu." La Quân Việt lại nói, "Có thể." Lô Anh Kiệt nói, Hắn hy vọng càng sớm bắt đầu càng tốt, chỉ cần đem hai tông đệ tử đưa vào đi, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Nghe vậy, La Quân Việt đối với tất cả thiên kiêu đệ tử nói rằng, bảy đại tông môn các đệ tử lập tức tiến vào bách trạch sơn mạch, lần này thám hiểm thời gian giống như những năm qua, trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng nhất định phải toàn bộ đi ra. "Là." Theo La Quân Việt vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đáp. Thế thế, La Quân Việt bọn người tránh ra vị trí, bảy đại tông môn thiên kiêu đệ tử nhao nhau đi hướng bách trạch sơn mạch nhập khẩu, thông qua nhập khẩu tiến vào bách trạch sơn mạch. Một khắc đồng hồ trôi qua, các đệ tử biến mất tại chín người trong tầm mắt mà nhìn thấy hai tông đệ tử an toàn tiến vào bách trạch sơn mạch, lỗ anh kiệt bốn người âm thầm thở dài một hơi, sau đó bốn người đứng chung với nhau. chương 286 nội chiến chương 286 nội chiến nhìn thấy bốn người cử động, đỗ trạch năm người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ về sau chín người ngay tại nhập khẩu bên ngoài khẩn trương đợi lên một bên khác sơn động bên trong đen kịt một màu xuyên qua sơn động trung bình khôi phục sáng lợi lục thân một đoàn người xuất hiện ở nam cung linh nâng lên trên vách đa phương giờ phút này vách núi bốn phía hoàn toàn nung lung toàn bộ vách núi như là đưa thân vào xương sườn bên trong lại như tại đám mây phía trên phía dưới tràn đầy bất ngờ. Nếu như không phải biết nhảy đi xuống có thể đến bách trạch sơn mạch, đồng thời không có nguy hiểm, chỉ sợ không ai dám từ nơi này nhảy xuống. Ta còn tưởng rằng có cái gì thành yêu, thì ra chỉ là một cái huyễn trận, là ta xem trọng thượng âm trận cung. Nhìn xem cảnh tượng trung quanh, lục thần có chút im lặng. thử ra rêu rêu nói, tiểu tử núi, huyễn trận đã nhìn ra, vậy ngươi nhưng biết vì cái gì nhảy đi xuống về sau sẽ ngẫu nhiên phân bố. lục thần nhíu môi nói, phía dưới có rất mạnh phong lưu, đồng thời có bảy thông hướng khác biệt địa phương truyền tống trận, mẹ đi xuống bị tách ra là nhận lấy phong lưu ảnh hưởng. hắc, tiểu tử ngươi có thể a? Thế mà cái này đều nhìn ra ta. Thử ra có chút ngoài ý muốn. Lục Thần liếc mắt nói, ta hiện tại tốt xấu hồn lực đột phá ngũ phẩm, cảm giác phạm vi đạt tới 4000m, điểm này cho vật còn có thể nhìn ra được. Ừm, không tệ. Thử ra có chút hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy vẻ mặt cười xấu xa nói, đã thấy rõ, hiện tại nên ngươi xử lý phiền toái thời điểm. Nghe vậy, Lục Thần lạnh lùng nói, liền bọn hắn cũng coi như phiền toái, chờ ta tuyệt mất đường lui của bọn hắn, ta có là biện pháp thu thập bọn họ. Nói, Lục Thần thu hồi tâm thần, nhìn về phía giờ phút này chính nhất từng bước hướng phía Hợp Hoan Tông cùng Bạch Hoa Tông đám người tới gần năm đại tông môn tiên kiêu đệ tử. Nam cung Linh thối lui đến Lục Thần bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng: "Ngài đi xuống à, Trước tiến vào Bách Trạch Sơn mạch suy nghĩ thêm lên. "Có thể." Lục Thần nói. Về sau, Lục Thần dẫn đầu nhảy xuống, hai đại tông môn đệ tử thấy thế nhau nhau nhảy xuống. Ông. Thời gian một cái nháy mắt, tại một trận gió chảy xuống, Lục Thần xuất hiện tại một mảnh sâm lâm trên không, thân thể nhanh chóng hướng phía phía dưới rơi đi. Cùng một thời gian, phía dưới sâm lâm bên trong một đầu Tam dài Thanh Văn mãng chiếm cứ tại trên ngọn cây. Nhìn xem không trung rơi xuống Lục Thần, Thanh Văn xạ mắt rắn bên trong lóe ra hàn quang, về sau nó đem đầu lâu giấu ở trong lá cây, ý đồ cho Lục Thần một kích chí mạng. Lục Thần hồn Lực theo tiến vào sơn động bắt đầu liền một mực ở vào phong thích trạng thái. Thanh Văn Xà cử động tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Tại Thanh Văn Xà chuẩn bị động thủ trong ngay mắt, Lục Thần dẫn đầu làm khó dễ, cách không một thức khoái kiếm uy đối với Thanh Văn Xà đầu chém xuống. Dóng. Sau một khắc, Thanh Văn Xà hét thảm một tiếng, nóng hổi máu tươi văng từ phía, một phân thành hai thi thể thì theo ngọn cây trực tiếp rơi xuống. Một kiếm miểu sát Thanh Văn Xà, Lục Thần xuất hiện tại sâm lâm bên trong, sau đó không nhanh không chậm đi hướng Thanh Văn Xà thi thể, đào ra Thanh Văn Xà yêu hạch. Liên như ngươi loại này yêu thú cấp ba cũng dám đánh chủ ý của ta, thật đúng là không biết sống chết. Nhìn xem trong tay bổ câu chứng đồng dạng lớn thanh văn xà yêu hạch, Lục Thần cười lạnh nói: "Xa xa xa." Cũng liền lúc này, không đủ ngoài ngàn mét truyền đến một hồi tiếng vang xào xạc, ngay sau đó ba người ứng thanh xuất hiện, cùng Lục Thần đáp xuống cùng một mảnh sâm lâm. Lục Thần hồn lực hướng phía ba người lan tràn đã qua, rất nhanh liền dò xét tới ba người tình huống. Ba người đều là nam tính, tuổi tác không lớn, cũng đều là dáng vẻ chừng 20. Theo phục sức nhìn, trong ba người có hai người là thể tông đệ tử, một cái ngũ trọng võ vương cảnh, một cái tam trọng võ vương cảnh, còn lại một người là đao tông đệ tử, võ đạo là nhị trọng võ vương cảnh. Sau khi hạ xuống, Đao Tông đệ tử trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, tiếp lấy chấn định đối hai người nói rằng, Châu Viễn Sơn, Phùng Liêu, Lục Vô mệnh giống như tại phiến khu vực này, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một cái. Nói, Đao Tông đệ tử liền muốn rời đi, hướng phía Lục Thần vị trí đi tới. Thấy thế, Thể Tông hai người nhìn thoáng qua nhau, sau một khắc, Ngũ Trọng võ vương cảnh Châu Viễn Sơn ngăn cản Đao Tông đệ tử đường đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Phùng Liêu vô thanh vô tức đứng ở Đao Tông đệ tử sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Đao Tông đệ tử bóng lưng. Đao Tông đệ tử nhìn hai người một cái, tiếp lấy nhìn chằm chằm Châu Viễn Sơn lạnh giọng hỏi, Châu Viễn Sơn, các ngươi cử động lần này là ý gì? Châu Viễn Sơn cười lạnh nói, Điền Chấn, so với Lục Vô Mệnh, chúng ta bây giờ đối ngươi cái này Đào Tông Thiên Tiêu càng cảm thấy hứng thú một chút. Điền Chấn sắc mặt đại biến, quát lên nói, Châu Viễn Sơn, bây giờ năm đại tông môn cùng nhau liên thủ đối phó Bách Hoa Tông cùng Hợp hoàn Tông, các ngươi làm như vậy liền không sợ đả thương Đào Tông cùng Thể Tông hòa khí, hỏng liên minh sẽ không đả thương ôn hòa, càng sẽ không hỏng liên minh. Sau lưng Phùng liều cười lạnh nói, Điền Chấn uy lên nói, một khi ta sư huynh bọn hắn biết các ngươi ra tay với ta, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, liên minh tất nhiên hiểu. Châu Viễn Sơn vẻ mặt âm hiểm nói, ngươi nói điểm này chúng ta cũng nghĩ đến, cho nên người ngoài chỉ có thể biết ngươi là chết bởi Lục Vô Mệnh chi thủ. Đáng chết, các ngươi lại muốn giá họa cho Lục Vô Mệnh. Điền Trấn phẫn nộ nói. Châu Viễn Sơn mắt lộ ra sát cơ nói, Điền Trấn, ngươi đừng trách ta hai người tâm ngoan thủ lạng, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, vừa rơi xuống đất liền gặp chúng ta. Tuy nói hiện tại Đao Tông cùng Thể Tông là đồng minh, chỉ khi nào Bách Hoa Tông cùng Hợp Hoan Tông bị diệt, Nam Đại Tông môn lại sắp thành làm đối thủ. Ngươi là Đao Tông đương đại đỉnh Tiêm Thiên Tiêu một trong, Long Hổ Vận Anh Hùng bảng xếp hạng một tồn tại, chúng ta thực sự không dám giữ lại ngươi. Điền chấn giận dữ hết, tiểu nhân hèn hạ, hôm nay ta chính là chết cũng muốn cắt lấy các ngươi một miếng thịt. Ha ha, Điền chấn, nếu như là một đối một, ngươi có lẽ có cơ hội làm bị thương chúng ta. Về phần hiện tại đi, ngươi liền ngoan ngoãn cho chúng ta chết đi. Nghe vậy, Châu Viễn Sơn cười lớn một tiếng, tiếp lấy bên ngoài thân nổi lên thổ hoàng sắc con trạch, đưa tay một quyền đánh phía nhị trọng võ vương cảnh thực lực Điền chấn. Thể tông chủ tu ngũ hành thể thuật, Châu Viễn Sơn tu luyện chính là thổ hành thể thuật. Thổ hành thể thuật lực phòng ngự tại ngũ hành thể thuật bên trong mạnh nhất, đối mặt võ đạo cảnh giới lớp mười cảnh giới Châu Viễn Sơn, Điền chấn tâm chìm đến đáy cốc. Giả hỏa liễu nguyên gầm lên giận dữ, Điền Chấn tế ra sở ngộ mạnh nhất Đao ý. Đao này ý là Điền Chấn xem Giá Hỏa Liễu Nguyên cảm ngộ đo được. Đao ý uy lực sẽ theo thời gian trôi qua biến càng ngày càng mạnh, cuối cùng biến thành đại sát chiêu. Giá Hỏa Liễu Nguyên, hôm nay ta để ngươi đốt không nổi. Châu Viễn Sơn quát lạnh nói. Thân làm cùng thế hệ 200 tên trước kia Long Hổ Anh Hùng bảng Thiên Diêu, Châu Viễn Sơn đã sớm nghiên cứu qua Điền Chấn thành danh Đao ý, Giá Hỏa Liễu Nguyên. Cho nên giờ phút này hắn căn bản cũng không cho Điền Chấn tụ lực cơ hội, trực tiếp lấy Thô Bạo Man lực đánh phía Điền Chấn Giá Hỏa Liễu Nguyên. Vô Một tiếng vang thật lớn, Châu Viễn Sơn một quyền đánh nát Điền Chấn Giá Hỏa Liễu Nguyên. Cùng một thời gian, Phùng Liêu từ phía sau tập kích bất ngờ bị buộc lui lại điên trẩn. Phát giác được sau lưng Phùng Liêu, Điền Trẩn sắc mặt đại biến, cực lực thi triển thân pháp võ kỹ trốn tránh. Nhưng mà, còn không đợi hắn tránh né Phùng Liêu công kích, Châu Viễn Sơn lại lần nữa đánh tới. Không đối mặt không thể nào tránh né công kích, Điền Trẩn phát ra tuyệt vọng gầm thét. Ầm ầm. Sau một khắc, Châu Viễn Sơn cùng Phùng Liêu công kích đồng thời đện ở Điền Trẩn trên thân, Điền Trẩn ngũ tạng lục phủ cùng xương sống lưng trong nháy mắt bị đánh nát. Ách. Thân thể gặp trọng kích, Điền Trẩn miệng phun sen lẫn nội tạng máu tươi, tại một đạo thống khổ trong giây rỉ, hắn vô lực ngã xuống sâm lâm bên trong. Phế bỏ Điền Chấn, Phùng Liêu cùng Châu Viễn Sơn cười đi đến Điền Chấn trước mặt. Phùng Liêu đắc ý nói: Điền Chấn, từ hôm nay trở đi, Long Hổ Anh Hùng bảng bên trên không còn ngươi, mà ta Phùng Liêu thì có thể dẫm lên thi thể của ngươi tiến về phía trước một bước. Điền Chấn không cam lòng giận dữ hết, Phùng Liêu, ta nguyện rua hai người các ngươi chết không yên lành. Hừ, còn nguyện rua chúng ta chết không yên lành, ta trước hết để cho ngươi chết không yên lành. Phùng Liêu cười gần nói, sau đó một cước dẫm hướng Điền Chấn cổ, răng rắc, chỉ thấy răng rắc một tiếng, Điền Chấn thân thể kịch liệt co quắp một chút, sau đó Điền Chấn tắt thở, chết tại Phùng Liêu trên tay. Chương hai Chết được thảm cũng là tiểu tử ngươi làm. Chương 287, chết được thảm cũng là tiểu tử ngươi làm. Giết chết điền chấn, Phùng Liêu nhặt lên điền chấn nhận chữ vật, sau đó đem điền chấn nhận chữ vật giao cho Châu Viễn Sơn nói, "Châu sư Minh, đây là điền chấn nhận chữ vật." Châu Viễn Sơn tiếp nhận nhận chữ vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ đem ra, cũng đem đồ vật một phân thành hai. Về sau, hắn chỉ vào trên đất hai phần đồ vật đối Phùng Liêu nói, "Phùng sư đệ, tuyển một phần." Phùng Liêu vội vàng cự tuyệt nói, "Châu sư huynh, chuyện hôm nay chủ yếu là công lao của ngươi, nếu không phải ngươi, sư đệ ta cũng giết không được điền trấn, ta không thể nhận những vật này." Thân làm đồng tông đệ tử, Châu Viễn Sơn sớm đã không phải ngày đầu tiên nhận biết Phùng Liêu, tự nhiên biết Phùng Liêu nói như vậy đơn thuần là giả ý khách khí. Vì việc này không bị tiết lộ, cũng vì bắt được Phùng Liêu nhiều điểm, Châu Viễn Sơn nghiêm mặt nói: Phùng sư đệ, những vật này là hai người chúng ta dùng chung đọc được, ngươi nếu không cầm, vậy ta cũng không cần. Ai? Nghe vậy, Phùng Liêu giả ý thở dài một cái, tiếp lấy đối Châu Viễn Sơn nói: đã sư minh khang khang như thế, cái kia sư đệ nếu từ chối thì bất kính. Nói xong, Phùng Liêu cầm lấy bên trái một phần, cũng nhanh chóng thu vào chính mình nhận chữ vật. Thấy thế, Châu Viễn Sơn thu hồi còn lại một phần, thu tăng vật Phùng Liêu cau mày nói. Châu sư Minh, trước đó ta giống như nhìn thấy còn có một người cũng rơi vào phiến khu vực này, sẽ không thật sự là lục vô mệnh à? Bất kể có phải hay không là hắn, kết quả cũng giống nhau. Châu Viễn Sơn nói, sau đó ngoan lệ đưa tay làm một cái cắt cổ động tác. Phùng Liêu cũng minh bạch giết điển chấn sự tình không thể truyền đi, bằng không lấy điển chấn tại đao tông địa vị, chờ đợi bọn hắn chính là đao tông truy sát. Phùng Liêu nói, Châu sư Minh, đã là như thế, vậy chúng ta đã qua tìm một cái. Đi. Châu Viễn Sơn nói, nói liền đi hướng lục thần vị trí. Bất quá, không chờ hai người rời đi, lục thần thanh âm liền vang lên. Không cần tìm ta ngay ở chỗ này." Thanh âm lên đỉnh đầu. Sắc mặt hai người lại biến, ngẩng đầu một cái liền thấy Lục Thần chẳng biết lúc nào bắt đầu ngồi xuống đỉnh đầu trên chặt cây, chính nhất mặt ý cười nhìn xuống bọn hắn. Châu Viện Sơn quát lạnh nói, "Lục Vô Mệnh, ngươi là khi nào xuất hiện ở đây?" Lục Thần cười nói, "Các ngươi còn không có động thủ trước đó đã đến. Đã là như thế, vậy ngươi hôm nay sợ là không có cách nào rời đi nơi này." Phùng Liêu lạnh lùng nói. Lục Thần lắc đầu nói, "Ta có thể rời đi nơi này, các ngươi không được. Vậy liền để chúng ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì có thể theo trong tay của chúng ta đào thoát." Hét lớn một tiếng, Châu Viễn Sơn cùng Phùng Liều thi triển thân pháp võ kỹ thẳng hướng Lục Thần. Thuần Túy chính là muốn chết đồ chơi. Lục Thần cười lạnh, lập tức bước ra một bước đối với phía dưới hai người đã qua. Lục Thần một cước này nhìn như tùy ý, kỳ thực dung hợp trọng thế. Tại Lục Thần bước ra một bước trong nháy mắt, một cái từ thổ thuộc tính linh lực ngưng tụ bản chân khổng lồ ở trong rừng xuất hiện, đồng thời hướng phía hai người trấn áp tới. Trong chốc lát, Châu Viễn Sơn cùng Phùng Liều cũng không còn cách nào tiến lên một phần, thân thể cực tốc rơi xuống đồng thời trên thân gánh chịu lực cực lớn trọng lượng. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Hai người gầm thét, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi bọn hắn mong muốn thoát đi bàn chân khổng lồ chân áp, nhưng lại phát hiện trọng áp phía dưới hai chân giống như là rốt chỉ, liền chân cũng không ngẩng lên được. bất đắc dĩ, hai người thi triển thể thuật, cũng đối bàn chân khổng lồ phát động công kích, ý đồ liên thủ đánh nát đỉnh đầu cái này từ thủ thuật tính linh lực ngưng tụ bàn chân khổng lồ. nhưng mà bọn hắn quá coi thường một cước này vi lực. vang chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất kịch liệt run rẩy một chút. Châu Viễn Sơn cùng Phùng Liêu thể thuật ứng thanh vỡ vụn, hoàn toàn bị bàn chân khổng lồ cho vùi. đợi đến linh lực tán đi, bàn chân khổng lồ biến mất, một cái to lớn giấu chân hố to xuất hiện tại lục thần trước mặt. Châu Viễn Sơn cùng Phùng Liêu thì biến thành bánh thịt. Hô hô, chết được thật thảm. Lục Thần nhặt lên hai người nhẫn chữ vật, thổi thổi phía trên dính vào cho bụi, sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn xem biến thành bánh thịt hai người nói rằng, chết thảm cũng là tiểu tử ngươi làm." Thử Gia cười nói. Lục Thần lạnh lùng nói, "Đó là bọn họ tự tìm." "Ừ, đúng là dạng này." Thử Gia nói. Thu hồi nhẫn chữ vật, Lục Thần đối Thử Gia nói, "Thử Gia, dẫn đường à, phía chúng ta tìm linh dược, một bên tìm bách hoa tông người khác." "Có thể." Nghe xong tìm linh dược, Thử Gia hai cái mắt nhỏ lập tức tinh thần, sau đó chỉ dẫn Lục Thần tại Bạch Trạch Sơn mạch khu vực biên giới tìm kiếm linh dược. Một bên khác Làm lục thần vội vàng tìm kiếm linh dược lúc năm đại tông môn thiên kiêu đệ tử đang nhanh chóng tập kết, đồng thời đối hợp hoàn tông cùng bách hoa tông đệ tử tiến hành săn giết. Đối mặt năm đại tông môn thiên kiêu đệ tử truy sát, bách hoa tông đệ tử cùng hợp hoàn tông đệ tử chỉ là lựa chọn đảo vòng, bởi vì nhân số bên trên hoàn toàn không chiếm ưu thế. Sau nửa canh giờ, lục thần vừa săn giết một cái tam giai sơ kỳ thực lực bạch tượng, một thân ảnh xông vào lục thần hồn lực cảm giác phạm vi bên trong. Lục thần không nói hai lời, rút bạch tượng bảo hộ linh dược liền thi triển ra lăng tiêu bộ. Chỉ thấy lục thần lòng bàn chân xuất hiện một chút tinh mang. Sau đó lục thần tốc độ đột nhiên tăng, thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện ở một người trước người. Người này không phải người khác, chính là lục thần hi. Giờ phút này nàng đang bị hai người truy sát. Truy sát nàng người một cái là đao tông đệ tử võ đạo là thất trọng võ vương cảnh, một cái khác thì là vạn kiếm sơn đệ tử võ đạo là lục trọng võ vương cảnh. Tại hai người truy sát hạ, lục thần hi đã bản thân bị trọng thương, trên người có mấy đạo vết thương, khuôn mặt tái nhợt hiện hiện thần tình thống khổ. Nhìn thấy lục thần xuất hiện, lục thần hi hét lớn, lục sư đệ, ngươi đừng bỏ ta. Đi à, ngươi căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Lục thần hi, hắn đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi nữa nói Vạn Kiếm Sơn Thiên Kiêu đệ tử đối với Lục Thần tế ra mạnh nhất kiếm ý. "Đi." Lục Thần lạnh lùng nói, "Ta không đi, đưa các ngươi đi cũng là có thể." Hạ Chi kiếm ý dương chú. Lời còn chưa dứt, Lục Thần một kiếm dương chú đối với Vạn Kiếm Sơn Thiên Kiêu đệ tử vung ra. "Lục Vũ Mệnh, ngươi chớ có quát tháo. Nhìn thấy Lục Thần không chỉ có không trốn, thế mà còn đối trịnh lập quân ra tay, Đao Tông Thiên Kiêu đệ tử hét lớn một tiếng, theo khía cạnh một đao chém về phía Lục Thần. Lục Thần ánh mắt băng lãnh lườm đao Tông Thiên Kiêu đệ tử một cái, miệng bên trong phun ra một thanh âm, "Đã ngươi muốn chết như vậy, ta trước làm thịt ngươi." Lập tức, Lục Thần thi triển ra quỷ kiếm ý trong chốc lát, Đao Tông Thiên kiêu đệ tử bị một cố khí tức tử vong bao phủ, hắn muốn phản kích, nhưng lại liền quỷ kiếm y ở đâu cũng không tìm tới. Không Đao Tông Thiên kiêu đệ tử lông tơ loè sáng, vô lực giận dữ hét. Một giây sau, thanh âm của hắn yếu đi xuống tới, thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, bởi vì kia ở khắp mọi nơi quỷ kiếm y đã xem hắn nhất kiếm phong hầu. Lục Vô Mệnh, ngươi! Đao Tông Thiên kiêu đệ tử trên cổ máu tươi tuôn ra, hắn nhìn trọng trọc vào lục thần, tiếp lấy ngã xuống trong vũng máu. Mà tại cái này trong điện quang hỏa thạch, vạn kiếm Sơn Thiên Tiêu đệ tử bị Dương Trú một kiếm trái bay, mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng cũng bản thân bị trọng thương nhìn thấy đao tông thiên kêu đệ tử bị nhất kiếm phong hầu chết tại trước mặt của mình chính lập quân sợ vỡ mật hoảng sợ trừng mắt lục thần mặc dù đã sớm nghe nói lục thần có vượt đại cảnh giới chiến đấu chiến lược kiếm đạo thiên phú vô song nhưng bọn hắn đều cảm thấy nghe đồn nói quá sự thật nhưng mà giờ phút này tự mình cảm thụ về sau hắn mới biết được nghe đồn một chút không giả lục thần chiến lược cùng kiếm đạo thiên phú thậm chí so nghe đồn càng mạnh lục thần tựa như là một cái sát thần trong tay hắn kiếm càng là làm cho người sợ hãi không ra thì đã ra thì tất thấy máu giờ phút này chính lập quân sợ trong lòng vạn phần hối hận hối hận tới tham gia lần này thượng âm trận cung thám hiểm càng hối hận cùng lục thần là địch. giờ phút này đứng tại lục thần sau lưng lục thần hi mở to hai mắt nhìn trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. cái này chẳng lẽ chính là lục sư đệ chân thực thực lực sao? qua nửa ngày, theo lục thần hai kiếm phong hoa chung lấy lại tinh thần lục thần hi nhìn xem lục thần thon dài bóng lưng nhịn nó nói. mà tại một kiếm gạt bỏ đao tông thiên tiêu đệ từ sau, lục thần lại nhấc chân đi hướng trịnh lập quân. trịnh lập quân cầm kiếm chỉ lục thần, sợ hay nói, lục vô mệnh, ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ôn nào. Sát tâm nổi lên lục thần căn bản không cho Trịnh Lập Quân mảy may rẽ rủ rủa cơ hội, trở tay đưa cho Trịnh Lập Quân một thức khoái kiếm ý. Đối mặt cường đại khoái kiếm ý, Trịnh Lập Quân hốt hoảng rút kiếm ngăn cản, kết quả lại là kiếm còn không có cầm lên, khoái kiếm ý liền đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Chương 288, Lạc Thần say đối diệu vương thể diệu dụng, chương 288, Lạc Thần say đối diệu vương thể diệu dụng. Hách vì sao lại dạng này? Trái tim thụ trọng thương, máu tươi không ngừng theo vết thương phun ra ngoài, Trịnh Lập Quân sinh cơ cấp tốc trôi qua. Bởi vì ngươi mù." Lục Thần lạnh lùng nói. Trịnh Lập Quân ngẩng lên nặng nề đầu, thân thể lung la lung lay nhìn về phía Lục Thần. Mù, giống như hắn đúng là mù, bằng không làm sao lại ngu đến mức trêu chọc Long Hổ anh hùng bảng xếp hạng thứ hai yêu nghiệt, loại người này như thế nào hắn có thể trêu chọc. Bọn hắn nước hiếp lục thần nhỏ tuổi, võ đạo cảnh giới thấp, nhưng bọn hắn chỗ nào lý giải được một cái siêu cấp yêu nghiệt kinh khủng chiến lực. Sau một lúc lâu, Trịnh Lập Quân cuối cùng hoảng hốt nhìn Lục Thần một cái, sau đó hai chân mềm nhũn, chết tại Lục Thần trước mặt. Đối với địch nhân, Lục Thần chưa từng nâng tay, giải quyết hết Trịnh Lập Quân, Lục Thần thuần thục đem hai người nhẫn chứa vật thu vào. Về sau, Lục Thần đi hướng giờ phút này chấn kinh đến nói không ra lời Lục Thần hi. Lục sư đệ, đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Lục Thần Hy khó có thể tin mà hỏi. Lục Thần xuất ra một bình huyết linh đan đưa cho Lục Thần Hy, im lặng nói, "Đừng nói nhảm, vẫn là tranh thủ thời gian gặm thuốc chữa thương a." Ở. Lục Thần Hy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng tiếp nhận Lục Thần đưa tới huyết linh đan phục xuống dưới, sau đó lại lấy ra một vỏ rượu cực mạnh mấy ngụm. Theo rượu vào trong bụng, Lục Thần Hy khuôn mặt tái nhợt bò lên trên một vệ đỏ ửng. Lục Thần thấy thế theo hỗn độn châu thế giới xuất ra một vỏ lạc thần thúy, chuyển tay đưa cho Lục Thần Hy, "Uống ta a, ngươi rắc rượu kia rượu không có tác dụng gì." Nhìn xem Lục Thần đưa tới rượu, Lục Thần Hy khiếp sợ hỏi, "Lục sư đệ, ngươi thật năng cấp cụ già tới?" có hay không ngủ ra đến, ngươi uống một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Thần cười nói. vậy ta còn thật phải hào hào uống một chút. Lục Thần Hi nói, nói tiếp nhận lạc thần uy, mang theo trở mong thu bạo giải khai phong ấn. tại phong ấn giải khai trong nấy mắt, một cỗ nồng đậm mùi rượu từ trong võ tuân ra, chỉ là người truy cập, Lục Thần Hi liền say mê trong đó. Lục Thần Hi sợ hãi than nói, Lục sư đệ, ngươi đây là rượu gì, thơm quá à, đời ta đều không uống qua thơm như vậy rượu. nói, nàng không kiềm chờ đợi ôm lấy bình rượu uống. ai, đừng như vậy, uống. nhìn thấy Lục Thần Hi ôm lấy cái bình, Lục Thần liền biết tiêu rồi thật là hắn uống chứ còn không có nói ra, lục thần hi liền đã rội lên, mười mấy miệng xuống dưới, lục thần hi vẫn chưa thỏa mãn buông xuống vào rượu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lục thần nói, lục sư đệ, ta tiểu lượng tốt, vẫn luôn uống như vậy, cô nãi nãi, rượu này không phải kia rượu, giống như ngươi uống lạc thần thúy, lạc thần cũng gánh không được tiểu tình a, lục thần cười khổ nói, cắt, ta vậy mới không tin đâu, lục thần hi xem thường nói, coi là lục thần là đau lòng rượu của hắn, không nghĩ nàng uống quá nhiều, nhìn xem lục thần hi vẻ mặt không tin bộ dáng, lục thần quả thực im lặng, ở kiếp trước cầm thú mấy tên kia không tin ta. Kết quả thân làm cao dai võ tôn bọn hắn một tôn đầy làm tiếp trực tiếp ngủ bốn ngày. Một thế này Lục Thần Hi cái này hổ nữu mạnh hơn, trực tiếp um rót, nàng như thế uống, Lục Thần thật lo lắng lấy nàng thực lực bây giờ có thể hay không uống chết. Mấy hơi thở sau, lại muốn tiếp tục uống Lục Thần Hi bỗng nhiên cảm giác váng đầu hồ hồ, cả người dường như phiêu phù ở đám mây phía trên. "Ai nha, Lục sư đệ, rượu này hậu kình còn giống như thật thật lớn." Mơ hồ ở giữa, đỏ bừng cả khuôn mặt Lục Thần Hi lung tung nói. Kết quả lời nói còn chưa kịp nói xong, cả người liền đã mất đi ý thức, thẳng tắp hướng phía Lục Thần ngã xuống. Thế thế Lục Thần bất đắc dĩ đỡ lấy Lục Thần Hi, đưa nàng đặt nằm dưới đất, tại xác định thân thể của nàng không có gì đáng ngại về sau mới đi thu hồi Lạc Thần Thúy. Cũng liền lúc này, Lục Thần Hi thân thể đang phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy tại Diệu Vương thể, huyết linh đang cùng Lạc Thần Thúy tam trọng tác dụng dưới, trên người nàng vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Người bình thường cần 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể khôi phục vết thương da thịt, Lục Thần Hi thời gian một cái nháy mắt vết thương liền khôi phục 7, 8 phần. Cùng lúc đó, nàng quanh thân ngưng tụ ra một tầng mông lung hơi nước, đem Lục Thần Hi bao quải ở trong đó, nhìn qua có chút huyền huyễn dị. Ngoài ra Lục Thần Hy võ đạo khí tức cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng lên. Thấy cảnh này, Hỗn Độn Châu bên trong Thử Gia Tảng Dương, tiểu tử thối, ngươi rượu này hiệu quả có thể nha, đối rượu vương thể mà nói xem như thánh dược chữa thương. Lục Thần đắc ý nói, ta lạc thần túy năm đó ở Đông Hoàng thành thật là nổi danh, một tôn trị và kim, hiệu quả đương nhiên tốt. Thử Gia cười xấu xa nói, tiểu tử thối, rượu của ngươi hiệu quả là tốt, nhưng nàng hiện tại cái này vô ý thức bộ dáng nếu để cho người thấy được cũng không tốt. Trực tiếp đem nàng ném vào Hỗn Độn Châu thế giới đi. Lục Thần sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, Thử Gia lo lắng nói Tiểu tử túi, nàng có thể say tới khi nào ngươi biết không? Nếu để cho nàng nhìn thấy phương thế giới này coi như không xong. Lục Thần nói, ở kiếp trước cũng chưa hề người dám giống nàng uống như vậy. Nói thật ra, ta cũng không biết nàng muốn ngủ tới khi lúc nào thời điểm khả năng tỉnh. Vậy làm sao bây giờ? Thử gia nói, luyện chế mấy cái thuốc mê thả nàng bên cạnh à? Đợi đến Diệu Vương Thể luyện hóa trong cơ thể nàng lạc thần tùy tự lực lại đem nàng mang ra. Lục Thần nói, chú ý này hay. Thử gia nói, có chú ý. Lục Thần lập tức đem Lục Thần Hy đưa vào hỗn độn châu thế giới, tại đưa nàng sắp đặt tại thông linh thảo trên đồng cỏ sau tiện tay luyện chế mây đan. Một canh giờ sau, Lục Thần luyện chế được 6 cái mê đan, tiếp lấy hắn đem 6 cái mê đan đặt ở Lục Thần Hy bốn phía, nhờ Lục Thần Hy thời điểm ở vào mê say trạng thái. Xong việc sau, Lục Thần về tới ngoại giới, tiếp tục tại thử gia chỉ dẫn hạ tìm kiếm bách Trạch Sơn mạch bên trong linh dược cùng bách Hoa Tông người khác. Thời gian thoáng một cái đã qua, đả mắt chính là 2 ngày. Tại quá khứ 2 ngày thời gian bên trong, Lục Thần tìm tới mấy trăm gốc tam phẩm cùng tứ phẩm linh dược, đồng thời đạt được 2 vạc tứ gia yêu thú huyết dịch. Cùng lúc đó, Lục Thần giết 17 cái Nam đại tông môn thiên kiêu đệ tử, cũng theo trong tay bọn họ cứu 6 cái Bạch Hoa Tông đệ tử cùng 2 cái Hợp Hoan Tông đệ tử đại cứu những người này sau, lục thần không có mang theo các nàng, mà là để các nàng hung hăng hướng phía bách trạch sơn mạch chỗ cảng sâu trốn. lục thần rất rõ ràng, bất luận là vì tìm linh dược, vẫn là cân nhắc tới hỗn độn châu thế giới vẫn như cũ mê say lục thần hy, hắn cũng không thể mang theo những người này. một khi mang lên những người này, đằng sau có một số việc căn bản giải thích không rõ ràng. lục thần hy mê say ngày thứ ba, lục thần hy quanh thân hơi nước chậm chạp tán đi, thực lực thì là đột phá đến nhị trọng võ vương cảnh đỉnh phong. ý thức được lục thần hy diệu sắp tỉnh, lục thần tại một cái địa phương không người đem lục thần hy theo hỗn độn châu thế giới mang ra ngoài. về sau. Lục Thần vẻ mặt ghét bỏ có Lục Thần Hi tiếp tục tìm kiếm linh dược cùng đi đường, một canh giờ sau, Lục Thần Hi tỉnh lại. Lục Thần đem Lục Thần Hi để xuống, tức giận nói, đứng ngay ngắn. Lục Thần Hi mơ hồ mở mắt, đánh tiếp lượng lấy xung quanh hoàn cảnh lạ lắm hỏi, "Lục sư đệ, đây là nơi nào nha?" "Ta cũng không biết đây là nơi nào, từ giờ trở đi chính ngươi đi theo, ta lười nhắc lại có ngươi đi đường." Lục Thần im lặng nói. Nghe xong lời này, Lục Thần Hi mặt trong nháy mắt đỏ tới bên tai bên trên, tiếp lấy lung túng hỏi, "Lục sư đệ, ta lần này say bao lâu?" "3 ba ngày." Lục Thần nói, kỳ thực là 30 ngày. "3 ngày a?" kia là say đến rất lâu, ngươi rượu kia hậu kình thật sự là lớn. Không đúng, giống như không giống như vậy. Nói còn chưa dứt lời, Lục Thần Hi liền phát hiện thân thể của mình đã xảy ra biến hóa rất lớn, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Xác nhận không phải hảo giác, nàng mặt mày kinh sợ nhìn xem Lục Thần nói, "Lục sư đệ, ngươi rượu kia cũng quá cường đại đi, quả thực chính là thánh rượu à. Lục Thần cười nhạo nói, "Ta cũng đã sớm nói, ngươi trước kia uống những cái kia rượu đều là rác rưởi." "Đúng đúng đúng, ta trước kia uống rượu đều là rác rưởi, Lục sư đệ rượu của ngươi mới thật sự là rượu ngon." Lục Thần Hi vẻ mặt xu điền nói, Tiếp lấy nàng lại vẻ mặt mong đợi nói rằng: "Lục Sư đệ, ta còn muốn uống rượu của ngươi. Ngươi cút cho ta, cho ngươi thêm uống, chẳng lẽ lại chờ ngươi uống chết ta lại khiêng ngươi chạy mấy ngày?" Lục Thần quắc khẽ, tiếp lấy thi triển Lưu Vân bộ hướng phía thử ra chỉ dẫn phương hướng tiến đến. "Đừng a, Lục Sư đệ, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục như vậy uống." Nghe được Lục Thần lời nói, Lục Thần hi gấp, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp võ kỹ đi theo. Chương 289, Yêu tu Sích Kim Ma hùng chân thân, chương 289, Yêu tu Sích Kim Ma hùng chân thân. Bạch Trạch Sơn mạch bên ngoài, 9 người theo Lục Thần bọn hắn rời đi về sau vẫn rằng có Năm đại tông môn đang chờ giúp đỡ, mà Lỗ Anh Kiệt bốn người thì là đang chờ một cái rời đi cơ hội. Tất cả mọi người là người, 3 ngày xuống tới, 9 người thân thụ mệt mỏi, rơi vào đường cùng, La Quân Việt năm người quyết định một người thay phiên nghỉ ngơi, mà cái thứ nhất nghỉ ngơi người chính là tuổi tác lớn nhất đào tông trưởng lão Lệ Cửu. Theo Lệ Cửu rời đi, Lỗ Anh Kiệt bốn người yên lặng tính toán, mà La Quân Việt bốn người không biết là, trên trời cũng có người đang tính kế bọn hắn. La sư thiếu. Sư thiếu phụ lục thần cùng đoạn khuyết chi mệnh hộ tống bốn người rời đi, mấy ngày nay nó một mực xoay quanh ở trên không bên trong, chờ đợi một cái cơ hội xuất thủ. La Trường lão Các người vất vả, tới trước ăn một chút gì a?" Giữa trưa, một người từ đằng xa đi tới, trên tay xách theo một chút ăn. Người này xuất tử vạn kiếm sơn, bởi vì La Quân Việt năm người không thể rời đi, ba ngày này vẫn luôn là hắn tại cho La Quân Việt năm người đưa ăn. Nhìn người tới, đói khát La Quân Việt 4 người hướng phía đưa cơm người tới gần. "Đi." Nhưng mà, ngay tại 4 người hơi thư giãn trong ngay mắt, Lộ Anh Kiệt 4 người không chút do dự hành động lên, Sư thiếu cũng tại lúc này động. Trong chốc lát, Sư thiếu từ trên cao cực tốc lướt xuống, Lộ Anh Kiệt 4 người thì hướng phía rời xa La Quân Việt 4 người phương hướng liều mạng chạy trốn. "Không tốt, bọn hắn luôn chạy trốn." Thấy cảnh này, La Quân Việt giống to, lúc đầu dự định ăn cơm bốn người phẫn nộ thẳng hướng Lộ Anh Kiệt bốn người. Thấy thế, Lộ Anh Kiệt bốn người một bên trốn, một bên hướng phía bốn người tế ra công kích mạnh nhất. La Quân Việt bốn người thực lực vốn cũng không như Lộ Anh Kiệt bốn người, đối mặt Lộ Anh Kiệt bốn người công kích, bốn người chỉ có thể ra tay ngăn cản. Đợi đến bốn người ngăn cản được công kích, ý đồ tiếp tục ngăn cản Lộ Anh Kiệt bốn người lúc rời đi, sư thiếu đã mang lên bốn người xoay quanh tới trong thức trên không trung. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bốn người, Lộ Anh Kiệt cười to nói: "La Quân Việt, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy à, chúng ta nên rời đi trước." La Quân Việt giận dữ hét: Lỗ Anh Kiệt, thoát được hòa thượng thoát không được biếu. Các ngươi đừng tưởng rằng chính mình thắng. Lần này hợp hoàn tông cùng bách hoa tông tất nhiên diệt không nghi ngờ gì. Lỗ Anh Kiệt quát lạnh nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi à, nhìn xem đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Đi. Lời còn chưa dứt, Lỗ Anh Kiệt đối sư thiếu hô một tiếng, lập tức sư thiếu phát ra một tiếng hót vang, mang theo bốn người biến mất tại thiên thế. Một khắc đồng hồ sau, theo một đạo hắc ảnh xuất hiện, sư thiếu mang theo Lỗ Anh Kiệt rơi xuống trở về bách hoa tông cùng hợp hoàn tông châu ngã ba bên trên. Lỗ An Kiệt đối Lý Dung là nói, Lý trưởng lão, nhạc trưởng lão, hôm nay xin từ biệt hy vọng sau ngày hôm nay chúng ta còn có thể có gặp lại kỳ hạn. Lý Dung Lạc tâm tình nặng nề ôn quyền nói, hôm nay có thể thoát khốn may mắn mà có hợp hoàn tông, hy vọng về sau hai tông có thể tăng cường giao lưu. Lỗ Anh Kiệt cười nói, bằng vào chúng ta tông môn đoạn khuyết cùng các ngươi tông môn lục vô mệnh quan hệ, ta tin tưởng chỉ cần hai tông vẫn còn tồn tại, về sau nhất định là sẽ tăng cường giao lưu. Ân. Lý Dung Lạc nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã là dạng này, vậy chúng ta trước hết đi rời đi. Tốt. Lỗ Anh Kiệt nói. Ngô Nguyệt Anh lúc này mở miệng nói, Lỗ trưởng lão, nếu không chúng ta hộ tống hai vị trưởng lão đi một đoạn đường à? cũng miễn cho bọn hắn bị năm đại tông môn nội kìm như thế cũng tốt Lô anh kiệt có chút tán đồng ngô mỹ thánh cách nhìn một lát sau sư thiếu lần nữa mang theo bốn người bay hướng bách hoa tông như thế qua một ngày sư thiếu buông xuống lý dung lạc cùng Nhạc dao lại hướng phía hợp hoàn tông phương hướng hỏa tốc tiến đến bách trạch sơn mạch nến đến lạc thần ví ngon ngọt lục thần hi hấp tấp đi theo lục thần cũng không lâu lắm hai người tới một chỗ hẹp dài hẻm núi lục thần hi một bên cực lực đuổi theo lục thần bộ pháp một bên không hiểu hỏi lục sư đệ chúng ta không đi bách trạch sơn mạch chỗ sâu tới nơi này làm gì ngươi bị đuổi giết thời điểm vì cái gì không đi bách trạch sơn mạch chỗ sâu Lục Thần hỏi ngược lại. Nghe xong lời này, Lục Thần Hi sắc mặt đại biến. Lục sư đệ, ý của ngươi là có chúng ta bách hoa tông đệ tử bị đuổi giết đến nơi này? Lục Thần không có giải thích, thi triển ra tốc độ càng nhanh lăng tiêu bộ. Không lâu lắm, Lục Thần cùng Lục Thần Hi đi vào hẻm núi chỗ sâu, mà giờ khắc này một cái thất trọng võ vương cảnh thú vương tông đệ tử ngay tại đối đối linh ngọc thi bạo. Cách hơn ngàn mét, Lục Thần Hi cùng Lục Thần đều có thể nghe được đố linh ngọc tuyệt vọng két lên cùng thú vương tông đệ tử sẽ rách đố linh ngọc quần áo thanh âm. Nhìn xem chỉ còn lại một cái màu hồng ca hiếm đồng thời mặt mũi tràn đầy nước mắt Đỗ Linh Ngọc Tiêu Hoàng cười gần nói Đỗ Linh Ngọc ta chính là thú vương Tông Ngũ trưởng lão chi tử làm nữ nhân của ta ngươi không thể tội ngươi liền theo ta đi ta không cần ta không cần trọng thương Đỗ Linh Ngọc Lê Hoa đái vũ cơ tay nhỏ ý đồ phản kháng Tiêu Hoàng hãm hại nhưng Thủy Trung không cách nào đào thoát Tiêu Hoàng má trưởng nghe vậy Tiêu Hoàng sắc mặt lạnh xuống phẫn nộ quát không biết tốt xấu tiện nhân hôm nay ngươi đồng ý cũng tốt không đồng ý cũng được ta đều muốn ngươi làm nữ nhân của ta nói Tiêu Hoàng thu bạo lột xuống Đỗ Linh Ngọc ca hiếm tiếp lấy vẻ mặt hưng phấn đem ma chảo vươn hướng Đỗ Linh Ngọc bổ lực xuất sinh nhưng mà Ngay tại Tiêu Hoàng sắp đắc thủ lúc, sau lưng chuyển đến lục thần cơn thét. Nghe được thanh âm, Tiêu Hoàng sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu. Khi thấy người đến là Lục Thần cùng Lục Thần Hi lúc, thoáng có chút khẩn trương, Tiêu Hoàng lập tức thở dài một hơi, cũng không đem hai người để ở trong lòng. Hắn tử nhỏ là trưởng bối trong miệng tiên tiêu, 13 tuổi leo lên Long Hồ Anh hùng bảng, đồng thời vừa lên bảng liền đạt được 48 xếp hạng. Bây giờ hắn võ đạo đột phá thất trọng võ vương cảnh, chỉ cần không chọc năm đại tông môn những cái kia đỉnh cấp cùng cảnh giới thiên tiêu, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Lục Thần mặc dù có Long Hồ Anh hùng bảng thứ 2 xếp hạng, có thể hắn năm nay bất quá 16 tuổi, một cái cựu trọng võ sư cảnh người có thể lớn bao nhiêu chiến lực. Năm đại tông môn vẫn muốn diệt trừ Lục Thần, hôm nay Lục Thần chính mình đụng vào trên họng xuống đến, hắn không ngại trước hết giết Lục Thần, sau đó ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Không tệ, chính là ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nhìn thấy Lục Thần Hi lần đầu tiên, hắn liền bị Lục Thần Hi mỹ mạo kinh diễm, lên tàn niệm. Ánh mắt theo Lục Thần Hi trên thân thu hồi, Tiêu Hoàng nhìn xem Lục Thần Miệt thị nói, ta ngược lại thật ra ai tới, hóa ra là ngươi cái này muốn chết quỷ. Chết. Lục Thần miệng bên trong lạnh lùng phun ra một chữ. Sau một khắc, Lục Thần trên thân bộ phát ra cường đại sát khí, chỉ thấy chân hắn giẫm lăng tiêu bộ, một kiếm dương chú thẳng hướng thất trọng Võ Vương Cảnh Tiêu Hoàng. Kiếm ý này nhìn xem đánh tới Dương chú, Tiêu Hoàng trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn vốn cho rằng Lục Thần võ đạo cảnh giới bảy tại nơi đó, chính là lại yêu nghiệt cũng chẳng mạnh đến đâu, có thể Dương chú lại làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Một kiếm này phần chứa kiếm ý quá cường đại, cường đại đến nhường hắn kiên kỵ, đồng thời tự nhận tại kiếm ý trưởng khống bên trên hắn không bằng chỉ có 16 tuổi Lục Thần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn giờ phút này sát tâm nổi lên, hắn tuyệt đối không được Lục Thần trưởng thành, nếu không Lục Thần trả thù không phải hắn có thể tiếp nhận. Lục vô mệnh, ta thừa nhận ngươi là một cái yêu nghiệt, nhưng bây giờ ngươi muốn giết ta quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Xích Kim chân thân, giống. Nương theo lấy Tiêu Hoàng Gầm lên giận dữ. Một cái từ linh lực ngưng tụ kim sắc cự hùng theo Tiêu Hoàng Thể nội xuất hiện, đem Tiêu Hoàng bảo hộ ở bên trong. Cái này kim sắc cự hùng có cao hơn 4 mét, diện mục dữ tợn. Vừa xuất hiện, nó liền hung ác đối với Lục Thần gào thét, toàn thân tản ra ngang ngược khí tức. Xích Kim ma hùng. Cái này cự hùng vừa xuất hiện, Lục Thần liền biết Tiêu Hoàng đi là yêu tu con đường. Cái gọi là yêu tu thực thật chính là thông qua một chút hóa thú công pháp luyện hóa yêu thú tinh huyết, từ đó lấy nhân loại thân thể thu hoạch được một chút yêu thú năng lực. Tiêu Hoàng giờ phút này bày ra chân thân chính là xích kim ma hùng, tương cái muốn thành niên liền có thể đột phá ngũ giai trung kỳ đỉnh phong chiến đấu hùng tộc. Dương Lục Thần có chút ngoại ý muốn chính là, Tiêu Hoàng lại có thể làm ra xích kim ma hùng tinh huyết, phải biết xích kim ma hùng tinh huyết cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được. Ma hùng chi nộ, tại dương chú giết tới trước mặt một sát na, Tiêu Hoàng nửa mặt lên trời thét dài, tiếp lấy kim sắc xích kim ma hùng vung lên nắm đấm một quyền đánh phía dương chú. Một giây sau, xích kim ma hùng nắm đấm đánh vào dương chú bên trên. ầm ầm và chạm trong ngáy mắt, trong hạp cốc bộ phát ra một tiếng vang thật lớn, hẻm núi tùy theo rung động, Dương Trú cũng bị Xích Kim Ma hùng một quyền đánh nát. Chương 290, Lục Sư Đệ, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết? Chương 290, Lục Sư Đệ, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết? Dương Trú phá hủy, Lục Thần lạnh nhạt nói, xem ra ta xem thường ngươi. Mặc dù một quyền đánh nát Dương Trú, nhưng Tiêu Hoàng không còn dám khinh thị Lục Thần, quát lạnh nói, ta cũng xem thường ngươi, may mắn hiện tại gặp ngươi, nếu như chờ ngươi đột phá võ vương, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nói thật giống như ngươi bây giờ có thể đánh đến được ta cũng như thế. Lục Thần cười khẩy nói, Tiêu Hoàng trong mắt nhảy lên sắc ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Thần nói, Lục Vu Mệnh, hiện tại ta không chỉ có thể đánh thắng ngươi, giết ngươi đều có thể, Ma Hùng chi nộ, lời còn chưa dứt, Tiêu Hoàng chủ động xuất kích, một quyền thẳng hướng Lục Thần. Lục sư đệ cẩn thận. Nam đại một khối chân nhẫn trên đá lớn Đỗ Linh Ngọc thấy cảnh này không khỏi lo lắng quát to lên. Đổi lại trước kia, Lục Thần hy cũng biết lo lắng, dù sao Tiêu Hoàng thiền Tiêu Chi Danh bên ngoài, võ đạo cảnh giới cũng ở xa Lục Thần phía trên, nhưng bây giờ sẽ không. Trước đó Lục Thần tùy ý miệu sát Lục Trọng võ vương cảnh Trịnh lập quân cùng thất trọng võ vương cảnh Lý Hoa. Điều này nói rõ Lục Thần chiến lực còn tại thất trọng võ vương cảnh phía trên. Tiêu Hoàng rất mạnh, có thiên kiêu chi danh, có thể lục thần thiên kiêu chi danh càng tăng lên, nàng không phải tin tưởng lục thần lại đối phó không được một cái Tiêu Hoàng. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đánh tới, Lục Thần ánh mắt có chút nheo lại, lập tức điều động linh lực lấy một thức đại thành khoé kiếm ý thẳng hướng đang hướng phía chính mình đánh tới Tiêu Hoàng. Trong chốc lát, một sợi bạch quang vạch phá không gian, tại Tiêu Hoàng trong mắt vô hạn phóng đại. Kiếm ý này, tốc độ này nhìn xem trong mắt khoé kiếm ý, Tiêu Hoàng vạn phần hoảng sợ. Giờ phút này, hắn theo Lục Thần một kiếm này bên trong người được khí tức tử vong, kiếm chưa đến chỉ là một sợi tuyến đầu kiếm khí liền cho hắn áp lực rất lớn. Trước lúc này, hắn đối với mình xích kim ma hùng chân thân cùng ma hùng chi nộ tràn đầy lòng tin, giờ phút này đối mặt lục thần khoái kiếm ý hắn sợ. Hắn sợ hai chính mình không để phong nổi, càng sợ sẽ chết. Mắt thấy không tránh được, Tiêu Hoàng phát ra gầm lên giận dữ, điều động toàn thân linh lực cường hóa xích kim chân thân phòng ngự cùng ma hùng chi nộ công kích. Việc đã đến nước này, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, hôm nay hoặc là hắn giết lục thần, hưởng thụ tề nhân chi phúc, hoặc là hắn chết tại lục thần dưới kiếm. Oen. Tại đố linh ngọc cùng lục thần hi nhìn soi mói, khoái kiếm ý như là một cây không trô không phá mâu trong nháy mắt xuyên thủng tiêu hoàng ma quyền. Về sau, khói kiếm ý tiếp tục thẳng hướng tiêu hoàng. Không. Nhìn xem cấp tốc xuyên qua xích kim chân thân khói kiếm ý, tiêu hoàng hãi nhiên thất sắc, phát ra tuyệt vọng gầm thét. Một giây sau, khói kiếm ý giết tới, tiêu hoàng chỉ cảm thấy ngực tê dận, khói kiếm ý liền rời đi thân thể của hắn, đánh vào sau lưng trên đá lớn. Oen. Lại làm một tiếng vang thật lớn, sau lưng cự thạch xuất hiện một cái lỗ. Tiêu hoàng sững sốt một sát na, tiếp lấy túi đầu lường phía ngực nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một cô nóng hồi máu tươi từ trong vết thương dâng trào đi ra. Thấy thế, thế Tiêu Hoàng thống khổ dùng tay che vết thương, bởi vì Lục Thần một kiếm này không ở ngực, mặc dù xuyên thủng thân thể, nhưng cũng không chí mạng. Hắn còn không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này. Ma nhìn thấy Lục Thần một kiếm trọng thương Tiêu Hoàng, Lục Thần hi cùng Đỗ Linh Ngọc kinh điệu cái cảm, một lần hoài nghi có phải hay không ánh mắt của mình bỏ ra. Thi chiến xích kim chân thân cùng ma hùng chi nộ Tiêu Hoàng chiến lực cực mạnh, cho dù là đối đầu cựu trọng võ vương cảnh võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Hiện tại ngược lại tốt, hắn đúng là bị Lục Thần một kiếm giây, liền làm bị thương Lục Thần cơ hội đều không có. Lục Thần chiến lực quả thực kinh thế hai tụ, lớn như vậy. Hai người bọn họ chưa bao giờ thấy qua ai có như thế kinh khủng chiến lược. Cái này chẳng lẽ chính là Long Hổ anh hùng bảng hạng hai thiên tiêu thực lực sao? Qua nửa ngày, Đỗ Linh Ngọc chấn kinh đến tự lẩm bẩm. Về sau, tại hai người nhìn soi mói, Lục Thần đi hướng Tiêu Hoàng. Lục Thần lạnh giọng hỏi, sắp chết đến nơi, ngươi nhưng còn có lời muốn nói? Tiêu Hoàng sợ hai nói, ta chính là thú vương tông ngũ trưởng lão Tiêu Lệ chi tử, ngươi không thể giết ta, nếu không cha ta tất yếu giết ngươi báo thủ cho ta. Lục Thần lạnh lùng nói, động đến ta người, đừng nói ngươi chỉ là một trưởng lão chi tử, coi như ngươi là thú vương tông tông chủ chi tử, hôm nay đồng dạng phải chết nói xong, lục thần tay nâng kiếm rơi, một kiếm chém giết tiêu hoàng, giết tiêu hoàng, lục thần theo thói quen thu hồi tiêu hoàng nhận chữ vật, tiếp lấy đưa lưng về phía đỗ linh ngọc, đem một bình huyết linh đan ném tới. lục thần nói, ngươi trước chữa thương, ta đi bên ngoài chờ các ngươi. lời còn chưa dứt, lục thần thi triển lưu vân bộ biến mất tại trước mặt hai người. theo lục thần cùng lục thần hi đổi tới nơi đây ngăn cản tiêu hoàng hành động cầm thú tới lục thần chém giết tiêu hoàng, toàn bộ quá trình dùng thời gian không đến một khắc đồng hồ. bởi vì lo lắng lục thần, đỗ linh ngọc cũng không chú ý tới mình trạng thái, thẳng đến nhìn thấy lục thần hành vi, khiếp sợ đỗ linh ngọc mới ý thức tới nàng bị tiêu hoàng giật quần áo vẫn luôn để trần nửa người trên. Vừa nghĩ tới mình bị Lục Thần thấy hết, Đỗ Linh Ngọc khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ đến có thể chảy ra máu đến, hận không thể đánh một cái hố chui vào. Lục Thần Hi thấy thế cười trêu chọc nói, "Linh Ngọc, ngươi đây là thẹn thùng sao?" Đỗ Linh Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Thần Hi, ta hiện tại hành động bất tiện, còn xin ngươi giúp ta đem quần áo trước mặt vào." Nói, Đỗ Linh Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ quần áo mới. "Không có vấn đề." Lục Thần Hi nghe vậy cười tiến lên, cẩn thận là Đỗ Linh Ngọc cởi bị tiêu hoàng xé nát quần áo bẩn, sau đó thay đổi quần áo mới, mặc quần áo từ tê Đỗ Linh Ngọc đỏ mặt ăn vào lục thần huyết linh đan, bắt đầu ngồi trên đá lớn vận chuyển công pháp luyện hóa huyết linh đan dược lực chữa thương. Mà nhìn thấy Đỗ Linh Ngọc tiến vào chữa thương trạng thái, lục thần hy ở một bên ngồi xuống, một bên uống vào chính mình rượu kém chất lượng, một bên hồi tưởng đến trước đó chuyện phát sinh, làm nghĩ đến lục thần cho huyết linh đan cùng hắn dưới tình thế cấp bách thi triển ra lang tiêu bộ lúc, trong mắt của nàng hiện lên một vệt tinh mang. Lục sư đệ, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết? Hơn nữa, ngươi cho ta rượu, có phải hay không đã biết bí mật của ta? Lục thần hy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía trước, trong lòng thầm nói tại bách hoa tông 3 năm này nàng một mực như dẫm trên băng mỏng nàng không dám co sư tôn cũng không dám tiếp xúc với người khác chủ yếu nhất một điểm là nàng phát hiện bách hoa tông nội bộ lục đục với nhau không ai có thể tin tưởng nàng sợ hãi để người ta biết nàng người mang diệu vương thể bởi vì nàng không biết rõ người nào chân tâm đối nàng tốt người nào tại biết diệu của nàng vương thể sẽ nghĩ giết nàng thật là chẳng biết tại sao tại đoán được lục thần nhìn ra thể chất của nàng sau nàng cũng không sợ hãi lục thần sẽ hại nàng tương phản cảm thấy đặc biệt tán tâm qua hồi lâu tiểu kinh tới lục thần hi không nghĩ nhiều nữa cũng là ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp tiến vào trạng thái tu luyện Rồi đi hẻm núi, Lục Thần tìm một cái địa phương bí ẩn, sau đó đi vào Hỗn Độn Châu thế giới, lợi dụng hai vạc tứ giai yêu thú máu tươi luyện thể. Đợi đến Lục Thần luyện xong thể, đồng thời đem trong khoảng thời gian này hái tới linh dược toàn bộ trùng tại Hỗn Độn đỉnh thế giới, ngoại giới sắc trời đã tối xuống. Nghĩ đến trong hạp cốc hai người, Lục Thần khiêng một cái tứ giai ám ma hổ thi thể về tới ngoại giới, sau đó không nhanh không chậm về tới hẻm núi, hướng phía chỗ sâu đi đến. Chương 291, Vây công bách Hoa Tông, chương 291, Vây công Bắc Hoa Tông. Làm Lục Thần trở lại hẻm núi chỗ sâu lúc Đỗ Linh Ngọc thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra bình thường hành động là không có vấn đề. Nhìn thấy Lục Thần Khiêm từ giai đêm tối ma hổ thi thể trở về, Đỗ Linh Ngọc lập tức đỏ mặt đứng lên, nhỏ giọng nói, Lục sư đệ, ngươi trở về rồi. Ân, không tệ, thương thế tốt hơn nhiều. Lục Thần mỉm cười nói, may mắn mà có Lục sư đệ huyết linh đan, bằng không thương thế của ta cũng không thể tốt nhanh như vậy. Đỗ Linh Ngọc cảm kích nói rằng, Lục Thần nhẹ gật đầu, nói, ngươi tiếp tục chữa thương à? Ta làm ăn chút gì, buổi tối hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này qua một đêm, ngày mai lại rời đi. Ân, Đỗ Linh Ngọc nuốt nuốt ngồi xuống sau đó tiếp tục chữa thương, lục thần thấy thế chia cắt lên đêm tối ma hổ thi thể, cũng ở một bên trên đá lớn bắt đầu nướng thịt, rất nhanh mùi thơm liền tại hẻm núi tràn ngập ra. lục thần hy bụng đã sớm nói bụng, ngửi được mùi thịt nàng vô tâm tu luyện, thế là kết thúc tu luyện, nhẹ nhàng đi đến lục thần bên cạnh. lục thần hy nhìn xem lục thần thuần thục thủ pháp treo gạo nói, lục sư đệ, không nhìn ra nha, ngươi một người đàn ông thế mà còn có tay nghề này đâu. lục thần vĩ môi nói, nếu là không sẽ làm ăn, kia ra ngoài thời điểm không phải đến chết đói. nói đến cũng là, lục thần hy cười gật đầu, tiếp lấy dội một khối đá tại trước đống lửa ngồi xuống như có điều suy nghĩ dùng nhánh cây khoáy động lấy đống lửa. Lục Thần nhìn ra Lục Thần Hi có tâm sự, tùy ý hỏi, ngươi có việc? Lục Thần Hi hiếu kỳ nói, Lục sư đệ, ngươi là từ lúc nào thích nam cung sư thị? Lục Thần Hi lời này vừa nói ra, nguyên bản ở một bên chữa thương Đỗ Linh vân cũng là trong lòng khẽ động, dựng lên lỗ thay, hiếu kỳ nghe, cái này cũng không cần phải nói cho ngươi biết ta. Lục Thần cao mày nói, Lục Thần Hi hỏi, hẳn không phải là bảy đại tông môn khảo hạch thời điểm à? Lục Thần Long mày giữ lại, hiếu kỳ nói, vì cái gì nói như vậy? Lục Thần Hi nói, Nam Cung Sư tỷ trước khi biết ngươi là Tây Lang giới nổi danh lạnh băng mỹ nhân, đồng thời cũng là nổi danh chán ghét nam nhân. Ta đang suy nghĩ, nếu như không phải đã sớm nhận biết ngươi, cho dù ngươi võ đạo thiên phú lại cao hơn, nàng cũng sẽ không chủ động dẫn ngươi tiến bách Hoa Tông, càng không khả năng giống như bây giờ đối ngươi." Lục Thần tự rêu nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta còn đến may mắn linh nhi coi trọng ta." Lục Thần Hi bĩu môi nói, "Đừng nói sang chuyện khác, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói một chút đi, ngươi cùng Nam Cung Sư tỷ đến cùng là thế nào nhận biết?" Lạc Phong Sơn mạch chuyện phát sinh lục thần là sẽ không nói, bởi vì nơi đó có cha của hắn, tứ thúc cùng chiến địch. Hắn không muốn bọn hắn gặp nguy hiểm. Nghĩ đến Nam Cung Linh trước đó ứng phó Đông Phương Bạch Lý do thoái thác, Lục Thần tùy ý nói, "Ta cùng Linh Nhi là tại Di Lăng Sơn mạch quen biết." Nghe xong lời này, Lục Thần Hi chu miệng nhỏ nhìn chằm chằm Lục Thần, mà Đỗ Linh Ngọc cũng dứt khoát không chữa thương, dẫm lên bước từng bước ngắn đi tới hai người bên cạnh. "Làm gì nhìn ta như vậy?" Lục Thần có chút trột dạ mà hỏi. Lục Thần Hi hỏi, "Lục sư đệ, ngươi biết Di Lăng Sơn mạch ở nơi nào sao?" "Biết. Biết a?" Lục Thần có chút mất tự nhiên nói. "Ở đâu?" Lục Thần Hi truy vấn. "Ta không biết rõ." Đối mặt Lục Thần Hi truy vấn, Lục Thần chỉ có thể từ bỏ chống lại, bởi vì hắn căn bản không biết rõ Di Lăng Sơn mạch ở nơi nào. Lục Thần hi nói, cho nên các ngươi cũng không phải là tại Di Lăng Sơn mạch nhận biết. Lục Thần nói, chúng ta xác thực không phải tại Di Lăng Sơn mạch nhận biết, nhưng cụ thể là ở nơi nào nhận biết, ta sẽ không nói cho các ngươi, bởi vì đây là ta cùng linh nhi bí mật. Lục Thần hi nhẹ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn, bởi vì nàng cũng có không muốn nói ra tới bí mật, nàng có thể hiểu được Lục Thần tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá, hai người như thế một trò chuyện, trong nội tâm nàng cũng liền nắm chắc, chỉ thấy nàng có chút thở ra một hơi, nhìn xem giá nướng bên trên thịt nướng cười hỏi: Có thể ăn trưa, ta bụng đều nhanh muốn đói dạ bụng. Có thể." Lục Thần nói, nói đem nướng xong thịt nướng theo giá nướng bên trên đem ra, chuyển tay đưa cho Đỗ Linh Ngọc cùng Lục Thần Hi. Lục Thần Hi ăn một miếng, tán dương, hương vị coi như không tệ, nếu là lại đến một chút rượu liền Hoàn Mỹ. Mong muốn rượu của ta cứ việc nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng." Lục Thần mắt trợn trừng nói. Lục Thần Hi cười hỏi, "Lục sư đệ, nếu như ta nói thẳng, vậy ngươi cho sao?" "Ê, lấy thực lực ngươi bây giờ một lần chỉ có thể nhấp một ngụm nhỏ, uống nhiều liền sẽ say chết." Lục Thần đem trước uống qua đem ra, nhắc nhở. "Hoa, Lục sư đệ ngươi thật tốt." Nhìn thấy Lạc Thần Thúy, Lục Thần Hy kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng ôm lấy Lạc Thần Thúy, hương phấn giải khai rượu phòng, sau đó si mê ngửi một cái, cảm khái nói: thơm quá à, quả thực nhân gian mỹ vị." Đỗ Linh Ngọc cũng cảm thấy mùi rượu sông vào mũi, nàng muốn uống một chút, nhưng không có mở miệng, bởi vì tiểu lượng của nàng không tốt, nàng không muốn tại Lục Thần trước mặt thất thố. Về sau, Lục Thần Hy nhẹ nhàng ngụm mộ một ngụm nhỏ. Một ngụm nhỏ xuống dưới, Lục Thần Hy đỏ mặt lên, thể nội mêng ngông tiểu lực cũng kích phát diệu vận thể, khiến cho Lục Thần Hy thân thể đạt tới tốt nhất trạng thái tu luyện. Phát giác được thân thể biến hóa, Lục Thần Hy miệng lớn lột mấy giây thì nướng. Sau đó một tay một khối linh tinh, tại hai người ngay dưới mắt tu luyện. Nhìn xem Lục Thần Hi trong tay nhanh chóng mất đi linh khí linh tinh, Đỗ Linh Ngọc tò mò hỏi, "Lục sư đệ, đây là rượu gì?" Nhìn tụi hồ đối với Thần Hi tu luyện có rất lớn giúp ích. Lục Thần cười hỏi, "Ngươi muốn tới bên trên một chút sao?" Đỗ Linh Ngọc liền vội vàng khoát tay nói, "Ta không dám uống, ta sợ uống tại Lục sư đệ trước mặt thất tố." Uống một chút điểm vẫn là có thể, nó đối ngươi thương thế khôi phục cũng có nhất định trợ giúp." Lục Thần nói. Nghe Lục Thần tiểu nói này, Đỗ Linh Ngọc nhận lấy rất lớn cổ vũ, lấy dũng khí nói, "Đã là dạng này, vậy ta cũng uống một chút." nói Đỗ Linh Ngọc đi đến vỏ rượu trước, rồi Ra Tú chỉ dính lấy uống. Một lát sau, nàng cũng đỏ mặt ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn thấy hai người đều tiến vào trạng thái tu luyện, Lục Thần đầu tiên là nhét đầy cái bao tử, sau đó tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn tu luyện. Vắng đêm thâm trầm, Bách Hoa Tông bên trong một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người tiến vào trạng thái ngủ. Tới gần giờ tí, một người áo đen theo một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong đi ra, lặng yên không tiếng động hướng phía Bách Hoa Tông Sơn Muôn Phương hướng chạy đi. Nàng võ đạo là thất trọng võ vương cảnh. Theo nàng sử dụng điệp ảnh bộ có thể suy đoán ra nàng là một vị nào đó giáo tập, bởi vì tại Bách Hoa Tông có tư cách tu luyện điệp ảnh bộ chỉ có giáo tập, trưởng lão cùng số ít thiên kiêu đệ tử. Bây giờ tất cả thiên kiêu đệ tử đi bách trách sân mạch, trưởng lão thực lực không hợp, duy nhất có thể tu luyện điệp ảnh bộ chỉ có tông môn giáo tập. Đi vào trước sân môn, người áo đen lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừ đi 6 cái phụ trách trông coi sân môn đệ tử, sau đó đi hướng cách đó không xa một tòa các linh vật sinh sống hoặc làm việc. Tòa này các linh vật sinh sống hoặc làm việc, nhìn qua rất bình thường, nhưng là Bạch Hoa Tông lập mấy chỗ, bởi vì bên trong có khởi động cùng quan bế hộ tông đại trận trấn pháp. Người áo đen là Vạn Kiếm Sơn phái tới Gian tế, Giờ phút này nàng cần phải làm là quan bế bách hoa, tông hộ tông đại trận. Bất quá, ngay tại nàng muốn bước vào các lân vật sinh sống hoặc làm việc, lúc đỉnh đầu một đạo hắc ảnh sẽ qua, tiếp lấy một người áo đen chống rông đứng ở trước mặt của nàng. Võ Hoàng Tuần giả nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện người áo đen, Gian tế thất thân thất to, bởi vì trước mắt người áo đen này rõ ràng là một cái võ Hoàng cửu giả, là Vu Xuyên Hoa. Xem như đã từng bách hoa tông tông chủ, nàng so với ai khác đều tình tường hộ tông đại trận tầm quan trọng. Nam Đại Tông môn mong muốn đối bách hoa tông ra tay, đầu tiên muốn làm một sự kiện chính là mở ra hộ tông đại trận bởi vậy, tại hộ tống lục thần một đoàn người đến thất tinh thành sau, nàng lập tức trở về bách hoa tông, cũng một mực bảo hộ tại nơi này. Vũ xương hoa lạnh giọng nói, gian tế đang chém. lời còn chưa dứt, Vũ xương hoa trực tiếp một trường vỗ chết gian tế. về sau, nàng vừa xài bước ra, đứng lên hộ tông đại trận chỗ các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, tiếp lấy lấy hùng hậu linh lực thôi động thanh âm đối với bách hoa tông bên ngoài hết lớn, mong muốn diệt ta bách hoa tông liên quang minh chính đại đến, đừng dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn. Vu xương hoa lời này vừa nói ra, toàn bộ bách hoa tông người đều nghe được thanh âm. trong chốc lát, tất cả tông môn cao tần hướng phía sơn môn chạy đến. Mà tại bách Hoa Tông bên ngoài, dấu kín tại trong rừng cây hơn 10 người âm thầm tiếp hận, sau đó tại một hồi âm thanh xé gió hạ xuất hiện ở ngoài Sơn môn. Chương 292, Thiên Âm Tông lâm trận lùi bước, chương 292, Thiên Âm Tông lâm trận lùi bước. Bách Hoa Tông bên trong trước hết nhất đuổi tới Sơn môn chính là Triệu Tuyên Nghiên, khi thấy bên ngoài tông người tới lúc, trong mắt của nàng ngoại trừ ngưng trọng còn có chút ít ngoài ý mến. Tại các nàng trước đó đạt được thông tin bên trong, lần này vây công bách Hoa Tông hẳn là năm đại tông môn, trí Tôn Điện cố gắng cũng tham dự trong đó. Nhưng mà, giờ phút này tới cũng chỉ có Vạn Kiếm Sơn, Thú Vương Tông cùng Thiên Âm Tông, không biết xảy ra chuyện gì. Đao Tông cùng Thể Tông thế mà không có tới. Bất quá Đao Tông cùng Thể Tông không đến đối Bách Hoa Tông mà nói là một cái đại hảo sự, bởi vì nếu như năm đại Tông môn thật liên thủ đánh tới, Bách Hoa Tông tất nhiên diệt không nghi ngờ gì. Hiện tại tuy nói cũng có Tam Đại Tông môn, đồng thời trí tôn điện khả năng nút trong bóng tối, nhưng tốt xấu là áp lực ít đi một chút, có một kia cơ hội thở dốc. Hơn nữa Bách Hoa Tông thế mà cất giấu một cái các nàng xưa nay cũng không biết võ hoàng cơ giả, chuyện này đối với các nàng mà nói là một cái kinh hỉ lớn. Siu siu siu theo một hồi âm thanh xé gió xuất hiện, tần ngọc như la thu ảnh, lê tích duyệt cùng lưu tại tông môn bảy đại trưởng lão cũng đều chạy tới sân môn. lê tích duyệt nhìn chằm chằm ngoại sơn môn tam đại trận doanh quát lạnh nói, vạn tam thiên, lục trường phong, tạ thiên hoa, các ngươi thật đúng là để mắt ta bách hoa tông, thế mà đều tới. lê tích duyệt lời này vừa nói ra, vạn kiếm sơn trận doanh một người trung niên nam tử đứng dậy, người này thân mang một bộ áo trắng, đầu đội ngọc quan, võ đạo là bắt trọng võ tông cảnh, chính là lê tích duyệt trong miệng vạn tam thiên, cũng là vạn kiếm sơn đương đại sơn chủ. Hiện tại tuổi trẻ Thiên Kiêu chỉ biết là Vạn Tam Thiên là Vạn Kiếm Sơn sơn chủ, thực lực rất mạnh, nhưng lại ít có người biết mấy chục năm trước Vạn Tam Thiên cũng là Tây Lăng giới chói mắt nhất thiên kiêu một trong. Hắn cùng Lê Tích Duyệt là cùng một cái thời đại thiên kiêu, khi đó, hắn tại Long Hổ Anh Hùng bảng xếp hạng thứ tư, mà Lê Tích Duyệt lại chỉ có thể sắp xếp thứ bảy. Về phần tần xuyên, Lôi Nhất Minh cùng cổ thần những này vì mọi người biết Long Hổ Anh Hùng bảng cường giả đều là bọn hắn hậu bối, so với bọn hắn chậm trọn vẹn 10 năm lâu. Vạn Tam Thiên lạnh lùng nói, "Lê Tích Duyệt, cái này không thể trách chúng ta, muốn trách thì trách các ngươi bách hoa tông quá rêu giao, thế mà đồng thời nắm giữ hai đại yêu nghiệt." Lê Tích Duyệt cười khẩy nói, các ngươi cũng liền chút tiền đồ này, chính mình không có được liền phải hủy diện. Lúc này Thú Vương Tông trong trận doanh một cái cùng Vạn Tam Thiên tuổi tác tương tự nam tử trung niên lạnh giọng hỏi ngược lại, "Lê Tích Duyệt, bình tĩnh mà xem xét, nếu như Nam Cung Linh cùng Lục Vô Mệnh tại Thú Vương Tông, ngươi có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn trưởng thành." Hắn gọi Tạ Thiên Hoa, Thú Vương Tông đương đại tông chủ, là cùng Vạn Tam Thiên cùng một thời đại người, võ đạo là thất trọng võ tông cảnh đỉnh phong. Năm đó hắn tại Long Hồ anh hùng bảng bên trên xếp hạng thứ 5, bởi vì cái này xếp hạng, hắn không ít hướng Vạn Tam Thiên phát ra khiêu chiến, nhưng lại một lần đều không có thắng nổi. Lê Tích Duyệt cười lạnh nói, muốn gan tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đây chỉ là các ngươi hôm nay đối bách hoa tông hành hung một cái lấy cớ mà thôi. Làm Lê Tích Duyệt ba người giằng có lúc, đứng tại Thiên Âm Tông trận doanh phía trước nhất một cái phong độ nhẹ nhàng áo xanh nam tử trung niên một mực tại nhìn Vu Sương Hoa. Hắn gọi Lục Trường Phong, là đương Kim Thiên Âm Tông tông chủ, võ đạo là thất trọng võ tông cảnh, năm đó ở Long Hồ Anh Hùng bảng bên trên xếp hạng thứ 11. Hắn một mực đang nghĩ, Bách Hoa Tông lúc nào thời điểm có một cái võ hoàng, Bách Hoa Tông võ đạo đệ nhất nhân chẳng lẽ không phải bọn hắn biết Linh Ngọc Chí? Một lát sau, luôn luôn chú ý cẩn thận hắn nhìn về phía Vu Sương Hoa cung kính hỏi. Không biết các hạ là bách hoa tông vị kia tiền bối. Tạ Thiên Hoa Quát lệnh nói, cái này còn phải hỏi. đương nhiên là Ninh Ngọc Trí Lão Thái bà kia, ngoại trừ nàng, bách hoa tông nơi nào còn có cái loại này cường giả. Thân làm bách hoa tông cường giả, Triệu Tuyết nghiên bốn người cũng đều nhìn về phía che mặt Vu Sương Hoa, trong lòng nghi ngờ không thôi, bởi vì các nàng biết Vu Sương Hoa không phải Ninh Ngọc Trí. Theo biết được Nam Đại Tông môn muốn liên thủ đối phó bách hoa tông lúc, các nàng liền cùng đi gặp qua Ninh Ngọc Trí, Ninh Ngọc Chí cũng không có đột phá võ hoàng. Giờ phút này, không chỉ có là Lục Trường Phong, các nàng cũng đều hiếu kỳ Vu Sương Hoa là ai, tại sao lại lấy bách hoa tông người tự sướng? Vũ Sương Hoa thanh âm khàn khàn nói, ta là ai không quan trọng, trọng yếu là các ngươi tối nay muốn diệt Bách Hoa Tông, cùng Bách Hoa Tông là địch. Thanh âm này, nghe Vũ Sương Hoa thanh âm, Triệu Tuyết Nghiên thân thể run nhẹ nhẹ, nội tâm càng là chấn kinh và phẫn không vì cái khác, chỉ vì Vũ Sương Hoa thanh âm cực kỳ giống nàng kia đã biến mất hơn 80 năm sư tôn. Lục Trường Phong ánh mắt chớp lên, tiếp lấy cung kính nói, tiền bối hiểu lầm, hôm nay ta là đến xem trò vui, cũng không muốn diệt Bách Hoa Tông. Hoa. Lục Trường Phong lời này vừa nói ra, bất luận là chạy tới Bách Hoa Tông đám người, vẫn là Bách Hoa Tông bên ngoài Tam Đại Tông môn cường giả đều là vì thế mà kinh ngạc. Lục Trường Phong thế mà rút lui, Vạn Tam Tiên phẫn nộ quát, Lục Trường Phong, việc đã đến nước này, ngươi đừng tưởng rằng nửa đường bỏ cuộc hữu dụng. Hôm nay bách hoa tông bất diệt, ngày nào đó diệt chính là các ngươi thiên đống tông. Tạ Thiên Hoa phụ hòa nói, vì kế hoạch hôm nay chính là công phá bách hoa tông hộ tông đại trận, một lần hành động đem bách hoa tông xóa tên, tại tây lăng giới thành lập mới cách cục. Lục Trường Phong cởi giang tay ra, nói, ta vốn là không muốn dính vào, chỉ là lo lắng các ngươi sẽ giống đối phó hợp hoàn tông như thế đối phó ta, cho nên mới sang đây xem một cái, sao là nửa đường bỏ cuộc nói chuyện. Lục Trường Phong, ngươi thật sự là một cái tiểu nhân. Vạn Tam Thiên nổi giận mắng không chỉ có là tiểu nhân, vẫn là một tên hèn nhát, nhìn thấy một cái võ hoàng liền rút lui, ta thật khinh thường cùng ngươi cùng là thiên tiêu. Tạ Thiên Hoa cũng nói. Đối với hai người giận mắng, Lục Trường Phong không hề lay động, chỉ thấy hắn nhìn về phía Vu Xương Hoa nói, "Tiền bối, chuyện hôm nay ta Thiên Âm Tông không thăng dự, còn xin các ngươi không cần bằng vào chúng ta là niệm." Nói xong, Lục Trường Phong lại đối Thiên Âm Tông hai cái thái thượng trưởng lão cùng chín cái trưởng lão ra lệnh, "Ta Thiên Âm Tông người lui lại 500 mét, không được động thủ. Cần tuân tông chủ chỉ mệnh." Thiên Âm Tông một đám trưởng lão đều cảm thấy Vạn Tam Thiên cùng Tạ Thiên Hoa nói đúng muốn liên thủ hai đại tông môn diệt bách hoa tông, chưa cắt bách hoa tông tài nguyên. bất quá, lục trường phong dù sao cũng là tông chủ, tại nhiệm những năm này cũng không cái gì sai lầm, bọn hắn do dự một chút sau vẫn là cùng một chỗ lui về phía sau. đáng chết! nhìn thấy thiên âm tông đám người lui lại, vạn kiếm sơn cùng thú vương tông cường giả giận không kìm được, không khỏi chửi lầm lên. lục trường phong lâm trận lùi bất quá ác tâm người. vạn tam thiên chưa từ bỏ ý định đối thiên âm tông một đám trưởng lao nói, chư vị, các ngươi coi là thật chớ mắt nhìn lục trường phong đem thiên âm tông đưa vào vực sâu. nghe xong lời này, thiên âm tông một đám trưởng lao sắc mặt khai biến. thấy thế. thế Tạ Thiên Hoa Thừa Cơ nói rằng, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta liên thủ diệt Bách Hoa Tông, Bách Hoa Tông Tài Nguyên Thiên Âm Tông cũng có thể chiếm bốn thành. Ta Vạn Kiếm Sơn đối với cái này không có ý kiến. Vạn Tam Thiên Vội vàng phụ hoạn. Hai vị Thái Thượng trưởng lão, Vạn Sơn chủ hòa Tạ Tông chủ nói đúng, việc đã đến nước này, chúng ta cùng một chỗ diệt Bách Hoa Tông mới là chính đạo. Thiên Âm Tông tứ trưởng Lão Trác Quân Hào nhìn về phía hai vị Thái Thượng trưởng lão nói, theo Trác Quân Hào tỏ thái độ, cái khác mấy đại trưởng lão cũng có chút ý động. Bây giờ bọn hắn đến đều tới, mặc kệ là vì lợi ích vẫn là vì phòng ngừa Bách Hoa Tông ngày sau trả thù, diệt Bách Hoa Tông đều là nhân tuyển tốt nhất hai đại thái thượng trưởng lão nội tâm cũng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại lục trường phong bên này cựu trọng võ tông cảnh kim nhiên quát lạnh nói tông chủ ý nghĩ chính là lão phu ý nghĩ nếu ai dám ngỗ nghịch tông chủ lão phu người thứ nhất giết hắn. chúng ta cần tuân tông chủ chi lệnh thấy kim nhiên vẫn như cũ duy trì lục trường phong chín người trong lòng khẽ run không do dự nữa lập tức thi triển thân pháp võ kỹ thối lui đến 500 trăm mét bên ngoài thấy cảnh này vạn tam thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đối với lục trường phong giận dữ hét lục trường phong ngày nào đó ngươi nhất định sẽ hối hận lục trường phong cười lạnh nói vạn tam thiên ta nhìn hối hận chính là ngươi mời đúng muốn cho ta cho ngươi làm thương làm, ngươi cũng quá coi thường ta. dứt lời, lục trường phong bước ra một bước, nhanh nhẹn lùi lui, mà theo thiên âm tông lâm trận lui bước, nguyên bản tam đại tông môn vây công bách hoa tông cục diện biến thành vạn kiếm sơn cùng thú vương tông vây công bách hoa tông. chương 293 thang ngọc chí ra tay. chương 293 thang ngọc chí ra tay. bách hoa tông bên trong nhìn thấy thiên âm tông lui, không ít người mừng thầm trong lòng. hiện tại thiên âm tông lui, kia bách hoa tông phải đối mặt cũng chỉ có vạn kiếm sơn cùng thú vương tông, vượt qua hôm nay chi kiếp hy vọng lại tăng lên mấy phần. vì ổn định thiên âm tông. Lê Tích duyệt đối Lục Trường Phong nói, Lục Trường Phong, ngươi hành động hôm nay ta bách Hoa Tông nhớ kỹ, ngày sau tuyệt không thu được về tính số sách. Lục Trường Phong ánh mắt chớp lên, sau đó cười ôm quyền nói, đã là như thế, ta đại biểu Thiên Âm Tông đa tạ Lê Tông chủ thông cảm. Ân. Lê Tích duyệt khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Vạn Tam Thiên cùng Tạ Thiên Hoa phẫn nộ quát, Vạn Tam Thiên, Tạ Thiên Hoa, các ngươi kế hoạch hôm nay sợ là muốn thất bại. Vạn Tam Thiên cùng Tạ Thiên Hoa biểu lộ âm tình bất định, tại Thiên Âm Tông lùi bước, hai người bọn họ Đại Tông môn hiện tại là đồng lao phải theo lao, bởi vì là Tam Đại Tông môn liên thủ, đồng thời không biết rõ Bách Hoa Tông còn có võ hoàng. Bọn hắn đều không có đem trong tông môn toàn bộ cường giả gọi tới. Lần này Vạn Kiếm Sơn tới 15 người, ngoại trừ Vạn Tam Thiên, còn có 3 cái Cựu Trọng Võ Tông cảnh đỉnh phong thực lực thái thượng trưởng lão, 11 Võ Tông trưởng lão. Thú Vương Tông thực lực tổng hợp không bằng Vạn Kiếm Sơn, tới 2 cái thái thượng trưởng lão cùng 10 cái trưởng lão, tính cả Tạ Thiên Hoa hết thảy 13 người. Bây giờ Vạn Kiếm Sơn tăng thêm Thú Vương Tông, song phương hết thảy có 28 người, nhưng nếu không có Vu Sương Hoa tôn này võ hoàng, bọn hắn mong muốn diệt Bạch Hoa Tông cũng không khó. Có thể sự thật lại có. Bạch Hoa Tông ra một cái Vu Sương Hoa, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái to lớn tai hoàng ầm. Ai cũng không biết Vu Sương Hoa đến cùng mạnh đến trình độ gì. Vạn Sư Chủ, Tạ Tông Chủ, ta chí tôn điện nguyện mượn mấy người cho các ngươi sử dụng. Ngay tại Vạn Tam Thiên cùng Tạ Thiên Hoa xoắn xuýt kế tiếp là chiến vẫn là lùi lúc, Phương Sa Thiên Tế truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Ngay sau đó bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại Bách Hoa Tông bên ngoài. Chí tôn điện cuối cùng vẫn là tới. Thấy rõ người tới, Bách Hoa Tông lòng của mọi người chìm đến đáy cốc, nguyên một đám mặt sám như cho. Lần này chí tôn điện người cầm đầu là Đông Phương Bạch, ngoại trừ hắn, còn lại sáu người thực lực đều rất mạnh. Ba người bắt trọng võ tông cảnh đỉnh phong, một người cựu trọng võ tông cảnh, còn lại hai người thì là bán bộ võ hoàn cảnh. Những người này Triệu Tuyết Nghiên bốn người đều biết, trong đó bốn người là cùng lên tích duyệt cùng một thời đại thiên kiêu, bốn người chiếm đoạt Long Hổ anh hùng bảng bốn người đứng đầu. Kia hai cái bán bộ võ hoàng cảnh siêu cấp cường giả thì là Triệu Tuyết Nghiên ba người cùng một thời đại Long Hổ anh hùng bảng cường giả, cũng đều là ba hạng đầu tồn tại. Nói cho cùng, Tây Lăng giới cường giả đối kháng chính là các đời Long Hổ anh hùng bảng thiên kiêu ở giữa đối kháng, đồng dạng người đều không đủ tư cách. Cũng nguyên nhân chính là như thế, năm đại tông môn cùng chí tôn điện mới kiêng kỵ như vậy lục thần ba người, vì diệt trừ bọn hắn không tiếc phát động tông môn đại chiến. Bây giờ chí tôn điện đem những này cường giả tuyệt đỉnh đều phái ra, coi như bách hoa tông có một tôn võ hoàng hôm nay sợ cũng là khó thoát hủy diệt kết quả mà nhìn thấy đông phương bạch dẫn người đến đây vạn tam thiên ôn cười nói đa tạ phương đông phải phó điện chủ cho người mượn cho ta vạn kiếm sơn cùng thú vương tông tất nhiên không quên trí tôn điện ý nghĩa tất cả dễ nói đông phương bạch cười nói tạ thiên hoa thấy thế đối với lùi bước lục trường phong dễ cẩn nói lục trường phong xem ra ngươi hôm nay bản tính muốn thất bại bách hoa tông tất nhiên diệt không nghi ngờ gì lục trường phong ánh mắt lấp lóe không yên hắn mặc dù đoán được trí tôn điện sẽ ra tay nhưng không nghĩ tới trí tôn điện thế mà đem những này người tiêu đi ra giờ phút này hắn lại lên kiếm một chén canh suy nghĩ. Có thể vừa nghĩ tới Vạn Kiếm Sơn, Thú Vương tông cùng chí tôn điện đều không phải là người lương thiện, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Lục Trường Phong cười nói, ta còn là câu nói kia, ta chỉ là một cái thuần túy côn chúng. Hừ. Tạ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, âm thầm ghi lại Lục Trường Phong hôm nay bày bọn hắn đạo này. Trong lòng của hắn đã quyết định, đợi đến diệt bách Hoa tông cùng hợp hoàn tông, quay đầu bọn hắn liền diệt Thiên Đồng tông, nhường Lục Trường Phong trả giá đắt. Đông Vương Bạch Chí Vị thâm trường nhìn Lục Trường Phong một cái, tiếp lấy đối nhìn về phía Vũ Xương Hoa nói, lão giả, ta hiện tại cho các ngươi một cái đầu hàng cơ hội. Vũ Xương Hoa quát lạnh nói, đầu hàng không có khả năng. Cho dù hôm nay bách hoa tông hủy diệt, ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm một số người trốn cùng. Đông Phương Bạch Huy hiếp nói, Lão giả, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu như các ngươi chủ động đầu hàng, chúng ta có thể thả võ vương chi hạ đệ tử một đầu sinh lộ. Một khi để chúng ta tự mình động thủ, hộ tông đại trận phá hủy thời điểm, tức là toàn bộ bách hoa tông máu chảy thành sông, chó gà không tha thời điểm. Hoa, Đông Phương Bạch lời này vừa nói ra, bách hoa tông bên trong một mảnh xôn xao. Diệt Tông, tam đại thế lực thật mong muốn Diệp Tông. Một cái mắt, tất cả mọi người bị sợ hãi ba phủ, cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Vũ Sương Hoa quát lạnh nói, "Không cần lãng phí nước miếng, các ngươi động thủ đi, ta liền chờ các ngươi công phá hộ tông đại trận cùng ta nhất quyết sinh tử." Minh Oan bất linh. Đông Phương Bạch sắc mặt lạnh xuống, lập tức đối 6 người ra lệnh, "Các ngươi phối hợp hai đại tông môn tiến đánh hộ tông đại trận, không được sai sót." Minh Bạch. 6 người tiếp lấy đứng dậy, lập tức liên hợp Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông Thái thượng trưởng lao cùng một chỗ đối hộ tông đại trận phát động công kích. Ầm ầm. Theo 11 người công kích rơi xuống, trong màn đêm phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hộ tông đại trận cũng đi theo kịch liệt chấn động một cái. Thật là đáng sợ. Không, ta không muốn chết. Ta cũng không muốn chết. Ta muốn về nhà." Hộ tông đại trận rung động tựa như một cây trọng truy gõ vào trái tim tất cả mọi người bên trong, không ít người chịu không được áp lực, lớn tiếng hét dầm lên. Vu Xương Hoa không nhìn đệ tử té lên, đối phía dưới Triệu Tuyết Nghiên ra lệnh, không ngừng hướng Hộ tông đại trận bên trong đầu nhập linh tinh, cho đến trận phá. "Là." Nghe được Vu Xương Hoa không thể nghi ngờ thanh âm, Triệu Tuyết Nghiên tâm thần chấn động, dường như về tới năm đó đi theo Vu Xương Hoa tu hành thanh xuân túy nguyệt. Nàng không còn sợ hãi, có chỉ là nóng rực chiến ý, lên tiếng, nàng lập tức đối Lê Tích vừa nói, "Tông chủ, ngươi đi đưa lên linh tinh." Tại Bạch Hoa Tông, Tông môn tất cả tài nguyên tu luyện đều là từ Lê Tích Duyệt trưởng khống. Nghe được Triệu Tuyết Nghiên lời nói, Lê Tích Duyệt không chút do dự đi tới có hộ tông đại trận các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, không ngừng hướng trong trận pháp đầu nhập linh tinh. Mà tại Lê Tích Duyệt đầu nhập linh tinh đồng thời, hộ tông đại trận cũng đang không ngừng bị 11 người công kích. Cái này hộ tông đại trận là năm đó thượng âm trận cung trưởng lao hỗ trợ khắp dấu, cách nay đã qua hơn 1000 năm, sớm đã không giống lúc đầu như vậy kiên cố. Là 11 người đồng thời đối với cùng một nơi khởi xướng tiến công lúc, hộ tông đại trận lồng ánh sáng màu tím bên trên ứng thanh xuất hiện một cái khe nhìn thấy hộ tông đại trận xuất hiện khẽ hở bách hoa tông các đệ tử run lẩy bẩy tất cả mọi người loạn thành một bầy tiếng thét chói tai tràn ngập cả tòa bách hoa tông vạn tam tiên thấy thế cười lạnh nói lao ra hỏa không bao lâu nữa hộ tông đại trận liền phá ta ngược lại muốn xem xem các ngươi kế tiếp chết như thế nào vu xương hoa không có nói tiếp đã chuẩn bị là tông môn nhân thân bất quá đúng lúc này thất trưởng lão như bội su đứng ra khuyên ba vị thái thượng trưởng lão vì phía dưới đệ tử an Nguy, chúng ta vẫn là đầu hàng đi nhìn thấy như bội su đứng ra cựu trưởng lão nô ánh nguyện lập tức phụ hòa nói thất trưởng lão nói đúng ba vị thái thượng trưởng lão Hôm nay bách hoa tông tất nhiên liên diệt, chúng ta không thể lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng. Thái thượng trưởng lão, chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Lại có mấy cái giáo tập đứng dậy. Thái thượng trưởng lão, đầu hàng đi, chúng ta không muốn chết. Đầu hàng đi. Tại trưởng lão cùng giáo tập tuyết phục sau, lít nha lít nhít đệ tử thỉnh cầu đầu hàng. Chỉ có cực tiểu số đệ tử kiêu hận nhìn chằm chằm bách hoa tông bên ngoài tam đại thế lực. Triệu tuyết nghiên thấy thế quát lên nói, lâm trận loạn quân ta tâm, các ngươi đang chết. Lời còn chưa dứt, triệu tuyết nghiên một kiếm chém về phía như bội su cùng nô ánh uyển. Không, như bội su cùng nô ánh uyển hoảng sợ thét lên, liều chết trốn tránh. Nhưng mà, các nàng một người nhị trọng võ tông cảnh, một người nhất trọng võ tông cảnh, chỗ nào có thể đào thoát Triệu Tuyết Nghiên cái này tiền nhiệm tông chủ một kiếm. Trong chớp mắt, hai người sinh tử một đường. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là hai người hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo thân ảnh giàn mua im lặng ngăn khuất phía trước hai người. Là Ninh Ngọc Trí. Âm thầm nhìn lâu như vậy, nàng rốt cục vẫn là hiểu ra. Chỉ thấy nàng một kiếm vung ra, Triệu Tuyết Nghiên nổi sát tâm một kiếm liền bị hóa giải. Tại Bạch Hoa Tông, ngoại trừ Vu Sương Hoa, cũng chỉ có Ninh Ngọc Trí có thể ngăn cản được Triệu Tuyết Nghiên, La Thục Ảnh cùng Tần Mộng Như đều không được. Chương 294 Thà Ngọc Trí cùng Vu Sương Hoa ân đoán, chương 294, Thà Ngọc Trí cùng Vu Sương Hoa ân đoán. Bạch Hoa Tông bên ngoài, nhìn xem đi ra Ninh Ngọc Trí, tam đại thế lực đều ngộp. Các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên võ hoàng không phải Ninh Ngọc Trí, kia nàng sẽ là ai? Một đáy mắt, tất cả mọi người đang suy đoán Vu Sương Hoa thân phận. Triệu Tuyết Nghiên không biết rõ Ninh Ngọc Trí tại sao phải ngăn cản chính mình, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, "Sư tỷ, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta giết căn nàng?" Ninh Ngọc Trí nói, "Sư muội, đừng lại làm phản kháng vô vị, thả bọn họ vào đi, chỉ có dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất." Sư tỷ Ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì sao? Tam đại thế lực lòng lang dạ thú, thật muốn thả bọn họ tiến đến bách hoa tông đem hoàn toàn hủy diệt. Triệu Tuyết Nghiên cao mày nói, ngươi cho rằng không thả bọn hắn tiến đến, bọn hắn liền vào không được? Linh Ngọc Chi hỏi. Triệu Tuyết Nghiên không có trả lời, bởi vì hộ tông đại trận bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Linh Ngọc Chi nói, chúng ta không thả bọn hắn tiến đến, bách hoa tông tất nhiên diệt không nghi ngờ gì, mà thả bọn họ tiến đến thì bách hoa tông còn có một chút hy vọng sống. Sư tỷ, ta không hiểu. Triệu Tuyết Nhiên lắc đầu nói. Vũ Dương Hoa lúc này cười lạnh nói, ngươi tự nhiên không hiểu nàng vì cái gì làm như vậy, bởi vì nàng cùng bên ngoài đám người kia là cùng một bọn. Sư tôn, ngài là không phải hiểu lầm, sư tỷ làm sao lại cùng tam đại thế lực cùng một bọn? Triệu Tuyết Nghiên hỏi. Sư tôn. Triệu Tuyết Nghiên lời này vừa nói ra, ở đây tất cả lên một chút tuổi tác người đều khiếp sợ nhìn xem Vũ Dương Hoa, vẻ mặt khó có thể tin. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Triệu Tuyết Nghiên sư tôn gọi Vũ Dương Hoa, nếu như không chết, coi như nàng năm nay đã 157 tuổi. Các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên người nếu thật là Vũ Dương Hoa, vậy nhưng thật sự là một cái lao yêu quái. Vũ Sương Hoa lạnh nhạt nói, "Nếu ngươi không tin, ngươi có thể tự hỏi nàng, nhìn nàng một cái có dám hay không nói nàng cùng bên ngoài đám người kia không phải cùng một bọn." Sư tỷ, thấy Vũ Sương Hoa một bộ lời thể son sắt dáng vẻ, Triệu Tuyết Nghiên quay đầu nhìn về phía Ninh Ngọc Trí. Ninh Ngọc Trí ngữ khí kiên định nói, "Sư muội, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn." Triệu Tuyết Nghiên nói, "Đã ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, vậy ngươi vì sao muốn cứu Như bội xu cùng Ngô Ánh Uyển, cũng để cho ta đầu hàng. Ninh Ngọc Trí nói, "Ta làm tất cả chỉ là vì Bạch Hoa tốt tốt." Ha ha ha. Nghe được Ninh Ngọc Trí trả lời, Vũ Dương Hoa nghẹn ngào cười ha ha có thể nàng mặc dù là đang cười thanh âm lại là dị thường thê lương triệu tuyết nghiên tràn đầy đau lòng hỏi sư tôn ngài đây là thế nào vũ xương hoa không có trả lời mà là nhìn về phía triệu tuyết nghiên hỏi nghiên nhi ngươi có biết vi sư vì sao năm đó đống nhiên biến mất triệu tuyết nghiên cau mày nói là bởi vì sư tỷ vũ xương hoa mặt mũi tràn đầy kiều hờ nói năm đó nàng thừa dịp vi sư tu luyện đối vi sư sử dụng băng thiến nếu như không phải vi sư mạnh lớn vi sư sớm đã chết ở nàng gái này thí sư xuất sinh trên thân sư tỷ sư tôn nói thật là thật triệu tuyết nghiên bay đầu nhìn về phía ninh ngọc trí chất vấn Nội tâm của nàng thống khổ dị thường, Linh Ngọc Trí là nàng tôn kính nhất sư tỷ, nàng thế nào cũng không tin Linh Ngọc Trí sẽ làm ra thí sư sự, sự tình đến. Mà nghe được bách Hoa tông như thế bí mật, nguyên bản liên thủ công kích hộ tông đại trận 11 người ngừng lại, niệm mai đứng tại kia xem kịch. Tại mọi người nhìn soi mói, Linh Ngọc Trí ngữ khí lạnh như băng nói, nàng nói đúng là thật. Vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thấy Linh Ngọc Trí thừa nhận, Triệu Tuyết Nghiên hết lớn. Giờ phút này nàng mặc dù đã tóc trắng xóa, nhưng lại khóc đến giống như là một đứa bé, Linh Ngọc Trí tại trong mắt của nàng hoàn mỹ hình tượng cũng ầm vang sụp đổ. Linh Ngọc Trí phẫn nộ chỉ vào Vu Xương Hoa nói: Sư muội, ngươi hỏi ta vì cái gì làm như vậy? Vậy ngươi vì sao không hỏi xem nàng năm đó là thế nào đối ta? Triệu Tuyết Nghiên quát to, "Sư tỷ, sư tôn năm đó cũng không bạc đãi ngươi." "Ha ha, không có bạc đãi ta." Ninh Ngọc Trí cười lạnh nói, "Sư muội, ngươi sẽ nói như vậy chỉ là bởi vì ngươi đối nàng chuyện hoàn toàn không biết gì cả, nếu như ngươi biết chuyện của nàng, ngươi cũng sẽ không nói như vậy." Theo Ninh Ngọc Trí lời này nói ra, Vu Xương Hoa trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Triệu Tuyết Nghiên hỏi, "Sư tôn có chuyện gì là ta không biết rõ?" Ninh Ngọc Trí nói, nàng dối trá đến cực điểm, ngoài miệng nói làm tất cả không có tư tâm. Kỳ thực làm mọi thứ đều là vì nàng kia vụng trộm sinh nữ nhi, xuất sinh, ngươi im ngay. Tại Linh Ngọc Trí nói ra nữ nhi trong nấy mắt, Vu Sương Hoa quát lên. Ngươi sợ? Linh Ngọc Trí chăm trọng nói. Vu Sương Hoa âm thanh run rẩy nói, ngươi không xứng sách Ngọc Nhi. Linh Ngọc Trí cười lạnh nói, ngươi không cho ta nói, ta lại muốn nói, hôm nay ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy ngươi chân thực diện mạo. Ngươi đáng chết. Vu Sương Hoa giận dữ hét. Linh Ngọc Trí lạnh lùng nhìn Vu Sương Hoa một cái, hỏi tiếp Triệu Tuyên Nhiên, sư muội, ngươi cảm thấy năm đó ta cùng Chu Linh Ngọc ai võ đạo thiên phú cao hơn? Sư tỷ ngươi võ đạo thiên phú cao hơn. Triệu Tuyết Nghiên nhỏ giọng nói, năm đó nàng còn không có tiến vào nội tông lúc liền đã biết Bách Hoa Tông có hai đại thiên tiêu, một cái là Ninh Ngọc Trí, một cái khác thì là Chu Linh Ngọc. Các nàng là Bách Hoa Tông lúc ấy võ đạo thiên phú cao nhất hai người, nhưng so sánh dưới, Ninh Ngọc Trí thiên phú so Chu Linh Ngọc cao hơn một chút. Ninh Ngọc Trí cười lạnh nói, "Thiên phú của ta cao hơn, nhưng nàng lại chết sống không muốn lập ta làm thiếu tông chủ, ngược lại lực bài chúng nghị lập Chu Linh Ngọc là thiếu tông chủ, chỉ vì Chu Linh Ngọc là nữ nhi của nàng. Coi như ta có tư tâm, vậy ngươi cũng không nên giết Ngọc Nhi, nàng là vô tội." Vũ Xương Hoa gầm thét lên, trên thân bộ phát ra cường đại sát khí mà nghe được Vu Sương Hoa lời nói, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Vu Sương Hoa đây là biến tướng thừa nhận Chu Linh Ngọc là nữ nhi của nàng, mà nàng năm đó cũng xác thực còn có tư tâm, đem Chu Linh Ngọc lập làm thiếu tông chủ. Bạch Hoa Tông theo lập tông bắt đầu vẫn nghiêm cấm đệ tử trong môn phái có nhi nữ tư tình, một khi phát hiện, lập tức trục xuất tông môn. Hiện tại cũng phải, thân làm một tông chi chủ Vu Sương Hoa không chỉ có cùng nam nhân xảy ra quan hệ, sinh hạ nữ nhi, còn vì bản thân chi tư nhân nữ nhi là thiếu tông chủ, nên nói không nói, tin tức này rất bạo tạc. Ngoài ra, những đám người khiếp sợ còn có Chu Linh Ngọc lại là chết bởi Linh Ngọc Chí chi thủ năm đó Chu Linh Ngọc bị giết, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Vạn Kiếm Sơn, thế là Vu Sương Hoa dưới cơn nóng giận dẫn người giết tới Vạn Kiếm Sơn. Vu Sương Hoa bản ý là vì Chu Linh Ngọc báo thù, làm sao Vạn Kiếm Sơn thực lực càng mạnh, việc này cuối cùng lấy bách hoa tông chết mất hai cái thái thượng trưởng lão, Vạn Kiếm Sơn chết một cái thái thượng trưởng lão kết thúc. Bây giờ lật ra cái này cái cọp chuyện cũ năm xưa, thì ra Chu Linh Ngọc cũng không phải là Vạn Kiếm Sơn giết, mà là Ninh Ngọc Chi giết, Vạn Kiếm Sơn là là vì Ninh Ngọc Chi có nổi. Hiểu rõ tới chân tướng sự tình, Vạn Tam Thiên lớn tiếng chất vấn, Ninh Ngọc Chi, ngươi tại sao lại ta Vạn Kiếm Sơn thiên thu kiếm điện? Linh Ngọc Trí không để ý đến vạn tam Thiên, mà là lạnh lùng đối Vu Sương Hoa nói, chỉ cần có ngươi dạng này mẫu thân, nàng đáng chết. Triệu Tuyết Nghiên lạnh nhạt nói, sư tỷ, chỉ vì sư tôn không có đem vị trí tông chủ chuyển cho ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng giết chu sư tỷ, đồng thời thì sư? Là, Linh Ngọc Trí lạnh giọng hồi đáp. Triệu Tuyết Nghiên khó hiểu nói, ngươi đã như vậy tại ý tông chủ chi vị, kia tại ám sát sư tôn sau, ngươi lại vì sao không giết ta? Nghe vậy, Linh Ngọc Trí ánh mắt lạnh như băng nhưu hỏa xuống tới, nói, bởi vì ngươi là một cái duy nhất đã cho ta ấm ấp người, là tiểu sư muội của ta cũng bởi vì là ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu bách hoa tông đi hướng cẩn mạnh. nghe được ninh ngọc trí trả lời, triệu tuyết nghiên có chút thất thần, nàng không nghĩ tới năm đó một chút thiện ý thế mà cứu mình vậy. nàng rất rõ ràng, tại năm đó dưới tình huống đó, nếu như ninh ngọc trí muốn giết nàng, kia thật là dễ như trở bàn tay, có thể ninh ngọc trí không có làm như vậy. ninh ngọc trí không chỉ có không giết nàng, càng là toàn lực ủng hộ nàng trở thành bách hoa tông tông chủ, cũng tận có khả năng giúp nàng quản lý tốt bách hoa tông. cũng chính là có ninh ngọc trí trợ giúp, tông chủ của nàng chi vị mới ngồi an ổn, nàng khả năng an ổn vượt qua nhất non nớt những năm kia. cho nên Ninh Ngọc Chí dù có muôn bản tội nghiệt, nhưng Ninh Ngọc Chí đối nàng kiến là không thể bắt bẻ, thậm chí so Vu Xương Hoa đối nàng đều tốt hơn. Chương 295, là ngươi cô lại lại ta, chương 295, là ngươi cô lại lại ta. Xem như chứng kiến chuyện cũ người, khi biết Ninh Ngọc Chí làm những sự tình kia sau, tân mộng như cùng La thuộc ảnh biểu lộ biến có chút phức tạp. Liên Võ đạo thiên phú mà nói, Vu Xương Hoa nắm giữ gió, kim, lửa ba thuộc tính, hơn nữa ba thuộc tính đều đạt đến tiên mạch, nàng đủ để đảm nhiệm Bạch Hoa Tông tông chủ. Nhưng muốn nói quản lý tông môn chợ giúp tông môn đi hướng cường đại, Vũ Hương Hoa cũng không phải là một cái hợp cách tông chủ. Bạch Hoa Tông trên tay nàng một mực tại đi xuống dốc. Vũ Hương Hoa tại vị giai đoạn trước cùng trung kỳ, tông môn không có xuất hiện cái gì thiên tiêu. Tông môn trưởng lão lại mâu thuẫn không ngừng, không ai phục ai. Bởi vì Vũ Hương Hoa xử lý bất đương, có hai vị trưởng lão rời đi tông môn. hậu kỳ, Bạch Hoa Tông Gia Linh Ngọc Chí cùng Chu Linh Ngọc hai đại thiên tiêu, hai người bọn họ lúc đầu có thể trở thành tông môn so bích, kết quả nhưng lại bởi vì Vu Hương Hoa tư tâm ngủ thành huyết hỏa, dẫn đến Chu Linh Ngọc bị giết. Tại Chu Linh Ngọc sau khi chết, Vu Sương Hoa càng là dưới cơn nóng giận mang theo tông môn cường giả giết tới Vạn Kiếm Sơn, khiến tông môn chết hai đại thái thượng trưởng lão. Hai đại thái thượng trưởng lão đều là cựu trọng võ tông cảnh tồn tại, là bách hoa tông định hải thần châm, các nàng chết suy yếu rất lớn tông môn thực lực. Ngoài ra, Chu Linh Ngọc sau khi chết Vu Sương Hoa cảm xúc biến thay đổi thất thường, hơn nữa lòng nghi ngờ trọng, làm cho toàn bộ tông môn nhân tâm hoảng sợ. Khách quan nói, cho dù Ninh Ngọc Chí năm đó không giết Vu Sương Hoa, khi đó Vu Sương Hoa cũng không thích hợp tiếp tục làm bách hoa tông tông chủ. Lại nói Ninh Ngọc Chí giết đồng môn Thiên Tiêu. Diệt Sư Tôn, vì trợ giúp Triệu Tuyết Nghiên ngồi vững vàng vị trí tông chủ thậm chí còn khả năng âm thầm giết một ít trưởng lão. Đứng tại góc độ đạo đức nhìn, Ninh Ngọc Chí là tông môn bại hoại, tội không thể tha, có thể nàng đối toàn bộ tông môn cống hiến cũng là không thể phủ nhận. Vu Dương Hoa biến mất sau, là Ninh Ngọc Chí đỡ bách Hoa Tông cao ốc tại đem nghiêng, cũng tại Triệu Tuyết Nghiên ngồi vững vàng vị trí tông chủ lui lại cư phía sau màn, trở thành bách Hoa Tông bảo hộ thần. Có thể nói, nếu như không phải có Ninh Ngọc Chí tại, lấy Vạn Kiếm Sơn cùng Bạch Hoa Tông ân oán, Bạch Hoa Tông gần trăm năm không gặp qua đến như thế an ổn. Cho nên, Ninh Ngọc Chí một đời rất phức tạp, công đội thực sự không khen ngợi nói. Vũ Dương Hoa ánh mắt chớp lên, đối Triệu Tuyết Nghiên ra lệnh, "Nghiên Nhi, tại hộ tông đại trận bị công phá trước đó giết cái này tông môn phản đồ, là tông môn thanh lý môn hộ." "Sư tôn, ta không hạ thủ được." Triệu Tuyết Nghiên thong cổ nói. Vũ Dương Hoa phẫn nộ quát, "Xem như tông chủ, ngươi có trách nhiệm thanh lý phản đồ, ngươi bây giờ không giết nàng, một khi hộ tông đại trận công phá, nàng liền sẽ liên hợp tam đại thế lực giết ngươi, đến lúc đó, ngươi chính là bách hoa tông tội nhân." Triệu Tuyết Nghiên nhìn linh ngọc chí một cái, tiếp lấy lại trật vật nhìn về phía Vũ Dương Hoa, phẩy một tiếng quỳ xuống. "Cái này." Thấy cảnh này, Bạch Hoa tông trưởng lão Giáo tập cùng Bách Hoa Tông bên ngoài tứ đại thế lực cường giả đều sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng thật là Triệu Tuyết Nghiên à, Bách Hoa Tông gần mấy đời tông chủ bên trong lớn nhất lôi đỉnh thủ đoạn tông chủ, thật có thể nói là là giết người không chớp mắt, so nam nhân đều hung ác. Bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng cường thế cả đời Triệu Tuyết Nghiên thế mà còn có dạng này một mặt, ngay trước tất cả mọi người đối với Vu Xương Hoa quỳ xuống. Vu Xương Hoa quát lạnh nói, "Nghiên Nhi, ngươi đây là ý gì?" Triệu Tuyết Nghiên khóc nói rằng, "Sư tôn, ngươi nhường Đồ Nhi tự sát." Đồ Nhi tuyệt không một chút nhíu mày, "Nhưng ngươi nhường Đồ Nhi giết sư tỷ, Đồ Nhi thật làm không được." Thật sự là một cái đồ vô dụng." Vu Xương Hoa phẫn nộ nói. Ninh Ngọc Trí thấy thế quát lạnh nói, "Ngươi làm gì khó xử sư muội, ngươi như muốn vì con gái của ngươi báo thủ, ngươi cứ tới giết ta chính là." Vừa nghe đến nữ nhi, Vu Xương Hoa giận dữ hét, "Thí sư xuất sinh, hôm nay ta chưa hết thanh lý môn hộ, sau đó lại đối phó bên ngoài những người này." Lời còn chưa dứt, Vu Xương Hoa trên thân hiện ra cường đại phong chi kiếm ý cùng phong thuộc tính linh lực, trong chốc lát, vô số kiếm ý hướng phía Ninh Ngọc Trí quét sạch mà đi. Ninh Ngọc Trí mặc dù không có đột phá võ hoàng, nhưng nàng cũng không hư Vu Xương Hoa, chỉ thấy nàng hét lớn một tiếng, trên thân giống nhau bộc phát ra kinh khủng kiếm ý. Hơn nữa, cùng Vũ Sương Hoa khác biệt chính là, Vũ Sương Hoa là đơn nhất phong chi kiếm ý, Ninh Ngọc Trí trên thân lại đồng thời xuất hiện mười mấy loại kiếm ý. Đây là Thiên Thu Kiếm Điện. Nhìn xem Ninh Ngọc Trí trên người rất nhiều kiếm ý, tất cả cường giả đều mở to hai mắt nhìn, thân làm Vạn Kiếm Sơn sơn chủ Vạn Tam Thiên càng là giận không tìm được. Thiên Thu Kiếm Điện. Ninh Ngọc Trí giờ phút này thi triển chính là Vạn Kiếm Sơn đệ nhất công pháp, Thiên Thu Kiếm Điện, một loại có thể đem sở ngộ kiếm ý đồng thời thi triển cường đại công pháp. Vạn Kiếm Sơn gần trăm năm nay một mực tại Bạch Hoa Tông xếp vào mình người, học trộm Bạch Hoa Tông cường đại công pháp và võ kỹ, đồng thời phân liệt Bạch Hoa Tông thật là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thân làm bách hoa tông đệ nhất cường giả Ninh Ngọc Chí thế mà học trộm tới vạn kiếm sơn đệ nhất công pháp nhìn xem đánh tới khắp thiên kiếm ý Ninh Ngọc Chí cười lạnh nói người khác sợ ngươi ta lại không sợ ngươi đi chỉ thấy một tiếng quát nhẹ Ninh Ngọc Chí trên người mười mấy loại kiếm ý quẫn tất cả lên trực tiếp chém về phía Vu Sương Hòa Phong Chi kiếm ý anh sau một khắc tại mọi người kiên kỵ ánh mắt hạ hai cố kinh khủng kiếm ý tại sơn môn trên không va chạm cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang ảm đạm biến mất Linh Ngọc Chí thế mà gánh vác có người chát lưỡi nói Lục Trường Phong càng là chế dêu lên vạn tam thiên Các người Vạn Kiếm Sơn thiên Thu kiếm điển thật sự là cường đại, thế mà trợ giúp Ninh Ngọc Trí đền bù cảnh giới bên trên không đủ. Vạn Tam thiên phẫn nộ quát, "Lục Trường Phong, ngươi có tâm tư tại cái này trò cười ta, chẳng bằng ngẫm lại Thiên Âm Tông công pháp có phải hay không cũng bị học lén." Nghe xong lời này, Lục Trường Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, không còn chế giễu Vạn Tam thiên, bởi vì Thiên Âm Tông công pháp thật là có khả năng bị học lén. Hừ lạnh một tiếng, Lục Trường Phong tiếp tục xem hướng Vu Sương Hoa cùng Ninh Ngọc Trí. Hai người lần đầu giao phong đánh một cái ngang tay, lập tức lần nữa thẳng hướng đối phương. Nhưng mà Ngay tại hai người kiếm ý sắp va chạm lần nữa cùng một chỗ lúc, một đạo hàn băng công kích theo chỗ sâu kích xạ mà đến, cùng hai cố kiếm ý đụng nhau. ầm ầm. Làm ba đạo thường nhân không thể nào hiểu được công kích đụng vào nhau lúc, toàn bộ Bách Hoa Tông đều đung đưa kịch liệt một chút, Hộ Tông đại trận cũng bởi vì này nhiều một cái khe. Bách Hoa Tông thế mà còn có một cái siêu cấp cường giả, mà lại là băng thuộc tính cường giả. Thấy cảnh này, Bách Hoa Tông bên ngoài tứ đại thế lực cường giả biến kiêng dè không thôi, ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào Bách Hoa Tông chỗ sâu. Cùng một thời gian, Bách Hoa Tông một đám cường giả thần kinh cũng căng thẳng lên. Linh Ngọc Chi đối với chỗ sâu phẫn nộ quát, là vị nào tiền bồi dâu ở ta bách hoa tông, là ngươi cố nại nại ta. Theo một đạo lệnh lùng lại thanh âm thanh thú truyền đến, một bóng người xinh đẹp ứng thanh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, nàng không phải người khác, chính là đột phá ngũ giai hậu kỳ sau băng tuyết nhi. Lần này nàng không chỉ có đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, tại lục thần máu tươi trợ giúp hạ, huyết mạch của nàng chi lực cũng tăng lên rất nhiều. Nàng vừa xuất hiện, nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt chậm lại, mấy hơi thở, trên mặt đất thảo cùng trung quanh trên cây liền phủ lên một tầng sương lạnh bên trong sơn môn tụ tập đại lượng đệ tử tại băng tuyết nhi sau khi xuất hiện các nàng đều là nhịn không được dùng mình một cái bản năng dị cáo bó sát phủ băng tuyết nhi nhìn thấy băng tuyết nhi dung mạo biểu tình của tất cả mọi người biến ngưng trọng dị thường đã từng thấy qua băng tuyết nhi trúc nhan càng là nhịn không được la hò lên vũ xương hoa lạnh giọng hỏi nha đầu người bên nàng trúc nhan cung kính nói hồi bẩm lão tông chủ trúc nhan nhận biết nàng nàng chính là đương đại long hổ anh hùng bảng đệ nhất nhân băng tuyết nhi t ở đây tất cả cường giả đều nghe nói qua băng tuyết nhi biết nàng là long hổ anh hùng bảng đệ nhất nhân tây lăng giới trẻ tuổi nhất võ tông Bất quá, băng Tuyết Nhi từ khi Vạn Bảo Lâu chỉ biến về sau liền biến mất, dẫn đến tất cả mọi người chỉ nghe nói qua nàng, nhưng chưa từng thấy nàng hình dạng thế nào. Hôm nay gặp mặt, những này đứng tại Tây Lăng giới đỉnh cao nhất cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt cũng đều ngấp nghé. Băng Tuyết Nhi cư nhiên như thế tuổi trẻ, hơn nữa võ đạo cảnh giới tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa theo ngũ trọng võ tông cảnh đột phá đến thất trọng võ tông cảnh. Mấy tháng trước, bọn hắn liền nghe nói băng Tuyết Nhi tại ngũ trọng võ tông cảnh thời điểm chính là võ hoàng phía dưới vô địch, một người đuổi theo Vạn Bảo Lâu một đám thiên kiêu võ tông đổ sát. Bây giờ nàng đột phá đến thất trọng võ tông cảnh, kia chiến lược còn phải. Tây lăng giới còn có thể có người là đối thủ của nàng. Giờ phút này, tứ đại thế lực cường giả nội tâm rời sông lấp biển, lòng của bọn hắn bị sợ hãi tràn ngập, nhất là trí Tôn Điện bảy người. Chương 296, muốn chết cũng chết đến bên ngoài đi, chương 296, muốn chết cũng chết đến bên ngoài đi. Tại Vạn Bảo lâu xảy ra thảm án sau, Mộ Thanh Dương lập tức treo thưởng 100 triệu linh tinh bắt triệu vô cực một đảng, trong đó chủ yếu nhất hai người chính là Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi. Nhưng mà, hiện tại Băng Tuyết Nhi liền đứng ở trước mặt, Đông Vương Bạch bảy người lại không dám động, thậm chí có một loại ý niệm trốn chạy. Không thể không nói, cái này vô cùng trăn trở. Làm Bách Hoa Tông bên ngoài tứ đại thế lực đối băng Tuyết Nhi kiên rẻ không thôi lúc Bách Hoa Tông một đám cao tầng cũng là vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem lấy băng Tuyết Nhi. Mặc dù băng Tuyết Nhi tại Bách Hoa Tông, nhưng các nàng cũng đều không biết rõ băng Tuyết Nhi là lúc nào trà trộn vào Bách Hoa Tông, lại giấu ở chỗ nào. Linh Ngọc Trí vẻ mặt phong bị mà hỏi băng Tuyết Nhi, ngươi tại sao lại tại Bách Hoa Tông? Băng Tuyết Nhi lạnh nhạt nói, ta cảm thấy ngươi không cần thiết biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Linh Ngọc Chí nhũ mẩy, trong lòng có chút không vui. Nhưng băng Tuyết Nhi không có phản ứng nàng, mà là nhìn về phía Vu Sương Hoa quát lạnh nói, lao thái bà. Hắn phí tâm phí lực cứu ngươi cũng không phải để ngươi đến cùng nàng liều mạng, muốn chết ngươi cũng cho ta chết bên ngoài đi. Nghe xong lời này, Vu Sương Hoa con ngươi hơi co lại, cả kinh nói, ngươi cùng hắn là cùng nhau. Nếu không phải đâu? Vang Tuyết Nhi cười lạnh nói. Nghe vậy, Vu Sương Hoa nội tâm chấn kinh vạn phần. Cùng Lục Thần tiếp xúc lâu như vậy, nàng thật là biết Lục Thần có nhiều người tiên, bây giờ lại thêm một cái nhìn qua Càng Vang Tuyết Nhi, hai người này đi cùng một chỗ còn phải. Cũng liền hiện tại hai người còn nhỏ, nếu là tiếp qua mấy năm, đừng nói Tây Lăng, dưới chính là Thiên Vũ Đông Đại Lục sợ là cũng không người chọc nổi bọn hắn nghĩ đến lục thần dường như thích bách hoa tông nam cung linh Vũ xương hoa mừng thầm trong lòng là bách hoa tông tương lai cảm thấy vui vẻ bách hoa tông có thể cùng hai cái này yêu nghiệt dính vào quan hệ chỉ cần tối nay bất diệt ngày nào đó nhất định trở thành tây lang giới cường đại nhất tông môn khi sâu một hơi Vũ xương hoa tạm thời bỏ xuống trong lòng tiêu hận nhưng vẫn là lo lắng nói rằng nha đầu hiện tại không giết nàng chờ hộ tông đại trận phá nàng sẽ giúp lấy bên ngoài đám người kia giết chúng ta băng tuyết nhi nhìn về phía ninh ngọc trí lạnh lùng nói cái này không cần ngươi quan tâm nàng nếu là dám đối bách hoa tông người ra tay ta người thứ nhất giết nàng nghe được băng tuyết nhi lời nói. Ninh Ngọc Trí trong lòng không quá dễ chịu, nhưng lại cũng không nói cái gì, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Băng Tuyết Nhi so Vu Sương Hoa còn nguy hiểm hơn. Mà thấy Băng Tuyết Nhi đều nói như vậy, Vu Sương Hoa nói, đã là dạng này, vậy ta liền tạm thời không giết nàng, trước hết giết bên ngoài những người kia lại thanh lý môn hộ. Nghe xong lời này, Vạn Kiếm Sơn, Thú Vương Tông cùng Chí Tôn Điện Cường Giả thầm nghĩ đáng tiếc, thế mà không có nhường Vu Sương Hoa cùng Ninh Ngọc Trí đánh nhau chết sống. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng ghi hận Băng Tuyết Nhi, nếu không phải Băng Tuyết Nhi bỗng nhiên nhảy ra chuyện xấu, đôi đời trò này tuyệt không có khả năng dừng tay. Phương Đông phải phó điện chủ, kế tiếp chuyện tối nay liền toàn dựa vào trí tôn điện chủ trì đại cục. Nhìn thoáng qua băng tuyết nhi, vạn tam tiên đối Đông Phương Bạch chắp tay nói. Đông Phương Bạch thầm mắng vạn tam tiên lão hồ ly, thế mà đem một cái khoai lang bong tay ném cho hắn. Ngay tại hắn muốn đánh chống lui quân lúc, bên hai bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm, tiếp lấy Đông Phương Bạch mặt mũi tràn đầy sát y đối 11 người ra lệnh, tiếp tục tiến đánh hộ tông đại trận. Tối nay nhất định phải một lần hành động diệt đi bách hoa tông. Là. Mười người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, tiếp tục liên thủ tiến đánh bách hoa tông hộ tông đại trận. Nơi xa, tại lục trường phong lựa chọn rời khỏi lúc. Kim Nhiên có chút không hiểu Lục trưởng Phong vì cái gì làm như vậy, cảm thấy không nên giữ lại sau đó mắc. Nhưng khi Ninh Ngọc Chi cùng Băng Tuyết Nhi tuần tự nhảy ra lúc, hắn tử đấy lòng bội phục Lục trưởng Phong nưu lược. Nếu không phải Lục trưởng Phong kịp thời bước ra, Thiên Âm Tông cũng cuốn vào trong đó. Giờ phút này nhìn thấy tại Băng Tuyết Nhi sau khi xuất hiện Đông Phương Bạch vẫn như cũ muốn diệt Bách Hoa Tông, Kim Nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: tông chủ, ngài như thế nào đối Đại Đông Phương Bạch tiếp tục tiến đánh Bách Hoa Tông? Lục Trường Phong cười lạnh nói: Kim trưởng lão, hiện tại trí tôn điện là đâm lao phải theo lao. Kim Nhiên gật đầu nói: Thật đúng là dạng này, trí tôn điện trước cùng Băng Tuyết Nhi kết thù tiếp lấy lại muốn diệt bách hoa tông diệt trừ lục vô mệnh cùng nam cung linh bây giờ bọn hắn đồng thời đắc tội long hổ anh hùng bảng tam đại đỉnh cấp thiên tiêu sớm đã không có đường lui chỉ có thể liên hợp vạn kiếm sơn cùng thú vương tông diệt trừ tam đại thiên tiêu nghĩ đến vu xương hoa cùng băng tuyết nhi nói chuyện lục trường phong hiếp mắt nói kim trưởng lão giờ phút này ta bỗng nhiên có một cái suy đoán là cái gì kim nhiên tỏ mò hỏi không có gì lục trường phong bị chính mình suy đoán giật nảy mình vội vàng khoát tay ngừng chủ đề kim nhiên hơi nghi hoặc một chút còn muốn truy vấn đã thấy đông phương bạch đối lục trường phong nói lục tông chủ Chuyến hôm nay các người thiên âm tông sợ là cũng muốn tham dự. Vì sao? Lục Trường Phong cười hỏi. Đông Phương Bạch hỏi, Lục Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy nếu như tối nay bách hoa tông bất diệt, các nàng ngày sau sẽ bỏ qua người thiên âm tông? Ta cảm thấy là như thế này. Lục Trường Phong nói, trực tiếp phá hỏng Đông Phương Bạch lời nói gốc rễ. Đông Phương Bạch trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, là Lục Trường Phong không lên nói cảm thấy phẫn nộ. Bất quá, vì diệt đi bách hoa tông, hắn rất mau đem cảm xúc giấu đi, lợi dụ nói, Lục Tông Chủ, chỉ cần tối nay người cùng chúng ta liên thủ diệt bách hoa tông, chúng ta không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Lục trường phong khoát tay cự tuyệt nói, "Phương Đông phải phó điện chủ, ta nói chúng ta tối nay chỉ là đến xem trò vui, cũng không trộn rộn tông môn chiến đấu." Thiên Âm Tông một đám trưởng lão cũng là âm thầm cười lạnh, bọn hắn thật vất và đem Thiên Âm Tông hái đi ra, như thế nào lại lại rơi vào đi. Hiện tại bách Hoa Tông xem xét chính là quật khởi thế không thể đỡ, đắc tội các nàng, đây không phải là tinh khiết là tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Loại chuyện ngu này, bọn hắn là sẽ không làm." Đông Phương Bạch nói, Lục Tông chủ chớ nóng vội cự tuyệt, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta liên thủ, không chỉ có ngươi có thể phân bách hoa tông một chén canh, về sau thiên âm tông đi vạn bảo lâu mua sắm tài nguyên, vạn bảo lâu có thể cho các ngươi đánh chết khấu 70%. Nghe vậy, Lục Trường Phong trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, Vạn Kiếm Sơn, Thú Vương Tông cùng bách Hoa Tông cường giả cũng đều bị Đông Phương Bạch đại thủ buốt khiếp sợ đến. Dựa theo trước kia quy củ, bảy đại tông môn đi vạn bảo lâu mua sắm tài nguyên đều là 85% lần này, vì kéo thiên âm tông xuống nước, Đông Phương Bạch thật đúng là dốc hết vô liếng. Bảy đại tông môn hàng năm đi vạn bảo lâu mua sắm tài nguyên đều cần tốn hao mấy chục tỷ, hàng 15 cái điểm, cái kia chính là mấy chục trên trăm ức linh tinh a nhìn xem đám người biểu tình khiếp sợ, đông vương bạch cười nói thế nào, lục tông chủ có bằng lòng hay không liên thủ đối phó bách hoa tông? hắn thấy lục trường phong tuyệt đối cự tuyệt không được lớn như thế dụ hoặc. bất quá, lục trường phong tại liếc qua băng tuyết nhi ba người sau vẫn là cự tuyệt nói thật xin lỗi, ta thiên âm tông thật chỉ muốn làm một cái của chúng, nhường vương đông phải phó điện chủ thất vọng. người nghe được lục trường phong trả lời, đông vương bạch trực tiếp bị tức tới, sắc mặt biến dị thường khó coi. đây là hắn nhiều năm như vậy lần thứ nhất tại bảy đại tông môn trước mặt kinh ngạc, nếu như không phải tình huống bây giờ là thủ, hắn nhất định phải lục trường phong trả giá đắt. Lục Trường Phong cũng không để ý tới Đông Vân Bạch, quay đầu đối Thiên Âm Tông đám người ra lệnh, tất cả mọi người lại lui 500 mét, nếu như có người tham chiến, lập tức làm tông môn gian tế sự tử. Chúng ta minh bạch. Thiên Âm Tông trong mọi người tâm hơi chấn động một chút, lại lui về phía sau 500 mét. Mà tại hai người trò chuyện trong khoảng thời gian này, 11 người điên cuồng công kích Bách Hoa Tông hộ tông đại trận, trên đại trận khe hở cũng càng ngày càng nhiều. Như thế qua một khắc đồng hồ, tại trong một tiếng nổ vang, Bách Hoa Tông hộ tông đại trận ứng thanh phá hủy. Theo hộ tông đại trận phá hủy, Bạch Hoa Tông mấy chục vạn đệ tử điên cuồng chạy trốn. Các Nàng có lập tức chạy ra Bách Hoa Tông, có thể là quay đầu cướp sạch tông môn, đem tông môn tất cả đáng tiền tài nguyên cướp đoạt đi. Nhìn thấy các đệ tử chạy trốn, không ít giáo tập cũng đều vụng trộm thoát đi Bách Hoa Tông. Trong chốc lát, mấy chục vạn đệ tử liền chạy đến không đủ bà và người. Tại tử vong trước mặt, cái gọi là tông môn đã sớm bị các nàng quên hết đi. Nhìn xem một màn này, một đám cao tầng đau lòng không thôi. Tông môn nuôi những người này lâu như vậy, tại trên người các nàng hao tốn nhiều như vậy tài nguyên, nhưng tại tông môn gặp nạn lúc, các nàng vậy mà trực tiếp từ bỏ tông môn. Giờ phút này, nội tâm của các nàng dao động, bắt đầu hoài nghi liều chết bảo hộ dạng này một cái không có chút nào tông môn lực ngưng tụ tông môn đến tọt cùng có đáng giá hay không. Chương 297, một ngày nào đó bách Hoa Tông sẽ để cho các nàng không với cao độ, chương 297, một ngày nào đó bách Hoa Tông sẽ để cho các nàng không với cao độ. Thật sự là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. La Thục ảnh mặt mũi tràn đầy cô đơn nói. Triệu Tuyết Nghiên cố gắng bình phục cảm xúc, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn xem như cá giết sang sông như thế thoát đi đệ tử nói rằng, "Trốn a, các nàng hiện tại liều mạng trốn, một ngày nào đó Bạch Hoa Tông sẽ để cho các nàng không với cao độ." Ân, Nghĩ đến ở Sa Bách Trạch Sơn mạch lục thần cùng Nam cung Linh, một ít trưởng lão rượi vào nhau, ánh mắt kiên định nhìn về phía Bách Hoa Tông bên ngoài tam đại thế lực. Tam đại thế lực không có săn giết những cái kia đào vong đệ tử, bởi vì những người này đối tông môn không trung thành, giết cùng không giết không có gì khác nhau. Bọn hắn cùng nhau đi vào tông môn, nhìn chằm chằm nhìn về phía Bách Hoa Tông còn lại những người này. Những người còn lại có gần 3 vạn thực lực cao thấp không đều đệ tử, 37 giáo tập, 6 đại trưởng lão, tông chủ, tam đại thái thượng trưởng lão, Ninh Ngọc Trí, Vũ Xương Hoa cùng bằng chết nhi. Và Tam Thiên nhìn xem những người còn lại rêu cần nói, Lệ Tích duyệt, không đến một khắc đồng hồ. Toàn bộ Bách Hoa Tông liền chỉ còn lại các ngươi những người này, ngươi người tông chủ này nên được thật sự là thất bại." Lệ Tích Duyệt Quát lạnh nói, "Vạn Tam Thiên, ngày nào đó các ngươi Vạn Kiếm Sơn Diệt Tông thời điểm cũng là bộ dạng này, đừng tưởng rằng các ngươi Vạn Kiếm Sơn có bao nhiêu lực ngút tụ." Vạn Tam Thiên cười lạnh nói, "Vạn Kiếm Sơn vĩnh viễn sẽ không có diệt tông này. Lệ Tích Duyệt nói, nói lời tạm biệt nói đến sớm như vậy, phong thủy luân chuyển, hôm nay là ta Bách Hoa Tông, rất nhanh liền đến phiên các ngươi Vạn Kiếm Sơn." Vạn Tam Thiên quát lạnh nói, "Hôm nay Bạch Hoa Tông diệt tông không giả, nhưng ta Vạn Kiếm Sơn không có diệt tông ngày, cũng là sẽ giẫm lên Bạch Hoa Tông đi hướng cùng ta." Triệu Tuyết Nghiên nhịn không được cười khẩy nói: "Vạn Tam Thiên, Vạn Bảo Lâu gia tâm mừng mừng, những năm này vẫn luôn mong muốn chi phối toàn bộ Tây Lăng giới. Tất cả mọi người là người trưởng thành, các ngươi sẽ không thật cho là bọn họ diệt bách Hoa Tông cùng hợp Hoan Tông về sau liền sẽ buông tha các ngươi năm đại tông môn a." Triệu Tuyết Nghiên lời này vừa nói ra, Vạn Kiếm Sơn, Thú Vương Tông cùng Thiên Âm Tông một đám cường giả biểu lộ biến có chút khó coi. Tại Thượng Âm trận cung hủy diệt sau, bảy đại tông môn liên thủ thanh trừ Tây Lăng giới cái khác tông môn, khai sáng thuộc về bảy đại tông môn thời đại. Tại về sau hơn 1000 năm bên trong, Bảy đại tông môn cộng đồng chia cắt Tây lăng giới tài nguyên cùng thiên tiêu vẫn luôn không có đánh vỡ cách cục. Kỳ thật bọn hắn đều hiểu, bảy đại tông môn sở dĩ có thể duy trì loại này cách cục nhiều năm như vậy, không có buộc phát diệt tông chi chiến, đơn giản chính là hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hiện hữu địa bàn đủ bảy đại tông môn phát triển, không cần thiết liều mạng. Thứ hai, bảy đại tông môn mặc dù có mạnh có yếu, nhưng không có cái nào tông môn có nghiền ép cái khác sáu đại tông môn thực lực. Thật là gần nhất trăm năm khác biệt, Tây Lang giới ra một cái vạn bảo lâu. Vạn bảo lâu trải qua trăm năm chiếm trước thiên tiêu cùng tài nguyên, bọn hắn thực lực tổng hợp sớm đã siêu việt bảy đại tông môn, trở thành Tây Lang giới bá chủ nếu như duy trì hiện hữu cách cục, bảy đại tông môn lẫn nhau cản tay đồng thời tương hỗ y tồn, vạn bảo lâu còn không dám quá mức làm cản. một khi bách hoa tông cùng hợp hoan tông bị diệt, vạn bảo lâu lại muốn đối phó còn lại năm đại tông môn, vậy sẽ biến càng thêm đơn giản. nói cho cùng, bảy đại tông môn môi hở răng lạnh, thiếu đi ai đối còn lại thế lực đều không có chỗ tốt. tam đại thế lực trước đó chỉ là nghĩ diệt đi bách hoa tông cùng hợp hoan tông, đem lục vô mệnh, nam cung linh cùng đoạn khuyết ba cái này yêu nghiệt bốc chết trong trứng nước. bây giờ bị triệu tuyết nghiên tiểu nói này, bọn hắn minh bạch vạn bảo lâu dụng tâm hiểm ác, vạn bảo lâu đây là mong muốn mượn nhờ bọn hắn tây đánh phá tây lăng giới cách cục. Phát giác được đám người dị dạng, Đông Phương Bạch sắc mặt biến hóa, đối Vạn Tam Thiên bọn người nói, các ngươi đừng nghe Triệu Tuyết Nghiên châm ngòi ly gián. Triệu Tuyết Nghiên cười khẩy nói, Đông Phương Bạch, có phải hay không châm ngòi ly gián, trong lòng bọn họ tự có phán đoán. Nghe vậy, Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, đối Vạn Tam Thiên nói, Vạn tông chủ, hôm nay ta là tới giúp ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi có thể tiếp nhận Lục Vô Mệnh cùng Nam Cung Linh trưởng thành hậu quả, lão phu lập tức mang theo trí Tôn Điện người rời đi. Không đừng Nam Cung Linh cùng Lục Vô Mệnh, còn có một cái băng Tuyết Nhi. Đông Phương Bạch sau lưng bán bộ võ Hoàng Cảnh Lý Thiên nhìn chằm chằm băng Tuyết Nhi lạnh lùng nói: Vạn Tam Thiên ánh mắt lấp lóe không yên, rất là xoắn xuýt. Vạn Kiếm Sơn cùng Bách Hoa Tông vốn là có huyết yêu, trước đó Vạn Kiếm Sơn lại phái người ám sát qua Lục Thần cùng Nam Cung Linh, Song Vương đã là không chết không thôi. Lần này Vạn Kiếm Sơn mặc dù là bị trí tôn điện lợi dụng, nhưng bản thân cũng người trong cuộc, đã không có một cái song toàn phương pháp. Đông Phương bạch quan sát đến Vạn Tam Thiên phản ứng, nhìn thấy Vạn Tam Thiên xoắn xuýt còn nói thêm, bây giờ Lục Vô Mệnh ba người đều không có hoàn toàn trưởng thành, tối nay là các ngươi cơ hội duy nhất, bỏ qua cơ hội lần này, Bách Hoa Tông thống nhất Tây Lang giới đem thế không thể lỡ. Tạ Thiên Hoa lạnh nhạt nói, Phương Đông phải phó điện chủ, diệt Bách Hoa Tông cùng hợp hoan tông sau các ngươi vạn bảo lâu sẽ không đối với chúng ta ra tay à? Đông Phương Bạch ánh mắt chắp lên, Bảo đảm nói, ta lấy nhân cách lập thể, vạn bảo lâu tuyệt không nhằm vào các ngươi, sẽ chỉ ở mới cách cục hạ cùng các ngươi tăng cường hợp tác. Tạ Thiên Hoa hỏi, như thế nào tăng cường hợp tác? Đông Phương Bạch nói, ngoại trừ Thiên Đống Tông, cái khác bốn đại tông môn đi vạn bảo lâu mua sắm tài nguyên đều có thể đánh 75% phần trăm mọi người cùng nhau xúc tiến Tây Lang giới võ đạo hưng thịnh. Có thể. Tạ Thiên Hoa gật đầu nói, hắn có thể lên làm thú vương tông tông chủ, tâm trí tự nhiên không phải người thường có thể so với, hắn lại thế nào có thể sẽ tin tưởng Đông Phương Bạch lợi nói? bây giờ bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao, hắn sở dĩ hỏi như vậy chỉ là muốn thừa cơ dọa dẫm vạn bảo lâu thu hoạch được lợi ích lớn nhất. vạn tam thiên cũng biết tạ thiên hoa ý đồ, thấy điều kiện đàm luận đến không sai biệt lắm, vạn tam thiên nói phương đông phải phó địa chủ đã là dạng này, vậy chúng ta động thủ đi. thấy cho chỗ tốt hai thế lực lớn mới nhả ra, đông phương bạch trong lòng nói mong muốn chỗ tốt, ta hiện tại cũng cho ngươi về sau thêm một cái thu thập các ngươi. trong lòng nghĩ như vậy, đông phương bạch ngoài miệng thì là liên tục hạ lệnh lý thiên trình du la võ quân vạn kiếm sơn lý hy thái thượng trưởng lão, các ngươi bốn người đối phó vu xuân hoa. Vạn Kiếm Sơn, Vạn Diệu Thái Thượng trưởng lão, Tiền Tuấn Thái Thượng trưởng lão liên thủ đối phó Ninh Ngọc Trí, Hoắc Thiên Trạch, Trần Hạo, Triệu Thủy Long, Thú Vương Tông Lý Du Côn Thái Thượng trưởng lão, các người bốn người đối phó bằng Tuyết Nhi. Về phần còn lại 24 người, chúng ta cùng nhau thanh trừ bách Hoa Tông những người còn lại. Nghe được Đông Phương Bạch can bài, Vạn Tam Thiên Cao mày nói, Phương Đông phải phó địa chủ, đối phó Ninh Ngọc Trí ít người một chút. Ta Đông Phương Bạch xem thường nói, ta là cảm thấy Vạn Kiếm Sơn hai vị Thái Thượng trưởng lão có thể đối phó được nàng, đã Vạn Tông chủ có sổ lo, vậy lão phu tự mình phối hợp hai vị Thái Thượng trưởng lão thu thập Ninh Ngọc Trí. Như thế rất tốt. Vạn Tam Thiên nói, Vạn Tam Thiên lời còn chưa dứt, Tam Đại thế lực đằng đằng sát khí dựa theo Đông Phương Bạch mệnh lệnh làm việc, dẫn đầu săn giết bách hoa tông giáo tập phía trên 50 người. Theo trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này đến cái khác giáo tập bị Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông trưởng lao săn giết, toàn bộ chiến trường cũng bị Tam Đại thế lực tách ra. Vũ Hương Hoa là trong trận này một cái duy nhất võ hoàng, nhưng Lý Thiên, Trình Dục, võ đạo cũng đạt tới bán bộ võ hoàng cảnh, chiến lực cực kỳ không tầm thường. Lại thêm chịu trọng võ tông cảnh là võ quân cùng Vạn Kiếm Sơn Thái thượng trưởng lao Lý Hi, Vu Hương Hoa cho dù là một cái võ hoàng cũng là mệnh mọi ưu núi. Linh Ngọc Chí bị ba cái cựu trọng võ tông cảnh cường giả vây công, song phương đánh cho có đến có về, trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tại cái này tam đại đỉnh cấp trong chiến trường, dường như chỉ có Băng Tuyết Nhi là ưu thế. Đông Phương Bạch mặc dù đã phái Chí Tôn Điện tam đại cường giả cùng thú vương tông Lý Du Côn vây công Băng Tuyết Nhi, nhưng hắn còn đánh giá thấp Băng Tuyết Nhi chiến lực. Vừa khai chiến, Triệu Thụy Long liền bị Băng Tuyết Nhi đả thương. Ý thức được Băng Tuyết Nhi không dễ trọng, bốn người ý đồ kiềm chế Băng Tuyết Nhi, chờ đợi trợ rút, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện biện pháp này không làm được. Băng Tuyết Nhi bản thể là băng ly, so tốc độ, không người là đối thủ của nàng trong chớp mắt, triệu thụy long lại ăn băng tuyết nhi một kích. nếu như không phải triệu thụy long tối hậu quan đầu tránh thoát trọng yếu bộ vị, chỉ bằng băng tuyết nhi một kích này bí lực, hắn đã bị băng tuyết nhi giết. đáng chết tiểu tiện nhân. trốn qua một kiếp triệu thụy long nhìn thoáng qua vai sườn cùng trên bụng đã bị băng tuyết nhi hẳn băng chi lực đông lạnh bên trên vết thương, không khỏi chửi ầm lên. hắn là năm đó long hổ anh hùng bảng hạng tư, xếp hạng không bằng thứ hai hoắc thiên trạch cùng thứ ba trần hạo. bây giờ băng tuyết nhi mỗi lần đều tìm hắn ra tay, nhưng hắn có loại bị vũ nục cảm giác. băng tuyết nhi làm như vậy, tựa hồ chính là tại nói cho thế nhân, tại bốn người bọn họ bên trong, hắn chính là cái kia quả hường mềm tốt nhất nắm. chương 298 băng tuyết nhi là băng linh thể chương 298 băng tuyết nhi là băng linh thể dáng mắng ta ta trước hết giết ngươi băng tuyết nhi giống con cao ngạo thiên nga trắng chịu không nổi một chút khí nghe được triệu thụy long mắng nàng trên người nàng bùa phát ra vô tận hàn ý tạch tạch tạch một mấy mắt băng tuyết nhi trung quanh mấy mét trong không gian hơi nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng dưới ánh trăng tản mát ra lấm lấm hàn quang lại có như thế thuần túy hàn băng chi lực nhìn xem băng tuyết nhi quanh thân xuất hiện hàn băng ở đây tất cả cường giả đều mở to hai mắt nhìn Băng thuộc tính không thuộc về ngũ hành thuộc tính, nó là một loại hi hữu thuộc tính. Đừng nói tại Tây Lăng Giới, ngay tại phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ Đông Đại Lục, băng thuộc tính võ giả đều cực kỳ thưa thớt, giống băng tuyết nhi dạng này băng thuộc tính linh lực như thế thuần túy võ giả càng là chưa từng nghe thấy. Băng Tuyết Nhi không phải là băng linh thể à? Là, khẳng định là băng linh thể, nếu không nàng không có khả năng nắm giữ như thế thuần túy băng linh lực, võ đạo càng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Ai, lão giả, ta giống như có chút minh bạch vì cái gì Đông Phương Bạch Hứa lấy lợi lớn cũng muốn diệt đi Bạch Hoa Tông. Bạch Hoa Tông bên ngoài, Thiên Âm Tông một đám trưởng lão khẽ khẽ bàn luận trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, đây chính là băng linh thể, so bất luận một loại nào ngũ hành linh thể đều cường đại hơn, nhìn chung tất cả linh thể, dường như cũng chỉ có lôi linh thể có thể chấn áp băng linh thể. chí tôn điện chọc băng tuyết nhi, hơn nữa băng tuyết nhi võ đạo đã đạt đến thất trọng võ tông cảnh, cũng coi là gặp vận rủi lớn. đông phương bạch trước đó nói bọn hắn là đang trợ giúp vạn kiếm sơn cùng thú vương tông, nói đây là vạn kiếm sơn cơ hội duy nhất, kỳ thực là bọn hắn cơ hội duy nhất. băng tuyết nhi so lục vô mệnh cùng nam cung linh nguy hiểm nhiều, lần này rất không chết băng tuyết nhi, tây lang giới chí tôn điện chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết vẫn là tông chủ nhìn xa trông rộng à lần này chúng ta nếu là tham gia hiện tại sợ là cũng đau đầu đến không được nghĩ đến bọn hắn kém chút dính vào kim nhiên một trận hoảng sợ đâu chỉ đau đầu nên muốn ăn ngủ không yên cùng là thái thượng trưởng lão hứa dịch nói nghe vậy lục trường phong ánh mắt biến có chút phức tạp thật sự là hắn nhìn xa trông rộng sao kỳ thật cũng không phải là nhãn lực của hắn không có tốt như vậy đó có thể thấy được vu sương hoa không phải ninh ngọc trí đồng thời âm thầm tốt còn trốn tránh một cái khủng bố như vậy băng tuyết nhi hắn sợ dĩ có thể kịp thời thu tay lại chỉ vì hắn nhận được nữ nhi truyền tin nữ nhi của hắn nhường hắn lần này không cần tham dự vây công bách hoa tông. Bây giờ nghĩ đến, hắn cũng là một trận hoảng sợ. Mà khi thiên âm tông đám người nghị luận lúc, băng tuyết nhi từng ngón tay hướng triệu thủy long thanh âm lạnh như băng nói, chết. Trong chốc lát, một đạo hàn băng chi lực như lưu tinh như thế phi tốc đánh tới hướng triệu thủy long. cứu ta. Nhìn xem chỉ có một đạo hàn băng chi lực, nhưng lại giống như ở khắp mọi nơi hàn băng chi lực, triệu thủy long hoảng sợ hướng hoắc thiên trạch ba người cầu cứu. băng tuyết nhi, ngươi chờ có cần dữ. Hoắc thiên trạch giống to, một kiếm chém về phía băng tuyết nhi, hai người khác cũng là lập tức xuất thủ cứu giúp. băng tuyết nhi hờ hững nhìn ba người một cái tiếp lấy bước ra một bước, biến mất tại ba người công kích địa phương. Biến mất. Ba người kinh hãi. A. Ba người lời còn chưa dứt, Triệu Thụy Long đống nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, ngay sau đó một cây băng chùy theo lồng ngực của hắn xuyên ra ngoài. Tí tách, tí tách. Trong màn đêm, trong suốt băng chùy dưới ánh trăng dạng dỡ phát quang, làm rợn rợn máu tươi nhỏ xuống lúc, ngay ngắn băng chùy nhìn qua có chút yêu diễm. Tất cả mọi người bị Triệu Thụy Long tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, khi bọn hắn nhìn về phía Triệu Thụy Long lúc, Băng Tuyết Nhi đã là xuất hiện ở Triệu Thụy Long sau lưng. Đâm xuyên Triệu Thụy Long trái tim căn này, băng chùy chính là bút tích của nàng. Giờ phút này, nàng vẻ mặt hàn ý cầm băng chùy một phía khác. Cái này, nhìn xem một màn này, Hoắc Thiên Trạch ba người bỗng nhiên có loại muốn cảm giác hít thở không thông, tốc độ này, cái này chiến lực, quả thực kinh thế hai tủ. Ba người bọn họ mặc dù võ đạo cảnh giới cao hơn Băng Tuyết Nhi, nhưng giờ phút này cũng không có cùng Băng Tuyết Nhi giao thủ xứng khí, Băng Tuyết Nhi quá đáng sợ. Băng Tuyết Nhi, ngươi, tốt, ngoan độc. Trái tim băng lanh thấu xương, Triệu Thụy Long không cam lòng quát tầm lên. Băng Tuyết Nhi thấy thế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra băng chùy. Một cái mắt, máu tươi từ Triệu Thụy Long trái tim phun ra, vội ra tới Băng Tuyết Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Phain, một tiếng vang trầm, Triệu Thụy Long chết tại băng tuyết nhi dưới chân. Băng Tuyết Nhi lạnh lùng giơ tay lên, tiếp lấy dùng tú chỉ dính một giọt máu tươi, ngay trước mặt mọi người rũa da đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay máu tươi. "Ân, không tệ, rất có sức sống." Cảm thụ được Triệu Thụy Long mùi máu tươi, Băng Tuyết Nhi tán dương. Giờ phút này, máu tươi kích phát băng tuyết nhi yêu tính, nếu như không phải có nhiều người như vậy nhìn xem, nàng sẽ ăn một miếng rơi Triệu Thụy Long, luyện hóa Triệu Thụy Long trong máu năng lượng. Mà đang nghe Băng Tuyết Nhi lời nói sau, tam lại tông môn cường giả nhịn không được dùng mình một cái. Băng Tuyết Nhi quá quỷ dị, quỷ dị chiến lực, quỷ dị tốc độ. Ngay cả hành vi đều dị thường quỷ dị, để bọn hắn phát ra từ linh hồn sợ hãi. Phải Phó điện chủ, chúng ta không phải băng tuyết nhi đối thủ." Hoắc Thiên Trạch âm thanh run rẩy nói. Đông Phương Bạch ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Vạn Tam Thiên cùng Tạ Thiên Hoa nói, "Vạn sơn chủ, Tạ tông chủ, các ngươi đi giúp ba người bọn họ." Vạn Tam Thiên cùng Tạ Thiên Hoa một cái võ đạo là bắt trọng võ tông cảnh, một cái thất trọng võ tông cảnh đỉnh phong, chiến lực còn không bằng chết đi Triệu Thủy Long. Tại kiến thức băng tuyết nhi kinh khủng chiến lực sau, bọn hắn căn bản không dám đi đối phó băng tuyết nhi. Vạn Tam Thiên vẻ mặt suy định nói, "Phương Đông phải Phó điện chủ, vẫn là ngươi đi đối phó băng tuyết nhi à?" chỉ có ngài mới là đem hắn chém đứt giết. Đông Phương Bạch cao mày nói, ta muốn đối phó Ninh Ngọc Trí. Vạn Tam Thiên nói, ta cùng Tạ Tông chủ có thể thay thế ngươi đối phó Ninh Ngọc Trí. Nghe được hai người này muốn đổi chính mình, Đông Phương Bạch trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng quan mang. Về sau, hắn hào sảng nói, đã là dạng này, vậy các ngươi đến đổi ta. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bạch tiến vào vây công băng tuyết nhi vòng chiến, mà ai cũng không có chú ý tới. Rời đi một phút này, hắn đối Ninh Ngọc Trí nháy mắt. Cơ hồ cùng một thời gian, Ninh Ngọc Chí lợi dụng nàng phong thục tính võ giả ưu thế, một sát na giết tới tiền tuấn bên lề, tiếp lấy tế ra mạnh nhất một kiếm trong điện quang hòa thạch 14 loại kiếm ý như bay lưu thẳng xuống dưới thác nước tuôn hướng tiền tuấn không tiền tuấn phát ra tuyệt vọng gầm thét đồng thời liều chết hướng ninh ngọc trí chém ra một kiếm nhưng mà hắn bối rối phía dưới thi triển một kiếm làm sao có thể ngăn cản được ninh ngọc trí tu luyện thiên thu kiếm điện ninh ngọc trí chỉ có vu xương hoa cùng băng tuyết nhi có thể cùng đánh một trận theo ninh ngọc trí chém xuống một kiếm vạn kiếm sơn thái thượng trưởng lão chôn vùi tại kiếm ý ở trong trực tiếp bị ninh ngọc trí một kiếm mổ sát tiền trưởng lão tiền tuấn bị giết vạn tam thiên bị thương quát giờ phút này hắn mặc dù hoài nghi đông phương bạch là cố ý bỗng nhiên bứt ra không cho bọn hắn thay người cơ hội nhưng lại không có căn cứ, cũng không tốt nói thêm cái gì. Hơn nữa, nhìn thấy tiền Tuấn bị giết, vừa định tiến lên vây công Ninh Ngọc Chí hắn sợ hãi, bởi vì Ninh Ngọc Chí cũng là một cái không chọc nổi chủ a. Vạn Sơn chủ, bên trên. Tạ Thiên Hoa cũng sợ, hỏi thăm Vạn Tam Thiên ý kiến. Vạn Tam Thiên để mắt tới Thú Vương tông một cái khác thái thượng trưởng lão, nói, "Nhường Chu trưởng lão cùng chúng ta cùng tiến lên, chúng ta cùng một chỗ vây công Ninh Ngọc Chí." Tốt. Tạ Thiên Hoa không muốn nhà mình thái thượng trưởng lão bên trên, nhưng lại sợ chọc giận Vạn Tam Thiên, chỉ có thể cắn răng đồng ý, sau đó ba người cùng nhau gia nhập vòng chiến. Mà tại Vạn Tam Thiên ba người gia nhập vòng chiến sau, vậy công Ninh Ngọc Trí người cũng thay đổi thành bốn người, trong đó hai người vẫn là cựu trọng võ tông cảnh định phong thực lực. Ninh Ngọc Trí ánh mắt băng lãnh nhìn bốn người một cái, tiếp lấy bạo phát ra trước đó chưa từng có chiến lực. Hơn nữa, tại giao thủ thời điểm, nàng tận lực tránh thoát hai cái thái thượng trưởng lão, lợi dụng phong thuộc tính võ giả thân pháp ưu thế săn giết Vạn Tam Thiên cùng Tạ Thiên Hoa. Vạn Tam Thiên cùng Tạ Thiên Hoa trong lòng chỉ muốn chửi thề, bọn hắn mặc dù cực lực tại né, nhưng trên thân vẫn như cũ tăng thêm mấy đạo thấy xương vết thương. Chương 299, chém giết danh thế, chương 299, chém giết danh thế. Một bên khác Lâm băng tuyết Nhi cùng ninh Ngọc Chí tuần tự chém giết tam đại thế lực cường giả, lấy được nhất định ưu thế lúc, Bạch Hoa Tông giáo tập lại là tổn thất cực lớn. Bạch Hoa Tông mặc dù chiếm cư nhân số bên trên ưu thế, có 47 người, nhưng căn bản không phải tam đại thế lực 24 võ tông cường giả đối thủ. Trong chốc lát, 37 giáo tập liền bị tàn sát 11, 6 đại trưởng lão bên trong như Bội su cùng Ngô Ánh Uyển vết thương nhẹ, người khác đều thương thế thảm trọng. Nếu không phải Triệu Tuyết Nghiên trước đó kiềm chế Tạ Thiên Hoa cùng Vạn Tam Tiên, La Thục Tần Mộng Như cùng Lê Tích duyệt riêng phần mình kiềm chế ba cái tam đại thế lực cường giả, giáo tập chết chỉ có thể càng nhiều. Theo tam đại thế lực hai cái thái thượng trưởng lão bị giết, vạn tam thiên cùng tạ thiên hoa lại tiến vào ninh ngọc chí vòng chiến, vậy công triệu tuyết nghiên biến thành ba người. Ba người này cũng là thành danh đã lâu cường giả, theo thứ tự là vạn kiếm sơn đại trưởng lão tôn trí phong, nhị trưởng lão chu dương cùng thú vương tông đại trưởng lão đủ Sa. Nhìn thoáng qua những người còn lại, triệu tuyết nghiên đối lê tích duyệt nói, tông chủ, đem đan dược đều điểm à, tối nay chỉ có thể liều chết đánh một trận. Là. Một người kiềm chế ba cái trưởng lão lê tích duyệt nghe vậy lập tức đem lục thần nhường nam cung linh đưa tới đan dược đem ra, chuẩn bị phân cho một đám trưởng lão cùng giáo tập. Thấy cảnh này. Vạn Kiếm Sơn Lục Trưởng lão hạ thanh hảng vẫn nộ quát, "Lê Tích Duyệt, hôm nay ngươi mơ tưởng đem đan dược giao cho các nàng?" Vạn Kiếm Sơn Lục Trưởng lão hạ thanh hảng võ đạo là tứ trọng võ tông cảnh đỉnh phong, nếu không phải đối đầu Lê Tích Duyệt, còn lại bách Hoa Tông võ giả bên trong không người là đối thủ của hắn. Gầm lên giận dữ qua đi, hắn lập tức liên hợp Thú Vương Tông ngũ trưởng lão cùng Lục Trưởng lão thẳng hướng Lê Tích Duyệt, ý đồ ngăn cản Lê Tích Duyệt phân phát đan dược. "Vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không." Lê Tích Duyệt lạnh lùng nói. Ba người này là mới thành lập chiến doanh, trước đó kiềm chế Lê Tích Duyệt chính là Vạn Kiếm Sơn tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng Thú Vương Tông tứ trưởng lão ba người bọn họ thực lực càng mạnh, tại ba người tận lực kiểm chế hạ, Lê Tích Duyệt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám giáo tập bị giết. Bây giờ đổi lại thực lực yếu hơn hạ thanh hàng ba người, Lê Tích Duyệt không cho rằng bọn hắn còn có thể lợi dụng nhân số ưu thế tiếp tục kiểm chế lại chính mình. Bất quá, vì tiết kiệm thời gian, nàng vẫn là ăn vào một cái cuồng bạo đan. Tại ăn vào cuồng bạo đan sau, Lê Tích Duyệt khí tức đang không ngừng tăng cường, rất nhanh liền đạt đến bắt trọng võ tông cảnh cường giả tối đỉnh mới có khí tức. Cái này, liên thủ thẳng hướng Lê Tích Duyệt ba người cảm giác được Lê Tích Duyệt khí tức sắc mặt đại biến, lập tức cũng không quay đầu lại hướng phía sau thối lui. Giờ phút này ba người không ngừng tiêu khổ. Trước đó bọn hắn đều là hai đánh một đi thu thập Bách Hoa Tông trúc nhan cùng diệp viện hệ các nàng, không có áp lực gì. Theo hai cái thái thượng trưởng lão bị giết, tất cả mọi người vòng chiến đều đã xảy ra cải biến, để bọn hắn ba người kiểm chế Lê Tích Duyệt không phải làm khó bọn hắn sao? Lê Tích Duyệt vốn là cùng bạn Tam Thiên bọn hắn một cái cấp bậc cường giả, bây giờ lại phục dụng Cổn Bạo Đan, bọn hắn đối đầu Lê Tích Duyệt chính là muốn chết. Nhìn thấy ba người muốn chạy trốn, Lê Tích Duyệt lập tức tập sát mà lên, trong chốc lát, thú vương Tông Lục trưởng lão Vương Nghiệp liền chết tại Lê Tích Duyệt dưới kiếm. Tông chủ, chúng ta không cách nào kiểm chế lại Lê Tích Duyệt, thỉnh cầu trợ giúp. Nhìn thấy Lục trưởng lão Vương Nghiệp bị giết, Thú Vương Tông ngũ trưởng lão mạnh côn lớn tiếng kêu cứu. Kỳ thật chính là mạnh côn không cầu cứu, những người khác cũng đều chú ý tới bọn hắn tình huống bên này. Nhìn xem Lê Tích Duyệt, tam đại thế lực cường giả biểu lộ biến dị thường khó coi. Tại hai đại thái thượng trưởng lão bị giết sau, thắng lợi thiên bình dường như khuynh hướng bách hoa tông. Tạ Thiên Hoa ánh mắt chắp lên, lập tức đối mười cái phụ trách săn giết bách hoa tông sáu đại trưởng lão cùng hai mươi sáu giáo tập trưởng lão ra lệnh, các ngươi điều hai người tương trợ mạnh trưởng lão, những người còn lại lập tức dọn bãi. Minh Bạch, mười cái trưởng lão đồng nói, tiếp lấy hai cái tam trọng võ tông cảnh thực lực trưởng lão tương trợ mạnh côn, những người khác thì tăng nhanh độ sát tốc độ. Tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại có năm cái giáo tập bị giết, Lê Tích Duyệt cũng trong thời gian ngắn ngủi này chém giết Vạn Kiếm Sơn Thất Trưởng lão. Giết chết Vạn Kiếm Sơn Thất Trưởng lão, Lê Tích Duyệt lập tức xông ra chiến doanh, thi triển thân pháp võ kỵ hướng phía ý đồ chém giết trúc nhan hai cái võ tông phóng đi. Roeng. Giờ phút này Lê Tích Duyệt là vô địch, chỉ thấy nàng một kiếm vung ra, nguyên bản muốn giết chết trúc nhan Vạn Kiếm Sơn bắt trưởng lão lập tức chết bởi rồi kiếm. Cùng lúc đó, Lê Tích Duyệt đi tới trúc nhan trước mặt, Bạch Hoa tông vẫn như cũ còn sống trưởng lão cùng giáo tập cấp tốc hướng phía Lê Tích Duyệt tới gần. Thấy cảnh này, Vạn Kiếm Sơn cùng Thủ Vương Tông mười cái trưởng lão đem Lê Tích duyệt bọn người vây lại, tạo thành một cái khá lớn vòng đây, nhưng ai cũng không dám động. Bây giờ Lê Tích duyệt quá mạnh, căn bản không phải nhiều người liền có thể đánh thắng được. Bọn hắn lúc này xông đi lên không khác chịu chết. Tại 10 người kiên kỵ ánh mắt hạ, đang đằng sát khí Lê Tích duyệt đem 10 cái huyết linh đan giao cho Trúc Nhan, nói: ăn vào huyết linh đan à? Tông chủ, ta muốn cuồng bảo đan. Sắc mặt trắng bệnh Trúc Nhan thống khổ nói: Lê Tích duyệt nói, ngươi đã bị trọng thương, bất lực tái chiến, lại phục dụng cuồng bảo đan chỉ có thể hao tổn huyết khí, không cần thiết ăn. Tông chủ, chỉ cần có cuồng bảo đan ta nhất định còn có thể chiến. Trúc Nhan quật cường nói. Nghe lời, ngươi an tâm chữa thương chính là, chuyện còn lại giao cho ta. Lê Tích Duyệt thấy Trúc Nhan khăng khăng muốn chiến, không khỏi nghiêm nghị quát lên nói. Thuật ta, ta nghe tông chủ. Nghĩ đến hiện tại thế cục đã lật về tới, Lê Tích Duyệt lại không thể đem cuồng bạo đan giao cho mình. Trúc Nhan cực kỳ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Nàng một lần ăn vào ba cái huyết linh đan, sau đó thống khổ vận chuyển công pháp chữa thương. Nhìn thấy Trúc Nhan tiến vào chữa thương trạng thái, Lê Tích Duệ thở dài một hơi. Thật là một giây sau, nàng lại đột nhiên đối thất trưởng lão như bội su nổi lên. Nhìn thấy Lê Tích Duệ thẳng hướng chính mình. Như bội su hoàng sợ xuất kiếm phản kháng, kết quả vẫn như cũng bị Lê Tích Duyệt một kiếm chặt xuống dùng kiếm tay phải. Mất đi tay phải, Như bội su muốn chạy trốn, tiếp lấy lại bị Lê Tích Duyệt chém đứt hai chân. Hoa, nhìn thấy thân làm bách Hoa Tông tông chủ Lê Tích Duyệt đồ sát tông môn thất trưởng lão, một đám đệ tử cùng sống sót giáo tập chấn kinh đến há to miệng. Các nàng không rõ Lê Tích Duyệt vì cái gì làm như vậy, nàng đồ sát thất trưởng lão không phải liền là tự chém cánh tay, nhường người thân đau đớn, kẻ thù xu sướng. Bất quá, phế bỏ Như Bộ Xu Lê Tích Duyệt cũng không như vậy dừng tay, quay đầu nàng lại rút kiếm thẳng hướng Cửu trưởng lão Ngô Ánh Uyển, một kiếm phế bỏ Ngô Ánh Uyển. Tông chủ, chúng ta là bách hoa tông tận tâm tận lực, ngươi tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Bị phế như bội su hướng phía Lê Tích duyệt giận dữ hét. Lê Tích duyệt lạnh lùng nói, Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đều hoàn toàn đánh mất chiến lược, các ngươi cùng ta giải thích một chút vì cái gì hai người các ngươi chỉ là vết thương nhẹ, có chuyện ẩn ở bên trong a? Lê Tích duyệt lời này vừa nói ra, thiên âm tông một đám cường giả sắc mặt biến hóa, bách hoa tông tất cả mọi người cũng là đồng loạt nhìn về phía như bội su cùng Ngô Ánh Nguyệt, bị Lê Tích duyệt một nhắc nhở như vậy, bọn hắn phát hiện thực lực kém xa cái khác bốn trưởng lão hai người thế mà chỉ là tụ một chút vết thương nhẹ không thể không nói, cái này nhìn qua cực kỳ khác thường. như Bội Su trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nói, ta vết thương nhẹ chỉ là bởi vì Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông mong muốn trước giết chết thực lực mạnh hơn bốn đại trưởng lão, còn muốn giấy dùa. Lôi Tích duyệt quát lạnh nói, ta không phải giấy dùa, ta chỉ là không cam tâm, ta là Bách Hoa Tông dâng hiến nhiều như vậy, kết quả không chết ở Tam Đại thế lực trong tay, ngược lại bị Tông chủ giết chết. như Bội Su giận dữ hét, hôm nay ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Lôi Tích duyệt lệnh nhạt nói, tiếp theo tại đám người ánh mắt khó hiểu bên trong theo như Bội Su tay cụt bên trong gỡ xuống nhận chữ vật, đem đổ vật bên trong đem ra rất nhanh, lê tích duyệt liền tìm kiếm tới vạn kiếm sơn công pháp và võ kỹ, làm những này bằng chứng tìm ra sau, như bội su hoảng sợ đối với vạn tam thiên kêu cứu, tông chủ, cứu ta, ta không muốn chết. vạn tam thiên một bên chạy trốn, tránh né ninh ngọc trí công kích, vừa hướng lê tích duyệt uy hiếp nói, lê tích duyệt, ngươi tốt nhất thả nàng, nếu không ta dốc hết vạn kiếm sơn chi lực cũng muốn diệt bách hoa tông. lê tích duyệt cười lạnh nói, vạn tam thiên, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thế mà còn muốn mượn như bội su nhắc tới cao tông cửa lực ứng tụ, ta xem như phụ ngươi. tiểu tâm tư bị khám phá, vạn tam thiên vẫn nộ quát, lê tích duyệt, ta tuyệt không phải nói chuyện dở vậy ta chờ lê tích duyệt lệnh nhạt nói lập tức chém xuống một kiếm như bội su chém giết như bội su sau lê tích duyệt vừa nhìn về phía mặt sám như cho nô ánh luyện nói không có gì bất ngờ xảy ra ngươi hẳn là thú vương tông phái tới gian tế à chương ba thế cục nghị truyện chương 300, thế cục nghị truyện đối mặt lê tích duyệt chất vấn nô ánh luyện không có trả lời tại đứng ra một phút này nàng liền biết đêm nay nàng chỉ có hai cái kết cục một tam đại thế lực thành công hủy diệt bách hoa tông chia cắt bách hoa tông tất cả tài nguyên nàng trở thành thú vương tông tiềm phục tại bách hoa tông công thần hai tam đại thế lực thất bại Nàng trở thành tam đại thế lực thất bại vật hi sinh. Bây giờ Bách Hoa Tông chiếm cứ cục diện thượng phong, nàng lại tại lúc này bị Lê Tích Duyệt nắm chặt đi ra, tuyệt đối một con đường chết. Cho nên, nàng từ bỏ dãy rủa. Thế thế, Lê Tích Duyệt cùng trước đó như thế, đem Ngô Ánh Uyển phản Tông chứng cư tìm được, sau đó ngay trước Thú Vương Tông mặt chém giết Ngô Ánh Uyển. Như bội su cùng Ngô Ánh Uyển bị giết, Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông người tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hiện tại bọn hắn ở thế yếu. Mà tại chém giết Như bội xu cùng Ngô Ánh Uyển hai cái này gian tê sau, Lê Tích Duyệt đem huyết linh đan phân phát cho tứ trưởng lão Tống thải huyền cùng tam trưởng lão Diệp Viễn hệ. Đây vốn là một cái rất đơn giản sự tình, nhưng lại tại Lê Tích Duyệt đem huyết linh đan đưa cho Diệp Viễn Hề, ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Viễn Hề vừa cầm tới huyết linh đan, tay áo của nàng bên trong liền thoát ra một đạo hắc ảnh. Đây là một đầu màu đen nhỏ thằn lằn. Nó rất nhỏ, so người trưởng thành ngón giữa hơi dài một chút xíu, thân thể cũng chỉ có trưởng thành nữ tính ngón nút lớn như vậy. Bất quá, nó mặc dù hình thể nhỏ, tốc độ lại dị thường cấp tốc, trong chốc lát, không có chút nào phòng bị Lê Tích Duyệt liền bị nó cắn một cái. Nó cắn lấy Lê Tích Duyệt trắng non trên cánh tay, tại nó cắn được Lê Tích Duyệt cánh tay một mấy mắt, vết thương lập tức biến thành màu đen. Về sau, tại ngắn mũi mấy hơi thở, lê Tích duyệt toàn thân trên da đều bò đầy màu đen sợi tơ nhìn qua dị thường kinh khủng. Cái phản ứng sau, lê Tích duyệt một trưởng sợ hướng trên cánh tay màu đen nhỏ thằn lằn, kết quả lại phát hiện liên thủ đều để đề lên không nổi. Hưu, bóng đen hiện lên, màu đen nhỏ thằn lằn về tới diệp viện hề trong tay áo. Okima thằn lằn. Nhìn xem lui về diệp viện hề trong tay háo màu đen nhỏ thằn lằn, ở đây không ít nhận ra nó cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Okima thằn lằn, đây là một loại độc tính cực cao độc vật, một khi chúng độc, chúng độc người sẽ lập tức mất đi chiến lực, toàn thân huyết dịch cũng biết biến thành màu đen. Ô Kim Ma Thần lẩn trí tử suất căn bản là trăm phần trăm, bởi vì nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, chúng độc người liền sẽ chết, căn bản không kịp thi cứu. Chấn kinh sau khi, tất cả mọi người nhìn về phía trọng thương Diệp Viễn Hề, Diệp Viễn Hề võ đạo cảnh giới không cao, nhưng lòng dạ lại làm cho người kiên kỵ. Cùng nô ánh luyện, như Bội Su khác biệt, vì đạt được Lê Tích Duyệt tín nhiệm, nhường Lê Tích Duyệt buông lòng cảnh giác, nàng thế mà để cho người ta đưa nàng đánh thành trọng thương. Bây giờ nàng lấy một thân tổn thương diện trừ nắm giữ bắt trọng võ tông cảnh đỉnh phong chiến lược Lôi Tích Duyệt lại đem chiến cuộc quyền chủ động cầm trở về. Diệp Viễn Hề, ngươi đang chết. Lôi Tích Duyệt trúng độc, Triệu Tuyết Nhiên giận dữ hét. Diệp Viên Hề lạnh lùng nói, tối nay đang chết không phải ta, mà là các ngươi. Triệu Tuyết Nghiên gầm thét lên, cho dù là chết, ta cũng muốn giết ngươi. Nói, nàng giống như là như bị điên thẳng hướng ba người, doa đến ba người muốn công kích lại không dám công kích, chỉ là thi triển thân pháp trốn tránh. Cuối cùng Triệu Tuyết Nghiên giết ra khỏi chúng đây, một kiếm chém về phía Diệp Viên Hề. Đối mặt Triệu Tuyết Nghiên công kích, Diệp Viên Hề miệt thị cười một tiếng, tiếp lấy trong tay áo thoát ra Kim O Ma Tê. Kim O Ma Tê lấy cực nhanh tốc độ tấn về phía Trung Nhan. Đáng chết! Triệu Tuyết Nhiên thấy cảnh này sắc mặt đại biến, lập tức từ bỏ giết Diệp Viên Hề, quay đầu thẳng hướng Kim O Mate. Suy. Chỉ thấy xuýt một tiếng, Kim Oma Tê chết tại Triệu Tuyết Nghiên dưới kiếm, mà Diệp Viễn Hề cũng thừa cơ chạy trốn tới 10 cái trưởng lao sau lưng. Làm Triệu Tuyết Nghiên lần nữa mong muốn giết Diệp Viễn Hề lúc, trước đó vây công Triệu Tuyết Nghiên 3 người cũng đuổi theo, 13 người cùng nhau thẳng hướng Triệu Tuyết Nghiên. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, Triệu Tuyết Nghiên chỉ có thể bị động phản kích. Đông Phương Bạch thấy thế cười lạnh nói, "Triệu Tuyết Nghiên, không có lê thích duyệt, kế tiếp các ngươi tất cả mọi người muốn chết, chớ nói chi là giế nàng." Triệu Tuyết Nghiên quát lạnh nói, "Đông Phương Bạch, Diệp Viễn Hề là các ngươi chí tôn điện giang tế. Không tệ, nàng cùng Lý Thanh Nguyệt đều là chí tôn điện người." vì chính là tại cái này trọng yếu thời điểm cho các người một kích trí mạng nhất. Đông Phương Bạch cười to nói. nghe vậy, Bách Hoa Tông tất cả cường giả đáng chắc không thôi. Chí tôn điện vì diệt đi Bách Hoa Tông thật đúng là nhọc lòng. thế mà nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông hai đại thái thượng trưởng lão bị giết, các nàng đều đã thấy được thắng lợi Ánh Dạng Đông. kết quả đạo này Ánh Dạng Đông lại bị diệt viện hệ hủy. giờ phút này nhìn xem Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông nhìn trầm trầm mười cái trưởng lão, mất đi chiến lược Lê Tích Duyệt bốn người dường như đã thấy tử vong. Lê Tích Duyệt trong lòng ta có một cái nghi hoặc. tại một mảnh bầu không khí ngột ngạt hạ. Diệp Viễn Hề đung nhiên nhìn về phía Lê Tích Duyệt nói rằng, Lê Tích Duyệt chỉ là thống khổ nhìn Diệp Viễn Hề một cái, cũng không lên tiếng. Diệp Viễn Hề nói, ta tự nhận là vẫn giấu kín rất khá, vì sao các ngươi sẽ hoài nghi ta, cũng đối ta có chỗ phòng bị. Nghe được Diệp Viễn Hề nghi vấn, Triệu Tuyết nghiên mấy người lập tức hối hận không thôi. Các nàng trước đó sở dĩ hoài nghi Diệp Viễn Hề, nhưng thật ra là Lục Thần không mang theo nàng chơi, chỉ đạo tu hành thời điểm chỉ gọi hắn nhận biết những người kia. Thật là các nàng mặc dù đoán được Diệp Viễn Hề có vấn đề, nhưng lại không có bởi vậy diệt trừ Diệp Viễn Hề. Nghĩ đến Lục Thần lúc ấy cũng không có mang lên Lục Trường Lão Mục Vân Hoa. Triệu Tuyết Niên trong ánh mắt nhảy lên hàn quang, một kiếm thẳng hướng Mục Vân Hoa. Mục Vân Hoa giờ phút này bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực ngăn cản, trực tiếp bị Triệu Tuyết Niên một kiếm chém giết. Về sau, Triệu Tuyết Niên đối với Diệp Viễn Hề cười lạnh nói, Diệp Viễn Hề, bí mật này chúng ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này à? Là bởi vì Lục Vô Mệnh. Diệp Viễn Hề suy đoán nói. Diệp Viễn Hề lời này vừa nói ra, biết nội tình Triệu Tuyết Niên sắc mặt mấy người khai biến, các nàng không nghĩ tới thế mà bị Diệp Viễn Hề đoán được. Với Cũng liền lúc này, phương xa vang lên một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy băng Tuyết Nhi chém giết Trần Hạo. Trần Hạo thi thể từ không trung rơi xuống, lại chết một cái. Nhìn xem bị giết Trần Hạo, Vạn Kiếm Sơn, Thú Vương Tông, Chí Tôn Điện cùng Thiên Âm Tông cường giả tất cả đều bị chấn kinh. Băng Tuyết Nhi thực lực quá mạnh, cho dù Đông Phương Bạch cùng một chỗ vây công, bốn người bọn họ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Băng Tuyết Nhi săn giết Trần Hạo. Lúc này tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, đêm nay Băng Tuyết Nhi chính là Bách Hoa Tông hủy diệt lớn nhất biên số, nàng bất tử, tam đại thế lực không diệt được Bách Hoa Tông. Một kích thành công, Băng Tuyết Nhi lại như cùng bị mị đồng dạng thẳng hướng Hoắc Thiên Trạch. Hoắc Thiên Trạch hoảng sợ nói, phải phó điện chủ cứu ta. Thấy thế. thế Đông Phương Bạch mặt âm trầm đối với bóng đêm hô lớn, mộ địa chủ, thời cơ đã thành thủ, nên ngươi thu chẳng thời điểm." Hoa. Đông Phương Bạch lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Một máy mắt, tất cả mọi người tại nhìn chung quanh, bởi vì nghe Đông Phương Bạch ý tứ, đây là trí tôn điện tổng điện chủ Mộ Thanh Dương cũng tại phụ cận. Sau một khắc, một đạo so vu dương hoa cùng linh ngọc chí đều cường đại hơn mấy phần kim sắc kiếm ý chiếu sáng bóng đêm, cách không chém về phía Băng Tuyết Nhi. Băng Tuyết Nhi tiêu quát, "Lão gia hỏa, mấy tháng trước ta sát thực khả năng sợ ngươi, về phần hiện tại, ta cũng sẽ không sợ ngươi." Hàn Băng Thứ chỉ thấy băng tuyết nhi một tiếng quát nhẹ, vô số hàn băng theo trong cơ thể của nàng phóng xuất ra, tiếp lấy như là trời mưa như thế đánh phía chém xuống kiếm ý. ầm ầm, đây trời hàn băng thứ cùng kiếm ý trên không trung giao hội, chỉ thấy một tiếng vang minh, kiếm ý phá hủy, vô số hàn băng thứ cũng hóa thành băng gốc dã văng từ phía. về sau, một đạo lưu quang hoạ rơi, mộ thanh dương xuất hiện ở một cây đại thụ trên mặt cây. không nghĩ tới mộ thanh dương thật tới, xem ra chí tôn điện là thật kiên kỵ lục vô mệnh, thế mà liền tổng điện chủ đều xuất động. đúng vậy a, đúng vậy a, nhìn thấy mộ thanh dương, thiên âm tông khiếp sợ đồng thời khe khẽ bàn luận. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn giống như chỉ biết là Mộ Thanh Dương xuất động hai lần, một lần là Triệu Vô Cực làm phản, một lần khác chính là lần này. Dưới tình huống bình thường, Tây Lăng giới võ giả là không nhìn thấy Mộ Thanh Dương, ngay cả thân làm tả hưu phó điện chủ Lý Nhược Phong cùng Đông Phương Bạch đều không phổ biến. Lần này Đông Phương Bạch tới không nói, thế mà ngay cả Mộ Thanh Dương đều đi ra, xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn tiêu diệt bách Hoa Tông. Chương 301, Kaká ở nơi nào? Tuyết Nhi ngay tại chỗ nào? Chương 301, Kaká ở nơi nào? Tuyết Nhi ngay tại chỗ nào? Lần đầu thăm dò, hai người đánh một cái ngang tay. Bất quá lúc này mộ thanh dương nội tâm đã là nhắc lên kinh đảo hải lãng bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua giống băng tuyết nhi như thế nghịch thiên thiên tiêu băng tuyết nhi bây giờ còn chưa có đột phá võ hoàng một khi đột phá võ hoàng hẳn là tây lăng giới chí tôn tất cả mọi người tướng thần phục tại dưới chân của nàng vừa nghĩ tới băng tuyết nhi đem thay thế chính mình tại tây lăng giới địa vị mà băng tuyết nhi cùng chí tôn điện còn có thủ mộ thanh dương nội tâm sát tâm nổi lên về sau mộ thanh dương cách không hỏi ngươi chính là băng tuyết nhi băng tuyết nhi lạnh nhạt nói phải thì như thế nào mộ thanh dương nói ngươi võ đạo thiên phú cực kỳ hiểu thấy chỉ cần ngươi chịu gia nhập chí tôn điện Ta không chỉ có thể khoan dung trước ngươi phạm tất cả sai lầm, còn có thể thu ngươi làm đồ, để ngươi đảm nhiệm trí Tôn Điện Tả Phó Điện chủ. Lão hồ ly này." Mộ Thanh Dương lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bị chấn kinh, Đông Vương Bạch càng là ở trong lòng máng to Mộ Thanh Dương. Trước đó trí Tôn Điện chia ba đảng, Mộ Thanh Dương một đảng, hắn một đảng, Lý Nhược Phong một đảng, tam đại thế lực thực lực tổng hợp không kém nhiều. Theo Lý Nhược Phong bị giết, Lý Nhược Phong Tàn Quân bị hắn cùng Mộ Thanh Dương chia cắt, lúc đầu ba đảng biến thành hiện tại hai đảng. Nơi có người liền có tranh đấu, bọn hắn mặc dù cùng ở tại Chí Tôn Điện, là vạn bảo lâu hiệu lực nhưng đều có ý tưởng của họ tối nay mộ thanh dương đã sớm tới sở dĩ một mực không ra mục đích chính yếu nhất chính là suy yếu hắn cái này một đảng tại trí tôn điện thế lực bây giờ mộ thanh dương không chỉ có muốn thu băng tuyết nhi làm đồ đệ còn muốn nhường băng tuyết nhi đảm nhiệm trí tôn điện tạ phó địa chủ có thể nói là mưu đồ quá lớn một khi băng tuyết nhi thật đáp ứng mộ thanh dương mời chào lấy băng tuyết nhi võ đạo thiên phú bọn hắn sư đồ sợ là phải hướng bên trên xử lý lý thanh vân nghĩ đến thân tín của hắn không ngừng bị giết cuối cùng lại khả năng là mộ thanh dương làm áo cưới đông vương bạch không khỏi lên cơn giận dữ trong lòng đối mộ thanh dương lên sát tâm bất quá Tại Mộ Thanh Dương đưa ra mời chào sau, khẩn trương nhất vẫn là Bách Hoa tông còn sót lại mấy cái cao tầng, nhất là Triệu Tuyết Nghiên ba người. Các nàng đều tin tưởng, tối nay các nàng sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy, chủ yếu nhất một chút chính là Băng Tuyết Nhi kiềm chế mấy cái đỉnh tiêm chiến lực. Một khi Băng Tuyết Nhi phản chiến, chờ đợi các nàng chính là tử vong, mà Bách Hoa tông cũng sẽ tại theo Tây Lăng dưới xóa tên, hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, Bách Hoa tông tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm Băng Tuyết Nhi, bởi vì Băng Tuyết Nhi quyết định đem quyết định các nàng tất cả mọi người vận mệnh. Tại mọi người nhìn soi mói, Băng Tuyết Nhi đem lực chú ý đặt ở Lệ Tích duyệt trên thân, lập tức đại mi hơi nhíu một chút. Lê Tích Duyệt là Nam Cung Linh sứ tôn, mà Nam Cung Linh là lục thần nữ nhân, nghĩ đến lục thần lúc gần đi bằng hàn dao, băng Tuyết Nhi nói, cho nàng ăn huyết linh đan, bằng không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Tuyết Nhi, huyết linh đan chỉ có thể đến bù huyết khí, cường đại thể phách, nó đối giải độc cũng không tác dụng. Lê Tích Duyệt bên cạnh triệu Tuyết nghiên nhắc nhở, băng Tuyết Nhi lạnh nhạt nói, ngược lại cứu nàng phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, về phần có cứu hay không nàng, đó là ngươi sự tình. Nói xong, băng Tuyết Nhi lần nữa đem ánh mắt đặt ở mộ Thanh Dương trên thân. Mà Triệu Tuyết Nghiên mặc dù không cho rằng huyết linh đan có thể cứu được Lê Tích Duyệt, nhưng vẫn là nghe xong Băng Tuyết Nhi lời nói, cho Lê Tích Duyệt cho ăn ba cái huyết linh đan. Thấy thế, Mộ Thanh Dương lạnh nhạt nói, "Băng Tuyết Nhi, kim ô ma tê độc không có giải dược, ngươi muốn cứu Lê Tích Duyệt là không thể nào." Băng Tuyết Nhi bĩu môi nói, "Có thể hay không cứu nàng ngươi nói không tính, ta nói mới tính." Mau nhìn, tông chủ trên mặt máu độc giống như giảm bớt. Thật đúng là, mặc dù máu độc giảm bớt tốc độ không nhanh, nhưng đúng là tại giảm bớt. Tông chủ được cứu rồi, thật sự là trời không tuyệt ta Bạch Hoa Tông. Băng Tuyết Nhi lời còn chưa dứt, Bách Hoa tông đệ tử bên trong truyền đến một tráng tốt lên kiếp lấy tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Lê Tích Duyệt. trước một khắc, Lê Tích Duyệt còn một bộ muốn chết bộ dáng, thật là tại phục dụng ba cái huyết linh đan sau, trên mặt nàng máu độc thật giảm bớt. không phải đâu, huyết linh đan có thể giải kim ô ma tê độc. Thiên Âm Tông trận doanh, kim nhiên ánh mắt đều nhanh muốn trận lùi ra, dường như phát hiện đại lục mới như thế, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Trường Phong cũng là vẻ mặt không hiểu, cúi đầu trầm ngâm nói, theo lý thuyết huyết linh đan là không thể nào hiểu kim ô ma tê độc, thật sự là kỳ quái. không có khả năng, huyết linh đan tuyệt không có khả năng hiểu kim ô ma tê độc, kim ô ma tê độc là vô giải. Diệp Viễn Hề thấy cảnh này hết lớn. Triệu Tuyết Nghiên cười lạnh nói, "Diệp Viễn Hề, hôm nay ngươi tính toán chỉ sợ muốn thất bại." "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Diệp Viễn Hề không thể nào tiếp thu được hiện thực, lắc đầu liên tục. Băng Tuyết Nhi nghe vậy đối Triệu Tuyết Nghiên nói, nhường nàng đem huyết linh đan làm đường đậu ăn, nàng độc biết giải đến càng nhanh. Người khác không biết do vì cái gì huyết linh đan có thể giải kim ố ma tê độc, Băng Tuyết Nhi là biết đến. Nàng một mực chờ tại hỗn độn châu thế giới, nhìn tận mắt Lục Thần dùng máu cứu được Vu Xương Hoa cùng Nam Cung Linh, cũng nhìn thấy Lục Thần Dung huyết dược đan. Cho nên, tại Lê Tích duyệt chúng độc sau, Nàng cũng không bối rối, bởi vì nàng biết Lục Thần đã sớm lưu lại giải dược, cái gọi là Kim Ô Ma tê độc cái giấm cũng không bằng. Nhìn xem lê tích duyệt độc trong người đang không ngừng giảm bớt, Triệu Tuyết Nghiên hoàn toàn tin tưởng bằng tuyết nhi lời nói, kích động đến nắm lên một thanh huyết linh đang đút tới lê tích duyệt miệng bên trong. Về sau, đám người phát hiện lê tích duyệt trên mặt máu độc biến mất tốc độ thật biến nhanh hơn rất nhiều, lê tích duyệt trạng thái cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt. Là máu. Vu Dương Hoa nhìn xem lên tích duyệt biến hóa trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng uống qua lục thần máu, biết rõ lục thần máu đến cùng có nhiều lợi tiên, nếu như không phải uống lục thần máu, nàng độc giải không được, nàng cũng không có khả năng đột phá võ hoàng. giờ phút này nhường nàng khiếp sợ là lục thần thế mà đem huyết luyện tiến vào huyết linh đan bên trong. vừa nghĩ tới tự thân uống xong máu về sau biến hóa, Vu Sương Hoa hô hấp đều biến rồn rập. nàng đung nhiên ý thức được, trong tông môn đệ tử nếu như dùng lâu dài dùng lục thần máu tươi luyện chế huyết linh đan, tương lai bách hoa tông sẽ biến đáng sợ dị thường. đến lúc đó, coi như không có lục thần cùng nam cung linh, bách hoa tông cũng sẽ vấn đỉnh tây lăng giới, thậm chí đi ra tây lăng giới, trở thành thiên vũ đông đại lục siêu cường tông môn. mà khi Vu Sương Hoa kích động vạn vật lúc, mộ thanh dương sắc mặt lại biến dị thường khó coi. Hắn nhìn xem Băng Tuyết Nhi chất vấn, "Băng Tuyết Nhi, huyết linh đan vì sao có thể giải độc?" Băng Tuyết Nhi cười khẩy nói, "Lão giả, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?" Mộ Thanh Dương trong lòng giận dữ, có thể vừa nghĩ tới chính mình kế hoạch lớn bá nghiệp, hắn lại kiên nhẫn tính tình nói, "Băng Tuyết Nhi, có như lê tích diệt độc có thể giải, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi cũng không có khả năng lấy được tối nay diệt tông chi chiến thắng lợi. Lấy trước ngươi làm những sự tình kia, ngươi bây giờ chỉ có một con đường có thể chọn, cái kia chính là bái ta làm thầy, gia nhập Chí Tôn Điện, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi." Băng Tuyết Nhi lạnh lùng nói ra, ca, "Ca ở nơi nào? Tuyết Nhi ngay tại chỗ nào?" Ca ca của ngươi là ai?" Mộ Thanh Dương nghi ngờ nói. "Ca ca ta chính là trong miệng các ngươi lục vô mệnh." Băng Tuyết Nhi lạnh nhạt nói. "Cái này cũng có thể." Biết được Băng Tuyết Nhi trong miệng ca ca là Lục Vô Mệnh, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Một cái Băng Tuyết Nhi liền đã rất đáng sợ, lại đến một cái Lục Vô Mệnh, cái này không tinh khiết muốn tam đại thế lực mệnh. Hơn nữa, lúc này bọn họ nghĩ tới rồi một chuyện khác, cái kia chính là Lục Vô Mệnh cùng lúc trước khuyến khích Triệu Vô Cực phản loạn vạn bảo lâu Lục nông chính là cùng là một người. Minh bạch điểm này, Đông Phương Bạch Lo lẩm nói, "Địa chủ, Chí Tôn Điện cùng bọn hắn đã là không chết không thôi." Vẫn là tranh thủ thời gian thừa dịp Lê Tích duyệt độc còn không có hoàn toàn hiệu động thủ đi, đừng nghĩ lấy đem băng tuyết nhị thu nhập dưới chướng. Mộ Thanh Dương cũng ý thức được song phương đã không có hòa giải khả năng, lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức đem bách Hoa tông tất cả mọi người giết chết. Là, nghe xong lời này, Hoàng sợ Tam đại thế lực cường giả lại lần nữa thẳng hướng bách Hoa tông đáng người. Chương 302, tiểu sư muội là ta danh giới cuối cùng, chương 302, tiểu sư muội là ta danh giới cuối cùng. Bởi vì ăn chứa lục thần máu tươi huyết linh đan, Lê Tích duyệt thể nội Kim Ô Ma độc hiểu hơn phân nữa, chiến lực cũng khôi phục không ít. Bất quá, chính như Mộ Thanh Dương nói như vậy, Cho dù nàng ở vào trạng thái toàn thịnh, hôm nay đối với bách hoa tông mọi người tới nói cũng là một cái tử cục. Theo mộ thanh dương tham chiến, mộ thanh dương một người kiềm chế băng tuyết nhi, trước đó liên thủ đối phó băng tuyết nhi đông phương bạch, hoắc thiên trạch cùng thú vương tông thái thượng trưởng lão lý du côn ba người thì là giải phóng đi ra. Bọn hắn cách ra, thú vương tông thái thượng trưởng lão lý du côn gia nhập săn giết vụ xương hoa trận doanh, hoắc thiên trạch cùng đông phương bạch thì săn giết triệu tuyết nghiên. Về phần những người còn lại, bọn hắn hoặc là duy trì nguyên vòng chiến, hoặc là gia nhập vào săn giết lê tích duyệt trúc nhan cùng tống thải huyên ba người trong trận doanh. Trong lúc nhất thời, triệu tuyết nghiên. Vũ Sương Hoa cùng Lê Tích Duyệt ba người áp lực tăng gấp bội. Đối mặt nhiều người vây công, ngoại trừ đã phục dụng cùng bạo đan Lê Tích Duyệt, người khác đều phục dụng cùng bạo đan cùng huyết linh đan nghiền ép tự thân huyết khí đổi lấy càng cường đại hơn lực lượng. Thật là đáng chết. Nhìn thấy Đông Phương Bạch cùng Hoắc Thiên chạy săn giết Triệu Tuyết Nghiên, Triệu Tuyết Nghiên mười mấy hiệp liền đã bị thương. Ninh Ngọc Chí trên thân bắn ra kinh khủng sát khí. Lập tức nàng đối vạn kiếm sơn thái thượng trưởng lão vạn diệu, thú vương tông thái thượng trưởng lão chủ trinh, vạn tam thiên cùng tạ thiên hoa tế ra chiến lược mạnh nhất. Là chính là chiến lược mạnh nhất. Trước lúc này nàng vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực của mình giờ phút này, ninh ngọc trí tốc độ cùng chiến lược đạt đến cực hạn, làm nàng một kiếm đối với vạn tam thiên chém xuống lúc, vạn tam thiên tâm trong nháy mắt nâng lên trong cổ họng. chư vị cứu ta! vạn tam thiên hét lớn, đồng thời liều chết phản kích. vạn kiếm sơn vạn diệu thái thượng trưởng lão nghe vậy cũng thi triển ra thiên thu kiếm điện, tám loại kiếm ý như là tám kiếm đồng thời chém về phía ninh ngọc trí. tạ thiên hoa cùng thú vương tông thái thượng trưởng lão chu trinh lúc này đều kiên kỵ nằm trong loại trạng thái này ninh ngọc trí, nhưng bọn hắn vẫn như cũ từ khác nhau phương hướng công kích ninh ngọc trí. một cái mắt, bốn người sát chiêu đều khóa chặt ninh ngọc trí. Ninh Ngọc Chí thấy thế hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy một cái tay trái kiếm chém về phía Tạ Thiên Hoa. Không tốt. Thấy Ninh Ngọc Chí một kiếm thẳng hướng chính mình, Tạ Thiên Hoa sắc mặt đại biến, uống huyết hoa công là cản. Đồng Tông Thái Thượng trưởng lao chu trình cũng ngay đầu tiên giải cứu Tạ Thiên Hoa. Sau một khắc, Ninh Ngọc Chí vòng chiến đồng thời buộc phát ra hai tiếng như sấm sét quanh mình, trong đó còn kèm theo vạn kiếm sơn tông chủ vạn tam thiên tiêu thảm. Đợi đến lực lượng dư ba tát hết, vạn kiếm sơn cường giả muốn rách cả mí mắt, đứng ngoài quan sát thiên âm tông một đám cường giả thì là hít vào một ngụm khí lạnh. Xuyên đấu qua đầy trời khói bụi, mọi người thấy vạn tam thiên. Giờ phút này hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị Ninh Ngọc Trí bổ xuống, vết thương đang không ngừng tuôn ra máu tươi. Đông Phương Bạch thấy cảnh này khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp lấy cũng không quay đầu lại thẳng hướng đã bản thân bị trọng thương triệu Tam Tiên. "Ninh Ngọc Trí, ngươi phế ta sơn chủ, ta Vạn Kiếm Sơn cùng ngươi không chết không thôi." Vạn Diệu gầm thét lên. Ninh Ngọc Trí mặt như phủ băng nói, "Không chết không thôi chính là các ngươi chết." Lời còn chưa dứt, Ninh Ngọc Trí lại một lần nữa thẳng hướng trọng thương Vạn Tam Tiên. Thấy thế, Vạn Diệu một bên liên hợp Tạ Thiên Hoa, Chu Trinh cứu Vạn Tam Tiên, vừa hướng Đông Phương Bạch hét lớn, "Phương Đông phải phó điện chủ, chúng ta cần trợ giúp." Đông Phương Bạch hô lớn, Vạn trưởng lão, các ngươi chống đỡ thêm một chút, chờ ta giết Triệu Tuyết Nghiên liền đến chợ giúp các ngươi chu sát Ninh Ngọc Trí. Đáng chết." Vạn Diệu chửi ầm lên, nhưng Đông Vương Bạch không hề lay động. Về sau, tại một tiếng oanh minh bên trong, Ninh Ngọc Trí một kiếm chém giết Vạn Kiếm Sơn đương đại sơn chủ Vạn Tam Thiên. Đến tận đây, vị này từng tại Long Hồ anh hùng bảng xếp hạng thứ 5, chấp trưởng Vạn Kiếm Sơn dài đến 21 năm tiên kiêu như vậy vẫn lạc. Có ý tứ." Nhìn thấy Vạn Tam Thiên bị giết, Thiên Âm Tông thái thượng trưởng lão Kim Nhân không khỏi cười lạnh. Hứa Dịch trân trọng nói, xác thực có ý tứ, Chí Tôn Điện đây là muốn mượn cơ hội lần này đem Vạn Kiếm Sơn cùng thú Vương Tông người cũng toàn bộ lưu lại. Chí Tôn Điện đủ hung ác, người ta là qua sông đoạt cầu, bọn hắn sông cũng còn không có qua hết liền đã tại bắt đầu hủy đi cầu. Lục Trường Phong cũng là vẻ mặt kiên kỵ nói. Kim Nhiên Hí Hư nói, Tông chủ, may mắn chúng ta không có bị bọn hắn kéo xuống nước, bằng không chỉ sợ cũng là cùng hai đại tông môn kết quả giống nhau. Không tệ. Lục Trường Phong nhẹ gật đầu, đánh trong đấy lòng cảm tạ Nữ Nhi. Nếu không phải Nữ Nhi cực lực khuyên hắn, hắn cũng tới đi kiếm một chén canh, giờ phút này sợ là canh không có chế lên mạng nhỏ ngược ném đi bảy tám phần, mà tại Thiên Âm Tông đám người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong lúc, một chém giết vạn tam thiên linh ngọc trí hóa thành một đạo tử sắc lưu quan hướng phía triệu tuyết nghiên vòng chiến đánh tới. thấy cảnh này, có chút tỉnh táo lại vạn diệu ba người do dự một chút vẫn là hướng phía ninh ngọc trí truy sát đã qua. giờ phút này bọn hắn mặc dù đối chi tôn điện hận thấu xương, nhưng bọn hắn không thể không giúp đông phương bạch, chỉ vì bọn hắn hiện tại là một thuyền bên trên người. một khi ninh ngọc trí giết đông phương bạch, ninh ngọc trí đem quay đầu giết bọn hắn, bọn hắn như thế khó thoát khỏi cái chết, vì kế hoạch hôm nay chỉ có giết chết ninh ngọc trí. đông phương bạch ngay tại là diện trừ vạn tam thiên cảm thấy cao hứng. Không nghĩ tới liền thấy Linh Ngọc Trí như cái người điên hướng phía mình giật tới. Đông Phương Bạch thấy thế đối Hoắc Tiên trạch ra lệnh, lập tức giải quyết hết Triệu tuyết Nghiên. Nói xong, Đông Phương Bạch hai mắt nhảy lên nóng bỏng sắc ý, đồng thời thi triển thân pháp Võ Kỹ Liên Hợp Vạn Diệu ba người cùng một chỗ vây công Linh Ngọc Trí. Hắn thấy, đã Linh Ngọc Trí đối với hắn lên sát tầm, vậy cái này mai dùng nhiều năm quân cờ liền không có tồn tại cần thiết. Mà nhìn xem đánh tới Đông Phương Bạch, Linh Ngọc Trí ánh mắt biến quyết tuyệt, đồng thời tràn đầy đạm mạc, nhìn Đông Phương Bạch tựa như là nhìn một người chết như thế. Đợi đến Đông Phương Bạch ý thức được nguy hiểm lúc, Vô cùng gây nên tốc độ giết tới Ninh Ngọc Trí đã đối với hắn thi triển ra nàng mạnh nhất Thiên Thu kiếm điện. Hỗn đảo. Cảm thụ được Ninh Ngọc Trí Thiên Thu kiếm điện ẩn chứa uy lực, Đông Vương Bạch phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời đối Ninh Ngọc Trí tế ra chính mình mạnh nhất kiếm ý. Oen. Theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, hai đạo kinh khủng kiếm ý đụng vào nhau. Trong chốc lát, xung quanh ngàn mét phạm vi bị một cỗ cường đại kiếm ý loạn lưu bao phủ, kiếm ý chỗ đến, tất cả kiến trúc toàn bộ hóa thành phế tích. Cơ hồ cùng một thời gian, đang chuẩn bị một kiếm giải quyết hết Triệu Tuyết Nghiên hóa thiên trạch sắc mặt đại biến, bản năng trở tay một kiếm chém về phía sau lưng. Một giây sau, Ninh Ngọc Trí theo kiếm ý loạn lưu bên trong giẫa ra, một kiếm chém về phía Hoắc Thiên Trạch. Oanh! Lại là một tiếng kinh thiên vang vọng, Ninh Ngọc Trí Thiên Thu kiếm điển nghiền ép Hoắc Thiên Trạch kiếm ý, trực tiếp đem Hoắc Thiên Trạch đánh bay ra ngoài. Về sau, mọi người thấy trên thân nhiều mấy chục đạo vết thương Hoắc Thiên Trạch bay ra vài trăm mét, sau đó đột nhiên nện ở một vùng phế tích bên trên. Phốc xích. Mạnh liệt va chạm khiến cho Hoắc Thiên Trạch sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun tới. Mà tại Hoắc Thiên Trạch thổ huyết trong đáy mắt, Ninh Ngọc Chí quay đầu về sau lưng truy sát đi lên vào rượu, Chu Trinh cùng Tạ Thiên Hoa tế ra nàng sau cùng một kiếm. Một kiếm này mặc dù cũng là Thiên Thu Kiếm Điện, uy lực lại không đủ Ninh Ngọc Chí thời kỳ đỉnh phong 1 phần ba, trực tiếp bị Tam Đại Kiếm ý chôn vùi. Ầm ầm, tại trong một tiếng nổ vang, Ninh Ngọc Chí như là một cái đứt dây con diều bay ra ngoài. Cùng lúc đó, không trung vẩy xuống từng ngụm từng ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi. Sư tỷ, thấy cảnh này, trọng thương Triệu Tuyết nghiên gào thét xuống tới, trên không trung tiếp được Ninh Ngọc Chí, sau đó hai người cùng nhau rớt xuống. Sư tỷ, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngã xuống đất sau, Triệu Tuyết Nhiên ôm máu me khắp người Ninh Ngọc Chí gào khắp lên. Cũng là tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy rõ toàn bộ chiến trường thế cự. Lúc này Ninh Ngọc Trí đã là tới một cái dầu hết đèn tắt trạng thái, nàng máu me be bét khắp người, dàn rua thân thể cũng bị kiếm ý cắt đứt đến thùng trăm ngàn lỗ. Đông Phương Bạch thân thể quằn xuống đứng tại cách đó không xa phế tích bên trên, miệng không ngừng tại ho ra máu. Thương thế của hắn mặc dù không có Ninh Ngọc Trí nặng như vậy, nhưng cũng không khá hơn chút nào, trên người có 9 cái xuyên thủng thân thể vết thương, máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Hắn giờ phút này tựa như là một cái gần đất xa trời dưới lao nhân, rất thống khổ, hai tay cùng hai chân đều tại không bị khống chế run rẩy. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn chật vật ngẩng đầu. Tiếp lấy đối với Ninh Ngọc Trí cuồng loạn giận dữ hét: "Ninh Ngọc Trí, chí, ngươi chính là một người điên." Ninh Ngọc Trí thống khổ ho mấy ngụm máu, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói: "Tiểu sư muội là ta danh giới cuối cùng, ngươi muốn giết nàng đáng chết." Chương 303: Thà Ngọc Trí cái chết, chương 303: Thà Ngọc Trí cái chết. Nghe được Ninh Ngọc Trí lời nói, Đông Vương Bạch một hồi hoảng hốt. Nhiều năm trước, hắn sư Tôn đảm nhiệm trí Tôn Điện phải phó điện chủ thời điểm liền cố ý nhắc nhở qua hắn, Ninh Ngọc Trí mặc dù là một cái rất tốt quân cờ, nhưng lại không dễ dàng khống chế. Nàng không giống với những người khác, có thể thông qua lợi ích khống chế. Toàn bộ thế giới duy nhất có thể chi phối nàng người chỉ có tiểu sư muội của nàng. Hồi tưởng đã qua những năm này, Ninh Ngọc Trí giúp bọn hắn làm những sự tình kia, dường như mục đích của nàng đều không phải là vì mình, mà là tiểu sư muội Triệu Tuyết Nghiên. Giờ phút này Đông Phương Bạch hối hận không thôi, hối hận chính mình thế mà đem sư tôn dạy bảo quên đi, ngay trước Ninh Ngọc Trí mặt muốn giết Triệu Tuyết Nghiên. Nếu như hắn vừa rồi không cùng Hoắc Thiên trạch vây công Triệu Tuyết Nghiên, mà là trước diện trừ bách Hoa Tông cái khác cường giả, hiện tại cũng sẽ không là cục diện này. Triệu Tuyết Nghiên là Ninh Ngọc Trí mệnh, hắn muốn giết Triệu Tuyết Nghiên, đây không phải là buộc Ninh Ngọc Trí cùng mình lựa chọn. Hoắc Thiên Trạch, Linh Ngọc Trí đèn đã cạn dầu, lập tức giết các nàng. Ngắn mũi trầm mặt qua đi, đang bị Băng Tuyết Nhi đè lên đánh mộ thanh dương ra lệnh. "Là." Hoắc Thiên Trạch lĩnh mệnh, sau đó diện mục giữ tận rút kiếm thẳng hướng Linh Ngọc Trí cùng Triệu Tuyết Nhiên. Triệu Tuyết Nhiên sắc mặt đại biến, bất lực tránh né nàng túi người, tại che chở máu me be bét khắp người Linh Ngọc Trí đồng thời nên đón tử vong đến. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Triệu Tuyết Nghiên hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, bị Triệu Tuyết Nghiên bảo vệ Linh Ngọc Trí bỗng nhiên đứng lên. Nàng tại tối hậu quan đầu ngăn cốt Triệu Tuyết Nghiên phía trước, cũng quyết tuyệt cầm lên kiếm trong tay, cùng chung sát đi lên Hoắc Thiên Trạch ôm ở cùng một chỗ suy. cái này cũng có thể. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, hai thanh kiếm cùng một thời gian đâm xuyên qua Ninh Ngọc Trí cùng Hoắc Thiên Trạch lồng ngực, theo lẫn nhau sau lưng xuyên ra ngoài. Tí tách, tí tách. Ninh Ngọc Trí giản mua hai tay ôm thật chặt lấy Hoắc Thiên Trạch, máu tươi từ hai người mũi kiếm nhỏ xuống, nhuộm đỏ hai người dưới chân thổ địa. "Ninh Ngọc Trí, ngươi thật sự là một người điên." Sinh cơ cấp tốc trôi qua, Hoắc Thiên Trạch đối với Ninh Ngọc Trí phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Cùng lúc đó, hắn ra sức vứt bỏ ôm mình Ninh Ngọc Trí, mà hướng bầu trời đêm ngã trên mặt đất, thân thể thì là không bị khống chế quá có gấp, thẳng đến hoàn toàn chết đi hắn cũng không hiểu vì cái gì ninh ngọc trí tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận cũng muốn che chở không có chút nào quan hệ máu mủ triệu tuyết nghiên không sư tỷ ngươi không thể chết nhìn thấy ninh ngọc trí Chí hướng chính mình ngược đến bị ninh ngọc trí hất ra triệu tuyết nghiên vô lực hô sau đó dây ruổi lấy đứng dậy ôm lấy ninh ngọc trí tại ôm lấy ninh ngọc trí sau triệu tuyết nghiên âm thanh run rẩy nói rằng sư tỷ ta cho ngươi ăn huyết linh đan ngươi sẽ không chết nói nàng run rẩy đem một thanh huyết linh đan nhét vào ninh ngọc trí miệng bên trong bất quá ninh ngọc trí cũng không có đi ăn triệu tuyết nghiên nút tới huyết linh đan mà là thống khổ lung lay đầu đem tất cả huyết linh đan phun ra Nàng rất rõ ràng, thân thể của nàng sớm đã tới cực hạn, cho dù không lôi kéo Hoắc Thiên trạch đồng quy vu tận, nàng cũng sống không quá một khắc đồng hồ. Nổ ra đan giực sau, Ninh Ngọc Chí thống khổ đối Triệu Tuyết Nghiên nói, "Sư, sư muội, đỡ, dìu ta, ngồi xuống." Tuyết Triệu Tuyết Nghiên khóc đem Ninh Ngọc Chí đỡ lên, ngồi xuống sau, Ninh Ngọc Chí cố gắng chậm mấy hơi thở, sau đó hư nhược nhìn về phía Tạ Thiên Hoa nói rằng, "Tạ Thiên Hoa, ngươi sư tôn là ta giết, mà để cho ta giết hắn người là Đông Phương Bạch, tại giết ngươi sư tôn sau, Đông Phương Bạch đem Thiên Tu kiếm điển thưởng cho ta." "Hoa." Ninh Ngọc Chí lời này vừa nói ra, Ở đây tất cả mọi người bị kinh tới. Bọn hắn không nghĩ tới Ninh Ngọc Chí Thiên thu kiếm điện thế mà đến từ Chí tôn Điện, mà thú Vương Tông đời trước Tông Chủ tưởng kỉnh Tung chết bởi Ninh Ngọc Chí chi thủ. Trước lúc này, tất cả mọi người suy đoán tưởng Tỉnh Tung là bị Đao Tông săn giết, ai có thể nghĩ hung thủ lại là Ninh Ngọc Chí? Vẫn là Triệu Đông Phương Bạch Sai Bảo. Ninh Ngọc Chí, ngươi không nên ngậm máu phun người, nói xấu ta Chí tôn Điện. Nhìn xem bạn kiếm sơn cùng thú Vương Tông đám người ánh mắt dữ hận, Mộ Thanh Dương phẫn nộ quát. Ninh Ngọc Chí không để ý đến Mộ Thanh Dương, mà là dịu dàng đối sớm đã khóc thành nước mắt người Triệu Tuyết nên nói, sư muội, ta mệt mỏi, muốn ngủ trước một hồi. Sư tỷ, ngươi không thể ngủ, ta không được ngươi rời đi ta." Triệu Tuyết Nghiên vội la lên. Nghe được Triệu Tuyết Nghiên lời nói, Linh Ngọc Trí mỉm cười, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, tại có quáp một trận bên trong hoàn toàn chết đi. "Sư tỷ, Linh Ngọc Trí chết đi." Triệu Tuyết Nghiên ôm Linh Ngọc Trí thi thể kêu khóc nói, cũng đem Linh Ngọc Trí ôm thật chặt trong ngực. Nếu như là trước kia, nhìn thấy Linh Ngọc Trí chết, Vũ Xương Hoa sẽ phi thường vui vẻ, bởi vì nàng cùng nữ nhi đại thù được báo. Thật là giờ phút này, nàng không có đại thủ được báo vui sướng, có chỉ là tổn khổ. Khi nhìn đến Ninh Ngọc Trí là bách Hoa tông mà chết, đồng thời trước khi chết còn tại kích phát trí tôn điện cùng hai đại tông môn cũ hận lúc, nàng liền biết nàng sai, là nàng bản thân chi mang hại chính mình, hại chết nữ nhi, cũng hủy đi Ninh Ngọc Trí, hủy bách Hoa tông mạnh lên cơ hội. Nàng hận Ninh Ngọc Trí hận cả một đời, kỳ thực nàng nhất hẳn là hận chính là chính mình, bởi vì đây hết thể bi kịch đều là nàng một tay tạo thành. Vu Sương Hoa, ngươi chết cho ta. Phát giác được Vu Sương Hoa không tại trạng thái, bán bộ võ hoàng cảnh Lý Thiên giấu tới Vu Sương Hoa sau lưng, một kiếm hướng phía Vu Sương Hoa chém tới. Vu Sương Hoa sắc mặt đại biến, lập tức ánh mắt lại trở nên kiên địch lên. Về sau, mệt mỏi trốn tránh đã lâu Vu Xương Hoa bỗng nhiên từ bỏ trốn tránh, quay đầu hướng tự cho là nắm lấy cơ hội Lý Thiên phát động công kích mạnh nhất. Lý Thiên sớm thành thói quen Vu Xương Hoa trốn tránh, làm nhất trọng võ hoàng cảnh Vu Xương Hoa thẳng tiến không lùi thẳng hướng chính mình lúc, hắn luống cuống. Giờ phút này, hắn nghĩ tới chết đi ninh Ngọc Trí, ninh Ngọc Trí trước khi chết cũng là như thế đối đông phương Bạch, ánh mắt của các nàng lạ thường nhất trí. Bốn vị cứu ta, đơn đả độc đấu năm người đều không phải là Vu Xương Hoa đối thủ, vừa nghĩ tới Vu Xương Hoa muốn cùng hắn liều mạng, Lý Tiên đối với bốn người hét lớn. Lý huynh chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi. Bán bộ võ hoàng cảnh trình độ quá to tiếp lấy liên hợp cựu trọng võ tông cảnh là võ quân toàn lực thẳng hướng vu xương hoa cùng một thời gian nguyên bản cùng một chỗ liên thủ săn giết vu xương hoa vạn kiếm sơn thái thượng trưởng lão lý hi cùng thú vương tông thái thượng trưởng lão lý du côn lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt ầm ầm ngoài sơn môn truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếp lấy bộc phát ra kinh khủng kí bí đợi đến hết thể đều kết thúc trung tâm chiến trường xuất hiện một cái hố to lý thiên chết tại hố to hạn mà máu me be bết khắp người vu xương hoa thì dẫm tại lý thiên trên thi thể lý hi lý du côn các ngươi đang làm gì vì cái gì nhìn ta chí tôn điện lý thiên bị giết lý thiên bị giết mộ thanh dương giận dữ hét Lý Hy lặng lẽ nói, mộ điện chủ, tại ngươi cho ra giải thích hợp lý trước đó, chúng ta sẽ không lại ra tay săn giết Vu Xuân Hoa. Mộ Thanh Dương mắng to, ngu xuẩn, hiện tại là xoán suýt cái này thời điểm sao? Bách Hoa Tông bất diệt, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống được rời đi? Nghe vậy, dần không kìm được Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông cường giả sắc mặt biến dị thường khó coi, bởi vì Mộ Thanh Dương nói đúng, tối nay đã định trước không cách nào lành, bọn hắn cùng Bách Hoa Tông đã định trước có một bên phải chết. Mộ Thanh Dương hốt hoảng tránh thoát băng tuyết nhi công kích, ngay sau đó lại bổ sung, Chí Tôn Điện chưa hề làm quan Ninh Ngọc Chí nói những sự tình kia, nhưng vì cảm tạ Đại gia đối Chí Tôn Điện trợ giúp. Việc này qua đi Chí Tôn Điện nguyện các đưa hai tông 500 ức linh tình cùng hai quyển địa cấp thượng phẩm công pháp. Chuyện này là thật." Lý Hi lạnh giọng hỏi. "Tuyệt vô hương luôn." Mộ Thanh Dương nói. "Đã là như thế, vậy chúng ta trước giải quyết hết bách Hoa tông những người còn lại." Lý Hi nói, tiếp lấy hai người lại giết hướng về phía Vu Xương Hoa. Thấy thế, thế Băng Tuyết Nhi đối với bách Hoa tông bên ngoài nhìn một đêm hí Lục trường Phong quát lạnh nói, "Các ngươi những người này còn không giúp đỡ?" Lục trường Phong hỏi, "Băng Tuyết Nhi, nếu như chúng ta ra tay giúp đỡ Bạch Hoa tông, tối nay chúng ta đến đây sự tình có thể hay không chuyện xưa không truy xét?" Băng Tuyết Nhi lạnh lùng nói, "Ta không làm chủ được." Sử trí như thế nào các ngươi còn phải nhìn ca ca ý tứ. Nghe vậy, Lục Trường Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới đều lúc này, Băng Tuyết Nhi thế mà còn không hé miệng. Thấy Lục Trường Phong bọn người bất động, Băng Tuyết Nhi lại nói, hiện tại ra tay giúp đỡ bách Hoa Tông, các ngươi còn có thể lấy công chu tội, còn lại đường sống, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông chủ. Nghe được Băng Tuyết Nhi lời nói, Kim nhiên hô một tiếng. Lục Trường Phong minh bạch Kim nhiên ý tứ, thế là đối Thiên Âm Tông một đám trưởng lão nói, lập tức tiêu diệt toàn bộ tam đại thế lực những người còn lại. Minh Bạch. Nghe xong lời này, Thiên Âm Tông một đám trưởng lão kích động thi triển thân pháp võ kỹ thẳng hướng Tam Đại thế lực còn lại những người này, bởi vì bọn hắn chờ ngay tại hiện tại. Chương 304, Băng Tuyết Nhi thực lực cường đại, chương 304, Băng Tuyết Nhi thực lực cường đại. Lục Trường Phong, ngươi làm cản. Nhìn thấy Lục Trường Phong mang theo Thiên Âm Tông 11 trưởng lão phong tới chiến trường, muốn đối Tam Đại thế lực võ giả ra tay, Mộ Thanh Dương quát lên. Lục Trường Phong cười lạnh nói, Mộ Thanh Dương, bản tọa hôm nay liền làm cản lại nên làm như thế nào? Mộ Thanh Dương nổi giận nói, hôm nay ngươi nếu dám giúp đỡ Bạch Hoa Tông đối phó chúng ta, không ra 1 tháng, lão phu tất nhiên nhường Thiên Âm Tông theo Tây Lăng rời biến mất. Khẩu khí thật lớn, mở miệng ngậm miệng chính là dị tông. Lục Trương Phong giễu cợt nói: "Mộ Thanh Dương, ngươi cho rằng hiện tại Tây Lăng giới vẫn là ngươi trí tôn điện cùng Vạn Bảo lâu độc đoán, tất cả mọi người đến cung cấp các ngươi? Chẳng lẽ không phải?" Mộ Thanh Dương quát lạnh nói: "Lục Trương Phong nói, Mộ Thanh Dương, thời đại thay đổi, hiện tại Tây Lăng giới là Băng Tuyết Nhi cùng Lục Vô Mệnh, ngươi cùng nó ở chỗ này uy hiếp ta, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ đường lui của mình. Thật sự là buồn cười." Mộ Thanh Dương cười lạnh nói: "Lục Trương Phong, ngươi sẽ không thật coi là Lục Vô Mệnh cùng Băng Tuyết Nhi có thể thừa nhận được chí tôn điện cùng Vạn Bảo lâu lựa giận a? Tiếp nhận lựa giận của ngươi Băng Tuyết Nhi hử lạnh nói, Lão giả, ngươi vẫn là trước tiếp nhận lửa giận của ta à? Hôm nay ngươi không chết, lửa giận của ta là sẽ không tiêu. Lời còn chưa dứt, đầy trời băng trụ như là sao băng rơi xuống, phi tốc đánh tới hướng mộ thanh dương. Một nháy mắt liền gây mất mộ thanh dương tất cả đường lui. Muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Mộ Thanh Dương hét lớn, lập tức đem một cái cuồng bạo đan nuốt xuống. Sau một khắc, mộ thanh dương võ đạo khí tức cấp tốc kéo lên, võ thẳng phá nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, đạt đến nhị trọng võ hoàng cảnh. Băng Tuyết Nhi, ngươi cho ta lão phu chết đi. Khí tức vững chắc sau, mộ thanh dương cởi gần một kiếm vung hướng băng Tuyết Nhi. Mộ Thanh Dương một kiếm này vung chém ra đến, phương viên hơn 10 dặm bầu trời đêm đều bị cường đại kim sắc kiếm ý chiếu sáng, đồng phát ra tranh tranh kiếm minh. Nhìn xem kiếm trong tay rung động, bách Hoa Tông cùng Thiên Âm Tông một đám cường giả lông tơ đứng thẳng. Tuy nói bọn hắn đều là võ tông cường giả, có chút càng là cựu trọng võ tông cảnh cường giả, nhưng đều hoảng sợ tại Mộ Thanh Dương một kiếm này uy lực. Mộ Thanh Dương một kiếm này quá mạnh, nếu như Mộ Thanh Dương một kiếm này mục tiêu là bọn hắn, bọn hắn ngoại trừ chết không có loại thứ hai khả năng. Giờ phút này, nhìn xem dưới bầu trời đêm kim sắc kiếm ý, tất cả mọi người là băng tuyết nhi lau một vệt mồ hôi. Băng Tuyết Nhi thiên phú yêu nghiệt không giả. Nhưng nàng võ đạo chúng quy là kém một chút, cũng không biết có thể hay không chịu đựng lấy Mộ Thanh Dương một kiếm này. Nếu như Băng Tuyết Nhi gánh không được, lấy Mộ Thanh Dương hiện tại bày ra kinh khủng chiến lực, không ra một khắc đồng hồ, hắn có thể giết chết tất cả mọi người ở đây. Mà nhìn thấy Mộ Thanh Dương khí thế hung hăng đánh tới, Băng Tuyết Nhi con ngươi hoàn toàn như trước đây lạnh, không có chút nào đem Mộ Thanh Dương để vào mắt. Trên thế giới này, nàng chỉ phục hai người, một cái là thực lực sâu không lường được thử ra, một cái khác thì là nàng kính trọng nhất lục thần. Về phần những người khác, bất luận thực lực cường đại hay không, ở trong mắt nàng đều là nhỏ bé sâu kiến, là nàng có thể nhẹ nhõm siêu việt tổn hại. Nàng đạm mạc nhìn xem, cho đến Mộ Thanh Dương một kiếm phá hủy tất cả băng truy, Kim Sắc Kiếm y còn sốt lại kiếm y hướng chính mình chém giết mà đến. Kết thúc. Thấy cảnh này, tam đại thế lực cường giả nhếch răng cười không thôi, Bạch Hoa Tông cùng Thiên Âm Tông một đám cường giả tâm thì là lạnh một nửa. Liên Mộ Thanh Dương một kiếm này uy lực, một khi đánh trúng băng tuyết nhi, đừng nói một cái băng tuyết nhi, chính là mười cái băng tuyết nhi cũng không đủ chết. Băng tuyết nhi châm chọc nhìn xem phản ứng của mọi người, nàng sắp xong rồi. Thật sự là cho cười. Đừng nói Mộ Thanh Dương cắn thuốc chỉ gặm tới nhị trọng võ hoàn cảnh, chính là lại để thăng tam trọng cảnh giới, nàng nếu là không muốn chết, Mộ Thanh Dương cũng giết không được nàng. Gió lạnh, Băng Tuyết Nhi lặng yên không tiếng động kích phát thể nội trong khoảng thời gian này cường đại không chỉ gấp 10 lần băng hoàng huyết mạch chi lực. Sau một khắc, lòng bàn chân của nàng sáng lên từng đầu kim sắc hình lưới sợi tơ, tại những này kim sắc sợi tơ trợ giúp hạ, hai chân của nàng biến dị thường nhẹ nhàng. Ngay tại kim sắc kiếm ý chém xuống trong nháy mắt, Băng Tuyết Nhi bước ra một bước. Một giây sau, kim sắc kiếm ý chém xuống, kinh khủng kiếm ý đem Băng Tuyết Nhi chôn vùi. Chết. Cuối cùng là là chết. Nhìn thấy Băng Tuyết Nhi chôn vùi tại kim sắc kiếm ý hạ, tam đại thế lực người thở dài một hơi, là Băng Tuyết Nhi chết cảm thấy may mắn. Bọn hắn rất rõ ràng, Băng Tuyết Nhi bất tử Kế tiếp chết người chính là bọn hắn, không đúng. Ngay tại bách hoa tông là băng tuyết nhi chết cảm thấy bi thương lúc, kim nhiên mở miệng nói. Sao không đúng rồi? La thục ảnh nghi ngờ nói. Băng tuyết nhi không có chết, nàng biến mất. Kim nhiên nói. Nghe xong lời này, tất cả mọi người lập tức hướng phía băng tuyết nhi bị giết địa phương nhìn lại, kết quả đừng nói thi thể, liền một giọt máu đều không nhìn thấy. Thật không thấy. Tam đại thế lực sắc mặt người đại biến. Một giây sau, lý hi lớn tiếng nhắc nhở. Mộ điện chủ, băng tuyết nhi tại người đỉnh đầu. Lý hi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu tiếp lấy liền thấy mộ thanh dương hướng trên đỉnh đầu đứng lơ lửng trên không băng tuyết nhi lão tiên băng tuyết nhi tốc độ này quá kinh khủng thế mà như thế đều có thể chạy thoát nhìn xem lúc này băng tuyết nhi các tông cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh theo bọn hắn biết đừng nói thất trọng võ tông cảnh chính là thất trọng võ hoàng cảnh siêu cấp cường giả cũng không có khả năng có như thế tốc độ khủng khiếp băng tuyết nhi thật sự là lần lượt đổi mới bọn hắn đối nàng nhận biết thật giống như lúc trước lục vô mệnh lần lượt đổi mới đại gia nhận biết như thế vừa nghĩ tới ngoại trừ băng tuyết nhi bạch hoa tông còn có một cái giống nhau yêu nghiệt lục vô mệnh tam đại thế lực cường giả liền cảm thấy âm thầm sợ hãi Bọn hắn mong muốn hoàn toàn diệt đi Bách Hoa tông người khác, nhưng lại bất lực đến cực điểm, bởi vì hiện tại Thiên Âm tông 12 người đã trộn rồ vào. Vũ Dương Hoa mệnh lệnh dưới, Kim Nhiên cùng hứa dịch đi giúp La Thục Ảnh cùng Tần Ngẫu Như, chín người khác đều gia nhập vào bình thường vòng chiến. Có Thiên Âm tông đám người trợ giúp, tam đại thế lực đã đã mất đi chiến cuộc trưởng không quyền, thắng lợi Thiên Bình lại lần nữa hướng phía Bách Hoa tông đi về. Lao giả, ngươi không xứng giết ta. Tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần băng tuyết nhi quan sát phía dưới Mộ Thanh Dương lạnh giọng nói. Xứng hay không chỉ có thử qua mới biết được. Mộ Thanh Dương giống to, sau đó không chút do dự đối băng tuyết nhi vùng giả kiếm thứ hai. Thế thế Băng Tuyết Nhi thông dong tránh thoát, đồng thời rêu cần nói, Lão giả, ngươi trả ta, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chém ra mấy kiếm. Đáng chết! Mộ Thanh Dương chửi hầm lên, sát chiêu rất mạnh, có thể mỗi tê ra một lần sát chiêu đều sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Chiến đấu đến nay, hắn trong đan điển linh lực dự trữ đã không đủ bá thành. Dựa theo lập tức linh lực tiêu hao tốc độ, hắn hiện tại linh lực dự trữ nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì hắn thi triển 6 lần công kích mạnh nhất. Nếu như tại cái này 6 lần trong công kích hắn không cách nào trọng thương tới băng Tuyết Nhi, không cần đợi đến cuồng bạo đan dược lực đã qua, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Vừa nghĩ tới chính mình một đời võ hoàng, chí tôn điện điện chủ, cuối cùng khả năng chết ở chỗ này, Mộ Thanh Dương sắc mặt liền biến dị thường khó coi. Vì sống sót, Mộ Thanh Dương không ngừng nghĩ đến phá cục phương pháp, về sau hắn thấy được nơi xa chiến đấu đã tiến vào gây cấn Vu Xương Hoa vòng chiến. Tại Lý Thiên bị giết đồng thời, Vu Xương Hoa cũng thụ thương. Hơn nữa, tại thời gian dài ác chiến hạ, Vu Xương Hoa linh lực hao tổn cũng là cực lớn, trong đan điển linh lực dự trữ còn không bằng hắn. Đối mặt chinh dục, La Võ Quân, Lý Hi cùng Lý Du Côn bốn người vây công, Vu Xương Hoa không ngừng tại lấy thương đổi thương, hiện tại đã là thương thế thảm trọng. Chính là nàng. Một cái mắt Mộ Thanh Dương đem Vu Sương Hoa xem như tối nay một cái phá cục điểm. Chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, một kiếm chém về phía Băng Tuyết Nhi, tiếp lấy thừa dịp Băng Tuyết Nhi tránh né công kích thời gian thi triển thân pháp võ kỹ thẳng hướng Vu Sương Hoa. Đs, hôm qua nửa ngày chạy 6 lần phòng vệ sinh, người đều tiêu chạy kéo hư, ban đêm lại họp, thực sự không còn khí lực gõ chữ, hôm nay chương thứ nhất tới chậm, nhường đại gia đợi lâu bà. Chương 305, Diệt Tông Chi chiến kết thúc, chương 305, Diệt Tông Chi chiến kết thúc. Phong nữ nhân cẩn thận, phát giác được Mộ Thanh Dương ý đồ, Băng Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa một bên tránh né công kích, một bên lớn tiếng nhắc nhở giờ phút này ngay tại công kích là võ quân Vu Xuân Hoa. Cẩn thận cũng vô dụng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Thanh Dương cười gần nói. Ngay sau đó, hắn phối hợp trình dục, Lý Hi cùng Lý Du côn đối Vu Sương Hoa triển khai tuyệt sát. Mà nghe được băng Tuyết Nhi nhắc nhở, Vu Sương Hoa một bên vận chuyển phong thuộc tính linh lực thi triển thân pháp võ kỹ trốn tránh, một bên duy trì trước đó thế công. Đừng có giết ta! Nhìn thấy Vu Sương Hoa tại loại này nguy cấp dưới tình huống vẫn như cũ muốn giết mình, Cựu trọng võ tông cảnh là võ quân sợ, hoảng sợ hét lớn. Không cần sợ hãi, sợ hãi sẽ chỉ làm ngươi chết được càng nhanh. Vũ Sương Hoa lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, La Võ Quân phát ra thê thảm kêu rên, bị Vũ Sương Hoa một kiếm chém giết. Cơ hội cùng một thời gian, tại bốn người trong vây công tránh cũng không thể tránh Vũ Sương Hoa thống khổ hừ một tiếng, cánh tay trái bị lý hy chém đứt. Sư tôn, lão tông chủ, lão tông chủ, Vũ Sương Hoa cùng La Võ Quân máu tươi như là giọt mưa như thế từ không trung chảy xuống, Triệu Tuyên Nghiên, trúc nhan, Tống thải Huyền cùng La thuộc ảnh bọn người đều là lo lắng quát to lên. Vũ Dương Hoa hét lớn, Nghiên Nhi, vị sư là Bạch Hoa Tông tổ nhân, hôm nay đem lấy chết tạ tội, các ngươi không cần là ta một cái tội nhân tự thương tâm nói xong, nàng nhìn thấy giờ phút này đang hướng phía mộ thanh dương đánh tới băng tuyết nhi. về sau, nàng lại đối băng tuyết nhi cười nói, băng tuyết nhi, ngươi thay ta tạ ơn lục tiểu tử, nếu không phải hắn, phong nữ nhân đã sớm chết. muốn nói chính ngươi đi nói, ta lười nhắc cùng người tiện thể nhắn. mấy đạo hàn băng thứ công hướng màn thanh dương, băng tuyết nhi quát lạnh nói, Vũ xương hoa nghe vậy cười nói, các ngươi nhìn lạnh như băng, kỳ thực đều là người nhược tâm. sau khi ta chết bách hoa tông liền van các ngươi chiều cố. về sau, vu xương hoa không nhìn tay cụ thống khổ, tại giống to một tiếng âm thanh bên trong, nàng đem trong đan điển còn lại tất cả linh lực hội tụ thành một kiếm. Nàng mặc dù đã gây mất một tay, nhưng một kiếm này uy lực nhường lý hi ba người sợ hãi, bởi vì nó đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào võ tông. Vu Sương Hoa ánh mắt băng lãnh theo ba người trên thân đảo qua, cuối cùng thi triển thân pháp võ kỹ thẳng hướng võ đạo mạnh nhất, đã đột phá đến bán bộ võ hoàng cảnh trình dục. Bách Hoa tông người toàn bộ đều là thiên điên. Nhìn xem đánh tới Vu Sương Hoa, Trình Dục giận dữ hét. Cùng lúc đó, không cam lòng cứ như vậy bị Vu Sương Hoa lôi kéo đi chết Trình Dục một bên thi triển thân pháp võ kỹ thối lui về phía xa, một bên thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh. Long Quy Chí Thuẫn làm trình dục hô lên long quy chi thoát lúc một đạo màu lam hư ảnh theo trình dục thể nội hiện hiện ra đây là một cái trưởng thành có thể tấn thăng lục giai trung kỳ thực lực long quy nó vừa ra tới trình dục không khí bên người tràn ngập tầng tầng hơi nước nhìn cái này hướng phía vu xương hoa gầm thét long quy thiên âm tông cùng bách hoa tông cường giả nhìn về phía thú vương tông người ý chào phúng hết sức rõ ràng giờ phút này tạ thiên hoa cùng một đám trưởng lão biểu lộ biến vô cùng khó coi không vì cái khác chỉ vì trình dục giờ phút này sử dụng chính là thú vương tông công pháp Hơn một ngàn năm trước, thú vương tông đời thứ nhất tông chủ đem tông môn mệnh danh là thú vương tông. Đó cũng không phải bởi vì hắn tinh thông ngự thú chi pháp, mà là bởi vì hắn đạt được bốn quyển công pháp. Cái này bốn quyển công pháp đều là đến gần vô hạn địa cấp thượng phẩm địa cấp trung phẩm công pháp, phân biệt là thanh long quyết, bạch hổ quyết, chu tước quyết cùng huyền võ quyết. Võ giả tu luyện cái này bốn loại công pháp có thể đem yêu thú chi huyết dung nhập huyết đủ, đồng thời thông qua nhân loại thân thể sử dụng một chút yêu thú năng lực đặc thù. Chính là bởi vì thu được yêu thú năng lực, đời thứ nhất tông chủ đem tông môn mệnh danh là thú vương tông cũng thành lập thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ bốn điện giờ phút này theo trình dục triệu hắn long quy chân Thần, bọn hắn có thể khẳng định trình dục học lén thú vương tông huyền vũ điện đệ nhất công pháp huyền võ quyết công pháp chính là tông môn đệ nhất trong bảo bây giờ tứ đại đỉnh cấp công pháp một trong huyền võ quyết bị trình dục học trộm, thân làm thú vương tông tông chủ tạ thiên hoa giết trình dục tâm đều có ngoài ra nội tâm của bọn hắn dị thường sợ hãi từ đêm nay nhìn thấy đến xem vạn kiếm sơn đỉnh cấp công pháp thiên thu kiếm điện bị đông phương bạch trộn bọn hắn thu vương tông huyền võ quyết bị trình dục trộn bọn hắn đang suy nghĩ có hay không một loại khả năng bảy đại tông môn đỉnh cấp công pháp đều bị chí tôn điện trộn đi không biết rõ vì cái gì bọn hắn càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này giống đương nhiên thiên âm tông đám người suy nghĩ bị long quy tiếng gầm gừ kéo về lập tức nhìn thấy vu xương hoa một kiếm chạm tại long quy hư ảnh bên trên ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện long quy hư ảnh ứng thanh phá hủy trình dục bị đánh bay ra ngoài trên không trung lưu lại một cái hoàn mỹ đường cong cùng lúc đó vu xương hoa đang thi triển cuối cùng một kiếm sau hoàn toàn hư thoát trở thành một cái không có mảy may lực lượng lão nhân bị lý du côn một kiếm chém đứt phanh một tiếng vang trầm trình dục đổ vào phế tích bên trên tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi Ngũ Tạng Lục Phủ cũng là đau đớn khó nhịn, phảng phất muốn vỡ ra như thế. Bất quá, mặc dù đau đớn, nhưng là Trình Dục cười, bởi vì hắn cuối cùng là sống tiếp được, không có chết tại Vu Sương Hoa cái con mụ điên này trên tay. Sư tôn, Lão Tông chủ, Vu Sương Hoa bị giết, Triệu Tuyết nghiên cùng một đám bách hoa tông cao tầng bi thương không thôi, nội tâm càng là đối với Tam Đại thế lực tràn đầy thù hận. Giờ phút này, các nàng hận không thể ăn Tam Đại Tông môn cường giả thịt, uống máu của bọn hắn, dùng cái này tế điện bách hoa tông chết đi tất cả mọi người. Trình Dục, ngươi tại sao lại ta thú Vương Tông Huyền võ quyết? Tạ Thiên Hoa nhìn về phía Trình Dục lớn tiếng chất vấn. Trình Dục lạnh lùng nhìn Tạ Thiên Hoa một cái, không có trả lời, mà là kéo lấy thương thế đi hướng nơi xa, chuẩn bị ngồi xuống chữa thương. Vũ Sương Hoa bị giết, băng Tuyết Nhi giận dữ, ý thức được một chút giết không được cắn thuốc Mộ Thanh Dương, nàng trực tiếp vô cùng gây nên tốc độ thẳng hướng trình Dục. Tổng Điện Chủ cứu ta! Phát giác được sau lưng sắc cơ, trọng thương trình Dục tuyệt vọng trốn hướng Mộ Thanh Dương. Băng Tuyết Nhi, ngươi dám! Mộ Thanh Dương giận dữ hét. Băng Tuyết Nhi lạnh lùng nói, ngươi có thể giết Bách Hoa tuồng người, ta vì sao không thể giết các ngươi người? người? nói xong, băng tuyết nhi quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trình dục sau lưng, tiếp lấy một cái hàn băng thứ không trở ngại chút nào đâm vào trình dục lồng ngực. đợi đến mộ thanh dương theo dương thân pháp một kiếm đánh tới lúc, băng tuyết nhi rút ra hàn băng thứ, tiện tay đem còn chưa chết hẳn trình dục ném tới. với anh, chỉ thấy kim sắc kiếm y chiếu dọi bóng đêm, còn xuất lại một mạch trình dục bị mộ thanh dương chặt thành hai nửa, thi thể cực tốc từ không trung rơi xuống. mà tại trình dục sau khi chết, chí tôn điện tối nay xuất động tám người chết sáu cái, chỉ còn lại mộ thanh dương cùng bản thân bị trọng thương đông vương mạch. Chinh dục máu tươi văng đến mộ Thanh Dương trên mặt, khiến cho mộ Thanh Dương biểu lộ nhìn qua có chút dữ tợn, đồng thời cũng làm cho mộ Thanh Dương thanh tịnh rất nhiều. Mộ Thanh Dương nhìn về phía rách nát chiến trường, lập tức phát hiện ác chiến lâu như vậy, Tam đại thế lực người đúng là bất chi bất giác chết được không sai biệt lắm. Tại Thiên Âm Tông 12 người tham chiến sau, nguyên bản vây công bách hoa tông trưởng lão, giáo tập cùng đệ tử 10 cái trưởng lão toàn bộ đều bị giết. Giờ phút này, Tam đại thế lực liền chỉ còn lại bảy người, Vạn Kiếm Sơn còn lại Lý Hi cùng Vạn Diệu, Thú Vương Tông còn lại Lý Du Côn, Chu Trinh cùng Tạ Thiên Hoa, về phần trí tôn điện chỉ có hắn cùng Đông Phương Bạch còn sống. So ra mà nói. Bạch Hoa Tông cùng Thiên Âm Tông cao tầng thừa đến càng nhiều. Thiên Âm Tông 12 người chết 3 cái, còn lại 9 cái. Bạch Hoa Tông cao tầng chết Ninh Ngọc Trí cùng Vu Xương Hoa, Triệu Tuyết Nghiên, Trúc Nhan, Tống Thải Viên, Lê Tích Duyệt, La Thụy Ảnh cùng Tần Mộng Như đều là thân bị trọng thương. Ngoại trừ các nàng, Bạch Hoa Tông còn có một cái yêu quái cái kia chính là từ đầu chiến đấu tới đôi, nhưng lại một chút thương thế đều không có băng tuyết nhi. Như thế coi như tối nay tam đại thế lực thảm bại. Cảm thụ được bởi vì cuồng bạo đan dược lực dần dần biến mất mà biến thân thể hư nhược, Mộ Thanh Dương ý thức được nơi đây không thể ở lâu, nếu không đêm nay thật muốn ngỏm tại đây. Vé sau hắn đối với bách hoa tông cùng thiên âm tông đám người phẫn nộ quát lục trường phong triệu tuyết nghiên, các ngươi chờ đó cho ta vạn bảo lâu sẽ không bỏ qua các ngươi lời còn chưa dứt mộ thanh dương lập tức thi triển thân pháp võ kỵ hướng phía bách hoa tông chạy ra ngoài chốn thời điểm nhìn cũng chưa từng nhìn trọng thương đông phương bạch một cái mà nhìn thấy mộ thanh dương chạy trốn tạ thiên hoa năm người cũng không còn lưu lại riêng phần mình thi triển cường đại nhất thân pháp võ kỵ hướng phía bách hoa tông chạy ra ngoài truy sao nhìn thấy mộ thanh dương mấy người chạy trốn lục trường phong ánh mắt chớp lên nhìn về phía băng tuyết nhi hỏi đứng tại trên góc độ của bọn hắn đến xem bọn hắn là hy vọng truy đem Tạ Thiên Hoa 6 người toàn bộ lưu lại, suy yếu tam đại thế lực đỉnh tiêm chiến lực. Bất quá, chỉ là bọn hắn muốn vô dụng, quyền quyết định tại Băng Tuyết Nhi trên tay, bởi vì chỉ có Băng Tuyết Nhi mới có lưu lại 6 người thực lực. Băng Tuyết Nhi sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, tính toán, giặc cùng đường chớ đuổi, miễn cho chúng ta đuổi theo, bọn hắn lại đột nhiên giết một cái hồi mã thương. Như thế cũng tốt. Băng Tuyết Nhi kiểu nói này, Lục Trường Phong sắc mặt ba người khẽ biến, không còn dám nghĩ đến đuổi theo giết mộ Thanh Dương 6 người. Bọn hắn 6 người là điểm ba đợt, nếu như muốn đi truy, Băng Tuyết Nhi truy một đợt, ba người bọn họ một đợt, tất nhiên sẽ thừa một đợt lấy bọn hắn sáu người thực lực, một khi bọn hắn giết một cái hồi mã thương, bất luận là Bách Hoa Tông vẫn là bọn hắn Thiên Âm Tông đều không tiếp thủ được. Chương 306, đường động, nhận chữ vật đều là ta, chương 306, đường động, nhận chữ vật đều là ta. Quay đầu, Lục Trường Phong liền thấy dây rủa lấy mong muốn trốn Đông Phương Bạch. Lúc này Đông Phương Bạch sớm đã không có trước đó lúc đến thần khí, hắn bị thương rất nặng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Lục Trường Phong hỏi, Băng Tuyết Nhi, Đông Phương Bạch xử trí như thế nào? Băng Tuyết Nhi nhìn Đông Phương Bạch một cái, lạnh lùng nói, giữ lại cũng không cái gì dùng, trực tiếp giết ta. Tốt. Lục Trường Phong nhẹ gật đầu đi hướng Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch giận dữ hét, Vang Tuyết Nhi, Lục Trường Phong, ta là Chí Tôn Điện phải phó Điện Chủ, Vạn Bảo Lâu người, các ngươi không thể giết ta, nếu không Vạn Bảo Lâu không tha cho các ngươi. Lục Trường Phong cười lạnh nói, Đông Phương Bạch, Tây lăng giới Vạn Bảo Lâu tổng lâu chỉ còn trên danh nghĩa, Chí Tôn Điện cũng là tổn thất nặng nghề, các ngươi thời đại kết thúc. Lục Trường Phong coi như Tây lăng giới Vạn Bảo Lâu thời đại kết thúc, nhưng Thiên Vũ Đông Đại Lục Vạn Bảo Lâu thời đại còn chưa có kết thúc. Đông Phương Bạch uy hiếp nói, một khi những người ở phía trên biết Tây Lang giới chuyện phát sinh, các ngươi những người này đừng mong thoát đi một hay. Vạn Bảo Lâu, tại Tây Lang giới đừng nói lục trường phong những này cường giả đỉnh cao, chính là võ giả bình thường đều biết vạn bảo lâu cũng không phải là một cái đơn giản thương lâu. Vạn bảo lâu trải rộng từng cái đại lục, càng là võ đạo thịnh vượng đại địa phương, vạn bảo lâu cùng người phụ trách mới bồi dưỡng chí tôn điện có cường giả thì càng nhiều. Hơn nữa càng là đại địa phương, vạn bảo lâu cùng chí tôn điện cường giả thực lực cũng liền càng mạnh, không phải bọn hắn những người này có thể đối kháng. Vừa nghĩ tới thiên vũ đông đại lục sẽ phái người đến đây, lục trường phong tâm tình liền biến có chút nặng nề, không còn trước đó vui sướng. Hắn biết đêm nay bọn hắn mặc dù thắng, chỉ khi nào thiên vũ đông đại lục vạn bảo lâu cùng chí tôn điện phái người đến bọn hắn đồng dạng sẽ chết được rất thảm. Đông Phương Bạch cảm nhận được Lục Trường Phong sợ hãi cùng kiên kỵ, tiếp tục nói, Lục Trường Phong, các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là cùng chí tôn điện giao hảo. Giao hảo. Lục Trường Phong cười khẩy nói, Đông Phương Bạch, ngươi cho chúng ta ba tuổi đứa nhỏ sao? Cùng nó cùng các ngươi giao hảo, chúng ta còn không bằng tự sát tới dứt khoát. Đông Phương Bạch ánh mắt chớp lên, nói, các ngươi đều là tây lăng giới cường giả đỉnh cao, chỉ cần các ngươi giao hảo, ta muốn chí tôn điện tất nhiên sẽ không trách tội với ngươi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Giết. Sa Sa băng Tuyết Nhi không nhịn được nói, Lục Trường Phong cao mày nói, băng Tuyết Nhi. Hắn tuy là đang giãy rủa, nhưng có chút nói đến không phải không có lý, một khi vạn bảo lâu người ở phía trên tới, chúng ta liền nguy hiểm. Băng Tuyết Nhi lạnh lùng hỏi, ngươi cho rằng ngươi không giết hắn, Chí Tôn Điện liền có thể buông tha ngươi? Không thể. Lục Trường Phong đắng chặt lắc đầu. Đông Phương Bạch, các ngươi Chí Tôn Điện người đều đang chết. Cũng liền lúc này, Ôn Ninh Ngọc Chí thi thể bị thương gần chết Triệu Tuyết Nghiên bỗng nhiên giống giận bật lên, một kiếm thẳng hướng Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch mặc dù không có chết tại Ninh Ngọc Chí trong tay, nhưng cũng bị Ninh Ngọc Chí không muốn mạng thế công đánh thành trọng thương, không có mấy may chế lực nhìn thấy triệu tuyết nhiên một kiếm đánh tới đông vương bạch hoảng sợ mong muốn trốn tránh kết quả nhưng như cũng bị triệu tuyết nhiên một kiếm đâm xuyên qua trái tim triệu tuyết nhiên ngươi ngươi sẽ hối hận lựu máu tươi dâng trào, đông vương bạch thống khổ chỉ vào triệu tuyết nhiên nói rằng triệu tuyết nhiên không có lên tiếng chỉ là dùng hết lực lượng đem bản kiếm đi ra sau đó lão đảo ngã sấp xuống tại phế tích bên trên nhìn qua có chút chán nản băng tuyết nhi thấy thế hỏi lão giả ngươi không sao chứ ta không sao triệu tuyết nhiên nhỏ giọng nói rằng ngươi không có việc gì liên tốt nếu như các ngươi đều đã chết ta nhưng là không còn biện pháp cùng ca ca bản dao Băng Tuyết Nhi nói, Triệu Tuyết Nhi nói, Băng Tuyết Nhi, ngươi nên làm gì liền đi làm gì, không cần phải để ý đến chúng ta. Nói, Triệu Tuyết Nhi chợt vật đứng lên, từng bước một đi hướng Vu Sương Hoa thi thể, đem Vu Sương Hoa tàn phá thi thể thu làm lên. Về sau, nàng lại tại hai cái đệ tử nâng đỡ đi thu làm Linh Ngọc Chí thi thể. Băng Tuyết Nhi yên lặng nhìn xem, cũng không quấy dậy. Một lát sau, Hư Nhược La thuộc ảnh khập kinh đi tới, nhìn xem tại đại chiến bên trong biến thành phế tích bách hoa tông cảm khải nói, trận chiến này chúng ta mặc dù thắng, nhưng là thắng thảm. Băng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Hiện tại bách hoa tông ngoại trừ Triệu Tuyết Nhi mấy người kia. Giáo tập giết đến chỉ còn lại 7, ba vạn đệ tử cũng chỉ còn lại không đủ 2 vạn. Liếc nhìn lại, rách nát phế tích bên trên chất đầy thi thể, một hồi gió đêm thổi tới, mùi máu tanh nồng đậm để cho người ta ngửi thậm chí có chút buồn nôn. Nên nói không nói, một trận chiến này bách Hoa Tông không có bị diệt tông thật sự là không dễ dàng. Nghe được La Thục ảnh lời nói, Kim Nhân đi đến Lục Trường Phong bên cạnh hỏi: "Tông chủ, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý?" Lục Trường Phong nhìn về phía một bên Băng Tuyết Nhi, nói: "Băng Tuyết Nhi, các người Bạch Hoa Tông kế tiếp có tính toán gì?" Băng Tuyết Nhi đi hướng đông phương bạch thi thể, Đem Đông Vương Bạch nhận chữ vật lồ xung dưới, nói: "Chúng ta không có không có tính phản ứng gì, các ngươi có thể đi." Lục Trường Phong sừng sốt một chút, kịp phản ứng băng tuyết nhi đây là tại hạ lệnh chủ khách. Hắn lo lắng tam đại thế lực sẽ trả thù Thiên Đồng Tông, muốn hỏi một chút băng tuyết nhi cách đối phó, có thể thấy được băng tuyết nhi lại đi hướng chỉnh dục thi thể, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn ôn quyền, nói: "Đã là dạng này, vậy chúng ta trước hết rời đi, chờ Lục Vô Mệnh trở về thay ta hướng hắn Vân An." Ân. Băng Tuyết Nhi lãnh đạm ừ một tiếng, xem như đã lại. Về sau, Lục Trường Phong hạ lệnh trưởng lão Liệm Tông môn ba cái chết đi trưởng lão thi thể đồng thời thu nhặt tam đại thế lực chết đi cường giả nhận chữ vật. bất quá lục trường phong mệnh lệnh vừa ra tới, đang xoay người nhận nhận chữ vật băng tuyết nhi liền lệnh lùng ngẩng đầu nói rằng, đừng động, tất cả nhận chữ vật đều là ta. tông chủ, ngươi nhìn cái này. nghe xong lời này, thiên âm tông một đám trưởng lão nhìn về phía lục trường phong, trong lòng rất là không vui. tam đại thế lực chết 29 người ở chỗ này, địa vị thấp nhất đều là tông môn trưởng lão. không cần nghĩ, bọn hắn trong nhận chứa đồ khẳng định có tam đại thế lực đỉnh cấp công pháp cùng bảo kỹ, linh tinh số lượng cũng là rất nhiều. Bây giờ chiến đấu kết thúc, bọn hắn Thiên Âm Tông dù sao cũng là chiến thắng phương. Băng Tuyết Nhi mở miệng liền phải toàn bộ chiến lợi phẩm, khẩu vị cũng quá lớn. Lục Trường Phong trong lòng cũng vô cùng thèm nhỏ dãi tam đại thế lực di sản nhưng lại kiêng kỵ Băng Tuyết Nhi thực lực, chỉ có thể cười làm lành nói. Băng Tuyết Nhi, chúng ta Thiên Âm Tông cũng xuất lực, vì thế còn hy sinh ba cái trưởng lão, có thể hay không giữ lại mấy cái nhẫn chữ vật cho chúng ta. Băng Tuyết Nhi lạnh giọng nói, nhẫn chữ vật không có, các ngươi nếu là đối ta có ý kiến, các ngươi có thể tới đoạn, ngược lại trời còn chưa sáng, ta không ngại tái chiến một trận. Không được, cứ như vậy đi, nhẫn chữ vật đều cho ngươi chúng ta lập tức rời đi bách hoa tông nghe xong lời này lục trường phong nội vàng khoát tay bọn hắn thật vất vả mới hòa hoãn hai tông quan hệ cũng không dám lại gây băng tuyết nhi cái này sát thần chớ nhìn bọn họ hiện tại nhiều người bách hoa tông chỉ còn băng tuyết nhi một cái thật sự là nếu quả như thật đánh nhau hắn đoán trưởng thiên âm tông người phải chết hết ở chỗ này tam đại thế lực lưu lại di sản rất có sức hấp dẫn nhưng nếu như muốn bắt mệnh đi đổi thậm chí sát suất rất lớn không đổi được bọn hắn sẽ quả quyết từ bỏ một lát sau lục trường phong vẻ mặt kiên kỵ mang theo thiên âm tông một đám trưởng lão rời đi bách hoa tông chỉ để lại bách hoa tông đám người mà nhìn thấy lục trường phong dẫn người rời đi, lê tích duyệt bọn người thật dài thở dài một hơi. mặc dù không có nhìn thấy tam đại thế lực cường giả trong nhẫn chứa đồ đồ vật, coi như theo thực lực của những người này cùng địa vị nhìn, các nàng liền biết đồ vật khẳng định rất nhiều. đối mặt như thế hải lượng tài nguyên công pháp và võ kỹ rụng hạt, các nàng thật lo lắng thiên âm tông sẽ độc thủ. dù sao người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. cùng lúc đó, các nàng cũng chấn kinh băng tuyết nhi dũng cảm, một tiểu nha đầu lại dám một người ăn hết những vật này, vì thế còn uy hiếp thiên âm tông. băng tuyết nhi cũng không biết lê tích duyệt đám người ý nghĩ, cũng không nghĩ nhiều như vậy, theo lục thần lâu như vậy. Nàng chỉ cảm thấy đây là đơn giản thao tác. Thu tất cả nhẫn chữ vật, băng tuyết nhi đối Lê Tích Duyệt nói, sắp xếp người quét dọn chiến trường A. Tốt. Lê Tích Duyệt nói. nghe vậy, băng tuyết nhi tại mọi người ánh mắt khó hiểu lần tiếp theo một lần mang đi tam đại thế lực tất cả cường giả thi thể, sau đó biến mất. Trường 307, băng tuyết nhi nghĩ tới tị nạn chi địa. Trường 307, băng tuyết nhi nghĩ tới tị nạn chi địa. Dưới bóng đêm, người sống bị bi thương bao phủ. Lê Tích Duyệt đứng tại phế tích bên trên. Lão đảo muốn ngã nhìn xem các đệ tử ra lệnh, trọng thương nguyên địa chữa thương, vết thương nhẹ cũng không bị tổn thương thay tông môn anh luyện liệm, đưa các nàng toàn bộ táng nhập chủ phong hậu sơn. Táng nhập chủ phong hậu sơn. Nghe được lê tích duyệt mệnh lệnh, các đệ tử cùng còn sót lại bảy giáo tập đều khó mà tin nhìn xem lê tích duyệt. Một lần hoài nghi nghe nhầm rồi, không vì cái khác, chỉ vì chủ phong hậu sơn cũng không phải ai cũng táng ở nơi đó. Theo thành lập bách hoa tông bắt đầu, bách hoa tông chủ phong hậu sơn liền thành bách hoa tông thánh địa, chỉ có lịch đại tông chủ và trưởng lão mới có tư cách táng ở nơi đó. Dựa theo bách hoa tông quy củ, phổ thông đệ tử cùng giáo tập sau khi chết chỉ có thể táng tại bách hoa tông bên ngoài độc lập trong nghĩa trang. Ngày bình thường có chuyên môn đệ tử quét dọn. Bây giờ Lê Tích duyệt lại còn nói muốn đem tối nay đệ tử đã chết cùng giáo tập táng ở nơi đó. Điều này thực là đem các nàng khiếp sợ đến. Lê Tích duyệt đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, lớn tiếng nói: các ngươi không có nghe lầm, chính là toàn bộ táng tại chủ phong hậu sơn. Tối nay Lê Tích duyệt đem tất cả tại diệt tông chi chiến tử đi đệ tử, giáo tập mai táng ở nơi đó. Kia là nàng đối với những người này tán thành. Dưới cái nhìn của nàng, so sánh những cái kia vứt bỏ tông chạy trốn giáo tập cùng đệ tử các nàng đều là bách hoa tông dũng sĩ, cái này không quan hệ thiên phú và công tích. mà nghe được lê tích duyệt khẳng định lời nói sau, những cái kia sống sót, trong ánh mắt tràn ngập bi thương giáo tập cùng đệ tử trong mắt nhiều một sợi quang. y mắng dưới bóng đêm, các nàng cảm kích nhìn về phía lão đạo muốn ngã lê tích duyệt, tiếp lấy không hẹn mà cùng hướng phía lê tích duyệt dập đầu lê bái. đa tạ tông chủ. một máy mắt, đám người xen lẫn bi thương thanh âm chỉnh tề vang lên. lê tích duyệt khoát tay áo, nói, các ngươi đều đứng lên đi. tạ tông chủ. đám người tê hô, tiếp lấy đứng dậy. lê tích duyệt nói, tất cả mọi người đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian hành động. Trong chú thẩm tra đối chiếu mỗi người thân phận, không cần bỏ sót bất cứ người nào, cần tuân tông chủ hiệu lệnh. đám người tê hô nói, thanh âm ở dưới bóng đêm truyền hướng phương xa. về sau tất cả còn sống đệ tử cấp tốc hành động lên, không ngừng sẽ bị tam đại thế lực giết chết đệ tử con hướng chủ phong hậu sơn. các nàng ở trong rất nhiều người đều bị thương không nhẹ, nhưng các nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy tại phế tích bên trên thu chơi chết đi đệ tử thi thể. giờ phút này nhìn xem những này bận rộn đệ tử, lê tích duyệt bọn người nước mắt mơ hồ hai mắt, bởi vì dạng này tông môn mới là các nàng mong muốn. đoàn kết, hỗ trợ, có lực ứng tụ. Tối nay Bách Hoa Tông không có diệt vong, các nàng tin tưởng Bách Hoa Tông sẽ tại tương lai biến càng mạnh, cho đến cường đại đến không ai dám ức hiếp các nàng. Một bên khác, làm người sống vội vàng, mai táng người mất lúc, băng Tuyết Nhi cũng không có nhàn rỗi, nàng lén lén đem Tam Đại Thế lực tất cả cường giả thi thể dẫn tới lạp cạp khanh phía dưới trong động mỏ. Tam Đại Thế lực cường giả tu luyện tới võ tông cảnh giới, đi qua những năm kia không ăn ít đan dược và linh dược, máu thịt bên trong ngẩn chứa đại lượng năng lượng. Đối băng Tuyết Nhi mà nói, thi thể của bọn hắn đều là đại bổ chi vật. Trước đó tất cả mọi người nhìn chăm chăm, nàng không tốt trực tiếp ăn, bây giờ lại là có thể. Đen nhánh trong hầm mỏ. Băng Tuyết Nhi hóa thành bản thể, một mạch ăn hết Đông Phương Bạch cùng tiền tuấn thi thể, sau đó yên lặng luyện hóa hai người máu thịt bên trong năng lượng. Sau đó hai ngày, Băng Tuyết Nhi một mực chờ tại trong động mỏ, cho đến đem tam đại thế lực 29 người thi thể toàn bộ ăn hết luyện hóa. Tại luyện hóa tam đại thế lực tất cả mọi người trong thi thể năng lượng sau, Băng Tuyết Nhi khí tức trên thân mạnh mẽ hơn không ít, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận một chút. Nghĩ đến Triệu Tuyết Nghiên mấy người thương thế, vừa mới luyện hóa xong đám người thi thể, Băng Tuyết Nhi liền biến trở về hình dạng người, nhẹ nhõm về tới mặt đất. Làm nàng đi vào tông môn đại điện lúc, nàng nhìn thấy Lệ Tất Truyện. 2 ngày thời gian, tại phục dụng huyết linh đang tình huống hạ, Lê Tích duyệt thường thế tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng không giống trước đó, như vậy không có chút huyết sắc nào. Nhìn thấy Băng Tuyết Nhi đến đây, Lê Tích duyệt lập tức tiến lên đón, nói: "Băng Tuyết Nhi, ngươi hai ngày này đi đâu, chúng ta một mực tại tìm ngươi." "Tìm ta làm cái gì?" Băng Tuyết Nhi cao mày nói. Lê Tích duyệt nói: "Ngươi chờ một chút, ta đi đem sư tôn các nàng đều gọi đến." "A." Băng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Một lát sau, Triệu Tuyết Nghiên, La Thục Ảnh, Tần Mộc Như, Trúc Nhan, Tống Thải Uyên cùng theo Bạch Trạch Sơn mạch gấp trở về nhạc giáo hai người cùng đi tới tông môn đại điện. "Có chuyện gì liền nói, ta rất bất ngờ." nhìn thấy người đến đông đủ, băng tuyết nhi hơi không kiên nhẫn nói. lê tích duyệt nhìn về phía triệu tuyết nhiên hỏi, sư tôn, là ngươi mà nói vẫn là để ta nói. triệu tuyết nhiên còn không có theo Ninh ngọc trí cùng vu xương hoa chết bên trong đi tới, cảm xúc xa xót nàng thản nhiên nói, vẫn là ngươi mà nói à? lê tích duyệt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía băng tuyết nhi nói, băng tuyết nhi, chúng ta liền muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp phải làm gì? băng tuyết nhi nói, còn có thể làm sao? ngay tại cái này lợi, chờ kaka trở về thôi. lê tích duyệt cau mày nói, vạn nhất tam đại thế lực trở về trốn cũng làm sao bây giờ? Phải biết chúng ta đã không cách nào lại tiếp nhận diện tông chi chiến. Bang Tuyết Nhi xoa cằm trầm ngâm nói, trải qua trước đó trận chiến kia, Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông đã biết chi tôn điện trộn công pháp của bọn hắn cùng võ kỹ, bọn hắn liên thủ tiếp khả năng không lớn. Lê Tích Duệ nói, coi như bọn hắn không liên thủ, chỉ là một cái chi tôn điện chúng ta liền ứng phó không được. Bang Tuyết Nhi hỏi, các ngươi hiện tại là tính toán gì? Lê Tích Duệ nói, ý của chúng ta là trước mang theo các đệ tử chạy trốn, tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn tới mấy năm lại nói. Cái này đừng suy nghĩ, không thể nào. Bang Tuyết Nhi lắc đầu nói, vì cái gì? La Thục Anh nghi ngờ nói, Bang Tuyết Nhi nói tam đại thế lực người mặc dù đã rời đi, nhưng bọn hắn chim đưa thư cùng ám tử khẳng định còn tại bách Hoa tông phụ cận, các ngươi gióng trống khua trên trốn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ phát hiện không được. Nghe vậy, Lê Tích duyệt đám người tâm tình biến nặng dị thường. Tân Ngọc như nói, "Văng Tuyết Nhi, trốn không thoát, chúng ta cũng không thể đợi ở chỗ này chờ chết, cầu nguyện bọn hắn sẽ không lại lần rết trở lại tới đi." Vứt bỏ tông chạy trốn không quá hiện thực, nhưng nếu như các ngươi thật muốn tránh, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái chỗ." Văng Tuyết Nhi suy tư nói rằng, "Giờ phút này, nàng nghĩ đến Lạp Cập khanh phía dưới cái kia quần mộ." Cái kia quặn mỏ trong lòng đất mấy ngàn mét địa phương, lại có một cái tràn ngập hôi thối, là cập làm cập khanh, làm hiểm hộ, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến các nàng sẽ giấu ở chỗ nào. Trước mắt mọi người sáng lên, Lê Tích duyệt hiếu kỳ nói, là nơi nào? Băng Tuyết Nhi không có trả lời, mà là thản nhiên nói, nếu như các ngươi thật muốn giấu tới đó, ta có thể mang các ngươi đi. Bất quá các ngươi muốn trước đi chuẩn bị 3 tháng đồ ăn, đồng thời mua lấy đầy đủ tất cả mọi người ăn cơm thuốc. Triệu Tuyết Nhiên không hiểu hỏi, tại sao phải mua cơm thuốc? Băng Tuyết Nhi nói, ngươi có thể bảo chứng lưu lại những đệ tử này cùng giáo tập, lại hoặc là các ngươi ở đây những người này tuyệt đối là người một nhà. Băng Tuyết Nhi lời này vừa nói ra, đám người sợ hai thán phục tại Băng Tuyết Nhi thông minh, thế mà liền cái này đều đã nghĩ đến, nàng thật không hổ là cùng Lục Thần lẫn vào. Chẳng biết tại sao, giờ phút này các nàng theo Băng Tuyết Nhi trên thân thấy được Lục Thần cái bóng, thật sự là quá thông minh, ai cũng tính toán không thắng bọn hắn. Sau một lúc lâu, Triệu Tuyết Nhiên đối nhạc giao cùng Lý Dung Lạc ra lệnh, Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đi một chuyến bách hoa thành, mua lấy đầy đủ tất cả mọi người ba tháng ăn đồ ăn, đồng thời mua lấy công thuốc. Là. Hai người cung kính nói. Về sau, Lê Tích Duyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo trong nhận chứa đổ xuất ra gần ngàn nhận chữ vật. Những này nhẫn chữ vật đều là bách hoa tông lịch đại tông chủ thu thập lại. Tại Lê Tích duyệt tiếp nhận vị trí tông chủ sau, Triệu Tuyết nghiên đem nhẫn chữ vật đều cho nàng. Nhẫn chữ vật điểm ba đẳng chín cấp, phân biệt là đê đẳng, trung đẳng, cao đẳng, trong đó mỗi một trở lại phân ban đầu bên trong cao ba cấp. Đê đẳng sơ cấp trong nhẫn chứa đồ không gian chỉ có một cái lập phương. Đê đẳng trung cấp là 2 mét khối, đê đẳng cao cấp thì là 4 lập phương. Tại toàn bộ bách hoa tông nắm giữ đê đẳng cao cấp nhẫn chữ vật người chỉ có tông môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, người khác nhẫn chữ vật không phải đê đẳng sơ cấp chính là đê đẳng trung cấp. Rất nhiều người thậm chí mua không nổi nhẫn chữ vật. Lê Tích duyệt rất rõ ràng, mong muốn chứa đựng gần 2 vạn người 3 tháng đồ ăn, không có mấy trăm nhẫn trữ vật là tuyệt đối làm không được. Nhạc giao cùng Lý Dung Lạc theo Lê Tích duyệt trong tay tiếp nhận nhẫn trữ vật, tiếp lấy lôi lệ phong hành hành động lên, mang theo linh tinh rời đi Bách Hoa Tông. Chương 308, Tị nạn, chương 308, Tị nạn. Sau một ngày, Nhạc giao cùng Lý Dung Lạc có chút mệt mỏi trở về. Vừa về tới nội tông, hai người liền đem tất cả đổ đầy vật liệu nhẫn trữ vật nộp lên cho Lê Tích duyệt, sau đó đứng ở một bên chờ. Một lát sau, tất cả tông môn cao tầng cùng Băng Tuyết Nhi xuất hiện tại tông môn đại điện nhìn thấy băng tuyết nhi tiến đến, lê tích duyệt nói, băng tuyết nhi, hiện tại vật tư đều chuẩn bị xong, ngươi bây giờ có thể mang bọn ta đi ngươi nói cái địa phương kia à? băng tuyết nhi hỏi, cầm thuốc mua được? lê tích duyệt nói, mua được, lượng chỉ nhiều không ít. băng tuyết nhi nói, đã là dạng này, các ngươi hiện tại đem kaka cho lúc trước tất cả đan dược đều giao cho ta, chờ kaka sau khi trở về sẽ trả lại cho ngươi nhóm. đây là vì sao? lê tích duyệt không hiểu hỏi, bởi vì hồn tiểu tử cho đan dược có thể giải độc. triệu tuyết nghiên hiếp mắt nói, là, trước đó ta bên trong kim mẫu ma tê độc chính là an huyết linh đan hiểu. lê tích duyệt phản ứng lại giao ra băng tuyết nhi cũng không nhiều giải thích hướng phía lê tích duyệt mấy người đưa tay ra thấy thế tất cả mọi người đem còn lại đan dược toàn bộ nộp lên cho băng tuyết nhi thu đan dược băng tuyết nhi nói hiện tại các ngươi đi đem tất cả mọi người không thiếu một cái gọi vào tông môn quảng trường nhưng không nên nói cho các nàng biết muốn làm gì tốt lê tích duyệt không có nhiều lời lập tức hành động lên một canh giờ sau nội tông tất cả mọi người mang theo nghi hoặc tụ tập tại tông môn quảng trường tiếp theo tại băng tuyết nhi ra hiệu hạn lê tích duyệt tự mình cấp cho cấm vương bởi vì bị tất cả tông môn cao tầng nhìn chăm chăm Các đệ tử cùng giáo tập đều ăn cơm thuốc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người biến thành cơm niếp. Về sau, tại một đám đệ tử cùng giáo tập không giảng hòa khủng hoảng ánh mắt hạ, Lê Tích duyệt nhìn về phía Băng Tuyết Nhi hỏi: "Kế tiếp đâu?" "Kế tiếp tất cả mọi người đến Hậu Sơn Lạp Cặc Hành, nếu ai dám tự mình rời đội, tại chỗ coi là gian tế giết chết." Băng Tuyết Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Băng Tuyết Nhi lời này vừa nói ra đến, một đám cao tầng đã chấn kinh Băng Tuyết Nhi thủ đoạn, vừa nghi nghi ngờ Băng Tuyết Nhi vì sao để các nàng đến Hậu Sơn Lạp Cặc Hành. Phía dưới, một đám đệ tử cùng giáo tập đang nghe Băng Tuyết Nhi lời nói về sau không ít người càng là há mồm mong muốn nói chuyện. Kết quả lại một chút thanh âm đều không phát ra được. Sư tôn nhìn mọi người một cái, Lê Tích duyệt lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tuyết Nghiên. Triệu Tuyết Nghiên nói, "Ngài băng tuyết nhi." Là Lê Tích duyệt vẻ mặt trang nghiêm nhẹ gật đầu, tiếp lấy hạ lệnh các đệ tử cùng giáo tập có thứ tự tiến về phía sau núi Lạc Cập Hành. Mà khi tất cả mọi người tại một đám cao tầng chậm chậm phong bị tiến về phía sau núi Lạc Cập Khách lúc, băng tuyết nhi một mình rời đi. Lúc này con mắt của nàng thay đổi, không còn là nhân loại ánh mắt, mà là biến trở về thú đồng, thị lực trong nháy mắt so với nhân loại cường đại gấp mấy trăm lần. Bóng đêm thăm trầm, chung quanh một mảnh đen kịt nhưng khi băng tuyết nhi đứng ở chỗ cao lúc trung quanh phương viên mười mấy trong phạm vi ngàn mét mọi thứ đều không giữ lại chút nào hiện ra tại băng tuyết nhi trong mắt về sau băng tuyết nhi trở thành trong màn đêm sát thủ đem bách hoa tông trong ngoài tất cả cái khác tông môn ám tử cùng loài chim toàn bộ giết chết đợi đến băng tuyết nhi xử lý sạch tất cả thay hoàng ẩm lê tích duyệt cũng sẽ tất cả mọi người dẫn tới lạp cẩm khanh bên cạnh vừa đến lạp cẩm khanh bên cạnh băng tuyết nhi liền đem từ phòng bếp tìm đến thằng toa cột và bốn cây đại thụ bên trên cũng đem một đầu khắc ném vào lạp cẩm khanh nhìn thấy băng tuyết nhi cử động triệu tuyết nghiên khiếp sợ hỏi băng tuyết nhi ngươi không phải là muốn nhường đại gia trốn vào lạp cẩm khanh à có vấn đề gì không? băng tuyết nhi lãnh đạm mà hỏi triệu tuyết nghiên cao mày nói lạp cẩm khanh mặc dù rất sâu nhưng là rất nhỏ chỉ sợ không cách nào dung nạp hết thảy mọi người ngươi không đi xuống làm sao biết phía dưới dung nạp không được tất cả mọi người băng tuyết nhi hỏi ngược lại triệu tuyết nghiên lập tức bị băng tuyết nhi hỏi được không cách nào trả lời băng tuyết nhi lãnh đạm thu hồi ánh mắt tiếp lấy đối lê tích duyệt nói bắt đầu đi làm cho tất cả mọi người nắm lấy dưới sợi dây đi càng nhanh càng tốt hành động a cứ việc cảm thấy băng tuyết nhi tìm tị nạn tri địa không quá đáng tin cậy nhưng lê tích duyệt vẫn là lựa chọn tin tưởng băng tuyết nhi làm cho tất cả mọi người xuống dưới một đám đệ tử mặc dù không hiểu, đồng thời không muốn hạ cái này hôi thối làm cọc khanh, nhưng tông chủ mệnh lệnh ở chỗ này, các nàng vẫn là hành động lên. Hơn một canh giờ đã qua, các đệ tử cùng giáo tập tất cả đi xuống, chỉ để lại triệu tuyết nghiên những tông môn này cao tầng còn đứng ở lạp cọc khanh bên trên. Các nàng đi xuống, các ngươi cũng đều đi xuống đi, ta đến phụ trách giải quyết tốt hậu quả. băng tuyết nhi lại đối triệu tuyết nghiên ở bên trong tám người nói rằng, tám người không do dự, che mũi liền bỏ lên xuống dưới. tại tám người xuống dưới sau, băng tuyết nhi đem dây thường dài hết, quay đầu lại xử lý sạch mọi người tại lạp cọc khanh xuống quanh lưu lại tất cả vết tích. Tại xác định không có để lại mảy may có thể truy tung vết tích sau, Băng Tuyết Nhi nhảy xuống, không có áp lực chút nào đi tới quần mỏ. Vừa tiến vào quần mỏ, Băng Tuyết Nhi liền thấy Triệu Tuyết Nghiên mấy người đang nhìn Lý Thanh Uyển. Băng Tuyết Nhi nói: "Đừng xem, nữ nhân này muốn độc chết Nam Cung Linh, bị ca ca chặt ném ở nơi này, các ngươi ai cũng đừng phản ứng nàng." Hóa ra là dạng này, La thuộc ảnh lạnh nhạt nói. Băng Tuyết Nhi đi vào quặng mỏ trung ương, tiếp lấy đối các đệ tử cùng giáo tập giải thích nói: "Vì phòng ngửa bị giết, kế tiếp các ngươi muốn ở chỗ này tránh ba tháng. Cho lúc trước các ngươi ăn cơm thuốc, trên bản chất là vì bảo hộ các ngươi." Phòng ngừa có 6 đại tông môn cùng chí tôn điện gian tế sen lẫn trong trong các ngươi. Các ngươi hiện tại trước hết cầm lấy, chờ ca ca trở về, ta tự sẽ đem giải dược cho các ngươi, sẽ không để cho các ngươi một mực cầm niết xuống dưới. Nghe vậy, một đám đệ tử nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thấy thế, thế Băng Tuyết Nhi lại nhìn về phía Triệu Tuyết Nghiên tám người nói, vì thể hiện các ngươi cùng đệ tử đồng cam cộng khổ quyết tâm, các ngươi cũng ăn cơm tốt ca. Mấy người trợn nhìn Băng Tuyết Nhi một cái, chó má đồng cam cộng khổ, nói cho cùng vẫn là không tin được các nàng. Bất quá, các nàng cũng không có mơ tưởng ngay trước mặt mọi người đem cơm thuốc uống xuống dưới, sau đó tất cả mọi người tại băng tuyết nhi ra hiệu hạ đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Từ đó về sau, bách hoa tông trên dưới qua lên 3 tháng cơm niết sinh hoạt. bách trạch sơn mạch, lục thần ba người cũng không biết bách hoa tông tại kinh nghiệm diệt tông chi chiến. ngày thứ 2 trời vừa sáng, lục thần ba người thì rời đi hẻm núi. tại thử gia chỉ dẫn hạ, lục thần một bên tại dãy núi tìm kiếm linh dược cùng săn giết yêu thú, một bên giải cứu bị năm đại tông môn người truy sát. hai ngày xuống tới, lục thần ba người linh dược cùng yêu thú săn giết không ít, nhưng là nhân loại võ giả chỉ thấy được không nhiều, chỉ giết bốn cái năm đại tông môn tiên tiêu cũng theo trong tay bọn họ cứu hai cái hập Hoan Thông đệ tử. Trạm Văn Tối, nhét đầy cái bao tử Lục Thần có chút nghi ngờ hỏi, "Lục Thần hi, bọn họ có phải hay không đều đi Bạch Trạch Sơn mạch chỗ càng sâu?" Lục Thần hi im lặng nói, "Khẳng định là như thế này à, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, đi tới chỗ nào đều nhạn qua lỗ lông, một chút đồ vật cũng không lưu lại." Nghe vậy, Lục Thần lúng túng sợ lên cái mũi. Lúc này Thương Thế khôi phục hơn phân nửa Đỗ Linh Ngọc vừa cười vừa nói, "Lục sư đệ, theo trước kia tông môn tiên kiêu phản hồi nhịn, tất cả mọi người khi tiến Tại hoàn thành riêng phần mình tiểu đoàn thể tập hợp sau, bọn hắn chiếu cô hướng chỗ sâu đi một đoạn đường, sau đó đều tự tìm một cái địa phương an toàn tăng lên cảnh giới. Bọn hắn là muốn trước đột phá võ tông. Giờ phút này, lục thần nghĩ đến bách hoa tông những cái tiêu cửu trọng võ vương cảnh cùng cửu trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên đệ tử, chính là dạng này. Đỗ Linh Ngọc nói, lục thần hy lúc này cũng nói, nghe nói bọn hắn rất nhiều người là cố ý áp chế võ đạo cảnh giới không đột phá, vì chính là tham gia thượng âm trận cung thám hiểm. Tốt ta, các đại tông môn vì tại bách trạch sơn mạch giết chết cái khác tông môn thiên tiêu đệ tử thật đúng là nhọc lòng. Lục thần cười lạnh nói. Đỗ Linh Ngọc cười hỏi, Lục sư đệ, vậy chúng ta kế tiếp cũng đi chỗ sâu. Bắt đầu từ ngày mai cũng đi chỗ sâu à, trước tìm một cái người. Lục Thần nói, ừn. Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc khẽ gật đầu, các nàng cũng cảm thấy dạng này tốt nhất. Chương 309, Lục Thần Hi, ngươi có chút lương tâm có được hay không? Chương 309, Lục Thần Hi, ngươi có chút lương tâm có được hay không? Ngày thứ hai, sát trời vừa tảng sáng, Lục Thần ba người liền tỉnh, về sau tùy tiện ăn một chút đồ vật liền bắt đầu hướng Bách Trạch Sơn mạch chỗ sâu đi đường. Lục Thần cũng không lo lắng Nam Cung Linh, bởi vì Nam Cung Linh sớm tại thất trọng võ vương cảnh thực lực thời điểm liền có võ tông chiến lực. Bây giờ nàng võ đạo đột phá đến cửu trọng võ vương cảnh, chiến lực chỉ có thể càng mạnh, rất có thể đã nắm giữ trung giai võ tông chiến lực. Nam đại tông môn mặc dù là thượng âm trận cung thám hiểm phí hết tâm tư, có thể nam đại tông môn thiên kiêu võ đạo đột phá võ tông, bọn hắn cũng không có khả năng làm bị thương Nam Cung Linh. Giờ phút này, Lục Thần lo lắng nhất vẫn là Cổ Thanh Lăng. Cổ Thanh Lăng võ đạo cảnh giới không cao, chỉ có tứ trọng võ vương cảnh. Lần này thượng âm trận cung thám hiểm bên trong, nàng cũng không có ưu thế. Lúc trước cổ thần trước khi đi nhường hắn chiếu cố cổ Thanh Lăng, nếu như cổ Thanh Lăng chết thật tại Bách Trạch Sơn Mạch, vậy hắn sau này trở về thật đúng là không tiện bàn giao. Bách Trạch Sơn Mạch bao la vô ngần, nghe nói có ba cái đông hành sơn mạch lớn như vậy. Hơn nữa, bởi vì phong cấm hơn 1000 năm, Bách Trạch Sơn Mạch linh khí lại so bên ngoài nồng đấm rất nhiều, bên trong yêu thú thực lực đều không kém. Theo ba người không ngừng xâm nhập, gặp phải yêu thú thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Bọ họ. Ngoan. Nửa ngày sau, tiến đến Bạch Trạch Sơn Mạch bỗng nhiên truyền đến một tiếng yêu thú thê thảm kêu rên, tiếp lấy một cái khủng lồ yêu thú ẩm vang ra xuống. Con yêu thú này tướng mạo giống châu nhưng lại có một đầu ngạc loại yêu thú màu đen cái đuôi lớn, cao 2 mét, trên thân mọc ra bộ lông màu xanh. Trên đầu của nó sinh ra một đôi tản da kim loại đen quang mang tự giác, vô cùng sắc bén, trong miệng một đôi răng nanh càng làm cho không ít người nhìn mà phát khiếp. Yêu thú tên là Hắc Kim Thanh Nhu, võ đạo là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, là thành phong châu cùng Hắc Kim cự ngạc đời sau, sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường. Tại Hắc Kim Thanh Nhu đứng thanh ngã xuống sau, lục thần từ phía sau đi ra, vội vàng xuất ra một cái thạch cương trang Hắc Kim Thanh Nhu nóng hổi máu tươi. Tại lục thần thu thập Hắc Kim Thanh Nhu lúc Lục Thần Hy cùng Đỗ Linh Ngọc nút ở phía xa nhìn xem, nhìn thấy chiến đấu kết thúc, hai người tới Lục Thần bên cạnh. Lục Thần Hy lúc này vẻ mặt tò mò hỏi, "Lục sư đệ, mấy ngày nay hàng ngày nhìn ngươi lấy máu, ngươi muốn nhiều như vậy máu làm cái gì? Lục Thần bĩu môi nói, dùng để uống được hay không? Yêu thú máu ẩn chứa đại lượng năng lượng, uống tự nhiên có thể, nhưng cũng không dùng đến nhiều như vậy, hơn nữa ta chưa hề gặp ngươi hồi qua." Lục Thần Hy nói. Lục Thần cười cười, không làm giải thích, mà là nói sang chuyện khác, "Các ngươi cũng đừng đứng, đi giúp ta đem Hắc Kim Thanh Như bảo hộ linh dược hái trở về." "Không có vấn đề." Thấy Lục Thần không muốn nói, Lục Thần Hi không có hỏi tới, hai người cùng một chỗ hướng phía phát hiện Hắc Kim Thanh sơn gốc kia đi tới. Một khắc đồng hồ sau, theo một hồi tiếng bước chân tới gần, Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc trở về, đồng thời mang về một gốc dây leo. Cái này gốc dây leo có dài hơn 4 mét, lớn bảy bên cạnh mạng, phía trên treo 13 hình tròn trái cây, nó lá cây toàn thân xanh biếc, trái cây lại là màu đen. Lục Thần liếc mắt một cái liền nhận ra nó, nó rõ ràng là một gốc ngũ phẩm linh dược, kim mục đẳng. Hai người cẩn thận đem linh dược để xuống, Lục Thần Hi cảm khái nói, nếu là đổi lúc trước Ta nếu là đạt được kim mục đẳng tuyệt đối có thể cao hứng nhảy dựng lên, mấy ngày đều hưng phấn đến ngủ không được. Cường điệu đến vậy ư? Lục Thần đem hắc kim thanh lưu máu tươi thu vào, Diệu môi nói, "Tại sao không có? Phải biết đây chính là ngũ phẩm linh dược kim mục đẳng, vô cùng đáng tiền." Lục Thần hi kích động nói, "Dựa theo hiện tại giá thị trường, một gốc 300 năm kim mục đẳng ít nhất có thể bán 3000 khối linh tinh, cái này gốc xem xét không ngừng 300 năm, nếu là cầm lấy đi bán, nửa năm đều không cần sầu không có linh tinh tu luyện. Thật sự là không kiến thức." Lục Thần khinh bị nói. Lục Thần hi trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mang theo thương lượng, Lục Sư Lệ Ngươi có kiến thức, nếu không ngươi đem nó đưa cho ta. Lục Thần nghi ngờ nói, ngươi muốn nó làm cái gì? Lục Thần Hi nói, đương nhiên là cầm lấy đi bán đổi tiền thưởng. Ách nếu là ngươi có trọng yếu tác dụng, ta có thể bỏ những thư yêu thích tặng cho ngươi. Nếu là cầm lấy đi đổi tiền thưởng coi như xong. Lục Thần im lặng nói, hắn hiện tại đang cố gắng mở rộng vườn thuốc của mình, Kim Mục đang luyện chế rất nhiều đan dược đều có thể cần dùng đến, dùng để đổi rượu thật sự là trả đạm. Lục Thần Hi vĩ môi nói, thật sự là hèn hỏi. Uy, Lục Thần Hi, ngươi có chút lương tâm có được hay không à? Ta nếu là hèn hỏi, ta có thể đem giá trị mấy trăm vạn lạng thần túy tặng cho ngươi. Lục Thần không vui nói, hì hì, nói đùa. Lục sư đệ cực hào phóng. Lục Thần Hi cười cười, sau đó vội vàng chắp tay thở dài lấy lòng Lục Thần. Lục Thần cho Lục Thần Hi một cái liếc mắt, không cùng Lục Thần Hi chấp nhận. Về sau, Lục Thần ngay trước hai người mặt đem Hắc Kim Thanh Niu thi thể thu vào hỗn độn châu thế giới. Đỗ Linh Ngọc không thể tưởng tượng nổi nói rằng, Lục sư đệ, ngươi nhẫn chữ vật lớn như thế sao? Tính cả Hắc Kim Thanh Niu, ngươi cái này đã trang con thứ 5 yêu thú. Lục Thần nhíu môi nói, ta nhẫn chữ vật nắm giữ một lập phương không gian, trang năm yêu thú tính là gì? Ba không gian chữ vật lớn như thế, thật hâm mộ. Đỗ Linh Ngọc nháy mắt to nói rằng, lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ. Mà khi Đỗ Linh Ngọc không ngừng hâm mộ lúc, Lục Thần Hi lại là cười không nói chuyện, trong lòng đối Lục Thần lời nói còn có nhất định hoài nghi. Bất quá, nàng không có đem hoài nghi của mình nói ra, bởi vì hỏi ra ngoại trừ có thể hài lòng lòng hiếu kỳ, cũng sẽ không mang đến chỗ tốt gì. Hơn nữa, nàng cũng lo lắng hỏi được nhiều rước lấy Lục Thần không cao hứng, bởi vì không ai bằng lòng bí mật của mình bị người khác phát hiện. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Đỗ Linh Ngọc, Lục Thần vừa cười vừa nói, nếu như ngươi mong muốn, về sau có cơ hội ta đưa ngươi một cái dạng này nhận chữ vật. Một trăm lập phương không gian là một cái cao đẳng sơ cấp nhẫn chứa vật chứa vật dung lượng. Lục Thần sẽ không vĩnh viễn trở tại Tây Lang giới, một khi tới cảng lớn địa phương, hắn mong muốn lấy tới một cái cao đẳng sơ cấp nhẫn chứa vật cũng không khó. Thúy A, ta, ta ơn Lục sư đệ. Đỗ Linh Ngọc cao hứng nói. Lục Thần Hi nghe vậy cũng là vội vàng nói, Lục sư đệ, ngươi cũng không thể bất công, linh ngọc có, ta cũng nhất định phải có một cái. Nhìn ngươi biểu hiện, Lục Thần không có bằng lòng, quay đầu đem kim một đẳng thu và hỗn độn châu thế giới tiếp lấy lại muốn hướng phía thử ra chỉ dẫn kế tiếp phương hướng đi đến. Lục Thần Hi nhỏ giọng thầm thì một tiếng vẫn là bất công. Sau đó biểu Lộng ngừng trọng nói rằng, "Lục sư đệ, chúng ta còn muốn tiếp tục đi chỗ sâu sao?" "Không đi chỗ sâu vậy đi chỗ nào?" Lục Thần hỏi ngược lại. Lục Thần Hi nói, "Ta ý nghĩ là trước tiên ở cái khu vực này đoạn đi một vòng." Lục Thần cao mày nói, "Thật là ta nhóm từ bên ngoài tiến đến không có bất kỳ ai gặp phải." Lục Thần Hi nói, "Chúng ta đi chỗ sâu càng không khả năng tìm tới các nàng, dựa theo trước kia tình huống nhìn, thời gian này các nàng còn chưa có đi tới chỗ sâu." "Vì cái gì?" Lục Thần nghi ngờ nói. "Bởi vì nguy hiểm." Lục Thần Hi giải thích nói, "Lại hướng chỗ sâu đi tất nhiên sẽ gặp phải ngũ giai yêu vương." nếu như không có nắm chắc nhất định, đại gia là sẽ không đi. Đỗ Linh Ngọc có chút tán đồng nói, Thần Hi nói đúng, tông môn người khác cùng năm đại tông môn thiên kiêu tỷ lệ lớn tại chúng ta chỗ vượt ngang khu vực bên trong, chỉ là chúng ta không có tìm được các nàng mà thôi. Được thôi, ta tin tưởng các ngươi, trước ngang tìm một chút. Nói ba người không còn xâm nhập, bắt đầu ngang thăm dò bách trạch sơn mạch. Dóng. Tới gần trạm vào tối, Lục Thần vừa săn giết một cái tứ giai hậu kỳ thực lực xích hòa sư, phương xa liền truyền đến yêu thú vẫn nộ gào thét. Lục Thần Hi sắc mặt biến hóa, nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng nói rằng, Lục sư đệ, bên kia giống như có người tại săn giết yêu thú. Đi qua nhìn một chút. Lục Thần nói, nói xong trực tiếp đem xích hỏa sư thi thể cùng bảo hộ linh dược thu vào, cùng một chỗ hướng phía thanh âm chuyển ra phương hướng tiến đến. Qua một khắc đồng hồ, một đường phi nước đại ba người xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, sau đó ba người trước mắt xuất hiện một đầu Bắc Ngát đại giang. Chương 310, bò người bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Chương 310, bò người bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Bởi vì lập tức đã mới vào trời đông giá rét, đại giang thủy vị thấp xuống rất nhiều, lộ ra hơn 100 mét dáng dấp bãi cát. Làm Lục Thần ba người lúc chạy đến Ba cái thanh niên đang ngăn ở bờ sông trên bờ cát, cùng nhau vây công một cái tứ giai hậu kỳ thực lực yêu thú. Đây là một cái báo, lông tóc tuyết trắng, nhưng ở tuyết trắng lông tóc bên trong lại lẻ tẻ khảm nạm nguyên một đám hình tròn nâu đen, nhìn qua có chút xinh đẹp. Lôi Vân báo. lục thần liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Mà vây công nó ba người đều là vạn kiếm sơn thiên tiêu, ba người thực lực không kém, mạnh nhất võ đạo là cựu trọng võ vương cảnh đình phong, hai người khác một cái thất trọng võ vương cảnh, một cái bắt trọng võ vương cảnh. Tại tam đại võ vương vây công hạ, Lôi Vân Bảo đã là bản thân bị trọng thương, mặc dù còn tại dãy ruộng, có thể lại tiếp tục như thế. Bị giết là chuyện sớm hay muộn. Lục sư đệ, đoản sao? Xuyên thấu qua là cây, Lục Thần Hy nhỏ giọng hỏi. Thự nhiên là muốn cướp. Lục Thần nhìn chằm chằm trên bờ cắt ba người một thú, hắn ở kiếp trước chính là dựa vào an cướp trưởng thành, không đoạt đó là không có khả năng. Vậy chúng ta bây giờ liền đột thủ. Lục Thần Hy hưng phấn hỏi, xem xét cũng không phải là cái gì an phận chủ. Lục Thần không có trả lời, mà là trao đổi hỗn độn châu bên trong thử gia, thử ra, cây bên này nhưng có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Hiện tại lại còn chưa tới Bạch Trạch Sơn mạch chỗ sâu, lấy thực lực ngươi bây giờ có thể có cái gì uy hiếp? Thử gia hướng lục thần lật ra một cái lướt mắt. Lục thần bĩu môi nói, Thử gia, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Thử gia ánh mắt chắp lên, nghĩa chính luôn từ nói, ta là thế giới này đối ngươi người tốt nhất, ta làm sao lại lắc lư ngươi? Lục thần cười lạnh nói, Thử gia, Lôi Vân Báo là thành đôi, chỉ cần xuất hiện một cái, phụ cận nhất định còn có một cái khác. Ngươi đây tiểu tử cũng biết. Thử gia có chút ngoài ý muốn. Ừ, ta ở kiếp trước thật là đan đế, tại không trưởng thành lên trước đó, vì hái được linh dược, ta thật là thường xuyên làm bài tập. Lục thần nói, Thử gia cười xấu xa nói, tiểu tử thúi, vậy ngươi cảm thấy một cái khác đang làm gì? cái này hùng lôi vân báo đều phải chết, một cái khác đều chưa từng xuất hiện, tỷ lệ lớn là tại hộ tể. lục thần suy đoán nói, thử gia trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này ngươi cũng biết. thử gia tiểu nói này, lục thần liền biết chính mình đoán đúng. đối thử gia nói, dẫn đường à, đi nhặt một cái tiểu tệ chơi một chút cũng là có thể. chạy hướng tây 10 dặm, lại hướng bắc đi 5 dặm, ngươi sẽ thấy một cái sơn cốc, đi vào liền có thể tìm tới lôi vân báo hang ổ. thử gia nói, lục thần khẽ gật đầu, tiếp lấy đối lục thần hi nói, chúng ta vẫn là đi trước tìm một cái lôi vân báo bảo hộ linh, rương, không cần thiết vội vã đầu thủ. nghe ngươi. Lục Thần Hy không có ý kiến. Về sau, ba người thu hồi ánh mắt, lặng yên không tiếng động lui đi ra, sau đó thi triển thân pháp võ kỹ tiến về lôi Vân Báo hang ổ. Một lát sau, ba người đi vào miệng sơn cốc. Có ý tứ, lại có những người khác cũng đang ngó chừng nơi này. Vừa đến thử ra nói sơn cốc kia miệng, Lục Thần liền phát hiện hai cái thú vương tông đệ tử đang lén lút chạy vào sơn cốc. Hai cái thú vương tông đệ tử nhìn xem dáng vẻ chừng 20, một cái ngũ trọng võ vương cảnh, một cái khác thì là bát trọng võ vương cảnh, mà cũng có chút bất phàm. Nhìn thấy thú vương tông thiên kiêu vượt lên trước, Đỗ Linh Ngọc nóng nảy nói rằng Lục sư đệ, thú vương tông người muốn cướp chúng ta linh dược. Nghe xong lời này, lục thần ánh mắt cổ cái nhìn về phía đỗ linh ngọc. Bị lục thần nhìn xem, đỗ linh ngọc có chút không biết làm sao mà hỏi, lục sư đệ, là ta nói sai cái gì sao? Lục thần hi cười trêu chọc nói, chúng ta linh ngọc tiểu khả ái cũng học xấu, thế mà đem vật vô chủ xem như đồ vật của mình. Ách đỗ linh ngọc lúng túng mặt đỏ lên. Lục thần chân thành nói, dạng này không có gì không tốt, ta cũng cho rằng như vậy, chỉ cần là ta nhìn thấy đồ vật liền đều là ta. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, đỗ linh ngọc nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Lục thần hi ý vị thông trường nhìn đỗ linh ngọc một cái. Tiếp lấy nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Lục sư đệ, chúng ta bây giờ đi vào đoạn sao? Để bọn hắn đi vào trước, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút." Lục Thần cười xấu xa nói, "Lục Thần hi hai mắt tỏa sáng, nhìn nó nói, "Xem ra bên trong gặp nguy hiểm a." Lục Thần không có không thừa nhận, mang theo hai người vây quanh sơn cốc khía cạnh. Một lát sau, sâu trong thung lũng truyền đến gầm lên giận dữ, tiếp lấy tiến vào sơn cốc chỗ sâu hai cái thú vương tông đệ tử bị một cái lôi vân báo đuổi tới. Cái này lôi vân báo là một cái mỗ báo, thực lực là tứ giai trung kỳ đỉnh phong, trên thân không có thương thế, nhưng nhìn qua lại có chút suy yếu. Lộ sư huynh, là một cái vừa sinh xong tệ mẫu báo, chúng ta hôm nay đi đại vận. Mặc dù tại bị Mẫu Lôi Vân báo truy sát, nhưng ngũ trọng Võ Vương cảnh thú Vương tông đệ tử lại hưng phấn dị thường. Lôi Vân báo mặc dù không có cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng chiến lược không kém, nếu như có thể đạt được một cái Lôi Vân báo hữu tể, chuyến này bọn hắn liền kiếm lợi lớn. Được xưng là Lộ sư huynh Lộ Hoa biểu lộ Ngưng trọng nói, Vương sư đệ, Mẫu báo thanh âm rất nhanh sẽ dẫn tới báo được cùng vạn kiếm sơn người, chúng ta nhất định phải lập tức động thủ đạt được con non, nếu không liền không có cơ hội. Vương Viên hỏi, không biết sư huynh có chú ý gì tốt? đường ha do dự một chút rồi nói ra ta tại cái này kiềm chế mâu báo ngươi đi vào bắt con non bắt được con non về sau ngươi lập tức chạy chúng ta tại đêm qua chỗ đặt chân tụ hợp không có vấn đề vương huyền nói lời còn chưa dứt vương huyền một cái trôn tránh tránh thoát mâu báo công kích tiếp lấy mượn nhờ vách đá quay đầu hướng phía lôi vân báo hàng ổ chạy như bay giống phát giác được vương huyền mong muốn bắt con non mâu báo ngửa mặt lên trời thét giải tại một hồi vang tận mây xanh trong tiếng giống giận dữ mâu báo từ bỏ công kích lộ hoa quay đầu hung ác hướng phía vương huyền nhạo cắn lộ sư minh vương huyền thấy thế giống to lộ hoa đặt quyết định muốn kiềm chế mâu báo đương nhiên sẽ không nhường mấu báo đuổi kịp Vương Huyền. Ngươi cứ việc đi, không cần của nó. Long Tượng Quyền chỉ thấy Lộ Hoa hét lớn một tiếng, một cái Long Tượng hư ảnh theo Lộ Hoa thể nội xông ra, tiếp lấy Long Tượng hư ảnh cách không một cước đạp về mấu báo. Lộ Hoa Thiên Phú bất phàm, khi hắn thi triển ra Long Tượng vừa lúc vừa sinh song thể mấu báo lông tóc sợ lập, trong mắt lộ ra hoàng sợ cảm xúc. Nàng rất muốn ngăn cản Vương Huyền, không cho Vương Huyền thương tổn tới mình hại tử, nhưng lúc này nhưng lại không thể không bay đầu hướng kháng đánh tới Lộ Hoa. Cũng chính là nó lần này đầu thời gian, Vương Huyền biến mất tại trong tầm mắt của nó, không bao lâu liền tiến vào lôi vân báo hả ẩu. Một lát sau. Vương Huyền dùng quần áo ôm lấy hai cái lôi Vân Báo hấu tể chạy ra lôi Vân Báo hả ồ, thi triển thân pháp võ kỹ theo sơn cốc khía cạnh rời đi. Nhìn thấy Vương Huyền đã đã thủ, Lộ Hoa đại hỉ, lại kềm chế một hồi, đợi đến Vương Huyền hoàn toàn biến mất, Lộ Hoa lập tức thi triển thân pháp võ kỹ hướng phía miệng sơn cốc phương hướng trốn, không cùng lôi Vân Báo quá nhiều dây dưa. Nhìn thấy con non bị trộm, Lộ Hoa lại chạy, mâu báo phẫn nộ hướng phía Vương Huyền rời đi phương hướng gầm thét, tiếp lấy hướng phía Vương Huyền đuổi tới. Bờ sông bên cạnh, nghe được mâu báo gầm thét, nguyên bản định lấy cái chết dẫn ra vạn kiếm sơn ba người công lôi Vân Báo ra sức phản công, mong muốn trở về cứu Thế tử. Bất quá. Vạn Kiếm Sơn ba người cũng không nhường công Lôi Vân Báo toàn nguyện, bọn hắn đoán được một cái khác là Mưu Báo, cũng đoán được có con non. Đại hỉ sau khi ba người đối báo được triển khai tuyệt sát, rất nhanh báo được ngay tại lo lắng cùng trong tuyệt vọng chết đi, thành ba người chiến lợi phẩm. Giết báo được, ba người lập tức hướng phía Lôi Vân Báo hang ổ phương hướng tiến đến. Có thể để Vạn Kiếm Sơn ba người tức giận là, đợi đến bọn hắn lúc chạy đến, Lôi Vân Báo hang ổ giống tuyết, Mưu Báo cùng Lộ Hoa sớm đã rời đi. Truy. Nghe phương xa Mưu Báo thê thảm tiếng giống giận dữ, trong ba người thực lực mạnh nhất thanh niên lạnh giọng hạ lệnh, tiếp lấy ba người đuổi theo. Chương 311 hai người các ngươi tự vận a chương 311, hai người các ngươi tự vận a tại khoảng cách lôi vân báo hang ổ ngoài mười dặm một mảnh sâm lâm bên trong lộ hoa cùng vương huyền ngay tại liên thủ vây công đổi theo tới mẫu lôi vân báo bản ý của bọn hắn là đoạt lôi vân báo hấu tể cùng bảo hộ linh dược liền chạy sao liệu mẫu lôi vân báo một mực chết đuổi theo bọn hắn còn gọi không ngừng hai người tinh tường lại như thế cùng mẫu lôi vân báo dây dưa tiếp động tĩnh bên này tất nhiên sẽ dẫn tới vạn kiếm sơn ba người cùng công lôi vân báo tới lúc đó đừng nói đạt được lôi vân báo ấu tể bọn hắn có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều là vấn đề ngắn ngủi thương lượng sau không muốn từ bỏ lôi vân báo ấu thể, lại không bỏ rơi được mấu báo hai người quyết định bằng nhanh nhất tốc độ giết mấu báo. Cùng cảnh bên trong, yêu thú chiếm hữu sức chiến đấu tuyệt đối ưu thế, bắt trọng võ vương cảnh lộ hoa cùng ngũ trọng võ vương cảnh vương huyền không làm gì được dưới trạng thái bình thường mấu báo. thật là bây giờ mấu báo bởi vì đẻ con nguyên khí đại thương, huyết khí cùng lực lượng không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa, căn bản không phải lộ hoa hai người đối thủ. trong chốc lát, mấu báo bị lộ hoa trọng thương, phát ra thống khổ kêu rên. về sau, miệng vun máu tươi nó không suy nghĩ nữa theo lộ hoa cùng vương huyền trong tay đoạt lại con non, tại gầm lên giận dữ bên trong hướng phía hang ổ bỏ chạy. bất quá. Nó vừa mới quay người, Vạn Kiếm Sơn ba cái thiên kiêu liền đuổi theo, đồng thời ngăn cản đường đi của nó. Giống. không có chờ tới báo được, ngược lại chờ được Vạn Kiếm Sơn ba người, mâu báo phát ra trầm thấp gầm rú, bi thống không thôi, bởi vì nó biết Trượng Phu đã chết. Mà nhìn thấy Vạn Kiếm Sơn ba người đuổi theo, Lộ Hoa cùng Vương Huyền sắc mặt đại biến, lập tức thi triển thân pháp võ kỳ hướng phía bách Trạch Sơn mạch chỗ sâu chạy trốn. Chúng ta đồ vật còn muốn trốn, các ngươi nghĩ đến cũng quá ngây thơ. Cửu Trọng Võ Vương cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên quát lạnh nói, lập tức một kiếm thẳng hướng ôm hai cái lôi vân bào hấu tệ Vương Huyền. Một kiếm ra, một đạo màu lam kiếm ý như là xôi trảo mánh liệt thủy triều hướng phía vương huyền cực tốc lao đi lộ sư minh cứu ta nhìn thấy sau lưng hướng phía chính mình đánh tới thanh niên vương huyền sắp nước cả tim gan một bên liều chết ngăn cản một bên hướng lộ hoa cầu cứu bất quá lộ hoa không chỉ có không có suất thủ cứu vương huyền còn tăng nhanh tốc độ chạy trốn thoáng chớp mắt liền biến mất tại sâm lâm cuối cùng không tại gầm lên giận dữ bên trong thủy triều che mất vương huyền Và anh sau một khắc vương huyền chết tại thanh niên dưới kiếm trong tay lôi vân bào hấu tể cũng rơi vào tay của thanh niên bên trong thật không hổ là vạn kiếm sơn đã từng kiếm tử ngoài ngàn mét trong bụi cây nhìn thấy vương huyền bị một kiếm miểu sát lục thần hi cảm khái nói lục thần cao mày nói ngươi biết hắn lục thần hi nói hắn gọi tiêu thiên giật là vạn kiếm sơn thủy nguyệt kiếm tử võ đạo thiên phú và kiếm đạo thiên phú cũng rất cao cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ nghe lục thần hi tiểu nói này lục thần nghĩ đến cổ thanh lang huynh trưởng cổ thương hắn giống như cũng là vạn kiếm sơn kiếm tử ánh mắt chắp lên lục thần hỏi hắn cùng cổ thương nổi danh lục thần hi ngoại ý muốn nói lục sư đệ ngươi còn nhận biết cổ thương không biết hắn chỉ là trước đó nghe linh nhi đề cập tới lục thần điếu môi nói lục thần hi nhẹ gật đầu. Nói, Cổ Thương cùng Tiêu Thiên giật mặc dù đều là kiếm tử, nhưng không thể so sánh, hắn là Tiêu Thiên giật hậu bối. Nói rõ một chút, Lục Thần nói, Lục Thần hi giải thích nói, Vạn Kiếm Sơn 3 năm một đời kiếm tử, mỗi đời kiếm tử có 4 người, 4 người bọn họ liền đại biểu Vạn Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ thực lực. Ngươi nói Cổ Thương là đương đại kiếm tử, mà năm nay 26 tuổi Tiêu Thiên giật thì là đời trước nữa kiếm tử, nghe nói đã để danh trưởng lão. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thượng âm trận cung thám hiểm hắn đem đột phá võ tông, sau khi trở về liền sẽ chính thức trở thành Vạn Kiếm Sơn bên ngoài sơn trưởng lão. Ta cảm thấy hắn sẽ ra ngoài ý muốn. Lục Thần lạnh nhạt nói, Lục Thần hi sửng sốt một chút, tiếp lấy cười gật đầu, mạng hắn không tốt, gặp Lục sư đệ, đúng là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù Lục Thần võ đạo cảnh giới chỉ có cựu trọng võ sư cảnh, nhưng nàng tin tưởng vững chắc tiêu thiên giật không phải Lục Thần đối thủ, nếu không trước đó cũng sẽ không hỏi Lục Thần đoạn không đoạn. Lục sư đệ, hiện tại mâu báo đã chết, chúng ta có phải hay không nên đầu thủ? Đúng lúc này, Đỗ Linh Ngọc thanh âm ngọt ngào vang lên, Lục Thần lưu ý tới theo đến nơi đây bắt đầu, Đỗ Linh Ngọc ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai cái con non, liền hỏi, ngươi rất ưa thích hai cái con non? Ân. Đỗ Linh Ngọc nặng nề gật đầu, thấy thế. thế. Lục Thần thi triển Lăng Tiêu bộ rời đi. Sau một khắc, Lục Thần một kiếm vung ra, khoái kiếm ý trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thiên Dật. Thiếu sư Minh cẩn thận. Bắt trọng võ Vương Cảnh Thiên Tiêu nhìn thấy Lục Thần thẳng hướng Tiêu Thiên Dật lớn tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Thiên Dật cười lạnh, đối Lục Thần chém ra một kiếm. Trong chốc lát, thủy triều cùng khoái kiếm ý đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại một tiếng oanh minh bên trong, hai đạo kiếm ý đồng thời biến mất, Lục Thần cũng tới tới ba người trước mặt, khoảng cách ba người không đủ 5 mét. Thất trọng võ tông Cảnh Thanh niên mắt lộ ra sát cơ nói, Lục Vô Mệnh, thiên đường có lối ngươi không đi, không nghĩ tới ngươi chạy đến tìm chết. Có khả năng chết là ngươi. Lục Thần cười lạnh nói, ha ha ha, chết là ta, thật đúng là có chút ý tứ. Thanh Niên cười to, tiếp lấy không có chút nào dấu hiệu thẳng hướng Lục Thần. Nhìn thấy Thanh Niên ra tay, Tiêu Thiên giật cũng không ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy lấy Thanh Niên thực lực đối phó Lục Thần hẳn là không vấn đề gì. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình sai, mà lại là mười phần sai. Thanh Niên vừa mới giết tới Lục Thần trước mặt, chuẩn bị một kiếm diệt trừ vạn kiếm sơn cao tầng trong miệng cái gọi là nguy hiếp, một bộ áo xanh Lục Thần xuất thủ. Phong Tiêu. Chỉ thấy Lục Thần một tiếng quát nhẹ, Thanh Niên thi triển thân pháp võ kỹ kéo theo gió liền hóa thành vô hình lưỡi dao, nhẹ nhõm phá vỡ Thanh Niên cổ họng. Thanh niên nhíu nhữ mày, nghi ngờ đưa tay sờ về phía cổ. Sau một khắc, một cô nóng hổi máu tươi từ trên cổ của hắn phun ra ngoài. Nhất kiếm phong hầu. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên giật cùng bắt trọng võ vương cảnh thanh niên con người đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cảm thụ được sinh mệnh tàn biến, thất trọng võ vương cảnh thanh niên không cam lòng đối với Lục Thần gầm thét lên, "Không có khả năng, ngươi không có khả năng giết ta." Lục Thần hướng thanh niên phun ra nước bọt, trầm chọc nói, "Rác rưởi." "Ngươi?" Nghe được Lục Thần nói mình là rác rưởi, thanh niên giận dữ, sau đó trực tiếp ngã xuống Lục Thần dưới chân giết thất trọng võ vương cảnh thanh niên lục thần lại đem ánh mắt nhìn về phía tiêu thiên giật cùng bắt trọng võ vương cảnh thanh niên hắn chết giờ đến phiên các ngươi tiêu thiên giật quát lạnh nói lục vô mệnh ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta nhóm ngươi cảm thấy ta không thể giết các ngươi lục thần hỏi ngược lại tiêu thiên giật trầm giọng nói ta cảm thấy chúng ta có thể không cần động thủ vậy các ngươi hai cái tự vận a lục thần lạnh nhạt nói bắt trọng võ vương cảnh thanh niên phẫn nộ quát lục vô mệnh ngươi đừng quá phế lối thật đánh nhau còn không biết hiệu chết vào tay ai đâu đã là dạng này vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội động thủ lời còn chưa dứt, lục thần xuất thủ lấy một địch hai. như thế sau một lúc lâu, sâm lâm yên tĩnh trở lại, lục thần hi cùng đỗ linh ngọc chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn phía xa chiến trường. giờ phút này tiêu thiên giật cùng gốm hồng cảnh ngã xuống trong vũng máu, lục thần thì là tại nhàn nhã thu bốn người nhẫn chứa vật cùng máu báo thi thể. khi đi đến tiêu thiên giật bên cạnh lúc, lục thần từ trong tay của hắn tiếp nhận hai cái lôi vân báo ấu thể, sau đó đối còn chưa ngỏn cụ tội tiêu thiên giật nói, nhớ kỹ, không phải là của mình đổ vật không cẩn cẩn, sẽ bỏ mệnh. tại lục thần nói ra câu nói này sau, nguyên bản còn treo một mạch tiêu thiên giật tại chỗ tức chết. Nhẫn chữ vật cũng bị Lục Thần bỏ vào trong túi. Hai người các ngươi có thể đến đây. Thu nhẫn chữ vật, Lục Thần quay đầu đối nơi xa nhìn mắt trợn tròn hai người hô: "Nghe vậy, hai người đi tới." Nghĩ đến trước đó Lục Thần cùng hai người chiến đấu, Lục Thần hi sợ hai thằng nói: "Lục Sư đệ, ngươi thật sự là biến thái, giết thiên tiêu tựa như giết gã như thế đơn giản." Lục Thần niết miệng, đem hai cái lớn cỡ bàn tay, ánh mắt cũng còn không có mở lôi vân báo hấu thể đưa cho hai người, nói: "Cho, một người một cái." Hoa Lục Sư đệ, ngươi thật tốt." Nghe xong Lục Thần muốn đem lôi vân báo hấu thể đưa cho chính mình, Đỗ Linh Vân kích động đến nhảy dựng lên, kém chút liền không nhịn được ôm lấy Lục Thần. Tại ý thức tới chính mình thất thua sau, Đỗ Linh Ngọc đỏ mặt vuốt thuận trên chán mái tóc, sau đó cẩn thận tiếp nhận Lục Thần tay phải một con kia. Lục Thần Hi kinh ngạc nói, "Lục sư đệ, ngươi không giữ lại chính mình ư? Ta lười nhắc hầu hạ bọn chúng." Lục Thần vẻ mặt ghét bỏ nói, nói đem tay trái con non cố gắng nhét cho Lục Thần Hi, sợ Lục Thần Hi không cần như thế. Chương 312, cho bú a, chương 312, cho bú a. Cùng Lục Thần khác biệt, Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc đối lôi Vân bảo hộ tệ thích đến không được các nàng một cái tay ôm lôi vân bào ấu tễ, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng nuốt ve bọn chúng cái đầu nhỏ, trấn an bọn chúng tâm tình bần an. nhìn xem hai người cao hưng tỉnh, lục thần không chút khách khí đã kích nói, đừng cao hứng quá sớm, bọn chúng cũng không có tốt như vậy nuôi sống. lục thần hi xem thường nói, cầm thịt cho nó ăn chẳng phải có thể, có cái gì không tốt nuôi sống. lục thần chăm trọng nói, lục thần hi, ngươi không có răng dài thời điểm có thể ăn thì sao? nha, thật đúng là không có răng dài, một cái răng đều không có. lục thần kiều nói này, hai người vội vàng xem xét, kết quả phát hiện con non thật không có răng. Đỗ Linh Ngọc gấp gáp hỏi, Lục sư đệ, bọn chúng ăn không được thịt, vậy chúng ta hẳn là tìm cái gì đồ vật cho chúng nó ăn. Lục Thần nhìn thoáng qua hai người bộ ngực, cười xấu xa nói, cho bú a. Nói xong, Lục Thần cười lớn thi triển lăng tiêu bộ hướng phía lộ hoa chạy trốn phương hướng đuổi tới. Lục Thần đi, Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc lại mắt tròn váng, cho bú. Các nàng mặc dù có ngực, hơn nữa không nhỏ, nhưng là không có sữa a. Hiện tại hai người bọn họ không có sữa nuôi lôi vân bào hấu tể, mẫu báo lại chết, hai người không khỏi lo lắng, sợ hai chết đói lôi vân bào hấu tể. Một lát sau, Lục Thần Hi dẫn đầu bình tĩnh lại, nói, Linh Ngọc. Chúng ta đuổi kịp lục sư đệ, hắn thông minh như vậy, khẳng định có uy biện pháp của bọn đó. Ngươi nói đúng." Đỗ Linh Ngọc nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó hai người thi triển thân pháp võ kỳ hướng phía lục thần rời đi phương hướng đuổi theo. Xem như thú Vương tông thiên kiêu, Lộ Hoa không sợ gốm hồng cảnh hóa lưu hoàng, lại kiêng kỵ Tiêu Thiên giật, chỉ vì Tiêu Thiên giật là năm đó vạn kiếm sơn kiếm tử. Theo chiến trường trở tới, Lộ Hoa điên cuồng chạy trốn, một mạch chạy gần 20 dặm, thẳng đến xác định Tiêu Thiên Dật không đuổi kịp đến mới thở dài một hơi. Hắn tại một dòng suối nhỏ bên cạnh ngừng lại, ngồi xuống uống hết mấy ngụm nước, thấm giọng một cái. Nguy hiểm thật, nếu là lại chạy chậm một chút Hôm nay liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đứng người lên, Lộ Hoa vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn xem phía sau nói. Nói thật giống như ngươi hôm nay có thể bảo trụ mạng nhỏ dường như. Lộ Hoa lời còn chưa dứt, Lục Thần băng lanh thanh âm truyền đến Lộ Hoa trong tai. Ai? Là ai đang nói chuyện? Lục Thần thanh âm vừa ra, Lộ Hoa sắc mặt đại biến, gào thét lớn nhìn một phía. Là ngươi Lục đại gia? Lục Thần cười đi ra, nhìn ngươi tới là Lục Thần. Lộ Hoa căng cứng thần kinh hơi hơi lối lòng một chút. Lục Thần mặc dù yêu nghiệt chi danh bên ngoài, nhưng thực sự được gặp Lục Thần xuất thủ thiên kiêu không có mấy cái, hiểu rõ đến cũng đều là người khác nói có thể tới tham gia thượng âm trận cung thám hiểm, cái nào không phải thiên tiêu, lòng cao hơn trời, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người là không có đem Lục Thần để vào mắt. Lộ Hoa cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra ai đây, hóa ra là ngươi cái này muốn chết. Lục Thần nói, vừa rồi mấy người kia cũng cùng ngươi nói qua lời tương tự, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã chết. Ngươi nói mấy người kia là ai? Lộ Hoa hỏi. Hắn tự nhận chính mình chạy rất nhanh, gặp phải Lục Thần chỉ là bởi vì Lục Thần ở phụ cận đây hoạt động, cũng không có hướng Tiêu Thiên giật ba người trên thân muốn. Lục Thần giễu giễu nói, ngươi thật là có ý tứ, mới từ trong tay bọn họ trốn tới liền không nhớ rõ bọn hắn. Ngươi nói là Tiêu Thiên giật ba người?" Lộ Hoa quát lạnh nói. "Bằng không đâu?" Lục Thần cười lạnh nói, "Nếu như không phải ta giết bọn hắn, ngươi cho rằng ba người bọn họ có thể để ngươi một đường chạy trốn tới nơi này đến? Không có khả năng, ngươi một cái nho nhỏ cự trọng võ sư cảnh võ giả làm sao có thể giết được cự trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực Tiêu Thiên giật?" Lộ Hoa quát to. Xem như cùng thế hệ thiên Tiêu, Lộ Hoa biết Tiêu Thiên giật thực lực. Hắn thấy, nhóm này tham gia thượng âm trận cung thám hiểm thiên kiêu bên trong có người có thể giết Tiêu Thiên giật, nhưng không nhiều, người này tuyệt không có khả năng là Lục Thần. Lục Thần lạnh nhạt nói, "Tin hay không tùy ngươi." Lộ Hoa quát lạnh nói, Lục vô mệnh, ta nếu là không tin, ngươi hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, Lộ Hoa thẳng hướng Lục Thần, Long Tượng Quyền. Bởi vì lo lắng đánh nhau sẽ dẫn tới tiêu thiên giật ba người, Lộ Hoa lựa chọn tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay chính là hắn đại sát chiêu, Long Tượng Quyền. Còn Long Tượng Quyền, ta đánh cho ngươi biến rùa đen. Nhìn thấy Lộ Hoa vận dụng Long Tượng chi lực, Lục Thần từng bước một hướng phía Lộ Hoa đi đến. Lúc này Lục Thần ngồi đi một bước, không khí đều sẽ kịch liệt rung động một cái. Mấy bước về sau, Lục Thần quanh thân trọng thế đã nặng đến mấy ngàn cân. Giả thần giả quỷ, Lộ Hoa kiến thức có hạn không cách nào cảm giác được chúng quanh trọng thế biến hóa, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, tiếp tục một quyền đánh phía hướng chính mình đi tới lục thần. Sau một khắc, Lộ Hoa xông vào lục thần trọng thế bao trùm khu vực. Không đúng, là mấy ngàn cân trọng thế ép tới trên thân lúc, Lộ Hoa linh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ đột nhiên trở nên chậm rất nhiều, lòng tượng cũng biến mất theo. Hai nhân ở giữa, Lộ Hoa thân thể đột nhiên rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lộ Hoa thân thể nện xuống đất, cả người giống tám bắt cá như thế dán chặt lấy mặt đất, trên mặt đất ép ra một cái hình người hồ to. Đây là thế, ngươi thế mà lĩnh nội thế. Lộ Hoa hoảng sợ quát, Lục Thần đi tới, một cước dẫm tại lộ hoa trên đầu, cười xấu xa nói: "Thế nào, hiện tại nhưng biết ta lợi hại?" "Biết, cầu Lục thiếu hiệp đại nhân đại lượng, tha ta một đầu mạng nhỏ." Lộ hoa sắc mặt toát ra thần sắc hốt hoảng, vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lục thần cư nhiên như thế yêu nghiệt, lĩnh ngộ nghe đồn chỉ có siêu cấp võ tông mới có thể lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Nếu là hắn sớm biết Lục thần lĩnh ngộ thế, chính là mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đối Lục thần động thủ, chọc giận Lục thần. "Tha cho ngươi một mạng không thực tế, ta cho ngươi tối đa là một cái thống khoái, để ngươi chết được dứt khoát." Lục Thần lạnh nhạt nói. Lục Thiếu hiệp, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện phụng ngươi làm chủ, cả đời đi theo ngươi." Lộ Hoa giờ phút này sợ vỡ mật, vội vàng năn nỉ nói. Lục Thần chán ghét nói, "Ta không cần người hầu, chính là thật muốn tìm người hầu, ta cũng sẽ không tìm ngươi loại này, không có chút nào võ đạo thiên phú phế vật." Lời còn chưa dứt, Lục Thần không nhìn Lộ Hoa cầu xin tha thứ, một cước giấm nát Lộ Hoa đầu. Giết Lộ Hoa, Lục Thần nhặt lên Lộ Hoa nhận chữ vật, cùng một thời gian, Lục Thần hi cùng Đỗ Linh Ngọc ôm lôi vân bào áo tệ tử đằng xa đi tới. Tại đi vào Lục Thần bên cạnh sau, hai người giống nhìn quái vật nhìn xem Lục Thần. "Ta mặc dù dáng dấp ngọc thụ lâm phong, Nhưng các ngươi cũng không tất yếu dạng này thưởng thức ta dung nhan tuyệt thế à. Nhìn xem nhìn mình chằm chằm hai người, Lục Thần treo kẹo nói. Lục Thần hi chất lười nói, Lục Sư Đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà lĩnh nội thế, hơn nữa trông có vẻ đã vô cùng cường đại. Lục Thần bĩu môi nói, ngạc nhiên. Theo ý của ngươi là ngạc nhiên, nhưng ở chúng ta xem ra đây là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Lục Thần hi cảm thán nói, là đâu, theo ta được biết, toàn bộ Tây Lăng giới đụng chạm đến thế người một đôi tay tính ra không quá được, giống Lục Sư Đệ nắm giữ như thế thuần thục trọng thế người lại là một cái đều không có. Đỗ Linh Ngọc cũng nói. Lục Thần cười cười, không có không thừa nhận ngừng đầu nhìn một cái sát trời, lục thần nói sang chuyện khác, đừng suy nghĩ, trời đã tối, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi ở a, bằng không ban đêm muốn chịu đông lạnh. bị lục thần một nhắc nhở như vậy, đỗ linh ngọc cùng lục thần hi theo lục thần ngộ ra trọng thế trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhớ tới đuổi theo tới mục đích. đỗ linh ngọc nhìn thoáng qua trong ngực lẩm bẩm dẻo lên không ngừng lôi vân báo ấu tễ, gấp gáp hỏi, lục sư đệ, chúng ta không có sữa cho chúng nó uống, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, bằng không bọn chúng liền phải chết đói. lục thần rêu rêu nói, các ngươi đều không có sữa, ta một đại nam nhân có thể có biện pháp nào? Nói, Lục Thần dựa theo thử ra chỉ thị tiến về gần nhất một cái sơn động. Thấy Lục Thần không giúp đỡ, hai người gấp đến độ xoay quanh, trên đường đi hết lời ngon ngọt, chỉ hy vọng Lục Thần có thể giúp các nàng muốn một cái biện pháp. Thật là Lục Thần không có phản ứng hai người, tìm tới sơn động về sau liền tự mình nhặt được tuổi khô, sau đó tại sơn động bên trong nhóm lửa nấu xích hỏa sư thịt. Nhìn thấy Lục Thần thật mặc kệ, Lục Thần hy cùng Đỗ Linh Ngọc một bên u gắn nhìn xem Lục Thần, một bên trấn an đói đến ngao ngao kêu lôi vân bá hấu thể. Như thế qua một canh giờ, một nồi gia nhập rất nhiều linh dược cùng một chỗ chế biến xích hỏa sư thịt nấu xong, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại toàn bộ sơn động. Lục Thần nhìn về phía hai người nói: thịt quen, có thể ăn." Lục Thần hít có chút tức giận nói rằng: "Lục Sư đệ, ngươi nếu không cho chúng ta nghĩ biện pháp, mau cứu cái này hai cái tiểu gia hỏa, vậy chúng ta cũng không ăn, chết đói tính toán." "Hoa tốt như vậy à, ta còn lo lắng không đủ ăn đâu, đã các ngươi không ăn, vậy coi như tiện nghi ta." Nghe xong hai người muốn về thực, Lục Thần cao hứng kem chút nhảy dựng lên, tiếp lấy rất là muốn ăn đòn hợp lý lấy hai người đối mặt với thịt trong bát chính là ăn một bữa. Chương 313, Lục Sư đệ, cho Mỹ Lệ sư tỷ đưa chén, chương 313, Lục Sư đệ, cho Mỹ Lệ sư tỷ đưa chén. Nhìn trước mắt Lục Thần, Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc đều không còn gì để nói. Lục Thần thật sự là không có chút nào hiểu được thương hương Tiên Ngọc, hai cái đại mỹ nữ đều náo tuyệt thực, hắn giờ ở coi như xong, còn cô ý tại cái này ăn như gió cuốn. Cô cô cô. Chạy đường này, hai người bụng đã sớm đói bụng, nhìn thấy Lục Thần ăn đến vui vẻ như vậy, hai người bụng bất tranh khí kêu lên. Nghe được bụng cũ gọi, Đỗ Linh Ngọc lúng túng không thôi, Lục Thần Hi thì là hướng phía thị trong Bắc nhìn sang, nhịn không được nuốt nước bọt. Sinh hỏa sư chính là tứ giai hậu kỳ thực lực yêu thú, chỉ là huyết nục cũng đã là khó được đồ tốt, xuất ra đi bán ít ra cũng có thể bán gần 2000 khối linh tinh. Bây giờ Lục Thần lại tại bên trong tăng thêm mười mấy loại linh dược, cái này nổi thịt ở đâu là thịt, rõ ràng chính là võ giả cần nhất tu luyện bảo dược a. Nghĩ đến tông môn đại điện bên ngoài kia một nồi bảo dược mang tới chỗ tốt, Lục Thần Hi hơi có vẻ lúng túng đối Lục Thần nói, "Lục sư đệ, sư tỷ đói bụng." "Không thể a, ngươi không phải nói muốn cùng hai cái bắt con cùng tiến lùi, cùng một chỗ tuyệt thực sao, làm sao lại đổi đâu?" Lục Thần nghiêm trang nói. "Nhà chết sư đệ, thối sư đệ, tức chết ta rồi." Nghe được Lục Thần lời nói, Lục Thần Hi tức bệ phổi, nàng không nghĩ tới nàng đều hạ thấp tư thái thỏa hiệp, Lục Thần thế mà bậc thang đều không đưa một cái. Bất quá trong lòng mắng to lục thần, lục thần hi lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là vừa cười vừa nói, lục sư đệ, ta nói đùa. vậy sao? lục thần hồ nghi hỏi. đương nhiên, ai sẽ ngốc tới cùng mình bụng không qua được nha? lục thần hi vội vàng nói, nói xong, nàng lại đối một bên đỗ linh ngọc nói, linh ngọc, trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau, ta thật sự là đói đến không chịu nổi. lục thần hi, người ngông nên đâu, người tiết tháo đâu? lục thần cười xấu xa nói, ta không có ngông nên, cũng không có tiết tháo, ta hiện tại chỉ muốn ăn cái gì. lục thần hi hét lớn một tiếng, lục sư đệ, đừng chỉ cố lấy chính mình ăn tranh thủ thời gian cho hai vị mỹ lệ sư tỷ đưa chén. Về sau, lục thần hi hướng lục thần vươn tay ra, đỗ linh ngọc mặc dù xấu hổ đến không được, cũng học lục thần hi hướng lục thần đưa tay. Nghe vậy, lục thần theo trong nhận chứa đổ xuất ra hai cái chén đưa cho hai người, sau đó không phong độ chút nào cười ha ha, trêu đến hai người lúc thì trắng mắt. Một lát sau, đang lúc hai người vội vàng ăn thịt tan canh lúc ăn xong lục thần theo trong nhận chứa đổ lấy ra hai cái chén, cũng đựng hai bát canh đi ra. Lục thần hi tò mò hỏi, lục sư đệ, ngươi thịnh hai bát canh làm cái gì? Cho chúng nó nha. Lục thần chỉ vào hai cái đói đến ngao ngao kêu lôi vân báo hấu tề nói cái này giữa mùa đông, sữa ta không cho được bọn chúng, nước canh cũng là có thể giữ lại một chút cho chúng nó uống. à, vẫn là lục sư đệ thông minh, nước canh bên trong chứa xích hỏa sư trong thịt đa số năng lượng, hiện tại lại tăng thêm nhiều như vậy linh dược đi vào, uy bọn chúng không thể tốt hơn. Đỗ Linh Ngọc cao hứng nói, con mắt của nàng rất xinh đẹp, làm nàng cười lên lúc sáng lấp lánh ánh mắt sẽ có chút nhô lại, nhìn giống một đôi ngựa nhà. Lục Thần hy cũng là thở dài một hơi, sau đó ưu ái nói, lục sư đệ xấu lắm, rõ ràng đã nghĩ đến thế nào uy bọn chúng, thế mà còn khi dễ chúng ta. Ân, Đỗ Linh Ngọc nhẹ gật đầu, rất là tán đồng Lục Thần Hi nói thuyết pháp. Lục Thần giũi môi nói, con non là các ngươi, ta chỉ cấp các ngươi chuẩn bị cho ăn đồ vật, cuối cùng uy vẫn là được các ngươi đến. Không có vấn đề. Đô Linh Ngọc nói, đã là dạng này, các ngươi ăn trước. Đã ăn xong liền ủy bỏ chúng. Lục Thần nói, nói xong trực tiếp ngồi xuống một bên, bắt đầu tu luyện. Chúng ta đã ăn xong. Hai người đều sợ bị đói lôi vân báo hấu tễ, không hẹn mà cùng nói rằng, sau đó bưng qua Lục Thần thịnh ra nước canh, dùng ngón tay đem canh dịch dính cho hắt con năn. Hai cái lôi vân báo hấu tễ đã sờm nói bụng, làm hai người đem có dính canh dịch ngón tay đặt vào bên miệng lúc, bọn chúng lập tức bị mùi thuốc cùng mùi thịt hấp dẫn, bọn chúng lẩm bẩm hé miệng sau đó giống bú sữa mẹ như thế mút vào tay của hai người chỉ. thân hi, bọn chúng thật đáng yêu nha. Đỗ Linh Ngọc nhìn xem ăn ngón tay lôi vân báo hấu tể nói rằng, trên mặt tràn đầy mẫu tính tử ái. Lục Thân Hi đỏ mặt nói, đáng yêu là đáng yêu, nhưng ngón tay bị nó ăn, ngón tay ngứa một chút, cảm giác có chút kỳ quái đâu. Đỗ Linh Ngọc canh ủi, có thể khiến cho bọn chúng nhét đầy cái bao tử liền tốt, không cần để ý nhiều như vậy. Ân, có đạo lý. Nói, hai người sẽ bị con non mút vào ngón tay đem ra, lại lần nữa dính vào một chút canh dịch. Như vậy lặp lại vài chục lần, hai cái con non lẩm bẩm thanh âm nhỏ rất nhiều. Si Mê nhận lấy Lục Thần Hy cùng Đỗ Linh Ngọc cho ăn vui. Trước đống lửa, Đỗ Linh Ngọc nhất thời hứng khởi, vớt ve con non đầu nói rằng, "Thần Hy, chúng ta cho chúng nó lấy một cái tên a. Có thể nha?" Lục Thần Hy hai mắt tỏa sáng, nói, "Linh Ngọc, ngươi muốn cho ngươi cái kia lấy cái dạng gì danh tự?" Đỗ Linh Ngọc cao mày suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lục Thần, "Lục sư đệ, ngươi cảm thấy kêu cái gì em tai? Ta làm sao biết?" Lục Thần lãnh Đạo nói. Lục Thần Hy cười xấu xa nói, "Linh Ngọc, nếu không ngươi gọi Lục lão đại, ta gọi Lục lão nhị a." Lục Thần Hy, ngươi quá mức ngươi cái này thỏa thỏa chính là tại đối ta tiến hành thân người công kích. Lục Thần mở to mắt, trừng mắt Lục Thần Hi nói: ai bảo ngươi không gọi là chữ? Lục Thần Hi nhỏ giọng nói lầm bầm: ẩn a. Đỗ Linh Ngọc cười biểu thị tán đồng. Ta đi. Lười nhác trộn rộn, nhưng các ngươi nếu là dám gọi Lục Lão đại cùng Lục Lão nhị, ta ngày mai liền lấy bọn chúng nấu canh uống. Lục Thần uy vừa nói, lời còn chưa dứt, Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Theo sơn động đi ra, Lục Thần tìm một cái ẩn nấp địa phương, tiến vào hỗn độn châu thế giới. Tiến vào hỗn độn châu thế giới sau, Lục Thần đem Vương Huyền trong nhận chứa đổ lôi vân bão bảo hộ linh dược đem ra rõ ràng là một gốc ngũ phẩm lôi vân mục, lôi thuộc tính linh dược rất ít, có thể được tới một gốc lôi vân mục thật không tệ. Lục Thần nhìn xem lưu chuyển lên từng tia từng tia ngân sắc lôi đỉnh lôi vân mục nói rằng, thử gia nhắc nhở, đừng nói nhảm, mau đem hái linh dược loại tới hỗn độn đỉnh thế giới đi. Sau đó trở về, bằng không kia hai cái con non muốn căng hết cỡ. Nghe xong lời này, Lục Thần không dám trì hoãn, lập tức cầm hôm nay hái được linh dược tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. Tại quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong, Lục Thần đã hái được mấy ngàn gốc các phẩm cấp linh dược, nguyên bản hoang mạc bên trên cũng bởi vì này nhiều mấy trăm mẫu dược viên mà theo dược viên không ngừng mở rộng, lục thần gặp phải một vấn đề, cái kia chính là dược viên nhìn qua có chút lộn xộn, không có người quản lý. thử gia, ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không ngươi tới giúp ta quản lý dược viên a, để báo đáp lại, thành thục linh dược tùy ngươi ăn. lục thần một bên hướng trên đất chống trồng trọt linh dược, một bên khai thông hỗn độn châu thế giới thử gia. thử gia lạnh nhạt nói, thử gia ta chính là hoang cổ cấm kỵ, làm sao có thể cho ngươi tiểu tử quản lý dược viên, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này a. thật là ngoại trừ ngươi, ta cũng tìm không thấy những người khác tới giúp ta quản lý dược viên. lục thần nói. Thử gia tròng mắt đi lòng vòng, nói, tiểu tử thúi, nếu như ngươi thật muốn tìm một cái dược viên quảng ra, ta cũng có một mục tiêu. Ai? Lục Thần Hiếu kỳ nói. Con kiến. Thử gia nói. Con kiến. Lục Thần sửng sốt một chút, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, thử gia, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Con kiến có thể giúp ta quản lý dược viên? Làm sao lại không thể? Thử gia hỏi ngược lại. Lục Thần nói, nhìn chung tất cả kiến tộc chi nhánh, cường đại kiến tộc ít đến thương cảm, chín thành chín kiến tộc đều không có chút nào thiên phú tu luyện, không có tác dụng gì lúc bình thường là như thế này, nhưng ở trên tay ngươi liền không giống như vậy, bởi vì bản thân ngươi chính là một cái to lớn biến số. thử gia nghiêm mặt nói, thấy thử gia không giống như là đang nói đùa, lục thần hỏi, bình thường con kiến cũng có thể? có thể. thử gia nói, thúc ta, ta đi đem con kiến bắt vào đến. lục thần nói, loại song linh dược liền theo ngoại giới tìm một cái ổ kiến, bắt mấy trăm con con kiến tiến đến. những này con kiến chính là bình thường có thể nhìn thấy hắt đầu kiến, đặc biệt nhỏ, một cái đầu ngón tay nhấn xuống dưới có thể gấn chết mấy cái cái trùng loại kia. lục thần đưa chúng nó đặt ở một góc linh dược trên thiên lá, sau đó hỏi, thử gia không thể chỉ là đặt ở dược viên bên trong a. Thử gia nói, rụt mấy giọt máu cho chúng nó ăn. A. Lục Thần gật đầu, trực tiếp vạch phá ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ ở linh dược trên phiến lá. Một mấy mắt, những này nguyên bản hốt hoảng chạy trốn con kiến đã nghe lấy mùi máu tươi tụ tập lên, vây quanh giọt máu uống vào lục thân máu. Rất nhanh, một giọt máu liền bị con kiến ăn hết. Lục Thần thấy thế lại nhỏ mười giọt xuống dưới, sau đó mang theo nghi hoặc về tới Hỗn Độn Châu thế giới, nói, thử gia, cái đồ chơi này thật có hiệu quả. Về sau bên ngoài mỗi một ngày qua, ngươi liền đến uy bọn chúng một lần, thời gian sẽ cho ra đáp án. Thử ra cười nói. tốt à. Lục thần vẫn như cũ đối thử ra lời nói biểu thị hoài nghi. Một lát sau, hắn về tới ngoại giới, nhặt được một chút tuổi khô liền hướng sơn động đi.